Quy 1 chương 1, đấu Thu trưởng. Khách kéo theo xích sắt vang động thanh âm của, âm lệnh ở bước, phản phất quanh năm không thấy được một luồng ánh mặt trời dưới đất tủ lao trong đột nhiên sáng lên lao một cái ánh sáng, chói mắt ánh sáng để cho Trác Ngạo không khỏi hơi meo lại ánh mắt, một người khoác khôi giáp người ra trăng cau mày đứng ở cửa, dùng không nhịn được thanh âm nói, tóc đen tiểu tử, đến ngươi. ngao hống. Một tiếng liệu lượng lang hảo vang tận mây xanh, kèm theo từng mảnh một mơ hồ sen lẫn hưng phấn tiếng khét chói hai từ bên ngoài truyền tới, trong bóng tối, Trác Ngạo hờ hững ngẩng đầu lên, vốn là nhu hòa ánh sáng ở nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời trong địa lao lộ ra có chút chói mắt, hơi nheo lại ánh mắt chậm dài đứng dậy, khóa ở trên chân liêu khảo phát ra một trận hoa lạp hoa lạp tiếng vang. Mỗi một lần từ cái đó so hương xuống nhà cầu càng thêm mật hiệu, so rác rưởi chạm càng thêm mùi hôi thối dưới đất tù ngục đi ra, chắc nào đều có một loại đến thiên đường cảm giác. Tham lam hít thở vài hớp không khí mới mẻ, ánh mắt dần dần thích thú ngoại giới ánh sáng, cũng để cho hắn thấy rõ chung quanh chẳng diện. Đây là một tương tự với cổ la mã đấu thú trường địa phương, chung quanh trên khán đài, chen đầy người xem, những thứ kia tên là quý tộc sinh vật, lúc này không có hình tượng chút nào, kiệt tư để dằm dòi họ, hắn lúc này cửa đã bỏ đi rồi thượng tầng nhân sĩ tầng tiên người trang chẳng qua là một đám muốn quan sát chém giết lấy thỏa mãn trong lòng dục vọng gian thú một đám trong ngày thường vốn nên đoan trang căng thẳng quý phụ người giờ phút này giống nhau sắc mặt chiều hồng không ngừng reo hò khí chất cao quý đã sớm đã nhiên vô tổn ở đấu bên sân gần khoảng cách chắc nạo cách đó không xa địa phương chỉ còn dư lại không có đầu lâu thi thể vẫn còn ở bốc hơi nóng đấu thu trường trung đường là một cái vòng tròn hình sân đấu một con cá đầu to lớn lang hình sinh vật đang cắn nuốt con mồi nó loan thoáng đang lúc còn có thể nhìn ra một người luân quyết chẳng qua là đã diện mục toàn không phải là đầu lúc này đã cùng thân thể phân ra cút đến biến đổi, ngay cả thân thể cũng bị đầu cự lang này cắn nuốt không còn hình. người trên đất máu tươi vẫn còn ở lưu động, kia sâm sâm răng trắng thượng, còn dính chú một số người thịt tàn mảnh vụn. Trang nạo liếc mắt nhìn cái đó, một ngày trước còn cùng mình ở trong địa lao vì một khối bẩn thỉu hắc bánh bao mà đại xuất thủ đánh cường tráng lôi tớ, hôm nay đã hải cốt không còn, nhưng không có chút nào biểu lộ, thậm chí ngay cả chính hắn cũng giận mình. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mình đã trở nên có thể xem thường tử vong. Tình cảnh như thế ở đi qua một năm qua đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, từ mới bắt đầu nôn mửa khủng hoảng đến dần dần thói quen bình tĩnh đến cuối cùng chết lặng, từ không giải thích được chuyện kiếp đến cái thế giới này sau là được cái này đấu thu trong sân một tên đấu sĩ, đây là dễ nghe điểm thuyết pháp, mà trên thực tế nếu nói đấu sĩ, thật ra thì chính là vì lấy duyệt những quý tục này dùng tánh mạng vì giá cao đi đổi lấy kia thậm chí không cách nào no bụng miệng lương đầy tớ. Một năm ba trăm hơn sáu mươi ngày, cơ hồ mỗi ngày đều ở nơi này loại nhàm chán mà tàn khốc bên bờ sinh tử vượt qua, cuộc sống như thế, không biết lúc nào mới là cuối, chắc nã hung hăng hút vào một hố lấy khí, trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc kiên định, nhất định phải sống tiếp từ nơi này đáng chết địa phương chạy đi. Phảng phát hiện mối con mồi, cự lang bỏ qua đã không trọn vẹn không hoàn toàn thi thể, một đôi lang trong con người, lóe ra là máu cùng điền cuồng ánh sáng, xâm xâm răng trắng không ngừng ma sát, phát ra làm người ta hế răng thanh nhẫn của, chậm rãi hướng chắc nạo bên này đi tới, tên kia cho chắc nạo mở cửa bình lính, giờ phút này đã sớm chẳng biết đi đâu, chắc nạo cứ như vậy nâng nặng nghề chân của liên, chậm rãi ép hướng đầu kia hung ác cự lang, vốn là lạnh như băng trong con người, tảng, mắt ra lau một cái nóng rực ánh sáng, cự lang to lớn trong con người, thoáng qua lau một cái kinh nghi thần sắc, người trước mắt loại cho nó một loại nguy hiểm cảm giác, tiếc nhìn như thân hình gầy gò trong. Lại phảng phất có một cổ làm nó cũng cảm thấy sợ du lực lượng đấu thú trường trung ương, có một thật cao thái tử một tên người mặc bút định lễ phục trung niên người da trắng tràn đầy kích tình bắt đầu giảng giải các nữ sĩ các tiên sinh hôm nay là một đặc biệt này vị này đấu sĩ ta muốn mọi người cũng không xa lạ hắn chính là chúng ta đấu thú trường vương giả lấy giả tính cùng cùng mánh chứa xương thần bí tóc đen tiểu tử chắc nào theo trung niên người da trắng nói nói xem cuộc chiến trên đài những người đó xô trào từng cái một điên cuồng huy động trong tay phiếu theo gieo hỏi chắc nào tên mà hắn hôm nay đối thủ là một con ngày hôm qua mới vừa từ trong ma lang xào huyệt bắt tới cấp hai ma thú. Tật phong chi lang đã có bông thả ma pháp năng lực, mặc dù chỉ là một con cấp 2 ma thú, nhưng nó chiến lực, mọi người quá rõ ràng đã vượt ra khỏi bình thường manh thu phá vi mà chúng ta vương giả kỳ tích bàn ở đấu thú trường sống sót một năm lâu tóc đen tiểu tử đối mặt hung tàn mà xào trá ma thú, hay không còn có thể giữ vương hắn bất bại ghi chép. Theo trung niên nhân ức dương đốn tỏa giải thích, không khí của hiện trường nhảy lên tới cực điểm, làm người trong cuộc chắc não lại cũng không có bị cái này cổ cổng nhiệt không khí ảnh hưởng, trên mặt dâng lên lâu một cái ngưng trọng thần sắc. Ma thú, một xa lạ mà lại quen thuộc hạng, ở trước khi đi tới nơi này cái thế giới là một lẻm mờ đối với cái từ này hối cũng không xa lạ nhưng đến nơi này cái thế giới sau ngay từ đầu liền lấy thân phận đầy tớ dãi dượt ở nơi này thế giới tầng dưới chót nhất căn bản không có thể có cơ hội đi hiểu rõ cái thế giới này cũng là cho đến hôm nay mới biết ma thú tồn tại điều này làm cho hắn một viên bùng tim đang khiếp sợ đồng thời mơ hồ xuất hiện từng tia một hứng phấn mà đầu này lang hình ma thú từ trong mà nói chung niên nhân kia không khó đoán ra cấp 2 ma thú ở ma thú cái quần thể này chung cũng không coi là đặc biệt cường đại nhưng trên người nó tản mát ra kia cẩu nguy hiểm khí hơi thở chắc nào tin tưởng chính là mười đầu lang vương chung vào một chỗ cũng không tất là đối thủ của nó. Lang Vương là chắc nào ở đấu thú trong sân ra mắt cường hãn nhất sinh vật, lấy thị huyết cùng tàn bạo nổi tiếng, thậm chí ngay cả được sừng vua bách thú mãnh hổ, ở trước mặt nó cũng mất đi kia phân vua bách thú uy nghiêm, chắc nào trên người có mấy cái trí mạng vết thương, chính là Lang Vương lưu lại. Nếu không phải mình thân thể đặc thủ, sợ rằng ngay từ lúc lần đầu tiên gặp phải Lang Vương thời điểm, cũng đã cùng cái này tội ác thế giới vĩnh biệt. Không có lùi bước, bởi vì căn bản không đường có thể lui. Ở nơi này đấu thú trong sân, làm một tên nếu nói đấu sĩ, chắc nào rất rõ ràng điều này, lại đi lên đấu thú trường một khắc kia. Nếu như lùi bước hoặc là có chút sợ hãi, kia đem đại biểu tự thần chiếu cố ở đấu thu trưởng trung quanh kia từng cái một cầm trong tay lưới dao sắc bén vệ sĩ cũng không phải là bày thấy hắn từng chính mắt thấy mấy cường đại đấu sĩ bị một tên vệ sĩ vương lòng chém eo bọn họ kia nhìn như cục kịch kiếm to lại có thể phát ra giống như tiểu thuyết võ hiệp chúng kiếm khí giống nhau khí nhận công kích bọn họ những thứ này đấu sĩ cùng đối phương căn bản không phải một tầng thứ chạy trốn chẳng qua là một cái từ lộ ít nhất chắc não rất rõ ràng biết mình bây giờ ở đó chút vệ sĩ tay của trùng tuyệt đối không thể nào sống sót dù là một giây mặc dù hắn bây giờ so với mới tới đến cái thế giới này thời điểm đã mạnh gấp mấy lần lui hẳn phải chết, đụng một cái mà nói, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, hơn nữa hắn cũng không phải là không có hy vọng, chính là ôm loại này tín niệm, ở nơi này loại ác liệt hoàn cảnh chung chẳng những không có chết, hơn nữa kỳ tích bản vượt qua một năm này. Cho tới bây giờ, chắc nào đã quên mất sợ hãi vì vật gì, nhìn trước mắt Cự Lang, như dã thú trong con ngươi toát ra lao một cái nóng rực, đó là đối với máu tươi khát vọng, đối với sinh tồn cố chấp, chính là dựa vào loại này cố chấp, cùng với mình kia chuyển tiếp sau trở nên quái dị thể chất, để cho mình chẳng những không có ở tàn khốc đấu thú trong sân tử vong, ngược lại ở lần lượt vòng chiến, để cho ý chí lấy được thang hoa. Cổ lỗ. Ma lang trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp nuốt thóa mạt thanh âm của. Đầu này ma lang đã đã bị đói bụng chừng mấy ngày, mặc dù mới vừa rồi ăn rồi một người, nhưng so sánh với nó khổng lồ kia thân hình mà nói, một bị đói bụng đến phải ra bọc xương đầy tớ, căn bản không cách nào thỏa mãn nó kia to lớn thực lượng, ngược lại mới vừa gợi lên nó muốn ăn. Đầu thú trong sân tràn ngập vô số lần sinh tử huyết chiến lưu lại sát khí cùng với trong không khí còn chưa tản đi huyết tinh khí hơi thở, không ngừng tiêu động nó hung tính. Tinh táo nhìn đầu này trước mắt thì ngưng mình gặp được cường tráng nhất sinh vật, chắc nọ không dám có chút phân tâm, đang chiến đấu trùng, sơ sót cũng đại biểu tử vong. Đây là vô số lần dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm. Một ít có linh tính giá thú, đối với nguy hiểm địa khí hơi thở hết sức nhạy cảm, mà làm cao hơn cấp một ma thú, dù là chẳng qua là một con ở ma thú thức ăn liên trung sử vu tầng dưới chót ma thú, tần phong chi lang đối với nguy hiểm khí hữu rắc cũng muốn vượt qua loài người gấp trăm lần. Nó có thể từ người trước mắt trên người cảm thấy một kia để cho mình kinh tùng hơi thở, đó là hai tay dính vô số sinh mạng máu tươi mà từ từ ngưng tụ sát khí, giống nhau cảnh rắc nhìn chằm chằm chắc ngạo, to lớn. Lang khu lấy chắc ngạo làm trung tâm, không ngừng mâm hoàn trứ, tìm kiếm cơ hội. A chắc ngạo trong mắt lóe lên lau một cái cười nhạo tựa hồ là đang cởi nhạo đối phương kết đạm, khinh thiêu hướng về phía tật phong chi lang ngoắc ngoắc ngón trỏ, ma thú chí khôn không cách nào vì tật phong chi lang hiểu cái này ra giấu tay hàm nghĩa, nhưng đối với phương trong mắt kia không chút nào che giấu khinh miệt cùng đùa cợt cũng là xem hiểu rồi, tức giận hướng đối phương phát ra một tiếng gầm thét, hướng xuất sinh cuối cùng là xuất sinh, bị trắc ngạo dễ dàng gợi lên lửa giận, dẫn đầu phát khởi công kích, tráng kiện có lực hai con chân sau trên đất hung hang đạp một cái, to lớn lang khu trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh, mặc dù lấy trắc ngạo trải qua vô số lần chiến đấu sở ma luyện ra tới nhãn lực cùng phản ứng năng lượng cũng chỉ có thể bị bắt được một cái mơ hồ địa quy tích, ma lang tốc độ cùng nó khổng lồ kia thân thể căn bản không thành tỷ lệ. Suy, ngắn ngủi chưa đủ mười thước khoảng cách, lấy ma lang kia nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị cơ hồ là ở trong nháy mắt liền nhào tới Trác Ngạo bên người, bằng vào bản năng, hơi bên rồi nghiêng người thể, bả vai một trận đau nhức, một đạo máu tươi kèm theo vô số tiếng kinh hô biểu bắn ra, Trác Ngạo trầm mặt phát ra kêu đau một tiếng, lại cũng không có lui khiếp, trong mắt lóe lên lau một cái làm máu cùng điên cuồng, lưu yêu phát lực, một quyền hung hăng đánh phía ma lang kia mềm mại bụng của, lại đánh hụt, ma lang sau một kích không có chút nào lưu luyến, trong nháy mắt chạy đến rồi mới thức ra, lấy một loại hài hước ánh mắt, khiêu khích nhìn chắc nạo. a, bị một con súc sinh cho đùa giỡn. chắc nạo khoẹt miệng rát lau một cái nụ cười, rất dử tợn, đầu vai chuyển tới đau nhức, chẳng những không có để cho hắn sợ, ngược lại để cho trong cơ thể hắn huyết dịch càng thêm sôi trào, chắc nạo không biết, tiếp tục tiếp tục như vậy, mình có thể hay không biến thành một biến thái bị ngược cuồng, nhưng hắn lúc này đã không kịp nhiều như vậy. một thanh xé rơi đầu vai đã bể tan thành vải vóc, lộ ra kia tinh trắng mà bắp thịt dán chắc, đưa tay phải ra, giống nhau lấy khiêu khích ánh mắt nhìn ma lang, lần nữa ngó ngó ngón trỏ, chân chính chiến đấu bây giờ vừa mới bắt đầu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 2, Đại triệu hoàn hệ thống thiên hạ võ công vô kiên bất tội duy khoái không phá không biết là vị tiền bối nào cao nhân sở tổng kết ra võ học lý luận nếu như dựa theo cái này lý luận mà nói tật phong chi lang có thể hoàn bạo chắc nào dĩ nhiên còn có một loại thuyết pháp gọi một lực hàng thập đội đáng tiếc ở lực lượng phương diện loài người đối mặt giả thú vốn là yếu thế hứa chi hắn bây giờ sở đối mặt cũng không phải là bình thường giả thú mà là cao hơn cấp một ma thú vô luận lực lượng còn là tốc độ chắc nạo dường như đều không có một tia hy vọng Dĩ nhiên, nếu như cái này hai con định luật là nói thật, chắc ngạo chỉ sợ sớm đã chết ngay cả mảnh vụn đều không còn dư lại rồi. Trong thời gian một năm này, đấu thú trong sân cũng không phải là không, có so chắc ngạo mạnh hơn chiến sĩ, thậm chí đã từng có quá mấy tên thô thông đấu khí chiến sĩ trở thành đấu thú trường nghìn vạn đấu sĩ một thành viên, nhưng là cuối cùng sống sót, cũng chỉ có chắc ngạo. Những thứ kia nhìn như cường đại đấu sĩ, hôm nay đã thành một thú lung trong một bản phận. Liền. Chắc ngạo kiếp trước cũng không phải là cái gì lính đặc biệt, càng không phải là trong truyền thuyết võ thuật thế gia, hắn là một trần nam Chỉ cần sẽ không chết đói, thậm chí không muốn dùng quý báo tay đi lấy cách mình chưa đủ một công thức thức ăn cái loại đó, thuộc về điển hình buổi ngủ, phải nói miễn cưỡng xưng là ưu điểm, chỉ sợ cũng chỉ có viên kia sử dụng tần số lớn nhất đại não rồi, dựa vào viên này đại nào, hắn thường thường có thể ở trong trò chơi nhanh nhất tìm ra địch nhân nhược điểm. cũng tăng thêm lợi dụng, cũng chính là vì vậy, mặc dù không có chiến nghiệm, nhưng lại dựa vào điểm này ưu điểm, tại trước chơi giới lẫn vào như cá gặp nước, thậm chí kém một điểm bị đứng vào hắn chỗ ở trong huyện thành tiểu phú hà bảng. Cũng chính là viên này giỏi về trui chỗ sơ hở lại nào, để cho hắn mỗi lần có thể đảm chiến đấu trong tìm được những thứ này giá thú nhược điểm cũng ở vô số lần thực chiến trong hữu hiệu địa vận dụng đến chiến thuật trong, người mặc dù có thể trở thành vạn vật chi linh, cũng không phải là bởi vì loài người có năng giá vạn vật lực lượng, mà là bởi vì loài người có giá thú sở không thể so sánh thăm dò khai thác năng lực, cũng chính bởi vì loại năng lực này, để cho người ta loại trở thành siêu. Thoát với giới thức ăn ở ngoài tồn tại. Dĩ nhiên, lúc này Trác Nạo cũng không thời gian suy tính nhiều như vậy vĩ đại triết học, đối mặt ma thú loại này vượt qua bình thường giá thú cực hạn sinh vật, một năm qua tổng kết ra đối phó giá thú rất nhiều phương pháp cũng mất đi hiệu ứng, nhìn càng lúc càng lứ đạm, không ngừng khiêu khích mình xúc sinh, Trác Nạo hô hấp tần số dần dần rối loạn. Giữa hồ phát hiện trước mắt người này loại cũng không có có thể thay vì sở tạn mắt ra khí thế của tương sánh ngang lực lượng, Tật Phong Chi Lang vốn chỉ là thử dò xét công kích dần dần lăng lệ, phạm vi hoạt động cũng càng lúc càng lớn đảm, tham lam ánh mắt dần dần ngưng tụ ở chác nào đầu. Chác nào ánh mắt một ngưng, vô số lần kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, đây là dã lang phát động cuối cùng một kích cũng là một kích chí mạng tiền đấu, đầu này ma lang đang nhìn chằm chằm cũng không phải là đầu của mình bộ, mà là cổ của mình, Tật Phong Chi Lang cũng là lang, coi như trở thành ma thú, có so bình thường dã thú càng khôn khéo hơn trí khôn, nhưng trong xương một ít thiên tính cũng không có thoát ra khỏi lang loại bản năng trói buộc. Binh khí Ngưng thần, chắc nạo làm ra một ở nơi này thế giới người xem ra rất xa lạ, nhưng đối với đấu thú trường khách quen mà nói lại hết sức quen thuộc động tác, thiếu quyền nắm chặt, nắp trong ba sườn, tay trái vi lòng, hành với trước ngực, đây là kiếp trước vẫn còn ở lúc đi học, quân huấn giáo luyện dạy cho hắn một loại đơn giản quyền pháp, mặc dù đơn giản, lại có thể đem toàn thân tất cả lực lượng huy hiệu địa điều động, để cho toàn thân lực lượng ngưng tụ ở quyền thượng. Chắc nạo hận may mắn, lúc đó mình nhiệt huyết không mất, trong lòng đối với võ công trong truyền thuyết còn có một định ước mơ, cho nên bộ này đơn giản quân thể quyền bị hắn luyện được thông suốt, đáng tiếc, thực tế tàn khốc chứng minh. Bộ này quân thể quyền chẳng qua là quân đội trong truyền lưu một loại đại lục hàng, thậm chí không tính là quân thể quyền, để cho hắn sau đó bỏ qua tiếp tục rèn luyện đi xuống kiên nhẫn, bất quá bộ quyền pháp này đơn giản dễ hiểu, cộng thêm thời gian dài luyện. Tập đã ấn vào chác nạo trong xương, ở không giải thích được đi tới nơi này cả thế giới sau, từng vô số lần trở thành hắn chuyển bại thành thắng mấu chốt. Ở trong tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc, chác nạo dẫn đầu động, một quyền hung hăng đánh phía trước người không khí, mà lúc này, Ma Lang vừa mới mới vừa hoàn thành cuối cùng xúc lực khởi nhảy, hắn chẳng lẽ muốn tự sát sao? Ở trong ánh mắt tất cả mọi người không hiểu, quỹ dị một màn ở đấu thú trường trung ương xảy ra. Chỉ thấy chác ngạo quả đấm của Lấy lớn nhất tốc độ huy đến mức tận cùng một khắc, Tật Phong Chi Lang lấy vượt qua chác ngạo gấp 10 lần trở lên tốc độ vọt tới chác ngạo trước người, tinh buồn miệng to đã mở ra, sâm bạch hàm răng muốn cắn đứt cái này dám khiêu chiến ma thú uy nghiêm người của loại cổ của. Bành! Hàm chứa chác ngạo lực lượng toàn thân một quyền, vô cùng trùng hợp mang theo chác ngạo lực lượng toàn thân, hung hăng đụng vào rồi Tật Phong Chi Lang cổ vị trí, ở người xem trong mắt, phản phất là Tật Phong Chi Lang không kịp chờ đợi mình đụng phải chác nạo quả đấm trên một hư dạng. Đông đầu thiết cốt đậu hũ yêu, từ nơi này câu ngạn ngữ trong không khó tưởng tượng ra, lang trên người yếu ớt nhất bộ vị hẳn ở eo hết mới đúng. Bất quá trên thực tế, cổ, là tất cả sinh vật cộng thông lực điểm, chẳng qua là so sánh với eo hết mà nói, công kích một con lang cổ của chẳng những so công kích diện tích rộng hơn eo của càng khó hơn, hơn nữa nguy hiểm cũng lớn hơn, không cẩn thận, có thể trực tiếp đem tay đưa vào làng trong miệng cũng nói không chừng, cho nên, cho dù biết, nhưng có. Rất ít người sẽ thật đang cùng lang vật lộn thời điểm đi cố ý buông tha cho dễ dàng hơn công kích eo hết đi công kích nguy hiểm tính lớn hơn cổ, dĩ nhiên, đây là hời lực lượng ngang hàng dưới tình huống. Thật ra thì ngay cả chắc nạ mình cũng không có 10 phần nắm chặt, nhưng Tật Phong Chi Lang tốc độ, hắn căn bản không có thể công kích được đối phương yếu hết, cho nên, hắn chỉ có thể đánh cuộc, dùng tánh mạng làm tiền đặt cuộc, tới đánh cuộc Lang Thiên tính như cũ thích dùng cho Tật Phong Chi Lang, đánh cuộc mình đoán không có bị sai, may mắn là, hắn thành công rồi. Lấy Tật Phong Chi Lang tốc độ mang đến đánh bảo, cộng thêm Trác Nạo toàn thân lực lượng, một quyền này, ở trong nháy mắt phá hủy Tật Phong Chi Lang yếu ớt xương cổ, có thể nói, chân chính đưa đến quyết định tính tác dụng, ngược lại là Tật Phong Chi Lang mình khống lỗ kia quán tính mang đến trùng kích lực, nếu không, mặc dù Trác Nạo thành công công kích được Tật Phong Chi Lang yếu ớt nhất của họng, nhưng lấy Trác Nạo lực lượng chưa chắc có thể cho một con cấp 2 ma thú mang đến trí mạng tổn. Thương, ngắn ngủi trầm mặc đi qua, toàn bộ đấu thú trường đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng hoan hô, chắc ngạo lần nữa thành đấu thú trường trung tâm, tự đấu thú trường khai sáng tới nay, không, ở toàn bộ đại lục trong lịch sử, giống như chắc ngạo như vậy không có tu luyện qua bất kỳ đấu khí ma pháp là có thể đánh chết một con cấp 2 ma thú người của đều không có mấy, bọn họ có lý do điên cuồng. Nga, bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Các nữ sĩ, các tiến sinh, chúng ta cùng chung chứng kiến một kỳ tích, một thuộc về đấu thú trường kỳ tích. Ta dám cam đoan chắc nào hắn tuyệt đối là một thiên tài, xin mọi người tin tưởng chúng ta lai like xâm đấu thú trường uy tín. ở chỗ này trước, cái này thần bí tóc đen tiểu tử, tuyệt đối không có tu luyện qua bất kỳ đấu khí. đây là ta lần đầu tiên trong đời thấy một nhân loại bình thường ở không thuận theo dựa vào bất kỳ vũ khí nào dưới tình huống thành công đánh chết một con ma thú. cái này đúng là đấu thú trường một cuộc động đất. đồng thời, cũng chúc mừng ngươi, tóc đen tiểu tử, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem không sẽ tiếp tục đẩy tớ kia bản cuộc sống, ngươi đem trở thành một tên chân chính đấu sĩ, giống nhau, ngươi cũng đem hưởng thụ chân chính đấu sĩ đánh ngộ, các nữ sĩ, các tiên sinh. Trác Ngạo đem trở thành lai like săn đấu thú trưởng một tên chính thức đấu sĩ, tương lai chiến đấu đem càng thêm đặc sắc, để cho chúng ta làm cho nại vị mới đấu sĩ Trác Ngạo tận tình hoan hô đi. Dựa theo đấu thú trưởng quy định, giống như Trác Ngạo loại này, người bình thường thuộc về thấp nhất cấp bậc đấu sĩ, một loại đều là thông qua đấu thú trưởng thông qua đặc thù đường dây mua tới đời tơ, ở chỗ này trên, còn có cao cấp hơn khác đấu sĩ, chia làm chính thức đấu sĩ, cao cấp đấu sĩ cùng với trong truyền thuyết đấu vương. Cái này ba cấp bậc mới là đấu thú trưởng hấp dẫn người xem chủ yếu xem chút, chiến đấu cấp bậc cũng càng cao. Chính thức đấu sĩ si thấp nhất ngưỡng cửa là cấp 2 chiến đấu nghề nghiệp, cao cấp đấu sĩ si chiến đấu ít nhất là cấp 3 tuột cùng chiến đấu nghề nghiệp, mà đấu vương, hàng năm đấu thú trưởng cũng sẽ cử hành một lần đấu vương cuộc so tài, ở cao cấp đấu sĩ si trong chọn lựa người mạnh nhất tới khiêu chiến năm ngoài đấu vương. Chính thức đấu sĩ si chỉ cần thực lực đạt tới cấp 3, đồng thời thành công đạt được 10 cuộc chiến đấu thắng lợi, liền có thể lên cấp làm cao cấp đấu sĩ, si. mà đấu vương, toàn bộ đấu thú trưởng chỉ có một tên. Với phần trách nhiệm như vậy cấp thấp đấu sĩ, si, trên lý thuyết mà nói, là không có tư cách đạt được tấn thăng. Dĩ nhiên, nếu như dựa theo đấu thú trường quy tắc mà nói, chỉ cần có người có thể ở nơi này loại tàn khốc trong chiến đấu sống sót một năm cũng thành công hoàn thành đấu thú trường an bài cuối cùng khiêu chiến, vô luận tu vi có hay không đạt tới, cũng có thể vô điều kiện lên cấp chính thức đấu sĩ. Chẳng qua là ở lai săn đấu thú trường khai sáng mấy trăm năm lịch sử trùng, đến nay thì ngừng, chắc ngạo là người thứ nhất thông qua loại này đường tắt lên cấp làm chính thức đấu sĩ cấp thấp đấu sĩ. Trở thành chính thức đấu sĩ, chẳng những giống như sướng luôn viên nói như vậy, không cần chưa tới đầy tớ giống nhau cuộc sống, quan trọng hơn chính là, chỉ cần hoàn thành 10 lần chính thức chiến đấu, bất luận thắng thua cũng có thể ở đấu thú trường làm chủ phương dưới sự giúp đỡ của, thoát khỏi nô tịch. Đối với đấu thú trường đầy tớ mà nói, không có gì so cái điều kiện này hơn mê người rồi, huống chi, nếu như ở thoát khỏi nô tịch sau không muốn tiếp tục ở lại đấu thú trường, đấu thú trường sẽ còn tư giúp 100 mai kim tệ làm tưởng tượng, để cho đấu sĩ có thể tốt hơn tiếp tục cuộc sống. Nhìn như nhân tính hóa quản lý, ở chắc nạo xem ra, nhưng lại như là này tăng khốc, hắc kim thì ngưng vị thứ nhất trở thành chính thức đấu sĩ cấp thấp đấu sĩ. Đơn giản lời nói sau lưng, lại che giấu một máu rầm rề tàn khốc sự thật, mấy trăm năm trồng, có thể thành công thoát khỏi cấp thấp đấu sĩ vận mạng người, chỉ có chắc là một nhìn những thứ kia quần áo quang tiên quý tộc chắc nạo đột nhiên cảm giác có chút châm trọng bất qua những thứ này đều không quan chuyện của mình hắn chân chính quan tâm là phát sinh ở trên người mình khác một món chuyện bất khả tư nghị năng lượng cấp thủ hoàn thành độ 100%, chúc mừng túc chủ thành công kích hoạt đại triệu hoán hệ thống cũng đạt được buổi hệ thống công nhận bây giờ bắt đầu chính thức chói định chói định cần 10 phút thời gian xin túc chủ kiên nhẫn chờ đợi hô nhẹ nhàng khạc ra một hớp cho khí chắc nạo trong mắt lóe lên lau một cái vẻ hưng phấn suốt một năm này vô số lần bên bờ sinh tử bồi hồi chính là cái này khoản được đặt tên là đại triệu hoán hệ thống tồn tại, để cho chác ngạo không có buông tha cho đáy lòng kia cuối cùng một tia đối với sinh tồn đối với tự do khát vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 3, Hương nghĩ sân huấn luyện 10 phút thời gian, đối với chác ngạo mà nói, lại giống như một thế kỷ một dạng rất dài, trong thời gian này, chác ngạo thu được một quả tượng trưng cho chính thức đấu sĩ thân phận ma Pháp Huy Trường, ở dưới sự hướng dẫn của hai danh kiếm sĩ rời đi đấu thu trường. Dựa theo đấu thu trường quy tắc, trở thành chính thức đấu sĩ, thì có cơ hội thoát khỏi nô tịch. Dĩ nhiên, đang hoàn thành 10 chặng khiêu chiến trước, chắc ngạo vẫn như cũ thuộc về lai sâm đấu thu trường tài sản. Bất quá cuộc sống điều kiện muốn hơn ưu ác một ít, không cần nữa cư ngụ ở dưới đất tù lao cái loại đó quanh năm không thấy được mặt trời. âm lạnh nẹt mướt tràn đầy mùi hôi thối địa phương. Nơi này chính là ngươi sau này chỗ ở. Dựa theo quy định, mỗi 10 ngày, lai sâm gia tộc sẽ an bài một cuộc chiến đấu, ngươi nhất định phải vô điều kiện tham gia. Kiếm sĩ mặt vô biểu tình đem chắc ngạo mang tới một mảnh độc lập kiến trúc bảy trùng, hờ hững ném cho chắc ngạo một cái chìa khóa, chỉ một gian không lớn căn phòng nói không có sự chấp thuận, không cho phép tự tiện rời đi cái này phía khu vực, đi phía trước lại đi 50 thước, có một khối đặc biệt vì chính thức đấu sĩ chuẩn bị sân huấn luyện, ngươi có thể đi nơi đó huấn luyện. Nơi này khoảng cách đấu thu trường rất gần, chưa đủ 10 thước vung thấp lùn nhà đá, trừ một cái giường cửa hàng ở ngoài, không có bất kỳ vật gì. Trang nạo kẹo miệng dâng lên lau một cái cười lạnh, trừ cô sống điều kiện lấy được cải thiện ở ngoài, tựa hồ cũng không có quá lớn sửa đổi. Bước đầu chói định thành công, túc chủ số liệu sinh thành trung, chúc mừng túc chủ đạt được bùn hệ thống sơ cấp quyền hạng. Sơ cấp quyền hạng nghe trong đầu thanh ngân của, chắc nạo chân mày vi túc, đồng thời một đạo tin tức tự động ở trong đầu sinh thành một đạo hư ảnh. Túc chủ, chắc nạo, nghề nghiệp, chiến sĩ, căn cốt 9, nội tính 10, lực lượng 16, sáu, bén nhạy mười thể chất 18, tinh thần 10. kỹ năng không, thiên phú, đánh lộn tinh thông mở ra sơ cấp quyền hạn có thể đạt được. Giá tính chi tâm túc chủ tự thân có sẵn, thực lực tổng hợp đánh giá cấp 1. người theo đuổi không một triệu hoán điểm, 100. sơ cấp quyền hạn sơ cấp hương nghị sân huấn luyện, tùy thân không gian triệu hoán thương thành sơ cấp quyền hạ. Hệ thống, cái gì là sơ cấp quyền hạ? chẳng lẽ còn có cao cấp quyền hạn? Cẩn thận nhìn một lần thuộc tính, chắc nào không khỏi cao mày nói, đan từ thuộc tính đến xem, căn bản không nhìn ra cái gì. Đại triệu hoán hệ thống quyền hạn chia làm sơ cấp quyền hạn, trung cấp quyền hạn, cao cấp quyền hạn cùng với trung cực quyền hạn, quyền hạn hạn chế túc chủ đối với đại triệu hoán hệ thống tư nguyên quyền lợi sử dụng. Sơ cấp quyền hạn chỉ có thể sử dụng sơ cấp hư nghị sân huấn luyện mở ra tùy thân không gian cùng với có thể thông qua triệu hoán điểm ở triệu hoán thương thành trong mua một ít cấp thấp vật phẩm đạo cụ. Ta muốn như thế nào đạt được cao cấp hơn quyền hạn? Chắc nào nhũ mày một cái, tựa hồ cái này khoản nếu nói đại triệu hoán hệ thống đối với mình trước mắt tình cảnh cũng không có quá lớn cải thiện tăng lên túc chủ tổng hợp chiến lược cùng với tương ứng triệu hoán thương thành tiêu phí trị giá. Hệ thống thanh âm kiên nhẫn giải thích. Tiêu phí trị giá. Chắc nọ mở ra, ngay sau đó nhìn về phía sơ cấp quyền hạn trung triệu hoán thương thành chọn hạng, khi tinh thần tập trung ở triệu hoán thương thành một khắc, trước mắt đột nhiên xuất hiện 6 khối hư nghĩ mặt bản, đồng thời, trong đầu hệ thống thanh âm đúng lúc vang lên. Triệu hoán thương thành tổng cộng lục đại khu vực, chia ra làm sinh hoạt loại, kỹ năng loại, trang bị loại, đan dược loại, kỳ vật loại, cung bí cảnh loại, nhưng trừ cô sống loại cùng kỹ năng loại lóe ra hơi yếu ánh sáng ở ngoài, những khắc chọn hạng cũng chỉnh tãm xịt trạng thái, căn cứ hệ thống giải thích cái này bốn hạng chỉ có đạt được cao hơn quyền hạn sau mới có thể thắp sáng. khắc, dựa theo chắc nạo trước mắt quyền hạn, cuộc sống loại cùng kỹ năng loại trong cũng có phần lớn không. cách nào mua? tăng lên quyền hạn, trừ tương ứng thực lực ở ngoài, nhất định phải ở triệu hoán thương thành trong tiêu phí 1.000 triệu hoán điểm mới có thể. nghe hệ thống giải thích, chắc nạo có chút thất vọng lắc đầu một cái. mặc dù mới vừa rồi kinh hồng một liếc về đang lúc, ở kỹ năng loại trong thấy không ít thứ tốt, nhưng lại xử vu không cách nào đổi trạng thái. liền trước mắt mà nói, đại triệu hoán hệ thống mặc dù có thể làm cho mình trôi qua hơn thư thích một ít, cũng rất khó sửa đổi thay đổi hiện trạng mặc dù có chút thất vọng nhưng chắc nạo lại cũng không có nổi giận một năm tàn khốc đời sống đã đem ý chí của hắn ma luyện kiên như sắt ép từ lúc ban đầu lấy được đại triệu hoán hệ thống lúc kia cổ đối với hệ thống kỳ vọng cùng lệ thuộc vào cho tới bây giờ mặc dù hệ thống chức năng để cho hắn có chút thất vọng nhưng cũng không có trong tưởng tượng như lừa đám, một năm tàn khốc chiến đấu đã để cho hắn dần dần thói quen dựa vào chính mình để giải quyết bất kỳ khó khăn đoạn mở ra cùng hệ thống liên lạc chắc nạo mở ra triệu hoán thương thành bắt đầu cẩn thận chân chọn trước mắt thích hợp đồ đạc của mình mặc dù trở thành đấu sĩ nhưng nguy cơ lại cũng không cách xa mình Trước kia đối mặt chẳng qua là một ít chỉ biết là lợi dụng bản năng để chiến đấu xuất sinh, nhưng từ trở thành chính thức đấu sĩ bắt đầu, chắc nào cũng biết mình phải đối mặt là cường đại hơn đấu sĩ. Chẳng những lực lượng xa xa vượt qua thực lực của mình, hơn nữa người chủ mình sở không cụ bị kỹ xảo chiến đấu cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Chắc nào không phải là không muốn quá chạy trốn, thế nhưng cổ đối với nguy hiểm bén nhạy cảm giác lực để cho hắn ở tiến vào cái này phiến khu vực trước, liền cảm nhận được chúng quanh có đại lượng nguy hiểm hơi thở, nhìn như không có bất kỳ phòng bị nào đấu sĩ tụ tập địa, sợ rằng cũng không có đơn giản như vậy, cũng để cho chắc nào bỏ qua ý niệm trốn chạy. Giáng Long thập bắt trưởng. Nguyên gốc, Thiên Long bát bộ thế giới cao cấp trữ pháp, bang chủ cái bang tiểu phong từng lấy này trưởng pháp lực áp quân hùng, xương Hùng Trung Nguyên, tổng cộng 9 cấp, mỗi thăng 1 cấp, lực lượng 10, bén đệ 5, thể chất 5, tinh thần 5, vô thả đặc hiệu uy hiếp. Học tập yêu cầu: căn cốt 60, nội tính 30, lực lượng 80, nội lực thượng hạn 1000, chủ cột trưởng pháp tăng cấp. Cần triệu hoàn điểm, nam công công công cao cấp tuần hạn. Cửu âm chân kinh. Nguyên gốc, Sa Diêu thế giới cao cấp công pháp, năng quát chiêu thức kỳ ảo nội công tâm pháp với một thể, khoáng thế kỳ thư, tổng cộng 9 cấp, mùi thang 1 cấp, lực lượng 3, bén đệ 3, thể chất 3, tinh thần 3 lực công kích tăng phúc một lần. Học tập yêu cầu: căn cốt 50, nội tính 10, lực lượng 20, nội lực thượng hạn 100, chu cột thổ nạp tăng cấp. Cần triệu hoán điểm, không cao cấp quyền hạn. Nhìn hai bộ quen thai công pháp, chắc nào không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, chẳng qua là khổng lồ kia triệu hoán điểm cùng quyền hạn yêu cầu, chắc nào hung ác tâm, đem khuôn mặt kéo đến trong cùng nhất, hắn không biết tiếp tục như vậy nữa, mình có thể hay không tẩu hỏa nhập ma, có thể nhìn không thể ăn cảm giác, thật không tốt lắm bị. Chu cột đao thuật, đi lại đao loại vũ khí chủ cột vận dụng, chu cột kỹ năng, tổng cộng 10 cấp, mỗi thăng một cấp, lực lượng 1. Học tập yêu cầu Căn cốt 5, nội tính 5, lực lượng 10. Cần triệu hoán điểm, Nam công sơ cấp quyền hạ. Chu cột kiếm thuật, ghi lại kiếm loại vũ khí chủ cột vận dụng, chủ cột kỹ năng, tổng cộng 10 cấp, mỗi thăng 1 cấp, bén nhẹ 1. Học tập yêu cầu: Căn cốt 5, nội tính 5, bén nhẹ 10. Cần triệu hoán điểm, Nam công sơ cấp quyền hạ. Chu cột tiến thuật, ghi lại cung tiến chủ cột phương pháp sử dụng cùng yếu quyết, chủ cột kỹ năng, tổng cộng 10 cấp, mỗi thăng 1 cấp, tinh thần 1. Học tập yêu cầu: Căn cốt 5, nội tính 5, tinh thần 10. Cần triệu hoán điểm, Nam cung sơ cấp bình hạ. Chủ cột thương thuật, đi lại thương loại binh khí chủ cột vận dụng, chủ cột kỹ năng, tổng cộng 10 cấp, mỗi thăng 1 cấp, lực lượng 1, bén mẻ 1. Học tập yêu cầu: căn cốt 5, nội tính 5, lực lượng 10, bén mẻ 10, thể chất 10. Cần triệu hoán điểm, Nam công sơ cấp quyền hạn. Ngũ cầm hí, một đời thần y hoa đài nhũ hợp 5 loại động vật tinh túy sở chư, mỗi ngày tu tập, chẳng những nhưng cường thần kiện thể, còn có tăng lên căn cốt công hiệu. Học tập yêu cầu: vô. Cần triệu hoán điểm, Nam cung không sơ cấp quyền hạn. Chắc nào cẩn thận đem mình trước mắt quyền hạn có thể mua kỹ năng lật xe một lần. Trên căn bản đều là trụ cột kỹ năng, hệ thống hiển nhiên không để cho người một bước lên trời ý tứ. Từ kỹ năng học tập yêu cầu thượng cũng có thể thấy được một ít đầu mối. Đại đa số tuyết học cũng đối với những cơ sở này kỹ năng có nghiêm khắc yêu cầu. Chắc nào ngồi ở đơn giản trên giường lặng lặng suy tư một phen, cuối cùng lợi dụng trong tay mình triệu hoán điểm mua một bộ trụ cột thương thuật cùng trụ cột thổ nạp. Đây là một kiếm cùng ma pháp thế giới, với chiến sĩ mà nói, kiếm mới là cái thế giới này chủ lưu, mà thương lại thuộc về tương đối thiên môn binh khí. căn cứ chắc nào lấy được một ít tin tức thương ở nơi này thế giới thuộc về chỉ có một ít tạp binh mới có thể trang bị binh khí nhưng cuối cùng trác ngạo quyết định thương vì mình chủ binh khí cũng không phải là trác ngạo muốn tiêu tân lập dị mà là cái thế giới này kiếm cùng trác ngạo nhận biết trung kiếm có bản chất khác nhau cái thế giới này kiếm phần lớn đều là hai tay binh khí cục kịch thân kiếm để cho trọng kiếm vô phong câu này kinh điển khẩu quyết ở nơi này thế giới phát huy đến lâm ly tân trí nhưng đại triệu hoán hệ thống trung kiếm pháp nhiều lấy nhanh nhẹ làm chủ mặc dù cũng có như dương trôi qua thép kiếm pháp cái này loại trọng kiếm kiếm pháp tồn tại nhưng trên căn Bạn đều là trung cấp quyền hạn mới có thể học tập chiêu thức, chủ cột kiếm pháp càng nhiều hơn chính là lấy nhanh nhẹn bén nhạy làm chủ. Về phần đặc biệt chế tạo một thanh thích hợp bảo kiếm của mình, Trác Nạo chưa bao giờ quá cái ý niệm này. Mình bây giờ thân phận là ngay cả bình dân cũng không bằng lưỡi tớ, ngay cả đi ra cái này phiến khu vực tư cách đều không có, lấy cái gì đi để cho người ta vì mình lượng thân chế tạo một chôi bộ kiếm. Hứa Chi, ở Trác Nạo thế giới cũ, thương là trăm binh ngựa, càng là cổ đại chúa tể chiến trường, có đại triệu hoán hệ thống tồn tại, Trác Nạo cũng không tất lo lắng tương lai con đường sẽ không đường có thể đi. Chu cột thương thuật trụ cột thổ nạm thuật mua thành công có hay không lập tức tiến vào mô phỏng sân huấn luyện tiến hành hệ thống học tập có nghe được hệ thống đề kỳ chắc nạo gật đầu một cái căn cứ hệ thống giới thiệu hương nghị sân huấn luyện là học tập kỹ năng không gian có thể mô phỏng ra bất đồng đối thủ tiến hành đối chiến từ đó để cho mình nhanh chóng nắm giữ kỹ năng và tăng lên kỹ năng cấp bậc ngươi là một trận nhỏ nhẹ hôn mê sau, chắc nạo phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh rộng dai thao trường trong một tiên lanh khốc thanh niên cầm trong tay một cây đủ mi trường thương lặng lặng đứng ở mình đối diện bản năng mở miệng hỏi ô không trả lời thanh niên trưởng thương trong tay du lên Như linh xà xuất động, lạnh như băng thương phong đâm về phía chác nạo cổ họng, đồng thời, một cổ nhàn nhạt sát khí đập vào mặt. Chác nạo cả kinh, nhưng không có chút nào hốt hoảng, thân thể hơi một bên, hiểm hiểm né tránh công kích của đối phương, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây giống nhau trường thương, không kịp nghĩ nhiều, bản năng khi ngược đâm về phía đối phương. Không đúng, hạ ban không vững, thương mang phải quá cao. Lãnh cốc thanh niên trường thương trong tay đột nhiên một hành, vút vào chác nạo trên mắt chân, tiếp theo thương phong trợn tròn, xẹt qua chác nạo cổ họng. Sau một khắc, chác nạo xuất hiện ở mười thước ở ngoài, trên mặt còn mang theo một tia mờ mịt cùng sợ hãi, mới vừa một khắc kia hắn thật cho là mình sẽ chết. Hư nghĩ sân huấn luyện chung, tốc chủ sẽ không chết mất mọi mệnh. tốc chủ có thể tận tình thông qua chiến đấu nhắc tới thăng mình kỹ năng cấp bậc. hệ thống thanh âm mang theo một tia nhìn có chút hả hê, để cho chác não sắc mặt tối sầm. trở lại, hung hăng thở hổn hển hai cái sau, chác não ánh mắt hung ác, trường thương trong tay rung lên, lần nữa đánh về phía đối phương. một năm đấu thu trường đời sống, chẳng những ma luyện ra han trắng kiện thể phách cùng bền bỉ ý chí, hơn ma luyện ra một cổ không chịu thua ngoan tính. thương phong quá thấp, phong lượng chưa đủ. da thương lúc phải phối hợp hô hấp, chống chảy trong thao trường. Chắc nào lần lượt bị nháy mắt giết, lại lần lượt không để ý hết thể lần nữa nhao tới. Mặc dù khó thoát bị nháy mắt giết số mạng, nhưng hắn đối với thương pháp sử dụng cùng mộ đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 4, thương khách hai ước hàn. Nghe nói các ngươi doanh điệu lại tới một người mới thế nào mấy ngày nay đều không gặp thân ảnh. Một tên hai thước cao đại hán có một thanh kiếm bản to, tục tăng đối với một tên tráng hán khác lên tiếng chào, cùng đi hướng đấu sĩ cách đấu trưởng. Ở đấu sĩ ở khu trung tâm có một tòa to lớn cách đấu trưởng. Đặc biệt cùng ở hai nơi này phiến khu vực đấu sĩ thường ngày rèn luyện vũ khí sử dụng. Cái đó cổ quái tóc đen tiểu tử. Tương hàng nghe vậy mượn ra, ngay sau đó chợt thả tay xuống chung chui luyện lực lượng thạch khóa, to lớn thạch khóa ở rơi xuống đất trong nháy mắt phát ra nhất thanh một hưởng, ngay cả chung quanh mặt đất cũng đầu động mấy cái. Đúng vậy, lai xâm đấu thú trường mấy trăm năm trong lịch sử duy nhất một từ cấp thấp đấu sĩ lên cấp trở thành chính thức đấu sĩ người, ta nhớ vừa đúng văn ở các ngươi danh địa. Tộc tăng đại hán cười nói. Ha ha, Lý Lâm, ta nhớ ra rồi, ngươi cuộc kế tiếp tỉ đấu đối thủ chính là hắn đi. Khó trách ngươi hôm nay sẽ chạy đến ta chỗ này tới, như thế nào? Năm chén lãng mỗ rượu ta sẽ nói cho ngươi biết." Tước Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn đại hán một cái, đưa ra năm ngón tay ở đối phương trước mắt quơ. "Không được, năm chén lãng mỗ rượu nhưng là ta một tháng phân ngạch, một chén như thế nào?" Lý Lâm tục tầng gò má của tối sầm, buồn bực nói, "Làm chính thức đấu sĩ, Lai Sâm gia tộc mỗi tháng sẽ định lượng phát ra một ít xa xỉ phẩm, lãng mỗ rượu chính là một loại trong đó, cũng là những thứ này đấu sĩ thích nhất, đáng tiếc phân ngạch quá ít, căn bản không cách nào cung ứng những thứ này đấu sĩ tiêu hao." "Như vậy a, ta nhớ ra rồi, khoa nhĩ nói tìm ta có việc, lần sau trò chuyện tiếp đi." Tướng Hàn không sao cả nhún vai, cất bước sẽ phải rời đi. Khoan đã, hai chén, không thể nhiều hơn nữa." Lý Lâm kéo lại Ước Hàn, mặt khổ sở nói. "Nga." Ước Hàn đem thanh âm kéo phải láo trưởng, lại cũng không có xoay người ý tứ. "Ba chén, người đang chết này quỷ hút máu, nếu như không được, ta đi ngay tìm Khoa Nhĩ." Lý Lâm cắn răng nghiến lợi mắng. "Đồng ý, hắc hắc, chớ khổ gương mặt, thắng trận này, ngươi liền có thể đạt được một lần nghỉ phép cơ hội còn có năm mai kim tệ tương tượng, ra khỏi địa phương quỷ quái này, lẳng mộ rượu tuyệt đối uống cá đủ, có cái gì tốt như đứa đám." Ước Hàn cười lớn vỗ vỗ Lý Lâm bả vai, ôm bờ vai của hắn hướng cách đấu trường lần danh đi tới. Chính thức đấu sĩ chiến đấu không giống cấp thấp đấu sĩ như vậy dã man cùng máu tanh, quản lý cũng tương đối rộng thùng thình, dựa theo đấu thú trưởng quy định, chỉ cần đạt được 10 trận thắng lợi hơn nữa thực lực đạt tới cấp 3 nghề nghiệp đỉnh phong, liền có thể lên cấp làm cao cấp đấu sĩ, nhưng nếu như thực lực không có đạt tới cấp 3 nghề nghiệp đỉnh phong, đấu sĩ nếu như đạt được 10 trận thắng lợi sau, đấu thú trưởng sẽ tưởng thưởng nhất định số ngạch kim tệ cũng đặc chính xác 3 ngày. Ngay nghỉ có thể rời đi đấu sĩ ở khu, dĩ nhiên, phạm vi hoạt động giới hạn trong thành, nhưng chỉ là như thế, cũng để cho rất nhiều thỏa mãn điều kiện đấu sĩ tránh phá vỡ đầu. Hừ, nói dễ dàng có thể từ cái loại địa phương đó sống đi ra, ai biết là cái gì quái thai. Lý lâm rên lên một tiếng, tinh tinh đạo. Người đây coi như sai lầm rồi. Ước hàng trong mắt lóe lên lau một cái không thèm, cười lạnh nói, đại khái là ở đó bẩn thỉu địa phương ngây mô lâu, từ tiểu tử kia đi ra đến bây giờ, mỗi ngày trừ ăn cơm ngay cả khi ngủ, thậm chí không có đi học tập kỹ xảo chiến đấu, đối thủ như vậy, ta bảo đảm ngươi toàn thắng. Làm sao có thể? Lý Lâm khó có thể tin trận to hai mắt, làm một tên tư thâm đấu sĩ, Lý Lâm đối với đấu thú trường tàn khốc thể hội khá sâu, nơi này tất cả đấu sĩ đều ở đây vì thoát khỏi nô tịch mà phân đấu, một ngày một đêm huấn luyện mình, làm sao có thể đem thời gian quý giá lãng phí ở ngủ phía trên. Sự thật chính là như thế. Tướng Hàn núi bay, ngay sau đó buồn cười nói, hơn nữa, ở ngày hôm qua lựa chọn binh khí thời điểm, tiểu tử này lại lựa chọn một cây bộ binh trường thương làm bí khí. Bộ binh trường thương? Lý Lâm ngạc nhiên trợn to hai mắt, ngay sau đó hung hăng thở phào nhẹ nhõm, bộ binh trường thương là cái gì khái niệm? Ở đại lục chiến đấu trong lịch sử đó là trường thương bộ binh chính là rác dưới trung cấp dưới ở trong quân đội bộ binh trường thương là pháo thí doanh mới có thể trang bị vũ khí mục chế cán thương yếu đất không qua nổi một lần đột kích binh khí như vậy ngay cả bình thường bẩn dân cũng không muốn sử dụng như thế nào yên tâm đi tương hàn hung hăng nện cho lý lâm lược một quyền đạo nhớ cho ta mang rượu tới trở lại ha ha hảo thuyết hảo thuyết lý lâm sảng khoái cười lên mặc dù chính thức chiến đấu còn có ba thiên tài sẽ bắt đầu nhưng ở rất nhiều người xem ra cuộc chiến đấu này đã không có hồi niệm, nghĩ đến 3 ngày sau chẳng những có thể đạt được 3 ngày nghỉ phép, hơn có thể đạt được một khoản phong phú tiền thưởng, một mực lấy hẹp hỏi nổi tiếng Lý Lâm khó được hảo sảng rồi một thanh. Sơ cấp Hư nghĩ sân huấn luyện bên trong, chắc Nạo cũng không biết ngoại giới đối với mình đánh giá, hắn lúc này sắc mặt có chút mỏi mệt, tuy nói sẽ không tiêu hao bất kỳ thể lực, nhưng liên tục không ngừng chiến đấu, coi như thể lực sẽ không tiêu hao, nhưng lần lượt tử vong trải qua, đủ để đem một tinh thần người bình thường hành hạ đến hỏng mất, nhưng chắc Nạo lại đứng xuống, không ngừng đứng xuống, hơn nữa giờ phút này chắc Nạo mặc dù mỏi mệt, nhưng so với tiến vào Hư nghĩ sân huấn luyện trước nhiều chút không nói được đạo không rõ biến hóa. Nếu như nói tiến vào hư nghĩ sân huấn luyện trước, chắc nạo là một con điên cùng dã thú, cả người tản ra một cổ dã man hung tàn cùng với bạo ngược hơi thở. Vậy bây giờ hắn, tựa như một vị thân trải qua bách chiến chiến sĩ, cái loại đó dã man hung tàn bạo ngược hơi thở đã không hề nữa, thay vào đó là một cổ từ trong ra ngoài bền bỉ cùng với bén nhọn. Mặc dù không biết ngươi có hay không cố ý thức, nhưng vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Nhìn thủy trung lạnh lùng như băng lạnh lùng thanh niên, chắc nào cầm trong tay trưởng thương, cũng không có như dĩ vãng một loại lập tức động thủ, mà là hơi túi người chào, biểu đạt đối với đối phương cảm kích. Gia thương. Thanh niên một như thường lệ lạnh lùng, lại cũng không như lúc trước một loại cướp công kích trước, nhìn về phía Trác Nạo trong ánh mắt xuất hiện hán hữu nghiêm trọng, không có độc lập ý thức hắn cũng không biết sợ hãi, nhưng giờ phút này Trác Nạo trên người, của, lại có cổ có thể để cho đều là tay thương hắn kiên kỵ hơi thở. Ông không trả lời, thương chính là tốt nhất trả lời, Trác Nạo trường thương trong tay đâm rách hư không, một chiêu bình thường đâm thẳng, nhưng trường thương ở đâm ra sau, lại mang theo một tia kỳ diệu hồ độ, kỳ dị lướt qua giữa hai người không gian, phản phất là trong nháy mắt xuất hiện ở lạnh lùng thanh niên trước mắt một loại. Lạnh lùng thanh niên giơ thường, nghiêng người, cán thương hành với trước lực, tránh ra Trác Nạo đâm kích ít nhất thanh niên cho là mình tránh được, nhưng sau một khắc thanh niên con ngươi đột nhiên phóng đại, vốn là cho là đã tránh ra trường thương, lại phản phất đột nhiên có sinh mạng một loại chuyển sang mình, lạnh như băng thương phong tê liệt không khí, lưu lại lao một cái nhàn nhạt thản quang, nhẹ đúng dịp tránh ra thanh niên hoành với bộ ngực cán thương, cắt rách thanh niên cổ, họng, thắng bại, lập phân. Chúc mừng túc chủ đột phá chủ cổ thương thuật bình cảnh, đạt tới cấp thứ tư, trừ kỹ năng thăng cấp nguyên có thuộc tính ở ngoài, ngạch ngoại đạt được toàn thuật tính một tưởng tượng, bởi vì túc chủ thương thuật đột phá bình cảnh, đạt được triệu hoán điểm tưởng tượng năm điểm. đa tạ. Trắc hướng về phía thanh niên dần dần tiêu tán thân thể lần nữa túi người hành lễ thân ảnh cũng dần dần tiêu tan ở hư nghị sân huấn luyện trong ý thức lần nữa khôi phục thanh tĩnh thời điểm đã lần nữa trở lại kia đang lúc đấu thú trưởng phân phối cho mình nhà đá bên trong không có âm thanh nẹt mướt mang theo mùi hôi thối không khí nghe bên ngoài không ngừng chuyển tới hò hét thanh chắc nạo ánh mắt kiên cố hơn định sinh hoạt yêu ác đối với chắc nạo mà nói cũng không trọng yếu ở nơi này phiến đại lục không có ai sẽ hiểu một đến từ hiện đại linh hồn đối với tự do khát vọng chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành thương chi thử luyện thông qua không ngừng cố gắng đột phá hư nghị sân huấn luyện kỹ năng cấp bậc thượng hạng. Chủ cột thương thuật tăng lên tới 4 cấp, đạt được thương khách danh hiệu, trừ thương thuật bản thân thêm được bên ngoài, ngạch ngoại đạt được danh hiệu tưởng tượng, toàn thuộc tính 1, triệu hoán điểm 300. Nghe trong đầu hệ thống thanh âm, chắc Nạo hung hăng cầm quả đấm, ở đạt được trung cấp quyền hạng trước, đây là hắn đạt được triệu hoán điểm duy nhất đường tắt, đồng thời mở ra mình thuộc tính giới mặt. Túc chủ, chắc Nạo. Nghệ nghiệp: Chiến sĩ. Danh hiệu: Thương khách. Căn cốt 10, nội tính 11, lực lượng 21, bén nhẹ 18, thể chất 19, tinh thần 11. Kỹ năng: Chu cột thương thuật lở vở 4, chủ cột tổ nạp thuật lở vở 3. Thiên phú: Giả tính chi tâm, cách đấu tinh thông. Thực lực tổng hợp đánh giá: cấp 2 sơ kỳ. Người theo đuổi không một. Triệu Hoán Điểm: 800. Sơ cấp quyền hạn, sơ cấp hương nghị sân huấn luyện, tùy thân không gian, Triệu Hoán Thương thành sơ cấp quyền hạn. Đấu sĩ chắc Nạo, 10 phút đồng hồ sau, người trận đầu chiến đấu đem ở đấu thú trường bắt đầu, mời theo ta đi trước đấu thú trường. Một đạo thanh âm lạnh lùng đem đắm chìm để ý thức trong không gian chắc Nạo đánh thức, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã lần nữa thay lạnh lùng. Dẫn đường. Trác Nạo đưa tay, đem đặt ở góc tường bộ binh trường thương xiết trong tay, thời gian dài không có lau nguyên nhân, để cho vốn là thô thảo bộ binh trường thương thượng đã ngu rốt lên một lớp bụi trần đi theo ta. Liếc mắt nhìn chắc nạo trong tay bộ binh trường thương, tới trước dẫn đường kiếm sĩ trong mắt lóe lên lau một cái không chút nào che giấu chán ghét cùng không thèm, cũng không để ý tới chắc nạo ngạo mạn, thẳng xoay người, vừa đi vừa lạnh lùng tuốt, lòng tuốt của ngươi vận đến đây là dừng lại. Đấu sĩ giữa chiến đấu cũng không giống như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. May mắn sao? Có lẽ đi. Nghe kiếm sĩ mà nói, chắc nạo khoẹt miệng dắt lau một cái nụ cười, vận khí của mình dường như thật là khá. Hừ, kiếm sĩ không có nhiều lời nữa, mang theo chắc nạo, sai bước hướng đầu thú trưởng phương hướng đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương năm. Ký kinh từ phía. Giá chi. Điều khắc giữ tận cự thú kim loại đại môn mở ra, chắc nào ở hai tên võ trang đầy đủ kiếm sĩ nhìn đưa xuống con bộ binh trường thường, kèm theo từng trận sen lẫn hoan hô thét chói hai tiếng sóng, sải bước đi vào đấu thú trường. Tôn kính các nữ sĩ, các tiên sinh, trước mắt vị này tóc đen thiếu niên, ta muốn mọi người nhất định sẽ không xa lạ, hắn chính là từ lai xâm đấu thú trường thành lập tới nay, vị thứ nhất từ tầng dưới chốt nhất đấu thú sĩ lên cấp mà thành chính thức đấu sĩ, lấy quần mánh cùng giã tinh nào. Theo người da trắng sướng nuôn viên ức dương đón tỏa thanh âm của, mặc dù chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng toàn bộ đấu thú trường không khí cũng đã bị đẩy hướng thứ nhất tụ cùng. Trăng ngạo biểu lộ bình tĩnh vô ba, bối thương mà đứng, đối với hắn mà nói, nếu nói thân phận cũng không thể thay đổi gì, trước kia đứng ở chỗ này, vì là sinh tồn, vậy bây giờ hắn lại có mục tiêu mới, tự do. Về phần hắn đối thủ, chính là trước mắt vị này, liên tục đạt được 9 trận thắng lợi, chỉ cần đánh thắng trận này, thì có tư cách hướng cao cấp đấu sĩ tiến quân đấu thú trường tối xay thịt, dã man kiếm đấu sĩ, Lý Lâm. Xin mọi người tin tưởng, đây tuyệt đối là một cuộc đặc sắc chiến đấu. Dã Man kiếm đấu sĩ Lý Lâm thực lực mạnh mẽ, ở chính thức đấu sĩ trong cũng là thuộc về mạnh nhất một nhóm kia, cộng thêm cùng bảo phong cách chiến đấu, cơ hồ mỗi một cuộc tranh tài, đối thủ không chết cũng tàn phế, không người may mắn thoát khỏi, vì vậy bị quan lấy đấu thú trưởng cối say thị tức hiệu, thậm chí không ít người cho là, Lý Lâm thực lực tổng hợp, thật ra thì đã có thể tham gia cao cấp đấu sĩ tranh tài, chẳng qua là ngại vì đấu thú trưởng quy tắc, chậm chạp không cách nào lên cấp. Cao cấp đấu sĩ, chỉ có thể ở chính thức đấu sĩ tranh tài trung chiến giết. Dựa theo đấu thú trưởng quy tắc, chính thức đấu sĩ muốn lên cấp cao cấp đấu sĩ, mặc dù không giống cấp thấp đấu thú sĩ lên cấp chính thức đấu sĩ như vậy hạ khắc, nhưng cũng cũng không đơn giản, muốn lên cấp cao cấp đấu sĩ, chẳng những muốn liên tục đánh thắng 10 cuộc tranh tài, bản thân cũng muốn lên cấp đến cấp 3 thực lực mới có thể lên cấp, mà Lý Lâm mặc dù thiên phú không tệ, nhưng thực lực vẫn như cũ ở vô cấp 2 thuộc cùng, cho nên thủy Trung bồi hồi ở cao cấp đấu sĩ lằn danh. Ha ha, từ âm trong dánh bỏ ra số trùng, như thế này ta sẽ tự tay đem ngươi xé nát. Lý Lâm tàn nhẫn nhìn chắc nọ. Giữ tận trên mặt không chút nào che dấu kỳ lạ máu sắc cơ, đấu thú trường cũng không cấm chỉ chém giết, bất quá chỉ có thể ở đấu thú trường thượng, tư hạ trong, tất cả chính thức đấu sĩ như cũ thuộc về đấu thú trường tài sản, là cấm xé hạ vật lộn. Phải không? Lão mắt mà đợi. Trác Nạo bất vi sở động đem trên lưng bộ binh trường thương tháo xuống, tiện tay rũ ra một đóa thương hoa, nhìn về phía Lý Lâm trong con người, thoáng qua lau một cái lạnh lẽo hàn quang, Lý Lâm kia khôi ngô thân hình cao lớn, cũng không thể mang đến cho hắn quá nhiều cảm giác bị áp bách. Hừm. Lý Lâm bị Trác Nạo loại này mặc thị ánh mắt chọc giận đem cự kiếm cắm trên mặt đất, tức giận vũ động cánh tay trắng kiện, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng phảng phất như giã thú gầm thét. Lý Lâm, giết đáng chết này lời tớ, cho hắn biết chính thức đấu sĩ chiến đấu tàn khốc, Xé nát hắn, cho hắn biết loài người cùng giã thú khác nhau. bóp vỡ đầu của hắn, từng cái một mặt quang tiên xinh đẹp phú hảo, trong ngày thường tao nhã lễ độ thân sĩ, giờ phút này lại hóa thành tất cả khoát ra người người của hình giã thú, không ngừng cơ múa trong tay phiếu theo, điên cuồng gieo họ. Ngã, trời ơi, chúng ta thú vương trong tay cầm là cái gì binh khí? Theo xuống ngun viên một tiếng khoa trương kêu lên. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được lần nữa tụ tập ở Trác Nạo trên người của kia một cây bình thường nữa bình thường bất quá chế thức bộ binh trường thương, nhất thời hấp dẫn không ít con mắt, theo sau chính là từng trận cười ầm lên tịch quyển hướng đấu thú trường mỗi một cái góc nhỏ. "Ta có hay không nhìn lầm? Bộ binh trường thương." "Ha ha, tiểu tử, ngươi cầm nó tới làm gì?" Ta có chút hối hận, đây là một cuộc không công bình tranh tài, ta yêu cầu trả vé. Đặt tiền cuộc ở Trác Nạo trên người người hoàn toàn thất vọng. Quang Minh thần ở trên cao, thần bí tóc đen tiểu tử, ngươi xác định không hề nữa cân nhắc đổi một chuôi những binh khí khác? Sướng luôn viên mang trên mặt leo một cái buồn cười vẻ mặt nhìn im lặng không nói chắc nào, mặc dù đây là một cuộc từ vừa mới bắt đầu liền chỉ định không công bình tranh tài, nhưng hắn cũng không hy vọng cuộc tranh tài này không có một chút hồi niệm. Không cần. Chắc nào lắc đầu một cái. Nga, được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn. Sướng luôn viên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra cuộc tranh tài này đã mất đi cuối cùng một tia hồi niệm, bây giờ ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Theo một tiếng thanh thúy chu minh, tuyên cáo so tài chính thức bắt đầu. Đi tìm chết đi, đáng chết thật vẻ. Lý Lâm trên mặt dâng lên lau một cái giữ tận vui vẻ, thân thể khôi ngô giờ phút này lại bộc phát ra tốc độ kinh người giống như một chiếc điên cuồng thản khắc bàn sông về chắc nạo hắn không có chuẩn bị sử dụng binh khí hắn muốn dùng phương thức tàn khốc nhất giết chết cái này đến từ âm u phía dưới xào hệt xúi trùng trong đầu của hắn thậm chí đã tưởng tượng đến nóng bỏng máu tươi từ đối phương thi thể vỡ vụn trung văng tung tóe ở trên người mình cảm giác ngu xuẩn nhìn lý lâm kia thân thể khôi ngô cậy mạnh hướng mình vào tới kia từng cây một củ cà rốt lớn bằng ngón tay của cầm thành chụp trạng chụp vào mình hai cánh tay chắc nạo trong mắt lóe lên lao một cái hàn quang thân thể nhẹ nhàng một tránh dễ dàng tránh ra đối phương lùng bắt đồng thời trong tay bộ bình trường thương nhẹ nhàng một tả sát bên người mà qua chi tế chính xác phan ở đối phương mắt cá chất thượng. kèm theo một trận kêu lên, lý lâm thân thể khôi ngô thất hành, ở cực lớn tác dụng của quán tính hạ, thân thể to lớn trên đất trượt đi mấy trượng xa mới chợt vật dừng lại. a a, lý lâm hắn theo chúng ta mở ra cá tiểu cười rỡn, sướng nuôn viên cười khan xoa xoa cái chán bạch mồ hôi, trong lòng đột nhiên có chồng bất tường cảm giác, hắn và đại đa số người mở dạng, ở đâu lâm trên người đè ép không ít, nếu như lý lâm vừa, hắn coi như huyết buồn không về rồi. bộ binh trưởng thương du lên, cắn thương nhẹ nhàng một chỗ, lý lâm cắm trên mặt đất kiếm to cách mặt đất lên, trên không trung sệ qua mấy đạo viên hồ, tinh chuẩn đinh ở đầu lâm chân của bên cơ hội chỉ có một lần, lần sau ta sẽ không lưu tình. Đón Lý Lâm không hiểu ánh mắt, chắc nạo hai chân bất đinh bất bác, mắt lạnh nhìn chật vật Lý Lâm. người sẽ hối hận. Lý Lâm một đôi giữ tận con ngươi xông ra đại lượng kia máu, hai tay nắm thật chặt cự kiếm, chấm thấp gầm hết lên, ta sẽ dùng nó đem ngươi vét bể. nói nhảm thật nhiều. chắc nạo cười lạnh một tiếng, thân như du long, thoáng qua đang lúc vượt qua mấy trượng khoảng cách, mùi thương mang theo một cổ kỳ dị hồ độ đâm về phía Lý Lâm cổ họng. muốn chết. Lý Lâm dữ tợn cười một tiếng, trong tay kiếm to dâng lên điểm một cái khắc thường hầm đây là đấu khí quan hoa, ở đấu khí gia trì hạ. Kiếm to trên không trung lưu lại một đạo nóng rực tàn ảnh, hung hăng bổ về phía kia can yếu ớt bộ binh trưởng thương. Trang nạo mũi thương tinh đỉnh điểm thủy bàn điểm ở cự kiếm trên thân kiếm, Lý Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn rõ ràng cảm giác được ở đó can bộ binh trưởng thương điểm ở mình kiếm to trong nấy mắt, một cổ kỳ dị lực đạo để cho mình kiếm phong dẫn lệch chút ít, mặc dù chỉ có một chút, nhưng vốn là thế như trẻ che khí thế của nhất thời đại tiết, đã thiên cách rồi thì ra là quý đạo, chẳng những không cách nào bổ trúng đối phương, phòng ngự của mình cũng sẽ xuất hiện to lớn chỗ sơ hở dưới. Tình thế cấp bách, vội vàng thu lực, muốn kéo trở về cự kiếm. Chậm. Trang nạo hừ lạnh một tiếng. Trường thương trong tay mượn một chút lực đột nhiên gia tốc, hóa thành ba đạo thương ảnh, ở đâu Lâm Kinh ngạc không tin trong ánh mắt, hai người lôi thân mặc qua. Chu Cổ Thương thuật, Phượng Hoàng Tam điều Đầu. Chắc nạo bỏ rơi mũi thương thượng vết máu, không để ý đến chúng quanh trong nháy mắt Lâm vào một cổ tĩnh mịch người xem cùng với mặt không thể tin sướng ngôn viên, đem bộ binh trường thương đặt nằm ngang trên bả vai, sải bước hướng đấu thú trường đại môn đi tới. Sau lưng, Lý Lâm thân thể ở liên tiếp chuỗi tiếng kinh hô trùng, cổ họng bừng tim bụng vị trí cơ hồ đồng thời phun ra ba đạo máu tươi, trong mắt mang theo nồng nặng nghi ngờ không cam lòng cùng tuyệt vọng, mất đi sinh, cơ thân thể trực đỉnh đỉnh ầm ầm ngã xuống đất, vang lên đầy trời bụi đất. Toàn bộ đấu thú trường trong nháy mắt lâm vào khó tả yên tĩnh, nghi ngờ không hiểu, giờ khắc này, bao gồm sướng luôn viên ở bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không sai, đây chính là một cuộc không có huyền niệm tỉ đấu, nhưng tỉ đấu kết quả lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan hô đi, cho chúng ta thủ vương, cho chúng ta thần bí tóc đen tiểu tử, chắc nào, hắn dùng hành động của hắn, lại một lần nữa cho chúng ta lai like xâm đấu thú trường, không, có lẽ là toàn bộ đại lục sáng lập kỳ tích. Hồi lâu, sướng luôn viên rốt cục phản ứng kịp, chật vật nuốt nước miếng một cái sau, lớn tiếng la lên. Chắc nào, chắc nào, chắc nào. Chắc nạo lại một lần nữa trở thành đấu thú trường nắng cốt, nhưng giờ khắc này, không có ai lại dùng không thèm cười nạo ánh mắt của đi xem hắn, không tệ, chắc nạo lại một lần nữa sáng lập kỳ tích, lấy một cây yếu ớt không chịu nổi bộ binh trường thương, không có bất kỳ đấu khí hoặc ma pháp gia trì một chiêu đem một tên thực lực mạnh mẽ, thậm chí đã có thể đem đấu khí tràn ra bên ngoài cơ thể cấp 2 tột cùng kiếm đấu sĩ đánh chết, mặc dù chỉ là một lần nho nhỏ tỷ đấu, lại hoàn toàn lật Nhưng rồi mọi người đối với kỹ thuật nhận biết. Ở hai danh kiếm sĩ nhìn quái vật một loại trong ánh mắt, Trác Ngạo thân ảnh của biến mất ở đấu thu trường cuối, nhưng không khí của hiện trường lại cũng không có bởi vì Trác Ngạo rời đi mà dừng lại, ngược lại đang mở nói viên ức dương đốn tỏa thanh âm của chúng, bị đẩy hướng một người khác cao phong, dĩ nhiên, những thứ này với Trác Ngạo mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 6, người đầu tư. Thời gian đang ở chiến đấu cùng không ngừng ma luyện thương thuật thật nhanh trôi qua, Trác Ngạo cũng không có lợi dụng 800 triệu hoán điểm tiếp tục học tập những khác kỹ năng, chất lượng hơn số lượng đạo lý Trác Ngạo rất rõ ràng. Mặc dù có đại triệu hoán hệ thống trợ giúp, có thể để cho hắn mau sớm nắm giữ một môn chủ cột kỹ năng nhập môn, nhưng Trác Ngạo cũng không có làm như vậy, ít nhất ở thương thuật đạt tới để cho mình hài lòng cảnh giới trước, Trác Ngạo tạm thời còn không chuẩn bị học. Tập những khác kỹ năng. Đầu tu trường mặc dù không có tự do, cuộc sống hoàn cảnh cũng không để cho Trác Ngạo hài lòng, nhưng là một khó được yên lặng chỗ, để cho hắn có thể tinh tâm ma luyện thương thuật, hơn nữa ở chỗ này, có vô cùng vô tận đối thủ trợ giúp mình ma luyện thương thuật, mặc dù trong lòng đối với tự do khát vọng vẫn như cũ, nhưng Trác Ngạo lại tạm thời bỏ qua rời đi nơi này tính toán cũng không phải là mỗi một đấu sĩ đều là Lý Lâm cái loại đó lực lượng hình chiến sĩ, cái thế giới này trừ chú trọng đấu khí ở ngoài, đối với kỵ sĩ giống nhau coi trọng, điểm này, ở Trác Nạo tiến hành trận thứ 2 thời điểm chiến đấu để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đó là một tên tu luyện cổ phong đấu khí chiến sĩ, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa kiếm kỹ cũng tuyệt không phải Lý Lâm như vậy trực lai trực hứ, mặc dù cuối cùng vẫn như cũng bị Trác Nạo chém chết, nhưng cũng ở Trác Nạo trên người lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Trác Nạo rất rõ ràng, đây là một tàn khốc thế giới. Nhược lục cường thực dừng dậm pháp tắc bị diễn dịch đến lâm ly tận trí. Muốn ở nơi này thế giới sống càng thêm làm dịu. Thực lực cường đại là át không thể thiếu bảo đảm, cho nên, chắc ngạo bây giờ không vội rời đi. Ngày xuân ánh mặt trời giống như một vị ôn nhu thiếu phụ ánh mắt ấm áp chạy qua lòng người ta điển, để cho mới vừa trải qua nghiêm đông cả vùng đất nhiều mấy phần ấm áp. Bốn mùa biến hoa đối với thói quen tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh đấu sĩ mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Rộng lớn sân huấn luyện thượng, từng tên một đấu sĩ tùy ý huy tái mùa hồi, không ngừng truy luyện lực lượng mình. Thể phách, đang lúc hoặc xen lẫn đấu khi yêu đốt ánh sáng, hấp dẫn tới không ít ánh mắt ngưỡng mộ, đó là đạt tới cấp hai tối cùng sắp bước vào cấp 3 chiến sĩ triệu chứng. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ ở trên nơi này hi hi nhương nhương sân huấn luyện phát hiện một kỳ dị hiện tượng. Lớn như thế sân huấn luyện, tùy ý có thể thấy được huy sái mồ hôi đấu sĩ. Nhưng duy nhất một khối co cây ấm địa phương, lại không có một bóng người, không có sét lan, tường giao trở cách. Nhưng mọi người lại tự phát tránh ra mảnh đất này vực. Mặc dù nữa mọi người không chịu nổi đấu sĩ, cũng sẽ không đi chỗ đó duy nhất cây ấm chỗ thừa lương. Trận trong đám người phát ra một trận xôn xao. Phía trước đấu sĩ tự phát tránh ra một cái lối đi. Tất cả mọi người không tự chủ dừng lại rèn luyện, ánh mắt tụ vào ở lối đi cuối chỉ thấy hai danh kiếm sĩ mang một bộ băng ca, xuyên qua đám người, trên băng ca che một tầng vải trắng, để cho người ta không thấy được băng ca hạ, nhưng vốn là trắng nõn như tuyết vải trắng, giờ phút này cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, do tự bốc hơi nóng máu tươi thỉnh thoảng từ băng ca khe hở chung nhỏ xuống. Không có ai sẽ lộ ra không đành lòng hoặc đồng tình tâm tình, đấu thú trưởng với đấu sĩ mà nói, cho tới bây giờ đều là tử vong đại danh tử, mặc dù chính thức đấu sĩ sống sót tỷ số không giống cấp thấp đấu sĩ như vậy mấy trăm năm mới sống được một người, nhưng cũng tuyệt đối không cao. Đấu thủ trưởng mỗi ngày đều sẽ hấp thu mới đấu sĩ tiến vào, nhưng đồng thời mỗi ngày cũng sẽ có vô số quen thuộc khuôn mặt biến mất ở đấu sĩ doanh bên trong, có thể thành công lên cấp làm cao cấp đấu sĩ dù sao đều là số ít, càng nhiều hơn cũng là vĩnh viễn ở lại cái đó để cho tất cả đấu sĩ thống hận đấu thủ trưởng. Tâm đã sớm chết lặng, muốn ở chỗ này sinh tồn, bước đầu tiên muốn học không phải là như thế nào chiến đấu, mà là học được lãnh vực hấp dẫn đấu sĩ chú ý tự nhiên không phải là trên băng ca kia cụ đã bắt đầu lánh lại thi thể, chân chính hấp dẫn bọn họ là theo ở bốn danh kiếm sĩ người phía sau cái đó không ngừng sáng lập kỳ tích đấu sĩ mấy trăm năm qua duy nhất sống từ cấp thấp đấu sĩ lên cấp làm chính thức đấu sĩ thanh niên tóc đen thu vương chắc nào theo đạo kia cũng không thân ảnh cao lớn xuất hiện ở tầm mắt mọi người cuối tất cả đấu sĩ cũng cảm thấy một cổ không khỏi đè nén ánh mắt không tự chủ lỗi khai đạo thân ảnh kia phảng phất chỉ cần nhìn lâu chốc lát sẽ gặp bị thân ảnh kia trung ẩn chứa huyết tinh khí hơi thở sở hơn nhộn một loại đồng thời cũng là một loại đối với cường giả kỳ ý. hắc tước hàn hắn là ai tại sao mọi người khỏe giống như cũng rất sợ hắn một tên người mới tò mò liếc nhìn không tự chủ lỗi đầu lao đấu sĩ Có chút kỳ quái liếc nhìn chắc Ngạo thân ảnh, mặc dù đối phương trên người có cổ làm người ta sợ hãi hơi thở, nhưng cũng không về phần để cho những thứ này kiệt ngao bất tuấn đấu sĩ như thế sợ đi. Loại cảm giác này, thậm chí so với kia mấy tên lai like xâm đấu thú trưởng kiếm sĩ đều phải tôn kính. Câm miệng, ngù ngốc. Bên cạnh một tên đấu sĩ bất mãn trợn mắt nhìn người mới một cái. A à, à, ở nơi này tòa đấu thú trường trong, ngươi có thể không biết lai like xâm đấu thú trưởng chủ nhân là ai, nhưng lại không thể không biết hắn ai nhìn chắc Ngạo bằng lưng, ước hàn hơi thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu thở dài nói. Nga, trời ơi, ta thân hái Trác Ngạo, ngươi bị thương. Một sắc mặt hòa ái lao đầu mập, vội vàng gạt ra đám người, lấy trăm thước hướng đâm tốc độ vọt tới Trác Nạo trước người, ân cần nhìn Trác Nạo trên bả vai vết thương, mặt đau lòng nói: Ách, không nghiêm trọng lắm, Lao Kiệt Khắc, ngươi có thể cách ta xa một chút sao?" Nhìn cơ hồ sắp gián đến trên người mình Lao Kiệt Khắc, Trác Nạo bất động thanh sắc lui ra hai bước, không giấu vết vô vô bị Lao Kiệt Khắc chạm qua địa phương. "Nga, ngươi quá làm cho ta thương tâm." Lao Kiệt Khắc mặt đau lòng bộ dáng, bất qua sau đó, một đôi đôi mắt ti hí chung lại thả ra nóng rực quang hải, hạ thấp giọng, lấy một loại hết sức vẻ mặt bị đối đối với Trác Nạo đạo: "Biết chúng ta lần này kiếm bao nhiêu không?" Không đợi Trác Nạo trả lời, Lão Kiệt Khắc cũng có chút hưng phấn huy vũ cánh tay một cái, mập mạp trên mặt dâng lên lao một cái chiều hồng. Ba nghìn kiếm tệ, ha ha, đây là kể từ ta trở thành Lai Sâm đấu thú trưởng người đầu tư tới nay kiếm lấy lớn nhất một khoản đánh của Kim. Trác Nạo, không thể không nói, ngươi là ta lắc lắc tiền thuê, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Ta đối với nam nhân không có hứng thú, sợ là muốn cho ngươi thất vọng. Trác Nạo bất trí khả phủ nhún vai một cái rút, lần nữa kéo ra cùng Lão Kiệt Khắc giữa khoảng cách. Người đầu tư là Lai Sâm đấu thủ trong sân một đặc thù quần thể cũng chắc ngạo kiếp trước xã hội chung một ít dưới đất quyền cuộc so tài kinh kỵ nhân tính chất tương tự, bọn họ lấy hợp tác phương thức, nộp một khoản không rẻ số tiền sau có thể tùy ý ra vào lai xâm đấu thu trưởng, lựa chọn mình chúng y đấu sĩ tiến hành cuộc dưỡng, cũng từ đối phương trên người kiếm lấy đánh của kim. Mà có thể bị một tên người đầu tư đào móc đi ra, cũng là một gã đấu sĩ vinh dự, một loại chỉ có cao cấp trở lên đấu sĩ mới có thể bị người đầu tư sở thanh lãi. Dĩ nhiên, đấu sĩ cũng không phải miễn phí, trừ bảo đảm đấu sĩ ưu ác cuộc sống điều kiện ở ngoài, mỗi lần kiếm lấy tiền thuê đều phải phân ra một phần cho đấu sĩ mà người đầu tư là phụ trách cùng Lai Sâm đấu thú trưởng tiếp hiệp, dựa theo đấu sĩ nhu cầu vì đấu sĩ an bài chiến đấu. Bất quá cao cấp đấu sĩ một loại cũng rất cứng tay, cạnh tranh rất kịch liệt. Giống như lão kiệt khác loại này, thân giới cũng không phong phú người đầu tư là không có tư cách cùng cao cấp đấu sĩ hợp tác, cho nên hắn lựa chọn một con đường khác, ở hướng Lai Sâm đấu thú trưởng nộp một khoản tiền bạc sau, đi trước chính thức đấu sĩ chạy huấn luyện chọn lựa một tên chính thức đấu sĩ trở thành mình hợp tác đồng bạn. Chính thức đấu sĩ không có tự do, là thuộc về Lai Sâm đấu thủ trưởng vật riêng tư. Không giống cao cấp đấu sĩ như vậy có tự chủ quyền lựa chọn, người đầu tư không cần đạt được bọn họ cho phép liền có thể trực tiếp thông qua live xâm đấu thú trường có bọn họ đầu tư bồi dưỡng quyền. Bất quá chính thức đấu sĩ giữa tỷ đấu, vô luận đánh cuộc tư còn là vào chạng khoán cũng cũng không cao, cho nên một loại rủi tình huống, có rất ít người đầu tư nguyện ý đến chính thức đấu sĩ chung tới chọn lựa người hợp tác. Chắc nào hiển nhiên là cá ngoại lệ, là mấy trăm năm qua duy nhất từ cấp thấp đấu sĩ lên cấp mà đến chính thức đấu sĩ. Ở đấu thú trường có rất cao nhân khí, lão Kiệt khắc chính là nhìn chúng điểm này. Mới ở Trác Nạo trận đầu chiến đấu sau khi kết thúc, nhanh chóng thông qua mình nhiều năm thành lập nhân mạch, đem Trác Nạo toàn ở trong tay mình. Mà sự thật chứng minh, Lão Kiệt Khắc ánh mắt đúng là có chỗ độc đáo, Trác Nạo mỗi một cuộc chiến đấu, vô luận tiền đặt cuộc còn là vào tranh phí, đã không thua gì một tên bình thường cao cấp đấu sĩ, mặc dù cho tới bây giờ, Lão Kiệt Khắc vẫn như cũ vì mình quyết định ban đầu mà dính dính tự hỷ. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta Lãnh Khốc vô cùng tu vương, cũng có như vậy hài hước một mặt. Đối với Trác Nạo trên đội, Lão Kiệt Khắc lơ đễnh, đối với hắn mà nói, chỉ có Kim Tệ mới là trọng yếu nhất, cái gì khác tốt nghiêm, mặt mũi vấn đề chỉ cần có thể có đầy đủ ích lợi, hắn không ngại tự tay đem những thứ đồ này vứt bỏ, sau đó sẽ hung hăng ở phía trên đạp lên hai chân. Tới, để ăn mừng người thắng lợi, chúng ta tới cạn một chén như thế nào. ở Lão Kiệt khắc thấp cùng hộ, trở lại Trác Nạo chỗ ở, Lão Kiệt khắc khó được hào phóng một thanh, đem một chai chân quý nhiều năm rượu đỏ lấy ra, hướng về phía Trác Nạo nói. Trác Nạo ở chính thức bên trong trại huấn luyện là một rất đặc thù tồn tại, duy nhất một bị người đầu tư chiếu cố chính thức đấu sĩ, theo lần lượt thắng lợi, Lão Kiệt khắc đặc biệt cho hắn ở chính thức đấu sĩ doanh bên trong tiêu tiền kiến tạo cái này sở biệt thự, có thể nói, trừ không có tự do ở ngoài. Hôm nay chắc nạo sở trôi qua cuộc sống đã đủ để làm cái thế giới này bảy thành trở lên loài người hâm mộ. Lão Kiệt khắc, hôm nay úc khắc đã chết, chính thức đấu sĩ trong đã rất khó tìm thêm đến đối thủ, có thể hay không suy nghĩ một chút biện pháp để cho ta khiêu chiến cao cấp đấu sĩ. Khẽ nhấp một cái rượu đỏ, chắc nạo nhẹ lay động ly cao cổ, cao mày trầm tư nói. Chu cột thương thuật, trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng ma luyện cùng với không ngừng chiến đấu, đã đạt tới cấp 6 tiêu chuẩn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cấp bảy. Chắc ngạo có cảm giác, tựa như cấp ba tấn thăng cấp bốn một dạng, cấp bảy đối với trụ cột kỹ năng mà nói cũng là một đạo cảm, nếu như đột phá. Thực lực mình đem lần nữa nghênh đón một lần nhanh chóng tăng lên. Trác Nạo có thể cảm giác được, mình đã đạt tới đột phá lần danh, lại chậm chạp không cách nào đột phá, phản phất bị một tầng vô hình lực lượng sở trở ngại. Thực chiến chính là tốt nhất ma luyện, Trác Nạo có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới thương thuật cấp 6 tôi cùng, trừ triệu hoán hệ thống trợ giúp ở ngoài, lần lượt sinh tử giữa ma luyện cũng là một quyết định tính yếu tố. Nhưng hôm nay, dõi mắt đấu sĩ bên trong trại huấn luyện, có thể cùng Trác Nạo ganh đua cao thấp chính thức đấu sĩ, đã rất ít rồi, muốn từ những người này trên người tìm được đột phá cơ hội, có thể tính không lớn, vì vậy, Trác Nạo đưa mắt tập trung ở cao cấp đấu sĩ trên người chỉ có lớn hơn áp lực mới có thể để cho mình ở trong thời gian ngắn đột phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 7, tự hạn khiêu chiến. Phốc. Trương Nạo mà nói đem lão kiệt khắc hại không nhẹ, một hớp đem đắt giá rượu đỏ phun đầy đất, để cho phản ứng kịp lão kiệt khắc mặt đau lòng nhìn tiên rồi đầy đất rượu đỏ, đây chính là hắn cất giấu nhiều năm rượu đỏ, đặt ở thị trên mặt, nói ít cũng phải mấy trăm kim tệ, cái này một hớp giá trị đủ để cho một người bình thường nhà cuộc sống một tháng, cứ như vậy bị bạch bạch lãng phí hết, nhìn thẳng vào mắt tại Như Mệnh lão kiệt khắc mà nói, đây tuyệt đối là một đả kích khổng lồ. Nga, thân hái Trương Nạo, người điên rồi sao? Lão Kiệt khắc khó có thể tin nhìn về phía Trác Nạo, không ngừng lắc đầu nói: "Ngươi biết đây là không thể nào, ngươi là một ngay cả đấu khí đều không có nắm giữ bình thường chiến sĩ, căn bản không có thể chiến thắng, có thể bung thả đấu khí cao cấp đấu sĩ. Cấp 3 chiến sĩ cùng cấp 2 chiến sĩ khác biệt lớn nhất, đang ở với đấu khí phóng ra ngoài, một loại chiến sĩ thông qua huấn luyện, đánh nấu lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể đem thể chất, lực lượng chờ thân thể điều kiện tu luyện tới cấp 1 chiến sĩ đỉnh phong, muốn lên cấp cấp 2 chiến sĩ, liền nhất định phải tu luyện ra đấu khí, thông qua đấu khí rèn luyện thân thể, để cho thân thể đột phá nhân loại bình thường cực hạn, mà chỉ có khi đấu khí trong cơ thể đạt tới một cực hạn, có thể thả ra Bên ngoài cơ thể, công kích địch nhân hoặc tạo thành một tầng đấu khí hộ giáp thời điểm mới coi như là chân chính cấp 3 chiến sĩ. Mặc dù chỉ có kém một cấp, nhưng cấp 3 đối với chiến sĩ mà nói, tuyệt đối là một đạo to lớn ngưỡng cửa, nói không khoa trường, một mới vào cấp 3 chiến sĩ, liền có thể vung lòng chém chết năm tên cấp 2 đỉnh phong chiến sĩ, tự thân sẽ không bị quá lớn hao tổn. Ta cần cường đại hơn chiến đấu cùng cực Hạn Khiêu Chiến để kích thích tự thân tiềm lực, nếu không thực lực ta sẽ dừng bước không trước. Chắc nạo lắc đầu một cái, lão Kiệt khắc mà nói cũng không có để cho hắn lùi bước, ngược lại sinh ra một cỗ nhao nhao muốn thử xung động, không, có đấu khí gia trì thật không cách nào công phá cao cấp đấu sĩ phòng ngự sao? chắc nạo không tin mạnh hơn nữa phòng ngự tổng hội có một cực hạn chịu đựng chỉ cần đánh vỡ cực hạn này. kia nếu nói tuyệt đối phòng ngự tự nhiên không công tự phá hãy nghe ta nói chắc nạo ngươi còn trẻ ngươi bây giờ đã rất cường đại không cần thiết như thế vội vàng hướng cao cấp đấu sĩ tiến quân nhìn chắc nạo ánh mắt kiên định lão kiệt khắc khổ khẩu bà tâm quyết đủ hơn nữa ngươi hẳn rõ ràng lai sâm đấu thú trưởng đẳng cấp nghiêm cho dù có ta trợ giúp nhưng chính thức đấu sĩ là không cho phép hướng cao cấp đấu sĩ phát khởi trực tiếp kêu chiến kia như thế nào mới có thể chắc nạo như mày bé này bị bắt được lão Kiệt Khắc trong giọng nói ẩn dấu hàng ý, làm lai xâm đấu thu trưởng lão bài người đầu tư, lão Kiệt Khắc hiển nhiên biết rất nhiều chắc nạo không biết bí mật. Ở chiến sĩ công hội, chỉ cần có thể đồng thời đánh bại 5 tên cấp 2 đỉnh phong chiến sĩ, sẽ đạt được cấp 3 chiến sĩ thân phận, nhưng ở đấu thu trưởng, chính thức đấu sĩ muốn đạt được khiêu chiến cao cấp đấu sĩ tư cách, điều kiện sẽ càng thêm hà khắc, nhất định phải đồng thời chiến thắng 10 tên đấu thu trưởng an bài chính thức đấu sĩ mới có thể đạt được khiêu chiến cao cấp đấu sĩ tư cách, đồng thời một khi thành công, cũng sẽ tự động lên cấp làm cao cấp đấu sĩ, cho nên nói, thân hải trác, ngạo, chúng ta không thể ý khí dụng sự. Còn có bò lớn kim tệ chờ chúng ta đi kiếm lấy. Lao Kiệt khắc khổ khẩu bà tâm lần nữa khổ khư nhủ. Đồng thời khiêu chiến 10 tên đỉnh phong chính thức đấu sĩ sao? Có chút ý tứ. Chắc ngạo sở cảm, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không an bài cao cấp đấu sĩ cùng mình chiến đấu, nhưng đồng thời đối mặt 10 tên đỉnh phong chính thức đấu sĩ, dường như cũng không lỗi, phải biết, cho dù là cấp 3 chiến sĩ đấu khí cũng không phải vô cùng vô tận, một khi đấu khí hao hết, cũng không so cấp 2 chiến sĩ mạnh hơn nhiều thiểu, 10 tên cấp 2 đỉnh phong đấu sĩ, nếu như vận dụng thích đáng, đã đủ để vây giết một tên cấp 3 cao cấp đấu sĩ. Giúp ta an bài đi, bất quá ta phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trác Ngạo mặc dù tự tin, nhưng việc không tự phụ, chính thức đấu sĩ đã không đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp, đó là ở đơn độc đối chiến vòng chiến, nhưng đồng thời đối mặt 10 tên chính thức đấu sĩ, cho dù bây giờ Trác Ngạo đã có tự tin cùng bình thường cao cấp đấu sĩ đánh một trận, cũng không có 10 phần nắm chắc. Nga, Quang Minh thần ở trên cao, cứu cứu ngài thành kính nhất tín độ đi. Nhìn vẻ mặt kiên định Trác Ngạo, lão Kiệt khắc gương mặt bất đắc dĩ, vốn chỉ là hy vọng Trác Ngạo có thể biết khó mà lui, nhưng bây giờ xem ra, mà nói mình ngược lại đưa đến rồi phản hiệu quả trước mắt thanh niên tóc đen, thật sự là một muội phần người điên, ôn cuối cùng một tia may mắn, Lão Kiệt khắc hỏi, thân ái chắc nào, ngươi không hề nữa suy nghĩ một chút sao? Lão Kiệt khắc, ngươi muốn rõ ràng, mặc dù ta bây giờ coi như là lai xâm đấu thú trưởng vật diện tư, nhưng cũng có nhất định quyền hạn tự do, Mộng Na nữ sĩ đã đi tìm ta rất nhiều lần rồi, chẳng qua là bận tâm đến giữa chúng ta hữu nghị, ta mới một mực không chút do dự cự tuyệt, chuyện này, nếu như ngươi không muốn giúp ta, ta muốn Mộng Na nữ sĩ sẽ không ngại giúp ta cái này tiểu bẩn đột. Liếc nhìn mặt khổ sở Lão Kiệt khắc, chắc nào bất chí khả phủ nhún vai một cái, giơ tay lên chung thủy tinh chén, tiếp tục thưởng thức khó được rượu đỏ chắc nào cũng không lo lắng lao kiệt khắc cự tuyệt đúng như hắn nói bây giờ chắc nào đã sớm kim không phải là tích so đã có không ít người đầu tư đưa mắt tranh ở trên người mình ngọc na nữ sĩ si chính là một người trong đó cũng là nhất hoạt giữa một chính thức đấu sĩ si không có quyền lựa chọn đó là đang không có người đầu tư cạnh tranh dưới tình huống một khi giống như bây giờ xuất hiện người cạnh tranh trừ người cạnh tranh bản thân cung cấp nộp tiền bạc ở ngoài lai xâm đấu thu trưởng cũng sẽ thích ứng cân nhắc đấu sĩ si bản thân ý nguyện nga ngọc na cái đó đáng chết lao bà lao kiệt khắc nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi hung hăng chửi nhỏ một tiếng sau, nhanh chóng thay một tờ định thoát khuôn mặt tươi cười, thân ái chắc nạo, ngươi không thể như vậy, giữa chúng ta hữu tình là kiên cố như vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ lấy một thành tính tín đồ thân phận hướng quang minh thần thể, chuyện này nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng, ngươi chờ ta tin tức đi. nhìn lao kiệt khắc bay cũng tựa như rời đi bóng lưng, chắc nạo buồn cười lắc đầu một cái, đối với lao kiệt khắc cuối cùng thoại càng là suy chi di tỵ, đây là một chỉ nhận tiền chủ, chắc nạo tin tưởng, nếu như có đầy đủ kim tệ cùng năng lực, lao kiệt khắc vị này thành tính nhất tín đồ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem vị kia quang minh thần liên đối mình thành tính nhất tín ngưỡng sách đưa đến ma thần sức đán trước mặt. Lão Kiệt khắc như thế nào thuyết phục đấu thú trường phía sau màn thế lực chắc ngạo không có đi để ý, chuyện này bản thân chính là một món song thắng chuyện tình, cùng cấp bậc lấy một địch 10 chiến đấu vốn là khó được, có rất ít đấu sĩ sẽ chọn loại này điên cuồng phương thức đi lên cấp. Cấp 3 mặc dù khó được, nhưng chỉ cần có thời gian, đại đa số có đấu khí chiến sĩ cũng có thể mại quá đạo khảm này, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi, cũng không phải là tất cả mọi người như chắc ngạo như vậy đối với thực lực có gần như điên cuồng khát vọng, thậm chí chắc là biết, ở đấu sĩ trong trại huấn luyện cũng không ít than với hiện trạng đấu sĩ, bọn họ không hi vọng trở nên mạnh mẽ chỉ muốn ở đấu sĩ trại huấn luyện trong lẫn vào ăn chờ chết, thậm chí áp chế đấu khí mình, cự tuyệt bước vào cấp 3 chiến sĩ cảnh giới. Đối với những người này, chán ngạo không tốt đi nói gì, người không có lựa chọn ra đời quyền lợi, nhưng lại có quyết định tương lai mình tự do, trên thực tế, cái thế giới này đại đa số sự vụ tầng dưới người cửa cũng ôm như vậy tâm tính. Lão Kiệt khắc cũng không có để cho chán ngạo thất vọng, chẳng qua là 3 ngày, liền được chính xác trả lời chắc chắn, quyết đấu này bị định ở 1 tháng sau, 1 tháng này trong, chán ngạo không cần giống như trước như vậy tham gia bất kỳ tranh tài, an tâm đem trạng thái mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất là được. Ngata thân hái chán ngạo chẳng lẽ ngươi không cần đi huấn luyện sao? như vậy nhàn nhã cuộc sống thật thích hợp sao? đấu sĩ trong trại huấn luyện, nhìn vẻ mặt thản nhiên ngồi ở đặc chế ghế nằm thượng chắc nạo, lão kiệt khắc im lặng vô vô cái chán, hết sức bất đắc dĩ hỏi. lúc này lão kiệt khắc hình tượng có chút chật vật, trong ngày thường bị sơ một tia không cầu tóc vàng, giờ phút này thoạt nhìn có chút xúc xích, phản phất mấy ngày không có hộ lý một loại, đỏ thắm sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trong ánh mắt càng là hiện đầy tia máu. những thứ lồ này ngươi chắc là sẽ không hiểu, lão kiệt khắc. chắc nạo lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ, hai mắt hơi khép, hồi lâu, mới trầm giải đạo, thương thuật tu luyện tới ta cảnh giới bây giờ đã không phải là vùi đầu khổ luyện liền có thể tăng lên rồi, linh hồn cùng tự nhiên, thiên địa khế hợp, lấy thiên địa vạn vật ma luyện thương mình tâm, mới có thể làm cho ta tiến vào cái kế tiếp cảnh giới. Những thứ này ta không hiểu, ta chỉ biết là ta đã đem toàn bộ tài sản cũng đánh cuộc lần này quyết đấu lên, nếu như ngươi thua, chẳng những ngươi xong rồi, ta cũng sẽ đi theo chơi xong. Lao Kiệt Khắc hận hận ngồi vào chác ngạo đối diện, không chút khách khí đem trên bàn còn giữ lại rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta nhất định sẽ thắng. Chác ngạo có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lão Kiệt Khắc, ngay cả chác ngạo mình cũng không có như thế lòng tin, hắn thật tò mò Lão Kiệt Khắc là từ đâu trong tới lòng tin, dám đem thân rơi tánh mạng cũng đánh cuộc ở trên người mình. Biết lần này ngươi bội tỷ số là bao nhiêu sao? Lão Kiệt Khắc cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn chằm chằm con ngươi đỏ lòm nhìn chằm chằm chắc Nạo. Không biết. Chắc Nạo nhún vai một cái, thành thật trả lời, chuyện như vậy hắn cho tới bây giờ không thèm để ý, bất quá nhìn lão Kiệt Khắc dáng vẻ, bội tỷ số cũng không thấp. Một bồi 15. Lão Kiệt Khắc cơ hồ là dùng gầm thét thanh âm hô lên rồi mấy cái chữ này. Nga, quang minh thần ở trên cao, đây là live săn đấu thú trưởng từ trước tới nay cao nhất cũng là thấp nhất bội tỷ số, biết điều này đại biểu cái gì không? Lão Kiệt khắc trong mắt lóe ra nóng rực ánh sáng, đó là đang nhìn đến Kim Tệ lúc mới có ánh sáng. Chẳng qua là lần này, So Di vãng bất kỳ một lần đều phải nóng bỏng. Đại biểu không ai coi trọng ta, Trác Nạo lơ đến cười cười, cái này bồi tỷ số đúng là không thấp, cho dù là lần đầu tiên tham gia chính thức đấu sĩ chiến đấu cùng Lý Lâm đối trận thời điểm, hắn bồi tỷ số cũng chỉ là một buổi bốn, cũng khó trách Lão Kiệt khắc sẽ điên cuồng như thế. Không chỉ như vậy, nếu như ngươi thắng, chúng ta liền có thể một đêm bạ phú, ngươi có thể đạt được thân tự do, hơn nữa có một khoản không rẻ tài sản, đi ra ngoài sau này nghĩ tới cái dạng gì cuộc sống, liền có thể qua cái dạng gì cuộc sống ngươi có thể ở mua một tòa hào trạch, nửa nuôi thượng mười mấy xinh đẹp nữ đại tớ, mỗi ngày đổi một nữ nhân cũng không hỏi đề, những thứ kia thoạt nhìn cao quý quý phụ, sẽ ở thấy ngươi đầu tiên nhìn liền tự giác vì ngươi mở ra hai chân, đảm nhiệm ngươi. dày séo. Cho nên, ngươi đem toàn bộ tài sản cũng đánh cuộc ở lần này quyết đấu thượng. Trác ngạo có chút bất khả tư nghị nhìn lão Kiệt Khắc, lần nữa phát hiện mình đánh giá thấp lão Kiệt Khắc đối với Kim Tệ Si mê. Không tệ, cho nên ngươi nhất định phải thắng. Lão Kiệt Khắc bàn tay gầy gò chặt chẽ bắt lại Trác ngạo bả vai, chỉ tiết mợi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Không thể không nói, ngươi là một tên đánh cuộc điên cuồng ngươi không nên tín ngưỡng ba mình, ngươi hẳn tín ngưỡng độ thần. Chân nạo hai vai run lên, đánh văng ra lão kiệt khắc hai tay, hết sức im lặng nhìn cái này điên cuồng ngập bàng. Nếu như hắn tồn tại thoại, ta không ngại tín ngưỡng hắn. Lão kiệt khắc rất khẳng định gật đầu một cái. Chân nạo, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 8, khiêu chiến bắt đầu. Nga, chân nạo, trừ thương thuật, chẳng lẽ không cho phép ngươi bị tu luyện thứ khác sao? Tỷ như đấu khí, nếu như cần. Ta có thể cho ngươi tìm tốt nhất đạo sư trợ giúp ngươi học tập cao cấp nhất đấu khí. Nó chẳng những có thể tăng cường ngươi kéo dài lực, hơn nữa còn có thể tăng lên lực lượng ngươi, tốc độ, để cho ngươi có lớn hơn nắm chặt chiến thắng. Đấu sĩ trong trại huấn luyện, Trác Nạo giành riêng biệt tự trong, lão kiệt khắc lại một lần khổ khẩu bà tâm khuyên can đứng lên. Aa, yên tâm đi, ta có phân tức. Trác Nạo đem trường thương mình tiện tay ném một cái, tinh thép chế tạo trường thương phảng phất dài ánh mắt một loại, trên không trung sệt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, chính xác cắm vào binh khí trên kệ. Đây là một cây lão kiệt cắt căn cứ Trác Nạo yêu cầu. Mới trong thành nổi danh nhất người lùn thợ rèn đặc biệt chế tạo một thanh bộ binh trường thương. Bây giờ dùng bộ binh trường thương để hình dung cây thương này có lẽ đã không thích hợp. Thương trường trương hai cán thương từ sản tạp bí ngân mềm thiết chế tạo mà thành, có dán 10 phần. Đầu thương là từ bách luyện tinh thép chú liền, không giống với bộ binh trường thương hoặc kỵ sĩ thương trụ hình đầu thương. Đầu thương chỉnh bằng phẳng lăng hình. Ở đầu thương trung gian có một cái đỏ thắm máu cái rãnh, không cần phải lo lắng trường thương đâm vào địch nhân trong cơ thể bị bắp thịt xương cốt tập chủ. Ở đầu thương mức còn có một vòng lân hồng lưu tô, như máu một loại ánh sáng, có thể phòng ngừa huyết dịch chảy xuống đến cán thương trên. Ở cán thương trên xăm một cái long văn điêu khác trông rất sống động thần lòng, chẳng những có giúp với phòng hoạt, hơn cả cây thương tăng lên mấy phần uy vũ khí phách dùng hết kiệt khắc mà nói mà nói đây có lẽ là đại lục từ trước tới nay chi phí cao quý nhất bộ binh trường thương có lẽ đã không thể làm làm một cây bộ binh trường thương sự tồn tại nó đã tương đương với một trôi hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật rồi đối với lao kiệt khắc mà nói chắc não suy chi di tị thương là trăm binh vừa, sự xuất hiện nó vốn chính là vì rất người nữa tinh mỹ thương cũng là dùng tới rất người nhưng là ngươi để cho ta như thế nào yên tâm một ngay cả đấu khí đều không có tu luyện qua người bình thường lại vọng tưởng khiêu chiến 10 tên đỉnh phong cấp 2 chiến sĩ, nga, quang minh thần ở trên cao, chẳng lẽ cái thế giới này điên rồi sao? Lão Kiệt khắc thống khổ che lồng ngực, khổ sở nói, ta đột nhiên có chút hối hận, lại ngu xuẩn đem toàn bộ tài sản đặt ở một người điên trên người. Đối với Lao Kiệt khắc mà nói, chắc nạo từ chối cho ý kiến, hắn triệu hắn trong không gian còn có 300 triệu hoán điểm, tự nhiên cũng có thể học tập một ít những khác chủ cột kỹ năng, có hương nghị sân huấn luyện tồn tại, vẫn như cũ có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực mình, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, bởi vì cứ như vậy Sẽ để cho hắn áp lực thật to rất xuống, muốn bằng vào trận chiến này mà đột phá hiện hưu thương thuật cảnh giới, cơ hội đem trở thành vọng tượng. Cho nên, hôm nay chắc ngạo kỹ năng trong, trừ cấp 6 thương thuật ở ngoài, cũng chỉ có một môn đã đạt đến đỉnh cấp chủ của thổ nạp thuật. Thổ nạp thuật cũng không phải là nội công, cũng không có nếu nói bình cảnh, giống nhau, cũng không có trong truyền thuyết nội công thần kỳ như vậy lực lượng. Nó tác dụng lớn nhất chính là hiệp điều, để cho thân thể mỗi một cái động tác, vô luận chiến đấu còn là thường ngày đi lại, ngủ. Mỗi một cái động tác cũng đạt tới một loại nước chảy mây trôi mức mà không sẽ xuất hiện hô hấp rối loạn, mặc dù cũng không thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, lại có thể rất tốt phụ trợ chiến đấu, để cho mình có so người khác giải hơn tụ hàng năng lực, đồng thời cũng là vì mình ngày sau học tập cao thâm nội công tâm pháp đánh cơ sở. Chắc nào cũng không phải là cái loại đó bỏ thương ở ngoài nữa vô nó vật thương khách, nhưng vì đạt được cường đại hơn thực lực, hắn không ngại khách trỗi một lần cái này loại thương khách. Lão Kiệt khắc có một câu nói không có nói sai, chắc nào ở một ít thời điểm đúng là người điên, một đối với thực lực si mê đến điên của người điên, vì đột phá thương thuật cảnh giới. Tình nguyện buông tha cho thoá tay có thể phải lực lượng đi đối mặt cuộc chiến sinh tử, một loại điên cuồng đã không đủ để hình dung bây giờ chắc nào rồi. Thời gian đang ở Lão Kiệt Khắc bao hàm thấp thỏm cùng kỳ ký phức tạp tâm tình trung lưu nước một loại biến mất, chắc nào cũng không có cố ý đi nghiền ép mình tiềm lực, tựa như hắn đối với Lão Kiệt Khắc nói một dạng thương thuật đến cảnh giới nhất định, đối với Thương Đạo hiểu được nếu so với cắm đầu khổ luyện càng trọng yếu hơn, loại này lý luận ở nơi này thế giới cũng không bị tiếp nhận, nhưng chắc nào cũng không có cần thiết giải thích quá nhiều, cho nên ở Lão Kiệt Khắc thống khổ trong ánh mắt chắc nào vẫn như cũ ta được ta làm, mỗi ngày trừ hai giờ thương thuật tu luyện ở ngoài. Những thời gian khác phần lớn đang hưởng thụ chung vượt qua. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay tuyệt đối là một đáng giá kỷ niệm ngày. Đấu thú trường xem cuộc chiến trên đài, như cũng là cái đó người da trắng sướng ngôn viên, dùng hắn kia vô cùng lây lực thanh âm bắt đầu hôm nay mở màn bạch. Chúng ta thần bí tóc đen tiểu tử, đấu thú trường bất bại chiến thần thú vương chắc não, hôm nay lại một lần nữa làm ra một điên cuồng quyết định, hắn đem vào hôm nay, đồng thời khiêu chiến mười tên đỉnh phong chính thức đấu sĩ. Nghe, quang minh thần ở trên cao, đây tuyệt đối là chúng ta lai xâm đấu thú trường gần trăm năm qua điên cuồng nhất một lần trắng cự. Đây cơ hội là tất cả chiến chức công hội chung, cấp 2 chiến chức người lên cấp cấp 3 khảo nghiệm gấp 2 độ khó, bất luận hôm nay kết quả như thế nào, chúng ta thần bí tóc đen tiểu tử, chắc nào, hắn đều đưa trở thành chúng ta lai xong đấu thú trường một lý chính địa, để cho chúng ta tận tình cho hắn hoan hô đi. Chắc nào. Chắc nào. Chắc nào. Sốc xế tiếng hoan hô dần dần hội tụ thành một cổ thanh triều, toàn bộ đấu thú trường tràn đầy chắc nọ tên. Ta bắt đầu có chút thích loại cảm giác này rồi. Ngồi ở bị chiến chỗ ngồi, thưởng thụ xinh đẹp thị nữ ôn nhu đấm bóp, toàn thân bắp thịt lấy được nhất hoàn toàn buông lỏng, nghe người xem chỗ ngồi từng lần một tiếng hoan hô. Trang Nạo có chút hưởng thụ nhắm hai mắt lại, từ mới bắt đầu chán ghét, cho tới bây giờ mê luyến, theo thực lực không ngừng kéo lên, tâm tính cũng không đoạn địa phát sinh biến hóa. Trang Nạo giờ phút này có chút có thể thể hội kiếp trước những minh tinh ca cầu viên vì sao đối với sân banh như thế mê luyến rồi. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thắng đi xuống, ngươi tên khốn kiếp này, nếu như thua, tên ngươi đem rất nhanh bị những người này quy lãng. Ta đúng là điên rồi, lại sẽ cùng ngươi cùng nhau phong. Lão Kiệt khắc ngồi ở Trang Nạo bên cạnh, cái này bị chiến tịch, vốn là cao cấp đấu sĩ mới có tư cách hưởng thụ địa phương. Hôm nay bởi vì trắc ngạo vì đấu thú trưởng mang tới cực lớn ích lợi, đặc biệt sự chấp thuận trắc ngạo lấy chính thức đấu sĩ thân phận có châu ngồi này. Mà làm hắn hôm nay phải đối mặt địch nhân, mọi người có lẽ sẽ rất xa lạ, nhưng ta tin tưởng, trận chiến này tuyệt sẽ không để cho mọi người thất vọng, bởi vì hắn đối thủ, đến từ quân đội, hoan nên chúng ta tới tự ban đồ đế quốc bằng hữu, làm tu binh, các ngươi hẳn làm cho này cá vĩ đại ngày cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì các ngươi có thể lần nữa cầm lên binh khí, đi cho các ngươi tương lai chiến đấu. Theo sướng ngun viên thanh âm, đấu thú trường bên kia bằng sát sách lan chậm rãi mở ra, một đội thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong. Người còn chưa tới, một cổ làm người ta đè nén hơi thở đã đập vào mặt tới. 10 tên tay chân mang theo liêu khảo tráng sĩ, mại chỉnh tê bước chân, xuất hiện ở đấu thú trường một chỗ khác. Mỗi trên người một người đều mang từng đạo một rìu tận vết thương, ánh mắt kiên định mắt nhìn phía trước. Mặc dù chỉ có 10 người, lại cho người ta một loại thiên quân vạn mã cửa hàng mà đến cảm giác, cho dù trở thành tu binh, mỗi một người cũng kiên định đỉnh trực yêu can, sôi sục bất khuất đầu lâu. Đây là một chi bách chiến còn sống chiến sĩ cho dù trở thành tù binh, nhưng gian khổ tàn khốc cố gắng cuộc sống, cũng không có tiêu ma rơi trên người bọn họ sát khí, theo bọn họ xuất hiện, vốn là tràn đầy đấu thú trưởng tiếng hoan hô dần dần ngừng lại. Đặc lý tư tử tước, như vậy thật có thể không? Ta nói là nếu như bọn họ thắng lợi mà nói, thật muốn trả lại cho bọn hắn tự do sao? Chỗ khách quý ngồi, một tên thương nhân ăn mặc trung niên mập mạp hướng về phía một tên cả người tàn ra khó tả quý khí thanh niên, cẩn thận hỏi: "Lý cha Đức tiến sinh, ngươi là đang hoài nghi một danh quý tộc thành tiên sao?" Bị gọi là đặc lý tư tử tức thanh niên cũng không trả lời, nhìn về phía trung niên trung nhân Lạnh nhạt trong giọng nói, lại cho trung niên thương nhân một cổ lớn lao cảm giác bị áp bách. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là một khi người quân bộ trách tội xuống, chúng ta lai xâm đấu thú trưởng coi như Lý Cha Đức xoa xoa cái chán rỉ ra mồ hôi lạnh, không người thấp giọng nói: "Yên tâm, bất quá mấy thất bại chiến phu mà thôi, huống chi, bọn họ cũng chưa chắc sẽ thắng, ta rất coi trọng chúng ta vị này trẻ tuổi thú vương, ta nhưng là khi hắn trên người xuống trọng chú." Đặc Lý Tư tử tức nhàn nhạt lắc đầu một cái, lẫn vào không thèm để ý nói: "Nga, trời ơi, chắc nào hắn đang làm gì? Đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm" sướng luân viên thanh em kinh ngạc hấp dẫn hai người chú ý, ánh mắt không tự chủ được bị đấu thu tình hình trong sân hấp dẫn. chỉ thấy đấu thu trong sân, chắc nạo rơi thương đâm thẳng, lại cũng không công hướng địch nhân thân thể, hàn mang liên tiệm đang lúc, hai tên ban đồ đế quốc chiến sĩ liêu khảo bị sắc bén thương phong chặt đứt. ta cần là một cuộc cuộc chiến sinh tử, là đúng tay, mà không phải không biết nếu nói tựa gỗ. hướng về phía 10 danh mục lộ vẻ kinh ngạc ban đồ đế quốc chiến sĩ, chắc nạo vương lòng thu hồi trường thường, đứng chắc tay, cất cao giọng nói, ngươi là đang vũ nhục chúng ta. cầm đầu chiến sĩ sắc mặt âm trầm nhìn về phía chắc nạo, lạnh giọng nói, ngươi có thể hiểu như vậy chân nạo không sao cả nhún vai một cái, trong mắt lóe ra lau một cái tà dị ánh sáng, một đám đợi làm tịnh tao dương, quả thật rất khó để cho ta sinh ra hứng thú. Không tiếc, người sẽ vì ngươi ngôn luận, bỏ ra nặng nghề giá cao. Làm ban đồ đế quốc chiến sĩ, bọn họ có mình kiêu ngạo, mặc dù bọn họ trở thành tù binh, nhưng bọn hắn vinh dự cùng tôn nghiêm, tuyệt không tha bị bất kỳ vũ nhục, sỉ nhục, chỉ có thể dùng nhất phương máu tươi hoàn toàn rửa sạch. Hảo, không nghĩ tới một tí tiện đầy tớ lại có như vậy ngạo khí, để cho người ta mở ra những thứ kia tù binh liệu khảo, cuộc chiến đấu này, càng ngày càng có ý tứ rồi. Chỗ khách quý ngồi, nhìn ma pháp hình ảnh trong chắc nạo đặc lý tư trong mắt lóe lên lao một cái khó tả hư phấn, thậm chí trung quanh thân thể xuất hiện lao một cái sáng tác không chừng ngân quang, để cho một bên lý cha đức trong lòng không khỏi dùng mình một cái không nghĩ tới vị này thoạt nhìn yếu không khỏi phong đặc lý tư từ tước lại là một tên cấp bảy bạc trắng kiếm sư lập tức không dám chậm trễ vội vàng sai người đi trước giải trừ tù binh chiến sĩ trên người liều khảo người sẽ hối hận người tuổi trẻ giải trừ trên người trói buộc hoạt động một cái có chút chua đau cổ tay cầm đầu ban đổ đế quốc chiến sĩ mắt lạnh nhìn chắc nạo lạnh lùng nói không muốn vọng tưởng ta sẽ cảm kích ngươi ta cũng không có nghĩ như vậy quá chắc nạo cười lạnh một tiếng. Trường thương một dẫn, làm một đối phương xem không hiểu động tác. Đây là hoa hạ cổ đại chiến tướng đấu đem trước thường dùng động tác, ý bảo đối phương xuất thủ trước ý tứ, cũng là một loại không tiếng động tự tin. Vinh dự. Mặc dù xem không hiểu đối phương động tác, bất quá từ trác nạo kia khiêu khích trong ánh mắt, không khó hiểu động tác này hàm nghĩa. Cầm đầu ban đổ đế quốc chiến sĩ sắc mặt một túc, trong tay cự kiếm hướng thiên chỉ một cái, cáo tỉnh quát lên: Ta mệnh. Sau lưng chín tên chiến sĩ đồng thời giơ tay lên trung kiếm to, một cổ nồng nặc chiến ý theo chi lên, chiến đấu theo đạo này thanh âm chính thức bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương chín, chiến thắng. Hứng. ban đồ đế quốc chiến sĩ dẫn đầu phát khởi tiến công, cầm đầu chiến sĩ mạnh vững vàng bước chân, xông về chắc nạo. trong tay cử kiếm trên không trung sẹt qua một đạo thảm thiết hồ độ, hung hăng bổ về phía chắc nạo. quá yếu, nhìn chưa từng có từ trước đến nay ban đồ chiến sĩ chắc nạo trong mắt lóe lên lao một cái khó tả thất vọng. sát khí tuy nặng, nhưng loại này xông ngang đánh thẳng dã man phương thức chiến đấu, căn bản không cách nào cho chắc nạo tạo thành bất kỳ áp lực. nhẹ nhàng trận lóe, bén nhẹ tránh ra đối phương chém kích, trường thương chuyển một cái, một chiêu ngọc đái dây rứa yêu, sắc bén thương phong như gián độc bản tự chắc nạo hung hạ chui ra, chạy thẳng tới đối phương cổ họng thế muốn một thương cướp lấy đối phương cánh mạng. Ừm. Mắt thấy thương phong sắp cắt phá đối phương cổ họng, chắc ngạo trong lòng chợt sinh cảnh giác, thân thể quay lại, thương tùy thân chuyển, trong nháy mắt hành với trước lực. Thương. Chói hai kim tiết giao minh trong tiếng, một chuôi kiếm to hung hăng chém vào trên cán thương, to lớn lực đạo, khiến cho cán thương thật sâu hướng vào phía trong tạo thành một đạo hình cung nửa hồ. Chắc hừ. Chắc ngạo hư lạnh một tiếng, hai cánh tay rung lên, thương thân đột nhiên rung lên, đem đối phương kiếm to văng ra, đang muốn truy kích, bén nhọn tình phong chạm mặt nào tới cũng là tên thứ ba chiến sĩ đã sát đao, ép chắc não không thể không buông tha cho truy kích. Trường thương trong tay run lên, đem đối phương kiếm phong kích tiên, thân theo thương đi, cất bước đang lúc vọt đến đối phương sau lưng, tránh ra đối phương một cái trở về chém, đồng thời cán thương liên chiến, đem sau đó mà đến. Ba chuôi kiếm to táo khai, còn chưa chờ hắn thở phào, cầm đầu tên chiến sĩ kia đã trở về, không nói hai lời, cự kiếm lăng không vừa đủ, lại làm một đợt công kích. Trong lúc nhất thời, bên trong sân kim thiết giao mình không ngừng, do kiếm cuồng vũ, chắc não bên trái phong bên phải ngăn cản, thương ảnh loạn chiến, nhưng thủy trung hạn vu thủ thế, từ chiến đấu bắt đầu, đã cản không dưới trăm kiếm mình lại không phản công một thương. Những người này đã trải qua chiến trận, mặc dù chiêu thức sơ hở trăm chỗ, nhưng phối hợp ăn ý, một người công kích, tên còn lại chuẩn bị, nhưng người thứ nhất công kích thất lợi, sau một người lập tức bổ túc, lấy công thay mặt thủ, giống như nước thủy triều liên miên không dứt, làm chắc nạo bị vu đối phó, căn bản vô lực làm ra phản kích, đồng thời cũng lần đầu tiên thấy được quân đội lực lượng. Nếu đơn đả độc đấu, trước mắt mười nhân trung không có người nào là chắc ngạo hợp lại chi địch, nhưng mười người liên thủ, lại dùng loại này nhìn như đơn giản phương thức, đem mười người lực lượng dung hợp làm một, tạo thành kinh khủng thế công, lại chắc nạo sinh ra một cổ đối mặt vô tận như thủy triều cảm giác suy kịch chiến chung chắc nạo một sơ sót trong nháy mắt bị đối phương bén mẹ bắt kiếm to ở chắc nạo trên người lưu lại một đạo rỉ tận vết thương tinh hồng máu tươi trong nháy mắt đem trước người và táo xâm nhiễm đưa tới từng trận kêu lên nga trời ơi ta muốn lui về tiền đặt của ta lão kiệt khắc thống khổ che chắn mình nhìn phảng phất bao tấp chung một lá biển chu chắc nạo cảm giác mình lòng đang dỉ máu chẳng qua là giờ phút này lại không người sẽ để ý tới hắn ánh mắt mọi người cũng bị trong sân chiến đấu hấp dẫn chắc nạo tự chuyển kiếp tới nay trải qua bao nhiêu chiến đấu có lẽ ngay cả chính hắn cũng đến không hết nhưng trận này tuyệt đối là hắn từ lúc sinh ra tới nay sợ đối mặt mạnh nhất đối thủ trên người đối phương sợ tàn mát ra thiết huyết khí thế cùng với kiếp như sóng biển bản chạy trốn không ngừng nhưng ngay cả miên không dứt thế công để cho chắc nạo lâm vào trước đó chưa từng có khổ chiến tử vong không ngừng sát bên người mà qua ý chí hơi yếu kém người có lẽ đây là lần đầu chiến mũi đao khiêu vũ cảm giác liền đủ để để cho hắn hỏng mất nhưng chắc nạo cũng đang kia giống như sóng biển một loại công kích hạ kỳ kí tích bản kiên trì xuống hơn nữa nếu như cẩn thận quan sát không khó phát hiện chắc nạo ánh mắt chẳng những không có bởi vì như thế khốn cảnh mà toát ra chút nào chán trường hoặc vẻ mỏi mệt ngược lại trong lúc mơ hồ tản ra một loại khó tả hư phấn. đó là một loại tuyệt thế kiếm khách gặp phải một kỳ cổ tương đối đối thủ lúc ánh mắt đối mặt cường đại địch nhân trên ép chẳng những không có chút nào nổi giận ngược lại việt tỏ việt dũng chắc nào ánh mắt cho người ta chính là như vậy cảm giác đáng tiếc hiện trường có vô số người xem lại không người có thể nhận ra được điều này chẳng qua là theo chiến đấu phập phồng liên tiếp không ngừng phát ra từng trận sợ hãi treo cùng với điên cuồng hô hào nói cho ta biết tên ngươi chiến sĩ trẻ tuổi han khắc dùng hơi thở dốc lại hết sức chính thức thanh âm hướng về phía cách đó không xa chát nào đảo mặc dù chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền lấy ban đổ đế quốc chiến sĩ chiếm thừa phong, nhưng một mực duy trì cao như vậy cường độ tiến công đối với bọn họ thể lực tuyệt đối là một khảo nghiệm nghiêm trọng thậm chí han khắc cảm giác cuộc chiến đấu này so cùng ngạo long đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội tiến hành một cuộc cục độ ngay mặt chiến đấu đều phải mỏi mệt cái này bị gọi là thú vương nam nhân chẳng những có tinh xảo kỹ xảo chiến đấu hơn nữa đối với nguy cơ tựa hồ có chồng gần như bản năng bén nhẹ cảm ứng mỗi lần cũng có thể ở chút nào ly giữa tránh ra chí mạng nhất công kích Hơn nữa kia vô cùng bất nhập phương thức công kích, nhiều lần thiếu chút nữa đánh loạn công kích bọn họ tiết tấu, cũng để cho Hãn Khắc lần đầu tiên biết được bộ binh trưởng thương đáng sợ. Chẳng lẽ không ai đã nói với ngươi sao? Chắc nạo thở hổn hển khẩu khí, cùng Hãn Khắc 10 người châm phong tương đối, lấy một người đối chiến 10 người, lại không chút nào thế đan lực cô cảm giác, ngược lại cho người ta một loại hai quân đối với lui cảm thụ. Ta Hãn Khắc ban đức nặng, chỉ muốn một tên chiến sĩ thân phận hướng ngài hỏi thăm, đây là chúng ta ban đồ đế quốc, đối với dũng sĩ Tô Tĩnh. Hãn Khắc hết sức trịnh trọng lấy tay trung tự kiếm thẳng đứng xuống phía dưới, làm ra một kỳ quái tư thế. Trắc nạo Trương Nạo trên mặt xuất hiện hàn hưu trịnh trọng tần sắc, trường thương trong tay chỉ xéo, tay trái ôm quần nói, "Đây là kiếp trước TV kỳ trùng, cổ đại chiến tướng giữa Lệnh Nghi. Đến đây đi, ta ngươi chỉ có nhất phương có thể đi ra cái này đấu thú trường, để cho ta xem một chút, thuộc về quân nhân kiêu ngạo." Chưa từng có nhiều nói nhảm, đấu thú trường không tồn tại trung tràng nghỉ ngơi, hơi điều hòa hô hấp sau, Trương Nạo đem thương run lên, chỉ xéo trời cao, nóng rực ánh mặt trời sái chiếu vào trên người hắn, phối hợp kia cổ kinh người chiến ý, cánh để cho người ta sinh ra một cổ giống như sơn nhạc bản cảm giác. "Hảo." Hàn Khắc hét lớn một tiếng vẫn như cũ dẫn đầu công kích, cự kiếm chia ra một đạo hàng cổ không đổi hồ độ, mang theo thảm thiết hơi thở lần nữa đánh xuống. đối mặt cái này đập vào mặt một kiếm, chắc nạo không có lựa chọn né tránh, trường thương trong tay run lên, thẳng tắp đâm về phía kiếm, kia quang trung nhất lượng một chút, thương chỉ thương khung. chắc nạo lấy một loại điền cuồng cường ngạnh, đâm thẳng hắn khắc kiếm quang trung mạnh nhất một chút, mạnh nhất thường thường cũng đại biểu yếu nhất. đối mặt chắc nạo cái này cứng đối cứng một thương, hắn khắc chân mày dương lên, trong lúc mơ hồ cảm giác được một kia không đúng, nhưng song phương toàn lực xuất thủ, lại nơi đó có thời gian suy tính những thứ này, lực lượng lại thêm, dường như muốn đem toàn thân lực lượng tụ tập đến một kiếm này trong. Đinh. mũi thương chạm vào nhau, không trung ma sát ra kịch liệt tia lửa, chói hai ông minh thanh, để cho khán đài phía trước người xem cảm thấy một trận nhị mình nhịp tim. Hán khắc bén nhọn phách chém bị Trác Ngạo cứng rắn dừng lại, thân thể hơi thoáng một cái, sắc mặt một trận chiều hồng, nhìn về phía Trác Ngạo lúc, lại phát hiện đối phương cũng không có bởi vì đụng mà dừng lại, ngược lại mượn kia cổ động lực, thương phong chuyển một cái, đâm về phía Hán khắc sau bên, hắn muốn làm gì? Hán khắc trong đầu xuất hiện ngắn mũi mơ mịt, bởi vì một thương này đã mất đi chuẩn đầu, căn bản không cách nào đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ vì vậy mà lộ ra to lớn sơ hở, hắn điên rồi sao? bất quá sau đó bên tai vang lên bén nhọn tiếng kinh phong để cho hắn khắc sắc mặt đại biến trong lòng kia cổ mơ hồ bất an đột nhiên trở nên càng thêm máy liệt bản năng phát ra một tiếng thê lương giống giận không phất suy lạnh như băng thương phong dễ dàng cắt phá một gã khắc chiến sĩ cổ họng nóng bỏng máu tươi giống như suối phun một loại phú vẩy vào hắn khắc trên mặt giết hắn khắc hai mắt trở nên đỏ bừng hai tay dùng sức một kéo hung hăng chém về phía trát nạo eo trát nạo một kích xây công trường thương gặp lại cắm vào mặt đất ngựa cán thương chuyển tới lực bán lượng cả người nhảy vào không trung bên phải đầu gối hung hăng đụng vào một tên chiến sĩ trên mặt Chiến sĩ vẫn như cũ duy trì về phía trước phách chém tư thế, trên mặt còn mang theo một cỗ tức giận điên cuồng, đầu lại lấy một quỹ dị góc độ về phía sau nhũ đi, đồng thời thân thể khôi ngô giống như bao cắt một loại bên bay ra ngoài, đem hai tên chiến sĩ đánh bay, chắc nạo thừa dịp rơi xuống đất, lấy đùi phải làm trụ, chân trái mang theo lực lượng kinh khủng lăng không xoay tròn 180 độ, hung hăng đập vào trên một gã khác chiến sĩ cái hốc sát. Khách sát. Kinh khủng xương cốt tiếng vỡ vụn chung, tên chiến sĩ kia nửa cái đầu giống như dưa hấu bản vỡ vụn, thân thể mang theo quán tính, đem xoay người lại hãn khắc liên đới đánh bay thật xa. Trường thương đã qua, dễ dàng đem còn dư lại 4 tên mất đi chiến hữu ủng hộ chiến sĩ bước lui, chắc nào cầm thương đứng nạo nế cũng không thừa thắng truy kích, chẳng qua là lạnh lùng nhìn từng cái một ban đồ đế quốc chiến sĩ thông khổ quỷ gối thi thể chiến hữu bên cạnh, không có thương hại cũng không đành lòng. ở nơi này nhược lực cường thực tàn khốc thế giới, thân là một tên ngay cả tự thân tự do đều không thể làm chủ đấu sĩ, hắn không có tư cách đi thương hại bất luận kẻ nào, có thể cho bọn họ chỉ có thuộc về chiến sĩ giữa đường đường tranh tranh chiến đấu, không phải là ngươi chết chính là ta mất. thu hồi các ngươi nước mắt, nơi này là chiến trường, địch nhân sẽ không cho các ngươi đào thương cơ hội. Hán khắc làm chi này? Mười người tiểu đội người cầm đầu, trong lòng tư chất mạnh hơn thượng rất nhiều, đừng trong lòng bi ý, đứng lên lần nữa, Kiều hận nhìn về phía đón gió đứng lão nghệ chắc lão. Những người khác theo hán khắc mà nói, cũng dần dần khôi phục như cũ, lần nữa tụ tập ở hán khắc bên người, làm bách chiến còn sống chiến sĩ, bọn họ đã thưởng thấy xanh ly từ biệt, chẳng qua là lấy phương thức như thế tử giả cuộc sống, để cho bọn họ trong lòng không tâm lòng, nhìn về phía chắc lão ánh mắt, trừ một kia bi thiết ở ngoài, càng nhiều hơn cũng là vô biên tức giận. Lúc này mới có ý tứ, chắc lão trong mắt lóe lên lau một cái lãnh khốc vui vẻ, lang cười nói, trở lại tung kèm theo ban đồ đế quốc chiến sĩ giống giận, chiến đấu lần nữa kéo ra tự mạng, không có nếu nói thử dò xét, cũng không có dự nhiệt, Song Vương cũng lấy bén nhọn nhất chiêu thức đem chiến đấu trực tiếp đẩy hướng Bạch nhiệt hóa. Đinh ở kiếm to cùng trường thương và chạm ma sát ra kịch liệt tia lửa trùng, khắc hai cây kiếm to cản chém eo tới, hắn khắc một thanh nắm rồi chác ngạo thương phong, mặc cho sắc bén tia thương phong ở trên tay mình lưu lại giữ tợn với thương. Lần này, ban đồ đế quốc chiến sĩ không còn nữa lấy cái loại đó như thủy triều thế công tiến công, như vậy công kích, ở dưới tình huống mất đi 3 tên chiến sĩ, đã rất khó nữa đối với chác ngạo sinh ra uy hiếp, lần này, bọn họ lựa chọn điên cuồng nhất chiến pháp. Bảy người đồng thời đem công kích mạnh nhất đưa về phía chắc não, không phải là ngươi chết, chính là ta mất mạng, bỏ hết thệ phòng ngự, cuối cùng chỉ còn dư lại chém chết đối thủ cái này một cái mủ, hoàn toàn phong kín chắc não tất cả. Đường lui, toàn bộ đấu thú trường vào giờ khắc này lâm vào một cổ khó tả yên tĩnh, chỉ có thô trọng tiếng hít thở, ở toàn bộ đấu thú trường không ngừng vang lên. Từ vong áp lực mang theo một cổ chưa bao giờ có hít thở không thông cảm chèn ép tới, mà giờ khắc này chắc não ánh mắt lại lanh phải dò người, cũng lượng dò người, ở đó một khắc, một cổ không nói được, đạo không rõ cảm giác ở sáu tên ban đồ đế quốc chiến sĩ công kích mạnh nhất hạ, từ đấy lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, chắc não thân thể, ở đó trần muộn yên tĩnh trong, lấy quỷ dị phương thức dây rủa, dọc theo kia ở bên người xem ra, không nên tồn tại công kích kẻ hở, lấy bôi cứng rắn kết một cái trọng kiếm dưới tình huống, thân thể lại mượn kia cổ trùng kích lực cùng hán khắc lôi thân mà qua. Xét trường thương ở dưới nơi này cổ lực lượng bị xé thành hai nửa, khó hơn nữa chói buộc chắc não động tác, sát bên người mà qua trong nấy mắt, sắc bén thương phòng, cắt phá rồi hán khắc cổ họng. đấu thu trường thượng, ban đầu đế quốc chiến sĩ điên cuồng dống giận đã trói hai kịch liệt binh khí tiếng va chạm ở kéo dài chỉ chốc lát sau, quy về yên tĩnh, vô số người xem giờ phút này có không ít người kinh ngạc từ chỗ ngồi mình đứng lên, bất khả tư nghị nhìn kia đấu thu giữa sân, duy nhất một còn đứng lập thân ảnh, gió nhẹ thổi lất phất hạ, thân ảnh kia lại giống như trong tay hắn tiêu cây thương một loại, thẳng tắp định đứng thẳng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện, quy một chương mười, cao cấp đấu sĩ, nga, đáng chết, ngươi cho ta nhẹ một chút, cái này bình hoa, ngươi chính là có thể sống thêm 100 năm, cũng không thể bồi thường phải khởi. lão kiệt cắt thanh âm giờ phút này nghe trung khí mười phần, đứng ở đấu sĩ doanh bên trong biệt thự, chỉ huy một đám cố tới công nhân đem trong biệt thự đáng tiền xa xỉ phẩm từng món một hướng bên ngoài mang. Thỉnh thoảng sẽ có công nhân không cẩn thận đụng vừa đụng, sẽ gặp đưa tới liên tiếp chuỗi gần như hà khắc phản trách, toàn bộ biệt thự trung thỉnh thoảng sẽ chuyển tới một trận náo loạn thanh âm. Chắc Nạo bất đắc dĩ đem vật cầm trong tay đại lục giản sử để xuống, hoàn hảo một cái tay gõ một cái cái bàn nói, "Ta nói lao kiệt khắc, có thể làm phiền ngươi an tĩnh một chút sao? Những thứ kia không cần thiết độ, để lại cho những khác đấu sĩ là tốt rồi." "Nga, trời ơi, thân ái chắc Nạo, thương thế ngươi còn chưa khỏe, mặc dù mục sư nói sẽ không có đáng ngại, nhưng trong khoảng thời gian này cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, nếu không ta để cho người ta đem ngươi đưa đến biệt thự chúng ta chung đi, ta đã ở bên ngoài mua hạ một tòa tốt biệt thự." tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng. Lão Kiệt khắc như đầu, mới vừa còn mặt gần như hà khắc biểu lộ, đột nhiên đổi lại một khuôn mặt tươi cười, cả khuôn mặt giống như hoa cúc một loại u trùng một chỗ. Từ từ, ngươi nói chúng ta. Chắc nào cắt đứt Lão Kiệt khắc điệp điệp bất hưu, ngươi sẽ không nói cho ta biết. Đi ra ngoài sau này, ngươi cũng muốn cùng ta ở cùng một chỗ đi. Đúng vậy, bất quá ngươi yên tâm, đó là một cái thành nhỏ bảo, có rất nhiều căn phòng, đủ chúng ta ở. Lão Kiệt khắc chuyện đương nhiên gật gật đầu nói. Nghe, ta không phải là ý này, ta nói là, tại sao ta muốn cùng ngươi ở tại cùng ngôi biệt thự trong? Chắc nào cái chán bính ra mấy sợi cân xanh, đột đột chửn nhè. Ông hát, thân ái trác, ngươi không thể như vậy. Ngươi biết, vì tìm được phù hợp ngươi điều kiện biệt tự, ta nhưng là đem ta chứa nhiều năm lão để cũng xài hết. Bây giờ ta đã táng ra bại sản, nếu ngay cả ngươi cũng buông tha cho ta, vậy ta nhất định sẽ lưu lạc đầu đường. Ta muốn, ngươi nhất định cần một sưng trước quảng hàm ra, không phải sao? Ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc như vậy, xin ngươi tin tưởng ta. Lão Kiệt khắp đi tới trác nạo bên người, mặt đáng thương nói, hắc, đây là năm nay ta nghe được buồn cười nhất buồn cười. Trác nạo bất vì sở động nói, khoảng cách kia chàng khiêu chiến cuộc so tài đã qua nửa tháng thời gian, mặc dù cuối cùng Trác nạo thu được thắng lợi nhưng cũng bỏ ra không nhỏ giá cao, cho dù lúc ấy mời tốt nhất mục sư tiến hành trị liệu, không có để lại thẩm thương, nhưng dù vậy, muốn hoàn toàn khắc phục, ít nhất cũng cần 3 tháng. 13 vạn kim tệ, ta rất hiếu kỳ, ở trong nơi này tòa thành thị, còn có cái gì dạng biệt thự không cách nào mua được? Chắc ngạo lắc đầu một cái, trận chiến ấy, hắn đem mình này trước đạt được kim tệ toàn bộ kéo lao kiệt khắc đặt ở trên người mình, 15 vạn kim tệ, khấu trừ sở tất cần cho đấu thú trường một thành thuế thu sau, còn có 13 vạn ngàn kim tệ, lấy sức mua mà nói, một quả kim tệ cũng đã tương đương với kiếp trước 1000 nguyên sức mua, 13 vạn kim tệ tương đương với hơn nước NĐT sức mùa, cho dù là kiếp trước quốc đô giá phòng, nhiều tiền như vậy, cũng vui mua một tòa hào trạch. nhìn vẻ mặt lúng túng lao kiệt khắc, chắc nào chăm chú nhìn hắn nói, nghe, lao kiệt khắc, ở đâu thu trường ở ngoài địa phương, ta hy vọng có thể lấy được tung lỏng, ta có bình thường lấy hướng, ta hy vọng quản gia ta là một vị xinh đẹp hấp dẫn, sexy, nữ lang, mà không phải một mặt mũi nếp nhăn lão nam nhân, tha thứ ta như thế trực tiếp, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể thông cảm một người nam nhân bình thường cảm thụ. không, thân ái chắc nào, ngươi không thể như thế vô tình. Ta sẽ bảo đảm tận lực thiểu xuất hiện ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi phải biết, ta cần vì ngươi cùng đấu thú trưởng giữa lấy được câu thông. Cầm ở chỗ này có thật nhiều mạng giao thiệp, có thể vì ngươi giải quyết rất nhiều ngươi cảm thấy rất chuyện phiền phức tình. Ta có thể vì ngươi tìm một vị xinh đẹp mà hấp dẫn. sexy, nữ lang làm ngươi quảng gia, nhưng ngươi phải biết, nữ nhân không phải là một người đàn ông toàn bộ. Ngươi bây giờ đã thoát khỏi nô tịch, là một bình thường công dân. Ta muốn ngươi hẳn bắt đầu vì mình tương lai tính toán, mà không phải quá say sinh mộng chết cuộc sống. Hiểu chưa? Lão Kiệt khắc nghiêm túc nói. Nhưng ta không biết cái này cùng ngươi và ở biệt thự ta có quan hệ gì. Trang Nạo bất đắc dĩ thừa nhận Lão Kiệt khắc ngôn luận. Đối với cái thế giới này hiểu rõ, hắn vẫn còn một tay mơ trạng thái. Quả thật cần như vậy một lao bánh tiêu, tới giúp mình xử lý một ít tỏa toái truyền tình. Nhìn Lão Kiệt khắc nói, nếu ta đoán không sai, ngươi ở đây tiêu một cuộc đánh cuộc chung, đạt được thu hoạch ít nhất là ta gấp ba không phải sao? Ngươi hoàn toàn có thể mình mua một bộ giống nhau biệt thự ở tại ta cách vách. Cái này Lão Kiệt khắc lúng túng cười cười, thân thể mập mạp làm ra một tức cười động tác định hót nhìn Trang Nạo nói, thân ái Trang Nạo, ngươi nhất định không cách nào tưởng tượng biệt thự ngươi là giường nào tráng quan. Nói điểm chính, Trang Nạo ánh mắt hơi nhéo lại, nhìn Lão Kiệt khắc nói, ta cảm thấy tin nhiệm là duy trì hữu nghị kiên cố nhất kiểu lương. Nếu ngươi không cách nào đối với ta làm được tuyệt đối tín nhiệm, như vậy ta cũng chỉ có thể cân nhắc đổi một vị người đầu tư rồi. Ngươi muốn rõ ràng, hôm nay thân là cao cấp đấu sĩ, ta là có quyền lựa chọn đáng giá, ta tin đảm nhiệm người đầu tư. Âu Thát Lao Kiệt khắt vội và nói, thân ái chắc nào, ngươi hẳn tin tưởng ta là một tên người đầu tư uy tín cùng cao quý nhân cách, ta có thể hướng về phía quang minh thần thể. Tốt lắm, phất phất tay, chắc nạo nhìn ngượng ngùng Lão Kiệt khắt nói, để cho ta tới đoán một chút, ban đầu ngươi cũng không có đem tất cả chú đệ ở trên người ta, cho nên cuộc tranh tài này tỷ lợi cũng không có tưởng tượng như vậy là quan phải không, lão kiệt khắc nghe vậy, trên mặt lộ ra rõ ràng biểu lộ, nhìn chắc nạo nói, thân ái chắc nạo, ngươi cơ trí, giống như kia rộng lớn tinh hạ. xem ra là bị ta đoán trúng rồi. chắc nạo bất đắc dĩ méo một cái mi tâm, nói cho ta biết, chúng ta cụ thể kiếm bao nhiêu? cái này lão kiệt khắc cười khổ nói, ngươi một vạn kim tệ, bị ta toàn bộ đặt ở trên người ngươi, nhưng trừ lần đó ra, ta thay đổi bán phòng ốc cùng hết thảy có thể đổi thành tiền đồ. ta chỉ muốn biết ngươi ở đây trên người ta xuống bao nhiêu chú? chắc nạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trăm chú nhìn lão kiệt khắc nói, cái này lão kiệt khắc ngượng ngùng đưa ra một ngón tay, một vạn. Châm nạo cao mày nói, "Dù vậy, lấy lúc ấy một bồi 15 bồi tỷ số mà nói, lão Kiệt khắc cũng kiếm không ít mới đúng. Xin lỗi, bởi vì lúc ấy nguy hiểm quá lớn, cho nên, vì để tránh cho nguy hiểm, ta lấy ngươi danh nghĩa đem một vạn một ngàn mai kim tệ đầu chủ ở trên người ngươi, mà tài sản ta lại bị ta lấy danh nghĩa ta." Hạ ở lão Kiệt khắc rõ ràng nói. Nói cách khác, ngươi chẳng qua là ở trên người ta đầu tiền cuộc một ngàn mai kim tệ, phải không? Châm nạo trực rồi trực thân thể, nhìn lão Kiệt khắc đạo, "Thân ái châm nạo, xin ngươi tha thứ cho, nhưng ta không thể không làm như vậy, ngươi phải biết, trận chiến ấy ngươi cơ hồ không thể nào thắng, ta không muốn huyết buồn công về." Ta, được rồi. Tranh nạo vô vô lao kiệt khắc bả vai cười nói, ít nhất để cho ta biết, ít nhất chúng ta hữu tình còn có một ngàn kim tệ giá trị. Trọng yếu nhất là, ngươi cũng không có bởi vì kia chàng hẳn phải chết khiêu chiến mà đem ta kim tệ cùng nhau tha mặc rơi. Ta có thể cho phép ngươi tạm thời ở tại biệt thự ta trong, cũng có thể cho phép ngươi tiếp tục đảm đương ta người đầu tư. Bất quá ít lợi phân phối, lại cần lần nữa hoạch định một chút. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ cơ hồ một mất tất cả. Nếu như không có ta ủng hộ, ngươi căn bản không cách nào thay vì người khác cạnh tranh, đúng không? tháng được khiêu chiến cuộc so tài, chắc ngạo một cách tự nhiên lên cấp trở thành đấu thú trưởng cao cấp đấu sĩ, chẳng những lột nô tịch, cùng đấu thú trưởng giữa, cũng từ di vãng chủ từ quan hệ biến thành hôm nay thuê quan hệ. Nếu nói là trước kia, chắc ngạo ý kiến cũng không thể trường đấu thú trưởng cao tầng cuối cùng quyết sách, nhưng hôm nay đối với mình người đầu tư, chắc ngạo đã có tuyệt đối quyền lựa chọn đấu thú trưởng phương diện chẳng những sẽ không mạnh mẽ vì mình tiến hành quyết định, ngược lại sẽ đối với mình tiến hành bảo vệ, chỉ cần chắc ngạo nguyện ý, có thể tùy thời để cho lão kiệt khác thay đổi người, coi như không có cái này đương tự chuyện, cái quyết định này cũng sẽ tìm kỹ sẽ nói ra. Cái này ngươi yên tâm. Thân ái chắc nào? Lão Kiệt khắc mập mập mặt bảng nhét chung một chỗ, lộ ra mỉm cười nói, "Ta đã định ra mới khế ước, dựa theo một loại tình huống, cao cấp đấu sĩ tiền thuê bỏ ra tiền đặt cuộc những thứ này ngạch ngoại thu vào ở ngoài, chính thống giống như vé vào cửa, Hoa Hồng thu vào, trừ 4 thành phần cho đấu thú trường ở ngoài, còn lại 6 thành đấu sĩ chiếm cứ 4 thành, mà người đầu tư chiếm cứ 2 thành, bất quá cân nhắc đến ta cũng không thể mang cho ngươi tới quá nhiều trợ giúp, ta có thể đem phần." Nãi Hoa Hồng rớt xuống một thành, ngươi chiếm cứ 5 thành mà ta chiếm cứ 1 thành mặc dù tiền đặt cuộc cũng có thể kiếm một ít, nhưng dù sao nguy hiểm quá lớn, hơn nữa không phải là mỗi một cuộc cũng sẽ có như vậy khoa trường tỷ lệ, cho nên trên căn bản muốn dựa vào bên ngoài bản khẩu tiền đặt cuộc tới kiếm nhiều tiền là một món không thiết thực chuyện. Lão Kiệt thấp thỏm nhìn Trác nạo, đây đã là thấp nhất chia làm, nếu như Trác nạo cự tuyệt, vậy hắn chỉ có thể bằng vào trong tay kia một chút xíu tiền bạc, đi đấu sĩ doanh lần nữa đi xem xét một tiềm lực đấu sĩ tới bồi dưỡng. Chẳng qua là giống như Trác nạo như vậy tiềm lực to lớn đấu sĩ, ở đấu thu trường một năm cũng không tất có thể gặp phải một, có thể đào móc đến một đã là vật khí, còn muốn tìm được một ổn tráng không lỗ, cơ hồ là không thể nào. Có thể chắc nạo gật đầu một cái, nhìn mặt khổ sở Lão Kiệt khắc một cái, nhìn ở đây sao lâu giao tình phân thượng, ta có thể cho phép ngươi vào ở biệt thự ta, nhưng chờ ngươi có nhất định tài phú sau, liền nhất định phải mang cách, hiểu không? Dù sao Lão Kiệt khắc mặc dù tham tiền, lại cũng không có tự tiện vận dụng mình kim tệ, điểm này mà nói, Lão Kiệt khắc nghề nghiệp đạo đức còn là đáng giá khẳng định. Về phần không có đem kim tệ đầu chú đến trên người mình, kia dù sao cũng là Lão Kiệt khắc chuyện mình, cũng chắc nạo không liên quan. Ý kiến đạt thành rồi nhất trí, hưng phấn Lão Kiệt khắc lần nữa vùi đầu vào công tác nhiệt tình trong, chỗ ngồi này biệt thự chung hết thảy, cũng đều là tài sản hắn nhất là đối với mới vừa đầu tư thất bại kinh tế gặp rồi cực lớn tổn thất hắn mà nói hận không được đem cả tòa biệt thự cũng cho từ đấu sĩ doanh mang ra đi chắc nào bất đắc dĩ khép sách lại tịch xem ra hôm nay liên lặng đợi một ngày kế hoạch phải hủy bỏ rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 11, trung cấp quyền hạn bất kỳ thế giới chỉ cần có tiền luôn là sẽ có rất nhiều tiện lợi lao kiệt khắc mặc dù keo kiệt một ít nhưng ở dưới hắn giám đốc dọn nhà hoàn thành công tác rất thuận lợi chắc nào cũng rốt cục gặp được mình ở cái thế giới này nhà mới đó là một tòa xây dựng ở thành trì tây bộ giao ngoại mô hình nhỏ thành bảo Một tòa ba tầng phục thức kết cấu phương Tây trung thế kỷ thành bảo, ít nhất mặt ngoài thượng khán đứng lên rất có quý khí, chiếm diện tích không nhỏ, thành bảo ở ngoài có một tòa có thể chứa 200 người huấn luyện sân huấn luyện, còn có đặc biệt vì binh lính kiến tạo tư nhân binh doanh, một tòa cảnh trí ưu mỹ vườn hoa nhỏ, thậm chí còn có một tòa tư nhân hồ bơi. Thành bảo bên ngoài bị một vòng đất thạch chế tạo hai thước cao tường rào bao vây lại, phía trên có thể an bài binh lính tuần tra, căn cứ Lao Kiệt khắc giới thiệu, cái này lai xâm thành chỗ ngạo long đế quốc Tây bộ, hàng năm sẽ gặp phải Tây bộ ban đồ đế quốc chạy vào bộ đội tập nhuễu, đối với loại này có thể tư nhân chú binh mô hình nhỏ thành bảo là lấy được Lai Sâm thành thành chủ ủng hộ, dù sao có thể mua được tư nhân thừa bao, phần lớn đều là một ít quý tộc hoặc phú thương, chân chính gặp phải chiến tranh thời điểm, những thứ này mô hình nhỏ thành bảo cũng có thể chia sẻ một ít Lai Sâm thành áp lực. Sẽ không sợ địch nhân âm thầm mua những thứ này biệt tự, đem Lai Sâm thành bảo về sao? Trác Nạo không hiểu nhìn về phía Lão Kiệt Khắc. "Nga, chắc ngươi cái này cười giỡn một chút cũng không tốt cười." Đối mặt Trác Nạo nghi ngờ, Lão Kiệt Khắc cười nói, "Chúng ta có thể mua tòa thành này bảo, cũng là cơ duyên xảo hợp dưới tình huống." Nếu địch nhân thật muốn dùng loại này, ngu xuẩn biện pháp tới hết mà nói, chứ không nói những quý tộc kia, phú thương có nguyện ý hay không xuất thủ, trong này lại có thể hay không có tiết lộ bí mật có thể để cho Lai Sâm Thành nói trước có phòng bị, đan là mua những thứ này thành bảo cần thiết kiếm tệ, cũng đủ để cho ngươi bừng tim dừng lại, chúng ta tòa. Thành này bảo là tương đối nhỏ hình, đồng thời cũng là giới vị hơi thấp thành bảo, ở Lai Sâm Thành trung quanh, như vậy thành bảo có ít nhất 20 tòa, nếu như dựa theo phương pháp ngươi tới, quang là mua những thứ này thành bảo, liền ít nhất cần 400 vạn thậm chí nhiều hơn kiếm tệ. Ô hắc, trái tim ta sắp ngừng đập. Có lady. Chắc nạo nhốn nhú nếu như lấy 400 vạn kiếm tệ để đổi lấy lai sâm thành mà nói hắn cũng không cho rằng là cái gì mua bán lọ vốn dĩ nhiên quân nước đại sự hắn cũng không hiểu càng không cần hắn tới quan tâm đối với tòa thành trì này quốc gia này hắn cũng không có bất kỳ quy chút cảm nếu quả thật có như vậy một ngày chắc nào tin tưởng chỉ cần giá cả thích hợp hắn sẽ không chút do dự đem tòa thành này bảo bán đi tới để cho ta dẫn ngươi xem một chút sau này nơi này sẽ là ngươi tư nhân lãnh địa ngươi có thể chiêu mộ một chi hai người kích thước tư nhân vệ đội dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi trở ra khởi tiền tới cung dưỡng như vậy một chi vệ đội Lão Kiệt khắc chỉ chiếm cứ ít nhất một nửa đất chống sân huấn luyện, cười đối với Trác Ngạo nói. Trác Ngạo gật đầu một cái, mặc dù không rõ lắm cung dưỡng một chi 200 người quân đội cần tiêu hao bao nhiêu kim tệ, bất quá binh khí chiến đến giáp, thức ăn đều là một khoản không nhỏ chi tiêu, hơn nữa tư nhân võ trang không giống với đại tớ, trừ cung cấp đủ để bảo đảm bọn họ ấm no cuộc sống nhu phẩm cần thiết ở ngoài, còn cần trả nhất định quân phí, thì tương đương với tiền lương, đang không có bất kỳ sản nghiệp làm chống đỡ dưới tình huống, như vậy một chi vệ đội đối với Trác Ngạo mà nói, đúng là một to lớn cái nặng. Bất quá chúng ta có thể đi đầy tớ thị trường chọn lựa một ít cường tráng đầy tớ tới đây bọn họ mặc dù không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu, bất quá dùng để dọa một chút người hay là tốt. Lão Kiệt khắc cười nói, chắc nạo gật đầu một cái, đây đúng là một giả bộ đại diện hảo phương pháp. Đang lúc này, từ thành bảo trung đi ra một tên vóc người cao gầy mà cay nữ lang, một con vi cuốn tóc vàng ở gió nhẹ trong nhẹ nhàng vũ động, ra được bảo dưỡng rất tốt, không có lý hiên nhận biết trung, phương tây phái nữ như vậy to lớn cùng tràn đầy bộ lông lỗ chân lông, hết sức nhắn nhụi, hai mắt hữu thần, lộ ra mấy phần kiền luyện hơi thở, ngay khỏe, tôn kính bảo chủ, ta tên là Cát La lệ nhã, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là ngài quảng gia, ta sẽ nghe từ ngài hết thể hợp lý phân phó dĩ nhiên, ngài cần trả ta mỗi tuần 5 mai kim tệ làm thù lao. trẻ tuổi nữ lang hướng về phía chắc nạo hơi túi người chào. ngươi mạnh khỏe, cắt la lệ nhã tiểu thư, ta rất yếu kỳ, giống như ngươi vậy trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ sĩ, có thể vì ta công việc, đúng là một món làm người ta cao hứng chuyện. nhưng ta còn là hy vọng hiểu rõ năng lực ngươi sau làm tiếp quyết định liên quan tới thân phận ta, nói vậy lao kiệt khắc hẳn nói cho ngươi qua rồi, xin tha thứ ta trực tiếp, nhưng ngươi nên biết, ta cũng không giàu có. chắc nạo mỉm cười do hỏi, hắn quả thật cần một khoản già. trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ lang cố nhiên dũng nhãn, nhưng nếu như chỉ là một bình hoa. Hắn không cảm thấy đối phương đối với phải khởi như vậy cao tân Mỗi tuần năm mai kim tệ, nghe có lẽ không có gì khái niệm, nhưng nếu như đổi coi là thành sức mua mà nói, đã tương đương với kiếp trước 5000 nguyên nhân dân tệ sức mua, lương tháng 2 vạn, nếu như chẳng qua là đổi lấy một bình hoa mà nói, chắc nào không cho là như vậy làm ăn có nhiều sao hoa coi là Cắt La Lệ nhã ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lão Kiệt khắc một cái, lão Kiệt khắc lúng túng cười cười, đang muốn nói gì, lại bị Cắt La Lệ nhã cắt đứt, hướng về phía Trác Nạo hơi túi người chào, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, vậy không biết đạo bảo chủ đại nhân ngài có ý kiến gì không? Đi vào nói, Trác Nạo làm cái xin người động tác đoàn người đi tới thành bảo đại sảnh, nơi này rất rộng sưởng, còn có một chút điều công hết sức tinh mỹ đồ trang sức vừa đến chỗ tốt điểm truí ở đại sảnh bốn phía, để cho người ta có thể cảm nhận được rộng rãi đồng thời, cũng không sẽ sinh ra chống trải cảm giác. nhìn vẻ mặt bất cầu nôn tiếu cắt la lệ nhã, chắc nạo tìm một cái ghế ngồi xuống, hai tay mười ngón tay tương khấu, nhìn đối phương nghiêm túc mà vẻ mặt nghiêm túc nói, vung lỏng một chút, đó cũng không phải cái gì chính thức trường hợp, ta không thích quá mức nghiêm túc không khí, ngươi biết, ta cũng không phải là một danh quý tộc. Vâng, cắt la lệ nhã gật đầu một cái, chắc nạo phát hiện, thật ra thì cái này trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ lang cũng không giống như tưởng tượng như vậy bình tĩnh hai tay vô ý thức thố động và táo động tác bàn đứng nét mặt nàng khẽ mỉm cười chắc nạo suy tư nói thật ra thì giải quyết vấn đề phương pháp rất đơn giản chúng ta có thể định một thời gian thử việc một tháng đến ba tháng giữa trong lúc ở chỗ này ngươi không tính là tòa thành này bảo chính thức quảng hẳn ra chỉ có thể coi là làm tập sự nếu như thời gian thử việc sau khi kết thúc ta cảm thấy ngươi đủ để đảm nhiệm phần này công việc ta sẽ dựa theo yêu cầu ngươi kể cả thời gian thử việc ở bên trong toàn nghịch trả ngươi tiền thuê nhưng nếu như ngươi không cách nào để cho ta hài lòng thời gian thử việc sau khi kết thúc ta sẽ đem ngươi từ lui dĩ nhiên thời gian thử việc đăng lúc, ta sẽ trả ngươi mỗi tuần hai quả kim tệ thủ lao, ngươi cho là như thế nào? ngài ý tưởng hết sức mới mẻ độc đáo, nhưng không thể phủ nhận, đây là một rất ca tụng ý tưởng. gật đầu một cái, cát la lệ nhã mang trên mặt ung dung tự tin mỉm cười nói, như vậy, bây giờ ngươi có thể lựa chọn ngươi thời gian thử việc, một tháng đến tháng ba rưỡi, ngươi có thể mình tới chọn trạch. trang nạo mỉm cười gật gật đầu nói, một tháng. cát la lệ nhã không chút do dự nói, trong khoảng thời gian này, đủ để hướng ngài biểu diễn năng lực ta. tự tin cô nương luôn là sẽ cho người sinh lòng hảo cảm, như vậy hiệp ước chính thức thành lập gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn Cát La Lệ Nhã nói, không biết Cát La Lệ Nhã tiểu thư có hứng thú hay không, cùng ta cùng đi ăn tối. "Xin lỗi, cái này tựa hồ cũng không đang quản nhà phạm vi chức trách bên trong." Cát La Lệ Nhã lạnh nhạt nói. "Được rồi." Trác Ngạo trên mặt lộ ra lau một cái bất đắc dĩ cười khổ, xem ra hôm nay bữa ăn tối cũng chỉ có thể cùng lão kiệt khắc như vậy một lão nam nhân vào, đây đối với một bình thường phái nam mà nói, thật sự là một thống khổ quyết định. Cát La Lệ Nhã mặt nghiêm túc bàng ở đó một khắc hơi rụt rụt dạ, ngay sau đó hướng Trác Ngạo hơi cúi người chào. "Vậy ta trước hết cáo lui, ở bữa ăn tối trước" còn có rất nhiều chuyện cần ăn bài, thành bảo trong ít nhất cần một đầu bếp nổi danh sư, còn cần hai tên phụ trách thanh khiết người giúp việc. Nếu như ngài nguyện ý tin tưởng ánh mắt ta, ta có thể vì ngài đi chọn lựa. cầu cũng không được. gật đầu một cái, chất nạo đưa mắt nhìn về phía lao kiệt khắc, ý bảo trả tiền. cái này, còn là từ ta theo nàng đi cùng nhau chọn lựa đi. ngươi phải biết, những thứ kia hấp tâm gian thương tổng hội lấy lần sung hảo, lựa gạt lấy chúng ta kiếm tệ. lao kiệt khắc đứng lên, hướng đi mặt bất mãn cắt la lệ nhã. tùy ngươi, ta cần nghỉ nơi một hồi, thuận tiện có thể cân nhắc xính dụng mấy hộ vệ. lớn như vậy một tòa thành bảo, tổng cần người đến thủ vệ. Nếu không sẽ để cho người ta thiếu hụt cảm giác an toàn, Chắc Nạo không thèm để ý khoát khoát tay. Theo hai người rời đi, Chắc Nạo trên mặt khẽ mỉm cười, ý thức tiến vào đại triệu hoán hệ thống, bắt đầu tra xét mình thuộc tính. Túc chủ, Chắc Nạo. Nghề nghiệp, chiến sĩ. Danh hiệu, Thương hảo, Căn cốt 15, nội tính 16, lực lượng 29, bén nhạy 26, thể chất 24, tinh thần 16. Kỹ năng, trụ cột thương thuật lở vở 7, trụ cột thổ nạp thuật lở vở 10. Thiên phú, giá tính chi tâm, cách đấu tinh thông. Thực lực tổng hợp đánh giá, cấp 2 đỉnh phong. Người theo đội 01. Triệu Hoán Điểm 2000, sơ cấp quyền hạn, sơ cấp hương nghị sân huấn luyện, tùy thân không gian, triệu hoán thương thành sơ cấp quyền hạn. Chu cột thương thuật lên cấp đến cấp thứ 7, tựu như cùng ban đầu chắc Ngạo suy đoán như vậy, thực lực sẽ có một lớn đột phá, trừ thăng cấp thêm điểm ở ngoài, còn lạch ngoại thu được toàn thuộc tính năng tưởng tượng bao gồm thương hào danh hiệu tưởng tượng, còn có cộng thêm thăng cấp tưởng tượng, tổng cộng 1200 triệu hoán điểm. 2000 triệu hoán điểm, có thể đem tất cả chiến đấu loại trụ cột kỹ năng học 2 lần. Trác Ngạo trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào hợp lý nhất lợi dụng cái này bút triệu hoán điểm, có thể đem thực lực mình phát triển đến lớn nhất. Tốn hao 1000 triệu hoán điểm liền có thể đạt được đại triệu hoán hệ thống trung cấp quyền hạ, bất quá như thế nào lựa chọn, để cho Trác Nạo rất là khổ não. Chu Cổ Tương thuật trong thời gian ngắn, muốn tiếp tục lên cấp sợ là có chút khó khăn, muốn tiếp tục tăng lên chiến lực, chỉ có thể lựa chọn những khác kỹ năng tới tu luyện. Chủ cột bộ pháp, chủ cột kiếm pháp, chủ cột trưởng pháp cùng với chủ cột tiến thuật, đây là Trác Nạo trong khoảng thời gian này vì mình hoạch định ra ngoài phải học đồ. Chủ cột bộ pháp có thể để cho động tác mình càng thêm linh xảo, đồng thời chủ bộ pháp cũng là học tập cao cấp khinh công nhất định, đang đánh triệu hoán hệ thống trung cũng không phải là người có cao cấp bí tịch võ công, liền có thể tiến hành tu luyện. Bất kỳ một cái nào chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn đều không thể tiến. Hành tu luyện, nói thí dụ như được Sương Kim Dung võ học trong nhất Dương cương giáng long thập bát chương, học tập điều kiện là trụ cột trưởng pháp đạt tới cấp 8, không, có đầy đủ trụ cột, coi như thần công bí tịch đặt ở ngựa ỉ trước mặt người cũng không phát tu luyện, cho nên ở Trác Nạo tu luyện kế hoạch trong, trụ cột kỹ năng là nhất định phải toàn bộ tu luyện. Dĩ nhiên, người tinh lực có hạn, không thể nào làm được mỗi một dạng cũng tinh thông, thương thuật, bộ pháp, kiếm pháp, chưởng pháp. Cùng với tiến thuật, là Trác Nạo chuẩn bị chủ tu chủ cột chiến đấu kỹ năng. Tâm sa dùng tên, trung chỉnh dùng thương, khoảng cách gần dùng kiếm hoặc là chưởng pháp. Liền bây giờ mà nói, đem tất cả triệu hoán điểm cũng cầm tới tu luyện trụ cột kỹ năng, có chút phải không thương thất, ở chắc Nạo theo dự đoán, cái này năm dạng kỹ năng trước phải đạt tới trình độ nhất định sau, nữa tiến hành những khác kỹ năng tu luyện mới tương đối hoa coi là. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 12, thăng cấp thượng thượng. Hệ thống, cho cái ý kiến. Lắc đầu một cái, chắc Nạo cũng không có lập tức quyết định, để ý đọc trùng cùng hệ thống câu thông nói. Tôn kính Túc chủ, nếu như ngài không cách nào quyết định chuyện, đề nghị ngài lợi dụng 2000 triệu hoán điểm, chia ra đổi ngũ cầm hí cùng đạo đức kinh. Trong đầu, hệ thống thinh em như thế nói, chắc ngạo nhướng mày, cái này hai bộ sách giống như không có tăng thực lực công hiệu, hơn nữa cũng quá đắt đi. Ngũ cầm hí, một đời thần y hoa đài nhũ hợp năm loại động vật tinh túy sở, mỗi ngày tu tập, chẳng những nhưng cường thần kiện thể, còn có tăng lên căn cốt công hiệu. Học tập yêu cầu, vô, cần triệu hoán điểm, 500 sơ cấp quyền hạ. Đạo đức kinh, thánh nhân lý nhĩ hiểu được thiên địa sở lục, bên trong trung ghi lại thiên địa tới lý, mỗi ngày lắng tụng, có tịnh hóa linh hồn công hiệu. Học tập yêu cầu, vô, cần triệu hóa điểm, một sơ cấp quyền hạ. Cái này hai bộ sách, là sơ cấp quyền hạn trong phạm vi, có thể mua đắt tiền nhất đồ, thậm chí so một ít trung cấp quyền hạn mới có thể mua vật phẩm cũng đắt, nhưng cho ra giới thiệu lại hết sức mơ hồ cùng sơ lược, cho tới nay, chắc nạo cũng cho là cắt tường vật trang sức phẩm, nhưng giờ phút này hệ thống nói ra, để cho chắc nạo không khỏi lần nữa thẩm thị một phen. Hoa đà, lý nhĩ, hắn tự nhiên không xa lạ gì, một là tên lưu sử xanh thần ý đi mà một người khác kinh củng hơn, đạo giáo người sáng lập ở thần thoại trong truyền thuyết, đây chính là trong thiên địa tôn quý nhất tồn tại. Bất quá cái này hai quyển sách, chắc nào nhớ ở mình đi tới nơi này cả thế giới trước kia, thuộc về lạn đường cái hóa xác, năm đồng tiền mua một đưa một không chút nào khoa trương. Vì mau đến nơi này có thể so tăng lên thuộc tính kỹ năng cũng đắt hơn gấp 10 lần. Tôn kính túc chủ, ngài sở đặt câu hỏi vấn đề trước mắt quyền hạn chưa đủ, hệ thống không đáng trả lời, hệ thống chỉ làm cho ngài hợp lý đề nghị. Về phần có hay không thải nạp, hệ thống sẽ không cưỡng chế can thiệp túc chủ lựa chọn. Có thể đánh chết sao? Chắc nạo hỏi do, hoặc là xa trướng cũng được, ít nhất cho ta trừ chút triệu hoán điểm đổi một ít những vật khác được rồi đổi chắc nào bất đắc dĩ trong lòng cũng không tức giận hệ thống xuất hiện không thể nghi ngờ là cho mình một cái liền tư đường cương cầu nữa những khác cũng có chút lòng tham không đủ chẳng qua là nhìn còn không có bưng bít nóng 2.000 triệu hoàn điểm có chút đau lòng cho dù là trước đây không lâu một hơi tiêu hết 10 vạn kim tệ lúc đều không có như vậy đau lòng hai bản tuyến giả bộ bộ sách lẳng lặng xuất hiện ở chắc nào tùy thân trong không gian chắc nào cũng không có lập tức đi xem mà là mong đợi dò hỏi có phải hay không có thể thăng cấp hệ thống sơ cấp quyền hạn lên cấp trung cấp quyền hạn cần tốc chủ thực lực tổng hợp đạt tới cấp hai cũng ở trong triệu hoán thương thành đạt tới 1000 tiêu phí trị giá, tốc chủ trước mắt thực lực vì cấp 2 đỉnh phong, triệu hoán thương thành tiêu phí trị giá là 2100, đạt tới yêu cầu, có hay không lập tức thăng cấp quyền hạn. Thăng cấp. Chắc Nạo mong đợi nói. Chúc mừng tốc chủ, quyền hạn thăng cấp thành công. 3 giây sau, trong hai truyền tới hệ thống thanh âm, không có bất kỳ bất đồng, ngay sau đó hệ thống thanh âm truyền tới, tốc chủ trước mắt quyền hạn là trung cấp quyền hạn, có thể sử dụng trung cấp hư nghị sân huấn luyện, tùy thân không gian phát triển thành 10 thước vuông, triệu hoán thương thành trung cấp quyền hạn, trừ cô sống loại cùng kỹ năng loại ở ngoài. Túc chủ có thể tiến hành trang bị, đan dược mua. Người theo đuổi số lượng thượng hạn tăng lên vì 5 tên, khác mỗi lần quyền hạn tăng lên, Túc chủ nhưng đạt được một lần rút ra tượng thưởng cơ hội. Triệu hoán thương thành trong, kỹ năng và cuộc sống loại đồ tiêu thưởng ánh sáng tựa hồ mạnh liệt một ít. Ngoài ra trang bị cùng đan dược cũng tản ra hơi yếu ánh sáng. Chắc nạo mở ra trang bị loại, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mặc dù không có thần binh lợi khí, nhưng cũng có thể đổi một ít tương đối thích hợp mình trang bị. tỉ như trường đường, hại nhân đại sư thủ nghệ khá hơn nữa, cũng rất khó chế tạo ra chân chính ý nghĩa thượng trung quốc thức trường đường. Ngoài ra hộ giáp, nội giáp thậm chí đến ớ, đều có nhất định tăng phúc hiệu quả có thể để cho lực chiến đấu hắn lần nữa tăng lên một đoạn. Về phần đan dược loại, tự nhiên sẽ không có cái gì nghịch tiên thần đan, nhưng phần lớn tương đối thực dụng, như X cốc đan, có thể để cho mình trong vòng 3 ngày không cần thức ăn cũng sẽ không xảy ra hiện cảm giác đói bụng, tiểu hoàn đan có thể khôi phục chân khí cùng nhất định thể lực, ví dụ như loại này, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng hiệu quả phong đa, hết sức thực dụng. Về phần kỹ năng loại trồng, mơ tưởng để cầu nội công cũng có thể bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên, cửu âm, cửu dương, bắt mình, vô tướng những thứ này tuyệt thế cấp công pháp cũng thuộc về cao cấp quyền hạn mới có thể đổi kỹ năng trung cấp quyền hạn có thể tu luyện nội công, cũng chỉ có Hoa Sơn Tâm Pháp, Trường Xuân Công, Toàn Chân Tâm Pháp, Thiếu Dương Công những thứ này, đại đa số ngay cả tên đều không có nghe qua nội công, đại khái có thể coi như là trụ cột nội công tâm pháp đi. Bất quá, cho dù là trụ cột nội công, cũng vui để cho chắc Ngạo đỏ mắt, tu luyện nội công, có thể để cho thuộc tính trong nhiều hơn hạng nhất nội tức, một chút nội tức tương đương với 10 điểm nội lực thượng hạng, đồng thời nội tức trị giá có thể thông qua nội công vận chuyển phương thức, thêm đến những khác trừ căn cốt cùng ngộ tính ở ngoài thuộc tính phía trên, trong thời gian ngắn làm thực lực chợt tăng. Trác Ngạo lúc này mới dở nhiên ở đấu thu trong sân, một ít cấp 2 đỉnh phong cũng tu luyện đấu khí đấu sĩ, vì sao có thể trong thời gian ngắn làm mình lực lượng gấp bội? Lần đầu tiên chống lại những người này thời điểm, ngay cả ban đầu thường thuật kỹ năng cấp bậc đã không thấp chác nạo cũng suýt nữa thua thiệt. Mặc dù cách gọi bất đồng, nhưng chác nạo đoán chừng trên thực tế phải là giống nhau hoặc tương tự đồ. Hai lòng đóng lại triệu hoán thương thành, những thứ đó mặc dù mê người, nhưng hôm nay chác nạo triệu hoán điểm là một số không đảng, có ý kiến gì cũng không có thể phó trừ hành động. Nhìn nữa, không biết có thể hay không củ kết chết, cho nên quả quyết đóng lại triệu hoán thương thành. Hệ thống, ngươi mới vừa nói. Ta có thể đạt được một lần rút ra thưởng thưởng cơ hội là có ý gì? Chắc nào lần nữa câu thông hệ thống, trước mặc dù hiếu kỳ, nhưng nóng lòng xem một chút triệu hoán thương thành trong mới đồ, quá quá mắt tận, không để ý đến, lúc này mới hồi tưởng lại. Tốc chủ mỗi lần quyền hạn thăng cấp cũng sẽ đạt được một lần rút ra thưởng cơ hội. Rút ra thưởng phạm vi đây, chắc nào hỏi, tất cả triệu hoán thương thành trong có vật phẩm đều có tỷ lệ nhất định rút ra lấy, không chịu quyền hạn hạn chế. Nói cách khác, vận khí tốt, có lẽ có thể rút được tuyệt thế công pháp, thậm chí tu chân công pháp cũng nói không chừng. Chắc nào ánh mắt sáng lên, do hỏi, trên lý thuyết là như vậy. Bất quá lây tốc chủ trước mắt quyền hạn mà nói, rút ra vào tay tu chân công pháp sát xuất vì 0.01%. Hệ thống thanh âm giống như một chậu nước lạnh, đem chắc ngạo mới vừa dâng lên một tia may mắn vô tình tôi tắt. Một phần vạn sát xuất, ngược lại so chung vé số cao hơn một ít. Chắc ngạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, vận khí loại vật này, quá mức mơ ảo, ít nhất hắn chắc là sẽ không tin tưởng, bất quá đó là có thể cho mình một bộ trụ cột nội công tâm pháp cũng không coi là thua thiệt, dù sao cũng là tặng không. Có hay không lập tức bắt đầu rút ra thưởng. Hệ thống dò hỏi. Bắt đầu đi. Trong lòng kia cổ may mắn không có, chắc ngạo lòng thái ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Phải chi ta may mắn, thất chi ta ra lệnh, coi như cho mình một cây kim may, đó cũng là kiều tới, không phải sao? Ám Dương Thao Taka cũng không có trong truyền thuyết truyền mâm cái gì, để cho Trác Ngạo không khỏi phúc phi đạo. Chúc mừng Túc Chủ, đạt được bí cảnh thể nghiệm tư cách một lần. Bí cảnh, Trác Ngạo trợn to hai mắt, đây là thuộc về cao cấp thậm chí cao cấp quyền hạn cũng không tất sẽ mở ra đồ, có thể hay không đều là một cái. Bí cảnh, tương tự với trong trò chơi phó bản, Túc Chủ tiến vào trong đó, hệ thống sẽ cho Túc Chủ quyết định một cuối cùng mục tiêu, hoàn thành cuối cùng mục tiêu sau, Túc Chủ có thể đạt được một lần rút ra tưởng cơ hội. Rút ra thưởng phạm vi là bí cảnh trong hết thảy tư nguyên. Ngoài ra, túc chủ ở bí cảnh trong, học được kỹ năng, kiến thức cũng sẽ phán định vì túc chủ tất cả sẽ không bị thu hồi. Trọng yếu nhất là, túc chủ tiến vào bí cảnh sau, ngoại giới thời gian là cấm chỉ, vô luật túc. Chủ ở bí cảnh bên trong đợi bao lâu, ngoại giới thời gian vẫn như cũ sẽ dừng lại ở túc chủ tiến vào bí cảnh một khắc kia. Nói cách khác, coi như ta ở bí cảnh trung nghỉ ngơi 100 năm, ở chỗ này vẫn như cũ duy trì ta tiến vào bí cảnh một khắc kia. Đó không phải là tiến vào mấy bí cảnh sau, liền vô địch. Chắc nào trong mắt lóe lên lau một cái tinh lượng. Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng nhất định phải ở tốc chủ có đầy đủ tuổi thọ điều kiện tiên quyết. Hệ thống lệnh như băng hồi đáp. Có ý gì? Chắc Ngọc ngẩn ra, trợn mắt nói. Tuy nói ngoại giới thời gian sẽ không thay đổi, nhưng tốc chủ một khi tiến vào bí cảnh, thân thể tự nhiên sẽ bị bí cảnh bên trong thời gian lưu tốc ảnh hưởng, nếu tốc chủ thật ở bí cảnh trung nghỉ ngơi 100 năm, lấy tốc chủ trước mắt sinh mạng tầng thứ, có 99.99% .99 tỷ lệ chết già ở bí cảnh trong. Hệ thống thanh em bình tĩnh vẫn như cũ. Được rồi, lý tưởng cùng thực tế quả nhiên có chênh lệch thật lớn, vậy không biết đạo ta ở bí cảnh chung tử vong, có phải là thật hay không tử vong. Chấn Ngọc hỏi, điểm này rất mấu chốt. Hệ thống đối với túc chủ tự nhiên có bảo vệ cơ chế, trừ sinh mạng bình thường xanh lão bệnh tử ở ngoài. Một khi túc chủ ở bí cảnh chung gặp phải hắn phải chết công kích, sẽ tự động đem túc chủ truyền tống ra bí cảnh. Bất quá túc chủ không cách nào đạt được ở nên bí cảnh chung cuối cùng tưởng tượng. khắc, nếu túc chủ trên đường lựa chọn thối lui ra, cũng đem coi là bung tha cho, không cách nào đạt được tưởng tượng. Chắc nạo gật đầu một cái, hắn tiếp trước là một nửa chạy, một ít vô hạn lưu tiểu thuyết cũng xem qua không ít. Mặc dù lúc ấy nhìn rất thoải mái, nhưng giờ phút này đến phiên trên người mình. Đối với cái loại đó động một chút là ma sát các loại tự nhãn bày tỏ thâm ác thống tuyệt, hôm nay xem ra, mình cái này triệu hoán hệ thống vẫn tương đối nhân tính hóa. Một vấn đề cuối cùng, ta sẽ tiến vào như thế nào bí cảnh? Chắc Nạo Hiếu kỳ nói, bởi vì là rút ra thưởng đoạt được, cho nên không cách nào xác định, hết thảy nỗ nhiên, tốc chủ có hay không lập tức tiến vào. Tiến vào đi. Chắc Nạo gật đầu một cái, hắn cũng muốn xem một chút cái này bí cảnh thế giới là chuyện gì xảy ra. Theo mà nói hắn âm rơi xuống, đầu đột nhiên một ngất, ý thức có trong phút chốc mơ hồ, sau một khắc, cảnh vật trước mắt đã phát sinh biến hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện quy một chương 13, bí cảnh hận tở city. Một cái cũng không rộng sưởng cũng rất náo nhiệt trong ngõ hẻm, đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh tuyệt sẽ không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là trên người người cũng không có quá dụ cho người chú ý địa phương. Bất quá chắc náo xuất hiện hiển nhiên không ở chỗ này nhóm, một con một cây trượng hai trường đường, người mặc khôi giáp nam nhân xuất hiện ở tây trang cách dẫn đi làm tộc nhân bầy trùng, tựu như cùng trong bóng tối đang thao, coi như muốn không bị người nhìn chăm chú cũng rất khó. Đây là đâu capital, cũng quá chuyên nghiệp đi, đại nhật ngày đem cái này thần khôi giáp quắc lên người, huynh đệ, nhiệt hùng một dân công huynh đệ đưa tới một điếu thuốc thơm, cười hỏi, ngươi là cái nào kỳ tổ? thiếu người không? tưởng tượng cùng thực tế tương phản to lớn, để cho trác não rất khó thích ứng, dựa vào cường tráng thân bản tử trong đám người mở một đường máu, lạc hoang mà chạy, tìm một chỗ vắng vẻ ngõ hẻm, xác định chừng không ai sau, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. hệ thống, có thể cho ta một cái giải thích sao? trác não hơi thở hồn hển khẩu khí, vừa đem trên người khôi giáp tới ra, loại vật này mặc lên người đi lại ở hiện đại đô thị tròn, coi như có thể cầm kịch tổ tới làm lễ cớ, cũng rất khó không hấp dẫn người chú ý. truyền thống song, lần này bí cảnh là điện ảnh hận tử city bí cảnh trợ giúp nhân vật chính dại dột xả hệ bạ phá hư giặc cấp tâm lưu có thể đạt được tưởng tượng ta không phải hỏi ngươi cái này ta hỏi ngươi tại sao bí cảnh sẽ chạy đến điện ảnh trong thế giới tới chắc nạo chân mày của loạn vốn là sao nếu là bí cảnh bị hệ thống nói thành tương tự phó bản đồ tiếp trước làm một chiếc chơi phó bản là dạng gì tử còn không phải là đánh trách thăng cấp sao vì thế chắc nạo đặc biệt đem mình chiến đấu trang bị cũng mang theo chỉ là muốn giống trong quái vật không có xuất hiện nên đón cũng là một quen thuộc thế giới cùng với một đôi nhìn quái vật một loại ánh mắt điều này làm cho chắc nạo rất phiền não bí cảnh bối cảnh tư nguyên thế giới ở hệ thống tạo thành trước cũng đã tồn tại. Hệ thống giải thích. Được rồi. Chắc nạo không nói mà chống đỡ, ý niệm nói, vậy ít nhất cho ta đổi thân y phục cũng có thể đi. Ta bây giờ mặc đồ này, ở chỗ này giống như cá quái vật. Xin lỗi, một khi tiến vào bí cảnh thế giới, triệu hoán thương thành sẽ tự động phong bế, túc chủ ở bí cảnh trong gặp phải hết thảy vấn đề, đều phải dựa vào túc chủ mình để giải quyết. Hệ thống vô tình nói. Chắc nạo xoa xoa có chút phát đau huyệt thái dương. Cao mày nói, vậy có phải hay không ngay cả tùy thân không gian, thương nghị sân huấn luyện cũng đóng cửa. Tùy thân không gian tương đương với một đại hình tùy thân bao gồm, có thể giúp chắc não giải quyết rất nhiều vấn đề nhất là ở nơi này dạng hiện đại làm bối cảnh xã hội mà hương nghị sân huấn luyện cũng có giúp với trác ngạo cực nhanh đem sở học đến kỹ năng nắm giữ mặc dù dưới mắt hận tử city thế giới đáng giá học tập kỹ năng không nhiều lắm nhưng người nào biết ngày sau sẽ bị đưa đến cái dạng gì bí cảnh nếu có thể đủ tiến vào võ hiệp thậm chí tiên hiệp bí cảnh thì hương nghị sân huấn luyện tác dụng cũng không cho sao lắm rồi tùy thân không gian cùng hương nghị sân huấn luyện có giúp với tốc chủ thực lực đề cao cũng không phong bế túc chủ ở bí cảnh trên thế giới vẫn có thể sử dụng vạn hạnh trong bất hạnh hệ thống cũng không phong kín trác ngạo tất cả may mắn không biết nên hận người hay là nên yêu người Lắc đầu một cái, Trác Nạo cắt đứt cùng hệ thống giữa liên lạc, nhìn trung quanh, trước đem Khôi Giáp cùng Trường Thương Thu vào tùy thân trong không gian, mặc dù một thân hĩnh dị với hiện đại nội giáp vẫn như cũ cùng chỗ ngồi này tràn đầy hiện đại hơi thở thành phố cách cách không vào, nhưng ít ra không có lúc trước như vậy bắt mắt. Đưa mắt nhìn quanh, Trác Nạo chọn một nhà thoạt nhìn điều kiện người tốt nhà, đang xác định trong nhà không người sau, nhẹ cửa sổ mà vào, 3 phút sau, khi Trác Nạo xuất hiện lần nữa ở trên đường cái thời điểm, một món quần jean phụng đổi màu trắng áo sơ mi, lộ ra có chút bất luân bất loại, bất quá ít nhất sẽ không rức lấy mọi người ánh mắt tò mò tìm một chỗ không thấy được địa phương ngồi xuống chắc nạo bắt đầu suy tư kế tiếp tính toán làm một tên tam số không sao cơ hồ là nhìn hương giang điện ảnh lớn lên thành long hận tở city tự nhiên sẽ không xa lạ mặc dù lớn bộ phận kịch tỉnh bởi vì thời gian lâu dài xa đã nhớ không được nhưng đại khái là ở trên một chiếc sang trọng du thuyền chuyện đã xảy ra vậy kế tiếp vấn đề cũng liền rõ ràng đầu tiên xác định kia chiếc sang trọng du thuyền thời gian đi cũng đạt được lên thuyền tư cách dù sao nhiệm vụ là yêu cầu trợ giúp thành lòng sở sức diễn giải nguyệt hệ bạo phá hư giặc cướp tâm lưu nếu như ngay cả thuyền cũng đang không hơn thế nào phá hư ở chủ yếu mục tiêu minh xác sau vậy kế tiếp vấn đề liền minh xác ít nhất phải lấy được một có thể lên thuyền hợp pháp bản lãnh hắn hôm nay mặc dù đã là cấp 2 đỉnh phòng thậm chí có thể đánh chết cấp 3 cường giả nhưng hắn một thân bản lãnh đều ở đây thương thuật trên bỏ ra thương thuật mà nói cũng không có thành lao đại như vậy linh hoạt cái này cùng bén nhạy là hai chuyện khác nhau chứ thân phận vấn đề ở ngoài còn cần một khoản tiền nhớ trên kia chiếc sang trọng du thuyền nhưng là phi phú thức quý muốn lấy đang lúc đường tắt đạt được không có đầy đủ tiền là không thể nào giống nhau không có thân phận cho dù có tiền lên một lượt không đi cuối cùng chính là muốn xác định một cái thời gian khoảng cách kịch tính bắt đầu còn có thời gian bao lâu nếu như không có đầy đủ chuẩn bị thời gian, vậy hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm học Long Ca lén qua rồi. Thân phận đột, Trác Ngạo đứng dậy, trang đầy không mục đi ở trên đường cái, hương giang cái chỗ này, không có một thân phận hợp pháp nhưng là nửa bước khó đi đây. Bất quá trong lúc nhất thời, như thế nào đi tìm hợp pháp thân phận? Suy nghĩ tâm sự, khi Trác Ngạo lần nữa chú ý tới chung quanh lúc, hết ý phát hiện chung quanh người đi đường thiếu rất nhiều, thì ra là ở trong lúc vô tình, mình đã đi tới một chỗ vắng vẻ đất rồi. Hắc, anh em mà, một người mặc hoa áo sơ mi, nhuộn một con tóc vàng người tuổi trẻ từ phía sau hắn đi tới, thẩm thị ánh mắt quan sát Trác Ngạo, nhìn ngươi mạnh khỏe lâu mới từ đại lục đến đây đi, coi trọng đâu? Chắc nào ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi này trong lòng rồi nhiên 90 niên đại hương giang chính là cổ hoặc tử thịnh hành thời kỳ đời trước mặc dù cũng đã gặp một ít tên côn đồ các ké, bất quá hương giang côn đồ luôn là cho người ta một loại tương đối chính thống cảm giác. Chắc nào nhìn cái này quần áo ăn mặc khắp nơi rõ rệt trương dương người tuổi trẻ trên mặt lộ ra làm người tuổi trẻ giận cả tóc gáy đủ cười. Huynh đệ, ngươi có tiền sao? Ngươi nói cái gì? Nhìn chắc nào bất động thanh sắc dựa vào tới đây, cổ hoặc tử đột nhiên cảm thấy có chút tâm hoảng, theo bản năng muốn lui về phía sau, đồng thời rút ra bên hông đạn hoàng đao. Ngươi đừng tới đây, ngươi. Làm gì? Đang khi nói chuyện, Trác Nạo đã một thanh nắm được rồi cổ Hoặc Tử Cổ, năm ngón tay phát lực, cơ hồ là người bình thường gấp ba lực lượng bộc phát ra, cổ Hoặc Tử tại chỗ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, cơ hồ là bị Trác Nạo kéo đi vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Nửa giờ sau, Trác Nạo điểm trong tay tiền hoàn công, cũng thu được một ít căn bản tin tức, hài lòng từ ngõ hẻm trong đi ra, về phần cổ Hoặc Tử lúc gần đi uy hiếp, hoàn toàn không có để ý, căn cứ cổ Hoặc Tử cung cấp tin tức, gần nhất quả thật có một chiếc sang trọng du thuyền ra hàng, tên cứ gọi phú quý hoàn hảo, khoảng cách khởi hành đã không tới một bữa. 88 đồng tiền. Trác Nạo im lặng đem tán bể tiền hồng công bỏ vào túi quần mà trong, hướng về phía ngõ hẻm Phương hướng nói: Lần sau ra cửa, nhớ mang nhiều ít tiền. Còn cổ Hoa Tử. Trong ngõ hẻm, sưng mặt sưng mũi thanh niên vẻ mặt đưa đám đi ra, nghe được Trác Nạo chuyện, lảo đảo một cái thiếu chút nữa tới cho ăn cước, nhìn Trác Nạo bóng lưng, lẩm bẩm nói: Thế đạo này điên rồi sao? Cổ Hoa Tử thế nào? Cổ Hoa Tử cũng chưa có nhân quyền rồi lẫn vào phần cơm ăn mà thôi, ngay còn có nhường hay không người qua. Đối với Cổ Hoa Tử mà nói, Trác Nạo tự nhiên không có đi để ý tới. căn cứ Cổ Hoa Tử tin tức, một tờ lên thuyền tạm ít nhất ba vạn tiền hồng công. Lấy cái thời đại này tiêu phí tiêu chuẩn mà nói, một tuần lễ kiếm 3 vạn tiền hỗn công, ít nhất chắc nọ là không có gì biện pháp, có lẽ cướp bóc là một tốt kinh doanh. Bất quá suy nghĩ một chút đâu mà giảm 88 khối tiền hỗn công, lắc đầu một cái, xem ra tránh quy đường tắt phải không quá khả năng, chỉ có thể học giật hối xạ hệ bạ lén qua rồi, dù sao giống như phần tử kinh khủng cửa buổi tối sẽ phải hành động, thời gian thượng hẳn tới kịp, về phần cướp bóc, nguy hiểm quá lớn, cấp 2 đỉnh phong cũng là người phàm, nhiều nhất cũng chỉ là cường tráng một chút người phàm, đạn bể đầu vẫn như cũ sẽ chết, mặc dù có thể tính không lớn, nhưng chắc nọ cũng không. Muốn tới một chuyến bí cảnh cái gì cũng không mò được lại muốn ăn mấy ngày cơm tủ đứng lại chạy nữa vừa muốn nổ thương rồi một đạo rất êm thay thanh âm từ phía sau vang lên thanh âm có chút quen thuộc chắc ngạo quay đầu lại hướng thanh nguyên chỗ nhìn ánh mắt không khỏi hơi mẩn ra hôm nay là ngày gì dường như may mắn trị giá có chút cao a kinh ngạc trong nháy mắt bà vai trầm xuống cơ hồ là theo bản năng chuẩn bị xuất thủ nhưng huyệt thái dương thượng chuyển tới lạnh như băng chất cảm để cho chắc ngạo trong nháy mắt bỏ qua ý định này một thanh gọi không đến tên tay thương để ở chắc nạo huyệt thái dương thượng đồng thời sau lưng chuyển tới một đạo thô hào hung át thanh âm đứng lại xú nữ nhân trên tay ta có người chết Mấy tên cảnh sát trong nháy mắt dừng lại động tác, nhưng duy trì tác xạ tư thế, phía trước nhất một tên vóc người cao, anh tư tác thoải mái nữ cảnh sát trầm giọng nói: tăng Diu, buông tha cho chống cự đi, ngươi đã không đường có thể trốn, thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể tranh thủ đến xử lý quan hồng." Trác Nạo nghe vậy không khỏi đễu môi, đối với lời này suy chi di tị, mặc dù không biết sau lưng người anh em này mà phạm vào chuyện gì, nhưng trong tay người phải là thứ thiệt, đoán chừng chuyện không nhỏ, thật tiến vào, đời này đoán chừng muốn ở bên trong dưỡng lão. Bất quá Trác Nạo chú ý lực hiện nhiên bị nữ cảnh sát hấp dẫn, 90 niên đại hương trang thậm chí cả nước nam nhân ngộp a. Không tệ trước mắt vị này nữ cảnh sát chính là khâu Thục trinh rồi ở nơi này thế giới chuyện phải là cái thế giới này tam đại nữ nhân vật chính một trong tên lại quên bất quá có thể khoảng cách gần như vậy thấy thời niên thiếu thay mặt nữ thần bao nhiêu vẫn còn có chút kích động chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện quy một chương 14, nhà tử đừng tới đây một súng bắn chết hắn uy lão huynh để dễ dàng ngươi bây giờ như vậy coi như không có nổ súng bắn chết ta cũng sẽ đem ta giết chết ta nếu là cút ngươi coi như thật không đi được rồi cảm giác cổ càng ngày càng gấp chắc não bất đắc dĩ nhắc nhở ngươi câm miệng cho ta sau lưng gọi tăng biêu nam nhân gầm thét một tiếng, bất quá siết chắc nạo cổ cánh tay lại theo bản năng gung lòng một chút. đúng vậy, để dễ dàng, ngươi bây giờ có người chất nơi tay, không cần thận trương, đúng không? nạo bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn một chút, mặc dù đối phương cánh tay vung lòng một ít, nhưng lấy hai người bây giờ động tác cùng khoảng cách, xuất thủ vẫn còn có chút miễn tưởng, người này giờ phút này thần kinh băng bó phải có chút chặt, bị bất kỳ kích thích cũng có thể thần kinh thất thường, không cẩn thận giữ lại có súng, tiêu nhạc tử có thể to lắm, mặc dù hệ thống đã nói qua sẽ không có nguy hiểm tính mạng. nha tử tỷ, làm sao bây giờ? Một tên trẻ tuổi cảnh viên góp tiến tới nhà tử bên cạnh nói: "Ta thử một chút, xem một chút có thể hay không một súng bể đầu." Nhà tử cũng chính là khâu thuộc chính sức diễn ra sắc ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, hô hấp cũng dần dần trở nên trầm trọng. "Uy, Mỹ nữ cảnh quan, chớ làm loạn, ngàn vạn không nên tin phán đoán mình nột. Chắc ngạo bén nhẹ bị bắt được trên người đối phương tản mắt ra sắc cơ, phối hợp đối phương động tác, tự nhiên biết đối phương muốn làm gì, vội vàng nói: "Uy, huynh đệ, đầu ngươi quá bại lộ, người ta đang nắm chính sắc còn ngươi, còn không nhanh lên lùi về đi." "Nga, hảo." Tang Nưu nghe vậy, cũng cảm giác được có chút không đúng vội vàng đem đầu xúc đến chắc nạo sau lưng, chắc nạo thân cao mã đại, ngược lại có thể đem hắn che kín, không quên nói một tiếng nói, cảm ơn ngươi à, huynh đệ, ngươi thật là một người tốt, lần này nếu như có thể chạy đi, tương lai ta tang biu nhất định báo đáp ngươi. người này đầu góc có vấn đề đi. chắc nạo nghe mặt mũi hất đến, mình chẳng qua là không muốn bị súng cùng vô tội mà thôi, ngươi nói như vậy, người khác sẽ hiểu lầm. cảnh quan, người này không phải là một phe đi. một gã khác cảnh viên tiến lên, ở nha tử bên tai nói nhỏ. nha tử nhìn một chút chắc nạo, đối phương chấn định quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có chứng cứ trước, nhất định phải bảo đảm còn tin an toàn. Uy, huynh đệ, ngươi tên là gì a? Chắc nào tiếp tục có một đáp không có một đáp cùng ép buộc hắn giặc cướp nói chuyện hiếm, phân tán sự chú ý đối phương lực. Trước kia huynh đệ trên đường cũng gọi ta Khiêu, bất quá bây giờ lẫn vào nổi danh đồ rồi, tất cả mọi người gọi ta tang Biêu hoặc là Biêu Ca. Nga, nguyên lai là Biêu Ca, thất kính thất kính, không biết Biêu Ca phạm vào chuyện gì a? Chắc nào khoẹt miệng có chút rút ra, tiếp tục hỏi. chuyện nhỏ, có cái cuốn kiếp không chịu đóng bảo hộ phí, bị ta chém cả nhà hắn, còn cung tui nữ làm lão bà hắn cùng nữ nhi, kết quả không có lấy sạch sẽ để cho điều tử theo dõi, suy nghĩ một chút đã cảm thấy xuôi. Trang Lưu thở dài nói. Đối diện, nha tử cùng với những khác cảnh viên trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Hồng công trị an thật kém. lắc đầu một cái, chắc nạo thở dài nói, cái này niên đại hồng công, dường như chính là hắc bang phiếm lạm niên đại cổ hoặc tử đối với rất nhiều thiếu niên mà nói, đó không phải là mặt trái giáo tài, cơ hồ bị làm thành anh hùng tới sùng bái, cũng khiến cho xã hội trị an vô cùng hỗn loạn. Loại này thảm kịch cũng không ít thấy, biết hồng công trở về sau, loại hiện tượng này mới dần dần nát chế. Giờ phút này nghe đối phương đem loại chuyện như vậy làm thành vinh dự một loại nói ra, để cho chắc nạo trong lòng một chật ghét, trong lòng cũng không khỏi động sát cơ. Ngươi nói cái gì? Tang Biêu nghi ngờ hỏi. Không có gì, ta nói ngươi không có mở an toàn, như vậy nhưng không chấn áp được cảnh sát. Trắc Nạo không sao cả nói. Cái gì? Không thể nào. Tang Biêu vừa nói, cầm xoay tay lại súng nhìn một chút, nghi ngờ nói, bảo hiểm mở ra ách. Ngươi lời còn chưa nói hết, cánh tay đã căng thẳng, bị Trắc Nạo bắt lại, một toàn thân, Tang Biêu phát ra một tiếng hét thảm, bị Trắc Nạo phản kéo trên đất, súng lục trong tay cũng đến Trắc Nạo tay trong, giờ phút này đang để khi hắn lót mà thượng. Ngươi đây cũng tin, ngươi trước kia huynh đệ không có gọi sai, ngươi thông minh này, thật rất bắt gốc. Trác Nạo bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này từ lớn lên cũng đã có thể hoàn toàn ra vẻ thông minh trung niên đại thúc, lắc đầu thở dài nói, lẫn vào đến cái thanh này tuổi, còn phải mình đi ra chém người, lẫn vào cũng không như thế nào sao. Bắt hắn lại. Mắt thấy Tang Bưu bị chế trụ, nha tử một tiếng quát uống, một đám người tiến lên đem Tang Bưu để lại, đồng thời một tên cảnh viên đem Trác Nạo súng trong tay nhận lấy đi. "Uy, huynh đệ, súng ngươi có phải hay không chỉ lỗi phương hướng rồi?" Trác Nạo cau mày nhìn trước mắt cảnh viên, trong vòng một ngày, bị liên tục hai lần dùng súng đầu ngón tay Khi mình là nê boss sao? Bây giờ, ta hoài nghi ngươi cùng cái này phỉ đồ có liên quan, xin phối hợp chúng ta điều tra. Cảnh viên bất vi sở động, tiếp tục lấy súng chỉ chạng nạo. Ta nếu như không phối hợp đây, ngươi dám nổ súng sao? Timer. Chạng nạo ánh mắt dần dần lén xuống, nhìn trước mắt cảnh viên, đột nhiên tiến lên một bước. Đừng động, ta sẽ nổ súng. Đấu thú trong sân cùng giã thú chém giết, cùng đấu sĩ binh sát, hơn một năm ở bên bờ tử vong ma luyện ra ngoài khí thế, dù là giờ phút này chạng nạo đã rất khắc chế. Thế nhưng trong lúc lơ đãng theo tâm tình giận tán ra ngoài một ít, cũng đủ để cho cái này hòa bình niên đại có lẽ ngay cả súng cũng không lái qua trẻ tuổi cảnh viên Kinh hãi, Theo chắc nạo bước chân, không tự chủ lui một bước, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói: Người thử một chút." Chắc nạo bất vi sở động, cười lạnh nhìn hắn nói: "Lang cùng thọ ta còn là có thể phân biệt ra được, ngươi đại khái ngay cả súng cũng không lái qua đi." "Ngươi, ngươi nói bậy." "Đủ rồi." Đem Tang Vũ còn lại nha tử có chút nhìn không được, "A Mạnh, bỏ súng xuống, xuống." Nhưng lạ, cảnh quan người này hiềm nghi rất lớn. Trẻ tuổi cảnh viên do dự nói: không có chứng cứ người nào đưa cho ngươi quyền lợi lung tung hoài nghi người cho ta bỏ xuống xuống nha tử cao mày nói mặc dù nàng cũng cảm thấy trác ngạo trước biểu hiện quá mức chấn định một ít bất quá giờ phút này vẫn như cũ có chút bất mãn nhìn trẻ tuổi cảnh viên đạo hồng công là xã hội pháp trị hết thề theo luật làm việc mặc dù ở trác ngạo xem ra có chút ngốc bản nhưng cũng quả thật bồi dưỡng được một nhóm cao tư chất cảnh viên rõ trẻ tuổi cảnh viên có chút ủy khuất thu hồi sướng súng xin lỗi tiên sinh hắn là mới tới không hiểu chuyện kính xin ngài không muốn xóa so đo nha tử tiến lên mỉm cười nhìn trác ngạo nói khách hôm nay nhờ có ngài cơ trí Chúng ta mới có thể thuận lợi đại đến hung đồ, nếu như thuận tiện, có được hay không mời ngài theo chúng ta trở về bốt cảnh sát một chuyến, làm một ít bút lục. Ta có thể cự tuyệt sao?" Chắc Nạo mỉm cười nhìn nha tử đạo, hơn một năm sinh tử ma luyện, ý chí đã sớm kiên như sắt thạch, trải qua lúc ban đầu tươi đẹp sau, ngược lại không có kiếp trước cái loại đó thấy mỹ nữ chỉ cũng không lưu chạch nam bại trung. Dĩ nhiên, đây là quyền lợi ngài, bất quá ta còn là hy vọng ngài có thể theo chúng ta trở về một chuyến bốt cảnh sát, dù sao đây là một món ác tính giết người sự kiện, phía trên cũng có một khoản treo giải thưởng có thể cầm. Ngài hôm nay có ít nhất một nửa công lao cộng thêm phạm nhân cũng là ngài tự tay bắt được, cho nên ngài ít nhất có thể dẫn đến một nửa treo giải thưởng kim. nha tử mỉm cười nói, có bao nhiêu? chắc nạo ánh mắt sáng lên, hắn bây giờ một thiếu thân phận, hay chính là thiếu tiền, ít nhất phải ở chỗ này nghỉ ngơi một lễ bái thời gian, chẳng lẽ thật đúng là mỗi ngày đi đánh cướp tên côn đồ các kẽ? có chừng 3 vạn tiền hồng công đi. nha tử suy nghĩ một chút nói, hảo. chắc nạo vô cùng dứt khoát gật đầu một cái, vừa có thể bắt được tiền, hơn nữa đi theo nữ chủ bên lề, nói không chừng cũng có thể tìm được thông qua tránh quy đường tắt lên thuyền phương pháp. đoàn người đè ép tăng biêu lên xe cảnh sát, thướng bóp cảnh sát phương hướng lái đi. Còn chưa thỉnh giáo tiên sinh họ gì trên đường nha tử mỉm cười trò chuyện nổi lên đề tài để cho chắc nạo không đến nổi bị lén lạc, ít nhất ở nơi này đám người chúng nha tử giao tế năng lực không tệ du nhận có thừa sẽ không để cho người sinh ra sơ ly cảm nhưng cũng duy trì nhàn nhạt khoáng cách cảm miễn đặt họ chắc chắc nạo. chắc nạo thưởng thức người ngoài cửa sổ cảnh vật tùy ý hồi đáp rất ít thấy tính thị nghe chắc tiên sinh cao âm không giống như là hồng công người đâu một gã khác cảnh viên mỉm cười nói ừ đại lục người sơ tây lần này tới hồng công du lịch Ai biết bị người đánh cắp ví tiền, thẻ căn cước, hộ chiếu cũng bị mất, coi như không, có chuyện này cũng phải đi bốt cảnh sát báo bị một cái. Chắc nạo thuận miệng hồ sa đạo, thân phận vấn đề cuối cùng là cái chướng ngại, nếu gặp phải bốt cảnh sát người, cũng không bằng xem một chút có biện pháp nào hay không làm được một tờ tạm thời thẻ căn cước cái gì, dù sao hắn ở chỗ này đợi đến thời gian cũng chỉ có một lễ bái. Nga. Nha tử ánh mắt nhìn sang, ôn nhu hỏi, không biết chắc tiên sinh có cái gì không đầu mối, hoặc là đối phương thể mạo bất thủ, chúng ta cũng tốt giúp ngài tra một chút. Tuổi không lớn lắm, 24 25 tuổi chừng, hai người dẫn đầu để tốc giải. Dáng dấp thật đẹp trai, nhất biểu nhân tài, hoa cách tử áo sơ mi, thân cao đại khái so với ta thấp một ít, một người khác có thể là đồng bọn, tóc ngắn, dáng dấp chưa ra hình dáng gì, thân cao so một người khác thấp hơn một ít, chỉ những thứ này. Trác Nạo mang trên mặt mấy phần vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mấy cảnh viên hai mặt nhìn nhau, lúc này Hồng Kông cũng không có sau đó như vậy trước vào, khắp mọi mặt nhân tài cũng không thể bị, chỉ dựa vào Trác Nạo mấy câu miêu tả, căn bản rất khó tìm đến, lớn lên đẹp trai cổ học tử, đầu năm nay ở Hồng Kông không có một vạn cũng có 8000, một người khác hơn bình thường, làm sao tìm được? Bất quá đối với Trác Nạo mà nói ngược lại tin mấy phần Dù sao đối phương nói chi tác tác thái độ rất cụ có lựa gạt tính, cũng khó trách trước đối phương mặt không phối hợp biểu lộ, nhưng nghe đến có tiền cầm thời điểm lập tức thái độ 180 độ đại biến chuyển, chỉ có cái đó trước muốn dẫn độ Trác Ngạo trẻ tuổi cảnh viên vẫn như cũ mang mấy phần không tin thần sắc. Ông thẩm chú ý mọi người biểu lộ Trác Ngạo không tự chủ đũa môi, Hạo Nam ca cùng Gà núi ca, không biết cái thế giới này có hay không. Chắc tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi đoạt về thất vật, ở chỗ này trước, chúng ta có thể giúp ngài làm một tờ tạm thời hộ khẩu, bất quá thời hạn chỉ có 2 tuần lễ." Nha tử nói. Tránh hợp ta ý. Trác Ngạo đáy lòng mừng thầm, cứ như vậy Tiền cùng thân phận vấn đề cũng liền cũng giải quyết, kế tiếp chỉ cần mua tờ lên thuyền tập là được rồi. Đang lúc ấy thì, trên xe cảnh sát mà nói đồng đột nhiên vang lên, "Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, ở vào Vượng Giác khu vực Nam bên ngoài hoàn 48 số phát sinh cầm vết súng đạn bắn nhân sự món, xin mời phụ cận cảnh viên nhanh chóng chạy tới tiếp viện. Nhắc lại, các đơn vị chú ý. Tiểu Mai, ngươi mang A mạnh áp tại tăng bưu trở về bốt cảnh sát, những người khác, thượng các một bộ xe, chạy tới tiếp viện." Nha tử sắc mặt một lúc, trầm giọng chỉ huy nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện, quy một chương 15, cảnh phi chiến, cảnh quan." vậy vị này chắc tiên sinh làm sao bây giờ a mạnh chỉ chỉ chắc nạo nhìn về phía nha tử nói chắc tiên sinh cùng chúng ta một tổ từ ta tới chiếu cố chắc tiên sinh ý như thế nào nha tử lạnh nhạt nhìn về phía chắc nạo vô luận trước chắc nạo ở tang biêu bắt giữ hạ giữ vững bình tĩnh thái độ còn là sau đó chế phục tang biêu biểu hiện ra bén nhạy thân thủ người này vô luận tâm trí còn là thân thủ cũng không tệ nếu thật là tội phạm mà nói nàng lo lắng bằng vào a mạnh hay căn bản chế không được đối phương không có vấn đề có tiền cầm là được chắc nạo khẽ mỉm cười tự nhiên nhìn ra được nha tử đối với hắn đề phòng trước mấy câu nói vẫn không có thể hoàn toàn bỏ đi vị này cơ chí nữ cảnh sát hoài nghi đối với mình, bất quá hắn cũng vui vẻ sống ở nữ chủ bên người, tổng tốt hơn bị cái đó tay mơ cảnh sát nhìn phạm nhân một dạng một đường nhìn. Hảo, những người khác xuống xe." Nha tử gật đầu một cái, lôi lệ phong hành nói. "Hồng Kông mỗi ngày đều loạn như vậy sao?" Chắc ngạo ngồi trên xe, tò mò do hỏi, hắn giờ city chuyện xưa bối cảnh thiết nhất định là 20 thế kỷ 90 niên đại sơ, đối với hắn mà nói, trí nhớ sâu nhất, chỉ sợ sẽ là cái này niên đại không cùng tần suất kinh điển điện ảnh. Đối với Hồng Kông hiểu rõ, cũng là từ những thứ này điện ảnh chung có được. Hôm nay chân chính thân ở cái này nên đại, nhưng không có điện ảnh trùng, cái loại đó dễ dàng khôi hại không khí. Bây giờ đã tốt hơn nhiều, trước 2 năm nếu so với bây giờ loạn hơn, khi đó, cảnh sát cũng không dám ra đường. Một tên là A Uy cảnh viên mỉm cười giải thích. Mình mới tới bao lâu? Đầu tiên là cổ hoặc tử muốn luật tác, sau đó bị cầm súng ngạt đồ bắt giữ làm người chết, nữa sau đó mới vừa ngồi lên xe cảnh sát, liền lại chuyển tới cầm vết súng đạn bắn nhân sự món, cái này vẫn chưa tới 1 giờ đầu. Chắc ngạo cũng biết, 97 trở về sau, tình huống như thế sẽ thật to chuyển biến tốt, đồng thời Hồng Công cảnh viên đái ngộ cũng sẽ có một chút tăng lên, bất quá cho dù đến khi đó Hồng công ngoại sáng trong tối phạm tội cũng chưa từng chân chính tiêu đỉnh quá, làm thế giới cấp càng cao, xinh đẹp bề ngoài hạng, có không chỉ là làm người ta sinh mục kích lợi, cũng có ở nơi này hích lợi dưới sở này sinh các loại âm mưu, đó là rất khó đố tuyệt. Án phát hiện chẳng cách bọn họ không tính là xa, rất nhanh đã tới án phát địa điểm, vậy mà trước mắt sở xuất hiện một màn, để cho chắc nạo đối với hồng công trở về trước hỗn loạn có lần nữa biết. Phanh phanh phanh. Đạn cơ hồ là ở xe cảnh sát dừng lại trong nháy mắt, liền gào tới tới, cửa sổ xe vỡ vụn, cơ hồ là theo bản năng, chắc nạo đem bên cạnh nha tử đầu đè xuống đi, đạn dán ra đầu bay qua, đánh ở sau lưng ghế ngồi. A Huy, Nha Tử ngẩn đầu, lại thấy A Huy cùng với lái xe cảnh viên giờ phút này đã trúng đạn bỏ mình, trong lòng bi súng, lại cũng không có mất đi lý trí, kéo lại Trác Nạo, đem hắn mang tới xe hạng, cơ hồ là ở đồng thời, một quả hỏa tiễn đạn đánh trúng sườn xe, nổ tung sinh ra cực lớn sóng trúng kích, đem Trác Nạo cùng Nha Tử đẩy ra hơn 10 thước xa. Mặc dù lấy Trác Nạo hôm nay thể chất, trong lúc nhất thời, trong đầu đã trúng dũng, cảm giác ngũ tạng cũng lệch vị trí, Nha Tử bị hắn che ở trước người, tình huống tốt hơn chút, bất quá giờ phút này đại khái cũng có chút phát ngọng, bị Trác Nạo lôi kéo trốn vào bên cạnh một cái trong hẻm nhỏ. Ngươi xác định đây là cảnh phỉ chiến không phải là thế giới đại chiến. Chân não đem đâm vào trong cơ thể mình một khối đạn phỉ rút ra, máu tươi chảy ròng, nhưng không có súng tổn được gân cốt, cũng không ảnh hưởng hành động. Bất quá bên ngoài dạy đặc đạn thanh còn có thỉnh thoảng chuyển tới nổ tung, cũng để cho hắn biết đây cũng không phải là một loại tinh chất cầm vết súng đạn bắn nhân sự món. Không biết. Nha tử giờ phút này cũng trở về quá thần tới, cẩn thận nhìn bên ngoài một cái, mới vừa ló đầu, một không có đạn bắn vào bên cạnh trên vết tường, chỉ kém không tới mười centimet. Nha tử kia trên mặt xinh đẹp sợ rằng muốn mở lỗ thủng rồi. Cảnh trường nha tử báo cáo vượng giác cầm súng sự kiện, phỉ đồ trong tay có đại lượng vũ khí nặng, chiến đấu tố dựa cự cao, bước đầu suy đoán có thể là quốc tế phạm tội tổ chức hoặc lính đánh thuê cẳng giới, thỉnh cầu phi hổ đội tiếp viện. nha tử không dám nữa ló đầu, tháo xuống trên bả vai máy truyền tin, ngựa tốc cực nhanh hướng bót cảnh sát báo cáo. tổng bộ đã nhận được, phi hổ đội đã xuất động, mời các bộ cảnh biên kiên nhận chờ cứu viện, tận lực kéo phỉ đồ. nghe ống nói trung truyền tới thanh âm, chắc não không khỏi liếm môi, thế nào kéo? đối phương hỏa tiễn tháo, súng máy hạng nhẹ, hỏa lực dày đặc, súng pháp cũng chính xác phải do người, mà bên này mặc dù không biết còn có bao nhiêu người sống. Nhưng cảnh dụng súng lục cùng người ta so với, tựa như tiểu hài tử quá ra ra một dạng, cuộc chiến này căn bản không có cách nào mà đánh. Nhận được, nha tử lại vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái, nhìn xung quanh, ở chắc nạo ánh mắt kinh ngạc trùng, vô cùng bén nhạy bò vào một gia đình cửa sổ. Thông minh, chắc nạo dựng lên một cái, dưới tình huống này, sự chú ý đối phương lực chỉ biết bị cảnh sát chúng quanh hấp dẫn, núp ở dân phòng trong, thứ nhất đối phương nhân số không thể nào quá nhiều, tự nhiên không thể nào đem chú ý tới dân phòng trong tình huống, an toàn tính đề cao rất nhiều, mà khác cũng có thể thông qua nhà dân, âm thầm xác định đối phương chính xác tình báo, báo lên cho cho phi hộ đội đến lúc đó phi hổ đội tới đây có thể dựa theo những thứ này quý báo sở tình báo thự. bất quá những người này sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này ngu chờ phi hổ đội đến sao? chắc nạo đi theo lật người tiến vào nhà dân loại chuyện như vậy không cần phải hắn quan tâm. không sai biệt lắm hồng công phi hổ đội cũng nhanh phải rồi chúng ta rút lui. tựa hồ là ấn chứng chắc nạo suy đoán đối diện một tòa độc lập biệt thự trung mấy tên lão bên ngoài hướng về phía bên ngoài xe cảnh sát bắn càn quét một lần đánh bể mấy chiếc xe cảnh sát một tên khôi ngô nam tử tóc vàng nhìn đồng hồ hướng về phía những người khác dùng tiếng anh nói mới vừa tiến vào nhà dân nha tử cùng chắc nạo. Khi thấy những người này đang giao thế che chở rút lui, phía dưới từng cái một ló đầu muốn truy kích cảnh viên, gặp phải cuối cùng một tên lùn cá á châu người chục cá điểm danh, coi như chắc nạo không hiểu lắm đánh giặc, cũng nhìn ra được nhóm người này chẳng những nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa phối hợp ăn ý, hồng công cảnh sát so với, thật rất giống một đám người ô hợp. "Uy, ngươi điên rồi, như vậy xông ra, muốn bị bọn họ điểm danh sao?" Mắt thấy nha tử lại muốn hướng bên ngoài nhảy, chắc nạo đem đối phương kéo xuống. Buông tay." Nha tử căm tức nhìn chắc nạo, làm trở ngại cảnh sát phá án, ta tùy thời có thể dẫn độ ngươi. Muốn lấy yếu thắng mạnh, rất tiện cùng chịu chết không có khác biệt chắc não bất đắc dĩ gật đầu một cái, phải dựa vào đầu gối, đi theo ta đi. Không nói lời gì, mang theo nha tử thông qua nhà dân, hướng bên cạnh một chỗ kiến trúc chạy đi. Đầu thú trường như vậy hoàn cảnh chung, muốn còn sống, dựa hết vào dũng khí cùng lực lượng là không đủ, người phàm mạnh hơn nữa, lực lượng cùng bén nhạy cũng không có thể so được với mãnh thú. Nhưng loài người lợi hại nhất, cũng cho tới bây giờ không phải là lực lượng cùng bén nhạy, mà là giỏi về suy tính đại não, địch mạnh ta yếu dưới tình huống, lợi dụng địa hình, triệt tiêu địch nhân ưu thế, mà phải làm đến điểm này, đầu tiên phải có một đôi giỏi về quan sát cùng phát hiện có lợi địa hình ánh mắt. ở nơi này đoạn thời gian. Trắc Nạo đã đem trung quanh địa hình cẩn thận nghiên cứu một lần, muốn toàn diện cái này giúp có nặng hỏa lực, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp van ý phạm tội phất tử, đó là không thể nào. Coi như là người sát, ngay mặt giao phong cũng có thể cho đánh thành đống tạt bả. Bất quá chẳng qua là chỉ trễ mà nói, cũng không khó. Ngươi muốn dẫn ta đi địa phương nào? Nha Tử nhìn Trắc Nạo căn bản không có để ý tới những thứ kia vẫn còn ở du đấu phạm tội phất tử, thẳng mang theo hắn hướng một hướng khác đi tới, không khỏi dùng rằng muốn tránh thoát Trắc Nạo tay, đồng thời nổi giận nói: Muốn lập công, liền nghe ta, ngươi xuống pháp như thế nào? Trắc Nạo cũng không quay đầu lại nói: Quá đi, bất quá so ra kém những người này nói xong lời cuối cùng nha tử rõ ràng có chút như đưa đám đừng nản chí người theo chân bọn họ không giống nhau thấy kia mấy chiếc xe rồi không có chắc nạo chỉ cách đó không xa một hàng chiếc xe nói khi bọn hắn đến trước đánh bể phía ngoài nhất mấy chiếc xe bánh xe nha tử nhìn một chút bên ngoài mấy chiếc xe chiến đấu mới vừa rồi hiển nhiên không có liên lụy tới đây bất quá rất nhiều chủ xe sợ ương cùng chi cá không ít người không còn kịp nữa đem xe đổ ra đi trực tiếp khí xe chạy trốn cho tới phụ cận có đại lượng chiếc xe ngăn ở đầu đường nha tử không u rất nhanh lĩnh hội rồi chắc nạo mủ gật đầu một cái nương thần nói xuống nổ súng, súng pháp ít nhất ở Trác Nạo xem ra là tốt, trên căn bản đạn vô hư phát, phía ngoài nhất một hàng chiếc xe bánh xe bao phế, trong thời gian ngắn, phải không, có thể mở ra, làm được không tệ. Bây giờ liền canh giữ ở nơi này, thông báo phụ cận cảnh viên đem chung quanh chiếc xe sơ tán, tránh cho bị bọn họ cướp xe chạy trốn, ta mới vừa rồi nhìn một chút phụ cận địa hình, nơi này phải là nhanh nhất chạy trốn lộ tuyến, cũng tương đối an toàn một ít, còn dư lại liền giao cho Phi Hổ đội đi. Trác Nạo thích gì từ nhà dân Trung nhảy ra một hộp vạn bảo đường, đốt cho mình một cây, thưởng thụ kia khói mù chạy qua phổi, giống như Đằng Vân Giá Vũ cảm giác. Hắn đã sắp có 2 năm không có hưởng thụ quá loại tư vị này rồi, trước khi rời đi nhất định phải đem tùy thân trong không gian trang bị đầy đủ mới được. Ngươi đến cùng là người nào? Tạm thời an toàn xuống. Nha tử giờ phút này lại đưa mắt rơi vào trang nạo trên người. hơi cao mày nói, người bình thường làm sao có thể ở nơi này loại kịch liệt bắn nhau chung, gắng giữ tinh táo, coi như mình cũng không làm được. Chống chi đối phương kia phân đối với địa hình động sát lực, đây là người bình thường có thể có được sao? Người bình thường một. Trang nạo không sao cả nói, đừng nhìn ta như vậy. Nếu ngươi ở đây địa hạ hất quyền quyền cuộc so tài trong quá thượng một năm hơn nữa hoàn hảo sống sót tin tưởng tuyệt sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể để cho ngươi sinh ra sợ tâm tình địa hạ hắc quyền nha tử cao mày nhìn chắc nào trầm giọng nói tại sao phải ở đó loại địa phương hồng công tự nhiên cũng có địa hạ quyền cuộc so tài làm một tên tư thâm cảnh viên nha tử cũng tiếp xúc qua một ít biết chỗ kia ra ngoài người quả thật kinh khủng vô cùng bất quá trước mắt nam tử cùng mình di vãng đã gặp qua bất kỳ địa hạ quyền cuộc so tài tuyển thủ có chút bất động sinh tồn chắc nào mỹ mỹ khạc ra một hơi vòng khói kèm theo hai rất bình thản tự nhãn đơn giản câu trả lời lại làm cho người cảm thấy một loại khó tả trở mượn hồi lâu Nha tử mở miệng nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Không cần, ta đã trốn ra ngoài rồi. Đúng như ngươi thấy, nếu như không có hôm nay cái này tiếp nhị liên tam xui xẻo chuyện, ta sẽ sống rất tốt, không phải sao? Chắc nào không sao cả, nún nún bay. Sái như nói, còn muốn nói cái gì nữa? Chắc nào ánh mắt một ngừng, làm cá chớ có lên tiếng tay thế. Thấp giọng nói, bọn họ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 16, sáu, hào cảm. Ngã, tạ đặc. Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Cửa sổ phía sau, chắc nào cùng nha tử xuyên thấu qua khe hở. Quan sát mấy tên phạm tội phân tử bất đắc dĩ nhìn một hàng bánh xe báo phế chiếc xe, con đường bị chặn chết, vô luận quay đầu lựa chọn những phương hướng khác còn là dọn dẹp chướng ngại, lựa chọn những khác chiếc xe đi về phía trước, đều cần tốn hao mấy phút thời gian, trong khoảng thời gian này, đã đủ phi hổ đội cảm thấy. Lộ ra nga cửa sổ khe hở, chắc ngạo thấy một tên phạm tội phân tử cẩn thận quan sát bánh xe thượng dấu đạn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn về phía nha tử nói, bọn họ có hay không có thể thông qua dấu đạn đoán được tác xạ đại khái phương vị. Nha tử cau mày nói, nếu như là kinh nghiệm lão nói tay súng bắn tỉa, hẳn có thể làm được. Đi mau. Không nói lời gì, Chắc nạo trực tiếp kéo nha tử tay hướng ngoài cửa chạy như bay, cơ hồ là đồng thời một quả hỏa tiễn đạn gào thét tới, kèm theo một tiếng oanh minh, trước chỗ ở nhà dân bị một pháo quanh thành phế tích. Dù là lại trễ nửa khác, giờ phút này chắc nạo sợ rằng đã trực tiếp bị hệ thống sai đưa trở về, nha tử cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn rồi. Đáng chết cảnh sát! Một tên đầu trọc phạm tội phân tử đôi mắt thấy được khó khăn lắm chạy trốn Lý Hiên cùng nha tử thân ảnh, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phế tích vọt tới. Đáng chết, ước hàn, trở lại cho ta! Giữa đầu phạm tội phân tử vội vàng la lên, chẳng qua là giờ phút này, kia đầu trọc đã vọt vào phế tích, phế tích trong. Chuyển đến liên tục không ngừng tiếng súng. Ông ông ông bầu trời vang lên xoắn ốc tưởng chuyển động thanh âm, phi hổ đội rốt cục chạy tới. Go. Dẫn đầu phạm tội phân tử giờ phút này cũng vô cùng quả quyết, không chút do dự nào bỏ xuống đồng bạn, mang theo những người khác chui vào khác một cái ngõ hẻm, những người này đều là kinh nghiệm lao nói linh đánh thuê, đang không có tạo thành đầy đủ bao vây trước, coi như là phi hổ đội, cũng chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ ăn bụi, thất quải bắt quải sau, cũng đã mất đi bóng dáng. Nhà dân bên trong lầu, tích tích ba ba tiếng súng không ngừng. Đầu trong phạm tội phân tử đỏ bừng cặp mắt tìm kiếm khắp nơi, trong tay vi hướng không ngừng hướng bốn phía trụ hậu nghiêng tà đạn dược, trong miệng không ngừng dùng tiếng anh mang cái gì. Làm sao bây giờ? Nha tử ở chắc nạo bên thai nhẹ giọng nói, mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, rất tốt nghe thấy, lỗ thai cũng ngứa một chút. Chờ bãi. Chắc nạo về phía sau nhích lại gần, để cho mình hơn thư thích tựa vào trên tường, nghe lâu nói bên trong động tĩnh, lắc đầu nói, hắn đạn tổng không thể nào vô hà đi, chờ hắn đem đạn đánh cả sạch, chúng ta rồi đi, có lẽ ở chúng ta đi ra ngoài trước, phi hổ đội người cũng đã tới. Phàn Phất ở ấn chứng chắc nạo phòng đoán, ngoài cửa vang lên đụng châm không ngừng đụng thanh âm, liếc mắt nhìn nhau, đối phương đạn đánh xong. Chắc nạo không muốn vô sự xem phi, mới vừa rồi phi cơ trực thăng xoắn ốc tưởng chuyển động thanh âm hắn cũng nghe đến, phi hổ đội nêu tới, phía ngoài phần tử kinh khủng chắp cánh có bay, bất quá nha tử hiển nhiên không nghĩ như vậy, vô cùng khí phách một cước đá văng cửa sông ra ngoài, sau đó, lấy tốc độ nhanh hơn bị người đạp trở lại. Không có sao chứ? Như vậy rất tốn đây. Chắc ngạo đi tới nha tử trước người, nhìn thống khổ quện thành một đoàn nha tử, đem nàng đỡ dậy tới, quay đầu lại, nhìn khí thế hung hăng xông tới đầu trọng nam có chút nhìn quen mắt, bất quá cái này đã không trọng yếu. đối phương bao cắt lớn quả đấm đã hướng đầu hắn anh tới đây. vậy hả? kia chớp đang lúc, chắc ngạo ngắn khoảng cách ra quyền, cùng đối phương quả đấm đụng nhau, chắc ngạo vẫn không núp ních, đối phương lại bị chấn đắc tối lui ra 4-5 bước mới dừng lại. kinh nghi bất định nhìn chắc nạo. vậy ra tay, chắc ngạo nhìn về phía ánh mắt đối phương mang theo vài phần dĩu cận, tay không cần chiến, mặc dù không có trường súng, bằng hắn ở đấu thu trưởng trường đạt 1 năm cùng gia thu nhục bắc kinh nghiệm cùng với hôm nay vượt qua người bình thường gần gấp ba lực lượng, ít nhất ở nơi này điện ảnh bí cảnh trong, hắn không hai sợ bất luận kẻ nào. cẩn thận, hắn rất lợi hại. Nha tử ở trạng nạo nâng đỡ, miễn gương đứng lên, sắc mặt thật không tốt. Nhìn ra được, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, phân phút gạt ngà hắn. Trạng nạo gật đầu một cái, thuận tay đem nàng đỡ đến trên ghế salon. Đối diện đầu chọc Nam Kỷ trong hoa rồi nói vừa thông suốt tiếng Anh, trạng nạo quay đầu lại, nhìn về phía nha tử nói, "Hắn nói gì?" Năm đó tiếng Anh liền không có vượt qua kiểm tra, chuyển kết trước, học được kia một chút cũng cũng còn cho trường học, về phần một cái thế giới khác, tự nhiên càng không thể nào có loại này ngôn ngữ, ít nhất trạng nạo chưa từng nghe qua. Hắn đang chửi ngươi. Nhã tử tức giận đảo cặp mắt trắng dã, lúc này, còn quan tâm đối phương nói gì? không biết là tự tin còn là phàm hai. Kiều Khích ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn đối phương dùng trên TV người ngoại quốc giọng nói, nhanh lên một chút đánh xong, ta phải về nhà ăn cơm. Ngôn ngữ không thông, bất quá kêu phong phú ngôn ngữ tay chân, chỉ cần thông minh không có thấp quá cấp cách tuyển, đại khái cũng có thể hiểu, đầu trọc nam nổi giận gầm lên một tiếng, một vô cùng dứt khoát bên đá, đạp hướng Trác Ngạo hứng Phúc, một cước này lực nói không nhẹ, đoán chừng mới vừa rồi nha tử chính là bị một cước này đạp trở về, bất quá đối với Trác Ngạo mà nói, quá chậm không nhanh không chậm tiến lên trước một bước, bên đá đá trật, sau đó sẽ đầu chọc nam ngạc nhiên trong ánh mắt, chắc nạo phất tay, giống như đập con ruồi một loại một cái tát vô vào trên mặt đối phương, một chân chống đỡ thân thể trong nháy mắt thất hành, kia ánh sáng phảng phất đăng phao một loại đầu theo chắc nạo lực nói hung hăng đụng vào trên vách tường, trực tiếp đem tường mặt đụng ra một lỗ thủng. Không nghĩ tới hẳn là thất truyền đã lâu thiết đầu công, Chắc nạo nhìn mất đi ý thức đầu chọc nam, cười quái gì nói, vui. Nha tử lúc này đi tới, liếc mắt nhìn bị nháy mắt giết đầu chọc nam, u ám nhìn trắc nạo, mới vừa rồi là không phải của ý, thử. Trắc nạo quay đầu lại, không hiểu nhìn về phía nha tử. Ngươi rõ ràng có năng lực chế phục hắn, làm gì còn phải chờ ta ra khí mới ra tay, nói, có phải hay không muốn mượn kỳ hấp dẫn ta?" Nha tử hung hăng nhìn chằm chằm chắc Nạo nói. "A a Trác Nạo đạo cặp mắt trắng dã, bất quá, dường như cũng có như vậy một điểm nhỏ tâm tư ở bên trong, dù sao đây chính là thanh thiếu niên thời đại nữ thần trong mộng đột. Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. "Ngươi cười cái gì?" Đại khái cũng cảm thấy mình nói mà nói có chút không ổn, nha tử sắc mặt từng đỏ, đồng thời cũng có chút tức giận nhìn về phía Trác Nạo. "Mặc dù ngươi là mỹ nữ, bất quá quá tự luyến không tốt, nếu như có thể căng thẳng một ít, ta tin tưởng ngươi sẽ còn có mị lực." Trác Ngạo tiến tới nha tử bên hai, trước kia mặc dù là cá trạch nam, bất quá ở dị giới qua hơn một năm, mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc nữ nhân cơ hội, bất quá trong xương kia phân trạch tính ngược lại bị kia phân giả tính thay thế, như trạch nam như vậy thấy nữ nhân xinh đẹp ngay cả lời đều nói không lưu dạng, phải không có thể nữa từ trên người hắn xuất hiện. Hừ, nha tử hừ lạnh một tiếng, không phải là tốt nhất, chúng ta là không thể nào. Nhưng là ta không có nói không phải là a Trác Ngạo đột nhiên góp gần nha tử, hít một hơi thật sâu thưởng thụ vây lượn quanh ở chóp núi sâu kín mùi thơm cơ thể, mỉm cười nói, đối mặt nha tử cảnh quan như vậy, nữ thần cấp bậc mỹ nữ, nếu nói là không có chút nào động tâm, đó cũng không chỉ là đối với cảnh quan xinh đẹp vũ nhục, ta sẽ hoài nghi hắn không phải là nam nhân. Người nha tử quay đầu lại, cam tức nhìn chắc nạo, lại đối diện thượng chắc nạo kia gần trong gang tấc mặt bảng, mặt tươi cười không khỏi hơi đỏ lên, không khí nhất thời trở nên có chút lúng túng, đây cũng là ngay cả chắc nạo cũng không có nghĩ tới, cũng may, mấy tên phi hộ đội viên không đúng lúc đi vào, phá vỡ có chút không khí ngột ngạt. Chính là cái này người, đã chế phục. Nha tử bình tĩnh cùng phi hộ đội viên làm giao tiếp Bất quá ở Trác Nạo xem ra, bao nhiêu có chút mạnh giả bộ bình tĩnh ý tứ. Lục Lọi mình hơi có chút tim tay cảm, chẳng lẽ chuyển tiếp một lần, để cho mình nhận nút mị lực trị giá gấp bội rồi. Cùng ta trở về bốt cảnh sát. Rất nhanh, giao tiếp xong nha tử mặt vô biểu tình trở lại, hướng về phía Trác Nạo lấy vô cùng lãnh đạm giọng nói: "Làm gì?" Trầm mê với tự luyến trong Trác Nạo rất khó chịu bị người đánh vỡ loại này khó được tâm tình. "La Mỗ Lục, thuận tiện giải quyết ngươi một chút hất hộ vấn đề, nếu như ngươi không thèm để ý mà nói, ta chắc là sẽ không phản đối, bất quá ngươi kia một nửa tiền thưởng, ta sẽ giúp ngươi thay mặt dẫn." Nha tử tức giận nói xong, xoay người lần đi, đùa gì thế? Trung báo Tư Năng cũng không phải là một chính trực cảnh sát chuyện nên làm. Chất Nạo vội vàng đuổi theo, thân phận vấn đề cùng tài sản vấn đề là dưới mắt đầu chờ đại sự, có thể nào bỏ qua? Hừ, nhìn theo Kiểm Chất Nạo, Nha Tử hừ hừ hai tiếng, không để ý tới hắn, tiếp tục hướng đi một xe cảnh sát. Từng có một lần đồng xanh cộng tử chạy qua, mặc dù bây giờ Nha Tử mặt băng bó không nói lời nào, nhưng không khí trong xe ngược lại so vừa mới bắt đầu thời điểm tự tại rồi một ít, đây là một loại cảm giác trong lòng đối với người xa lạ giữa phòng bị vung xuống không có tầng kia cách lại người cũng sẽ trở nên tùy ý nếu không lấy nha tử lúc trước biểu hiện ra hàn dưỡng như thế nào đi nữa cũng sẽ không ở người xa lạ trước mặt tùy ý buông thả tâm tình chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 17, hình ý quyền đại khái bởi vì hiệp trợ cảnh sát dẫn độ phạm tội phân tử có công cho nên thân phận vấn đề còn có tiền thưởng cũng không có trì hoãn chắc ngạo quá nhiều thời gian không tới một canh giờ cũng đã hoàn thành bị án cũng phát cho hắn một tờ tạm thời thẻ căn cước cùng với 3 vạn tiền hồng công tiền thưởng kế tiếp có tính toán gì bất cảnh sát bên ngoài cuối cùng nha tử còn là đem chắc ngạo đưa ra tới lãnh mặt có chút dấu hiệu hòa tan, tùy ý dò hỏi, khắp nơi đi một chút xem một chút, thân phận bây giờ vấn đề cũng giải quyết, trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt, nếu như hai lê bái không tìm được những người đó, cũng chỉ có thể chấp nhận, chắc nạo không sao cả nhún nhúi bay, tử hư ô hữu đồ, hắn không thể nào thay đổi đi ra, có chuyện gì cần hỗ trợ, có thể liên lạc ta, đem một tấm danh thiếp đưa cho chắc nạo, nha tử trên mặt lộ ra lau một cái mỉm cười, chúc ngươi nhiều may mắn, thật ra thì, ngươi cười đứng lên so mặt lạnh thời điểm, muốn đẹp gấp mười lần, chắc nạo mỉm cười nhận lấy danh thiếp nói, cảm ơn. Đưa mắt nhìn nha tử bóng lưng biến mất ở bốt cảnh sát đại môn bên trong, nhìn trong tay danh thiếp, chắc ngạo ánh mắt có chút phức tạp, đây coi như là một loại ám hiệu đi, nếu như mình thật sự là người thế giới này, đây không thể nghi ngờ là một tốt bắt đầu, nhất là trước kia kia một thân trạch nam tập tính bị tắm đi mình, đã từ từ có thuộc về mình mị lực, nhưng là chắc ngạo khẽ thở dài một cái, đối với cái thế giới này mà nói, mình chỉ là một vội vã khách qua đường, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy ngay sau, mình sẽ rời đi, cái thế giới này cùng tiếp trước thế giới mình căn bản tương tự. Có như vậy một khác, chắc nào cũng nghĩ tới cả đời ở lại chỗ này, chẳng những có cơ hội lui tới thượng nha tử như vậy nữ thần cấp bậc bạn gái. Hơn nữa mình còn nắm giữ người tương lai ít nhất 20 năm bên trong hướng đi, nếu như lưu lại, dựa vào những thứ kia tiên. Chi trước giác, cộng thêm một thân tốt thân thủ, đủ để để cho mình phú tốt sống hết một đời, lại có cái gì tốt đáng tiếc. Chẳng qua là, cười khổ lắc đầu một cái, tính hạ tâm lai, chắc nào dần dần phát hiện, cái thế giới này cũng không thích hợp mình, hắn có đại triệu hoán hệ thống, tương lai có vô số kỳ ngộ. Tương lai sẽ hết sức phức tạp, ở đấu thu trong sân trở nên huyết dịch sôi trào, đã rất khó lại để cho hắn giống như trước như vậy an hưởng giàu sang. Uy, hệ thống, nếu như ta có thể đạt được nha tử thật lòng chuyện, có thể đem nàng mang đi sao? Ý niệm liên lạc với hệ thống, đây là mình có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nếu như tốc chủ hoàn thành hệ thống bố trí vốn thế giới mục tiêu cuối cùng sau, có thể đạt được một lần rút ra tưởng cơ hội, tưởng tượng chung, có lẽ sẽ xuất hiện nha tử, nếu tốc chủ rút chúng, nha tử sẽ lấy tốc chủ người theo đổi thân phận rời đi, cũng ở trong tiềm thức nhận định tốc chủ, cả đời một đời sẽ không phản bội. Nếu như giúp ra không chúng đây. Chẳng nào hỏi sau này không có biện pháp thông qua tiêu phí triệu hoán điểm phương thức đem nàng mang đi sao? không thể hệ thống phi thường khẳng định nói hoặc là túc chủ ở tương lai đang nắm quyền hạn tăng lên tới cao cấp sau này có thể ở kỳ vật loại trung chế tạo một nha tử người máy người buồn hệ thống có thể bảo đảm dáng ngoài cùng nha tử giống nhau như lúc hơn nữa tuyệt đối nghe từ túc chủ bất kỳ chỉ thị người máy người đó là cái gì? chắc não do hỏi một loại tương tự với sinh hóa nguy cơ trong người máy kỹ thuật hệ thống hồi đáp chắc ngạo trong đầu không khỏi nhớ tới sinh hóa nguy cơ chung giống như từng có như vậy một màn vô số giống nhau như lúc sao chép thể bị giống như tàn sát làm thịt chàng dặm thịt heo một loại treo ở lưới câu thượng tình cảnh còn là thôi đi chắc ngạo lắc đầu một cái coi như dáng ngoài giống nhau thế nhưng đã không phải là nha tử rồi cuối cùng còn chưa phải tự tâm dò hỏi thật không có những biện pháp khác rồi sao trầm mặc chỉ chốc lát sau hệ thống nói túc chủ không ngại suy nghĩ một chút coi như nha tử thật yêu ngươi nhưng nàng sẽ vì ngươi vứt bỏ bây giờ hết thể tất cả với ngươi rời đi sao mặc dù ngươi nói rất có nói lý nhưng tại sao ta đột nhiên có xung động đánh chết ngươi chắc nạo lắc đầu một cái hiện đại phái nữ cá tính độc lập nhất là giống như nha tử như vậy cá tính rất mạnh phái nữ nàng có giấc mộng mình cùng theo đuổi muốn nàng vứt bỏ hết thề cùng mình đi chứ không nói có thể hay không có thể làm một nam nhân nếu quả như thật nói lên yêu cầu như thế chắc nạo mình cũng sẽ khinh bị mình hơn nữa mất đi mình độc lập tính nha tử còn là cái đó nha tử sao đây là một vô giải vấn đề hệ thống đã cùng túc chủ linh hồn chói định trừ phi túc chủ tự sát nếu không hệ thống sẽ không chết mất ngươi yêu chắc não nhìn trong tay danh thiếp không tiếng động thở dài đem nó ném vào bên cạnh thùng rác trong đã có duyên vô phân vậy thì dứt khoát quả quyết một ít nam nhi làm như thế cũng không có phát hiện ở bot cảnh sát đại lâu một đang lúc trong phòng làm việc một đôi ánh mắt linh động thủy chung nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động khi thấy hắn đem danh thiếp ném vào thùng rác trong ngáy mắt chẳng biết tại sao một loại được đặt tên là cảm giác đau lòng sông lên đầu nha tử chúc mừng ngươi lại lập được một lần công lớn lần này thăng chức thêm tân chạy bộ rồi rồi nhớ mời khách ra một danh nữ cảnh từ phía sau đi tới mỉm cười đối với nha tử nói nếu quả thật giống như lời ngươi nói như vậy nhất định mời nha tử yêu nhã xoay người trong lúc lơ đảng lau kệ mắt nước mắt nhìn trước người đồng nghiệp duy trì dĩ vãng mỉm cười nói đúng rồi tổng cảnh ti cho ngươi đi hắn phòng làm việc một chuyến chuyện gì không biết hình như là liên quan tới ngươi dẫn độ đến cái đó phạm tội phân tử thân phận đã xác nhận đại khái cùng cái này có liên quan đi hảo ta biết cái này đi nha tử gật đầu một cái hướng tổng cảnh ti phòng làm việc đi tới cũng không biết mình ở trong lúc lơ đảng đã xuống một vị lòng cô bé chắc nào giờ phút này đã lấy được lên vé thuyền một tờ lên vé thuyền một vạn năm ngàn tiền thưởng công cuộc sống người có tiền phương thức thật không phải là quá hiểu à đem lên vé thuyền cẩn thận thu hồi chắc nào bắt đầu suy tính kế tiếp mấy ngày nên như thế nào mới có thể có ý nghĩa vừa qua. Phú quý hoàn hảo khởi hành thời gian đã xác định, ở 6 ngày sau này 10 giờ sáng. Đâu mà trong còn có một vạn năm ngàn tiền Hồng Công. Dựa theo cái này niên đại sức mua, số tiền này đủ mình tiêu xái qua hết cái này 6 ngày còn có còn thừa lại. Bất quá cứ như vậy, mình ở lần này bí cảnh trong có thể có được đồ liền hết sức có hạn, cuối cùng rút ra tưởng có thể rút được cái gì còn không nhất định. Vạn nhất cho mình tới một sấp tiền Hồng Công vậy coi như vui mừng rồi. Tràn đầy không mục du đang ở Hồng Kông hoàng hôn trong, hưởng thụ đã lâu hiện đại hơi thở, chắc nạo đột nhiên cảm giác, mình cùng tòa thành thị này thậm chí cái thời đại này cũng có chút cách cách không vào, đi ở trong đám người lại cảm thấy một cổ khó tạ cô tịch. Aho, một trận hô cùng thanh đưa tới chắc não chú ý, lại thấy một nhà võ quán trong, mười mấy tên thanh thiếu niên ở võ quán trung tận tình huy sáng mồ hôi, ngẩng đầu nhìn võ quán bảng hiệu, trên đó viết hình ý quyền ba chữ to. Mấy thập niên kia chàng xâm hoa chiến tranh, rất nhiều trong nước khó khăn dân chạy đến Hồng Công tới tị nạn, trong đó có không ít vũ sư đến từ Thiên Nam địa Bắc hội tụ ở một chỗ, cũng khiến cho Hồng Công võ học thịnh vượng. Nổi tiếng nhất, chắc não nhớ có Hồng Quyền, Vịnh Xuân, hình ý quyền cũng là tương đối nổi danh một đường, liền truyền thừa mà nói, thậm chí vượt qua Hồng Quyền cùng Vịnh Xuân, cùng Thái cực quyền, bắt quái trưởng nổi danh cục Tam đại nội gia quyền. Mình không có trưởng pháp trụ cột, không biết có thể hay không học, nếu như có thể học chuyện, có hương nghị sân huấn luyện, không thể nghi ngờ là một rất tốt để cao mình sức chiến đấu cơ hội, nghĩ tới đây, chắc đứng ngạo nghệ khắc không chút do dự đi vào. Một khắc đồng hồ sau, chắc ngạo từ võ quan trong đi ra, giờ phút này, hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là nghèo văn phú vũ, một tháng 3 vạn tiền huấn công, đây rõ ràng là rực tiền nợt. Dĩ nhiên, chắc ngạo chỉ có 6 ngày học tập, nhưng cũng không thể hỏi người ta, sư phó có thể hay không theo như ngày kết toán học phí a. Tiền a Mới vừa giải quyết một cái vấn đề, một vấn đề khác lại xuất hiện. Tổng bất thành thật gọi mình đi cướp bóc đi. Đã trải qua chuyện ban ngày, hắn coi như là hiểu một chuyện thực. Những thứ kia nhìn như phong quang cổ hoặc tử, thật ra thì mỗi một người đều là quỷ nghèo, trên người không nhiều thiểu mở. Về phần người bình thường, dù là đây chỉ là một bí cảnh thậm chí không nhất định chân thật tồn tại, chắc nào cũng làm không ra được, không liên quan hồ cái gì kiểu cách, chỉ là nói được danh giới cuối cùng. Có lẽ cảm thấy có chút rối trá, nhưng chuyện như vậy, một khi nhận tâm đi làm làm, vậy thì thật ư? Hỏng. Hắc, huynh đệ có muốn hay không chơi hai tay? Chắc nào đang giàu gì đang lúc một người dáng dấp cũng coi là chu tránh nam tử đi tới, mỉm cười dò hỏi. chơi hai cây, chơi cái gì? Trang nạo trong lòng vừa động, có lẽ có thể thử một chút, gật đầu một cái. ở nơi này nam tử dưới sự hướng dẫn, chui vào một cái hẻm nhỏ, thất quải bắt quải đi rồi ước chừng hai cây số, tiến vào một cái nhà có chút cũ kỹ công nghệ. Trang nạo hiển nhiên không phải là thứ nhất, bị nam tử mang vào thời điểm, bên trong đã có mười mấy bàn, mặt trược, giấy bài, đầu tử, ma tước tuy nhỏ, ngược lại cũng ngũ tạng câu toàn. Hơn nữa, ở chỗ này, trang nạo hết ý thấy một người quen, cũng không có thể coi như là người quen bất quá đối phương diễn viên cũng là đại danh đỉnh đỉnh lê thiên vương để cho chắc nạo không khỏi cảm thán hồng công thật rất nhỏ huynh đệ muốn chơi mà cái gì mình chọn mang chắc nạo người tới chào hỏi đầu tử đi chắc nạo nói ngược lại không phải là hắn sẽ đánh cuộc thuật mà là nơi đó phương tiện hạ thủ không sai chắc nạo sẽ không đánh cuộc thuật nhưng nếu là an gian mà nói có tùy thân không gian hắn có thể thông qua tùy thân không gian đem không vượt qua nửa thước bên trong sức nặng không vượt qua một ký lô vật thể bỏ vào tùy thân trong không gian để đầu tư không có ý nghĩa cũng dễ dàng bị phát hiện nhưng đánh cuộc trên bàn nhiều tiền như vậy không, có đem rút ra thượng mấy tờ, thần không biết quỷ không hay, coi như hắn vận khí bồi tới cực điểm, đem đem thua, nhưng thua một tờ, rút ra cá ba năm tờ, một đêm xuống, đoán chừng tiền gì đều có rồi. Mười đánh cuộc chín lừa gạt, dựa vào đánh cuộc thuật phát tài người không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Chắc nào cũng không muốn quá khứ học cái gì đánh cuộc thuật, nhưng lợi dụng tùy thân không gian, khu y tiền, tuyệt đối là ổn trám không lỗ. Hai giờ xuống, chắc nào đổi ba cái bản, đưa tay giảm một vạn năm ngàn tiền Hồng Công thua cá tinh quang, sau đó sẽ chọn bạc người giả dối trong đủ cười tiêu sái rời đi, mà hắn tùy thân bên trong không gian đã nhiều mười vạn tiền. Hồng Công không phải là không muốn tiếp tục nữa, mà là loại này cấp bậc đánh cuộc đường đánh cuộc bình thường không lớn, hơn nữa người cũng không nhiều, cầm quá nhiều, rất dễ dàng để cho người ta nổi lên nghi ngờ, coi như như vậy, khi hắn lúc rời đi, đã có không ít người phát hiện không đúng. Từ lâu đến cuối, chắc nào không có đi chủ động tiếp xúc Lê Thiên Vương, không có cần thiết, hơn nữa Lê Thiên Vương ở trên cái thế giới này vai trò là một đánh cuộc thuật cao thủ, thứ người như thế bên người, bình thường phiền toái không ngừng, hắn mấy ngày kế tiếp đều có rồi kế hoạch mình, không muốn đem mình nữa dính dấp vào không khỏi kỳ diệu sự kiện chung đi, vì vậy Tiền Cẩm không sai biệt lắm sau, liền vô cùng quả quyết rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 18, thiên tài võ học. Chúc mừng tốc chủ, thành công học được hình ý quyền pháp, đạt được triệu hoán điểm 100. Bên trong võ quán, trải qua một ngày học tập, cuối cùng bước đầu đem hình ý quyền học được, dĩ nhiên, chẳng qua là bước đầu có thể đem sáo lộ đánh ra tới, hình ý 12 thức, tam thể thức, những thứ này chỉ cần nộp tiền, liền có thể học, nhưng chẳng qua là học được còn không được, muốn đạt tới cường thân kiện thể, thậm chí tăng lên sức chiến đấu hiệu quả, còn cần không ngừng rèn luyện, tăng lên đối với hình ý quyền hiểu được, hình ý quyền, nặng ý không nặng hình, học được chiêu thức, chẳng qua là hoa giá tử. Chỉ có linh ngộ đến trong đó tinh túy mới có thể phát huy ra hình ý quyền lý lực, đây cũng là võ quán Vũ sư lớn vô cùng vượng, không thèm để ý chút nào hình ý quyền chiêu thức xịt nguyên bởi vì, không, có danh sư chỉ điểm, coi như luyện thượng cả đời, cũng còn là hoa giá tử. Hình ý quyền trụ cột quyền pháp, bắt trước 12 động vật làm hơi thở sáng chế quyền pháp, trải qua mấy trăm năm tôi diễn, su gần đại thành, có thể nói trụ cột quyền pháp chi nhất, tổng cộng 12 cấp, mỗi tăng lên cấp 1, lực lượng 1, bén nhẹ 1, thể chất 1, tinh thần 1, nội tứ 1, trước mặt cấp bậc là 1 cấp, bởi vì tốc chủ thu lục không hoàn toàn, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới 9 cấp. Hệ thống đều là chủ cột quyền pháp, tại sao hình ý quyền so bình thường quyền pháp nhiều hơn hai cấp, còn có, tại sao ta bây giờ chỉ có thể tu luyện tới thứ 9 cấp. Trong đầu, chắc nọ không hiểu rõ hỏi. Hình ý quyền là tập quyền pháp to lớn thành, cùng thái cực quyền, bắt quái trưởng là chủ cột quyền pháp chung chỉ có có thể tu luyện ra nội tức chủ cột công pháp, hơn nữa có thuộc về mình bí thuật, tốc chủ cũng không đạt được hình ý quyền bí thuật, cho nên chỉ có thể tu luyện tới thứ 9 cấp, nếu có thể học tập hình ý quyền bí thuật, chẳng những có thể khá lớn phúc độ tăng lên thể chất, hơn có thể cường hóa căn cốt, nếu tốc chủ có thể tu chép xong chỉnh hình ý quyền quân phổ, chứ đã đạt được. 100 triệu hắn điểm bên ngoài còn có thể đạt được 900 triệu hoán điểm thường thường. Kia triệu hoán thương thành trong có thể mua được sao? Chắc Nạo Hiếu kỳ nói. Có thể, triệu hoán thương thành trong, hình ý quyền đầy đủ bạn cần 2000 triệu hoán điểm, trong đó bí thuật bộ phận cần 1800 triệu hoán điểm. Hệ thống nói. chắc Nạo gật đầu một cái, cũng không trách hệ thống há tâm, đã nói, song phương nhất vinh câu Vinh, một tổn cộng tổn, hệ thống không cần thiết cái hô hán, giá cả gấp 2, tất nhiên có tự hệ thống lý do, không cần thiết đi truy cứu, trọng yếu nhất là, lấy hắn đối với hệ thống hiểu rõ, coi như mình truy cứu, trừ phát vừa thông suốt lao tao, cũng không có thể có kết quả gì. Bất quá hôm nay xem ra lại tìm được một cái đạt được triệu hoán điểm đường tắt, từ triệu hoán thương thành trong mua được kỹ năng, cảnh giới đột phá, có thể đạt được tưởng tượng, mình thông qua học tập nắm giữ kỹ năng cũng sẽ lấy được tưởng tượng. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, đáng tiếc thời gian không đủ, nếu không hắn nhất định phải đem hồng công các nhà võ quán cũng học một lần mới có thể cam tâm. Ừm, cũng không phải không có cách nào, mặc dù mình không có đầy đủ thời gian học tập, nhưng nếu như có thể lấy được quyền phổ mà nói, ngày sau chậm nữa chậm nghiên cứu, như vậy chẳng những có thể tiết kiệm một phần triệu hoán điểm, còn có thể tài nguyên như bảo. Bất quá cái ý niệm này mới vừa cao hứng. Liên bị hệ thống vô tình giật tắt, tốc chủ buông tha đi, đồng loại hình kỹ năng hệ thống chỉ biết làm ra một lần tưởng tượng, coi như tốc chủ đem tam đại nội gia quyền quyền phủ toàn bộ thu lục, hệ thống đưa cho dư cũng chỉ là một bộ tưởng tượng. Chắc ngạo cao mày nói, vậy sau này theo thực lực tăng lên, đạt được triệu hoán điểm đường tắt chẳng phải là ngược lại ít đi. Tốc chủ yên tâm, đạt được cao cấp quyền hạn sau, bí cảnh chức năng sẽ gặp bị hoàn toàn kích hoạt, tốc chủ ngày sau đạt được triệu hoán điểm đường tắt cũng sẽ nhiều hơn, cũng không chỉ giới hạn ở tu luyện kỹ năng một cái. Hệ thống giải thích. Chân ngạo nghe vậy, không khỏi nhếch môi, nếu như đều là tương tự hận Tự City loại này bí cảnh mà nói, có thể đạt được triệu hoán điểm cũng có hạn chế. Tắt cùng hệ thống liên lạc, chắc não trực tiếp mở ra hư nghị sân huấn luyện, hư nghị sân huấn luyện lên tới trung cấp sau này, chẳng những giáo luyện thực lực tăng lên, hơn nữa còn nhiều hơn hạng nhất chức năng, có thể điều chỉnh hư nghị sân huấn luyện trong thời gian lưu tốc. dị vãng chắc não ở hư nghị sân huấn luyện trung tu luyện, hư nghị sân huấn luyện trung thời gian cùng ngoại giới nhất trí, cho nên người ở bên ngoài xem ra hắn vẫn đang ngủ, mà hôm nay nhưng có thể đem hương nghị sân huấn luyện thời gian lưu tô để cao gấp mười lần, cũng chính là ngoại giới một ngày, hương nghị sân huấn luyện trung đã qua mười ngày, hơn nữa có cao thủ chỉ điểm. Tốc độ tiến bộ so với mình ở bên ngoài đơn độc tu luyện, tuyệt đối nhanh không ngừng gấp 10 lần đơn giản như vậy. Dù sao coi như tốn tiền, võ quán sư phó cũng không có thể dốc túi chuyển cho, mà ở hương nghị sân huấn luyện chung lại bất đồng. Hương nghị sân huấn luyện bên trong, một tên thoạt nhìn có ít nhất 80 tuổi đại gia mỉm cười nhìn về phía chắc nạo, bắt đầu từ bây giờ, liền từ lao phu tới chỉ điểm túc chủ hình ý quyền. Trung cấp hương nghị sân huấn luyện, không hề nữa giống như sơ cấp sân huấn luyện như vậy hoàn cảnh ngăn điều, hơn nữa giáo luyện tựa hồ cũng có mấy phần nhân khí, chẳng qua là đại gia có được hay không a ngươi? Chắc nạo nhìn trước mắt một đoàn nho nhã lao đại gia, rất hoài nghi đối phương năng lực. Túc chủ không cần chất vấn nên nhân vật năng lực, hình ý quyền là dưỡng sinh quyền pháp, tuổi tác càng lớn, tu vi càng mạnh, nên nhân vật là căn cứ hình ý quyền đại sư cơ thể nhưng vì nguyên hình mô phỏng, bất quá bởi vì hư nghị sân huấn luyện cấp bậc có hạn, trước mắt thực lực chỉ có hình ý quyền 6 cấp, nhưng giáo sư Túc chủ đã tốt hí. Bên hai vang lên hệ thống thanh âm, Trác Nạo hướng về phía lão giả gật đầu một cái, cùng lão giả một dạng bày ra một hình ý quyền thức mở đầu ra thế, một quyền đánh ra. Phanh. Ngáy mắt giết. Trác Nạo có chút chật vật nhìn về phía đối phương, rõ ràng không có cảm giác đối phương như thế nào xuất lực, nhưng đánh ra tới lực nói lại tương đối với người. Hình ý quyền nặng ý không nặng hình, các hạ mới vừa sở khiến cho, chính là hình ý 12 thức trong hổ hình quyền, nhưng lại không có hồ hình, cũng không hồ ý, cần biết hổ là vua bách thú, thủ khi trọng thế, lấy thế để người. Trở lại, không đúng, hầu hình quyền thủ trọng linh hoạt, tốc chủ có thể tưởng tượng muốn sơn gian chi linh hầu, động tác quá mức cứng ngắc, không phải hồ ý. Mặc dù không giống ban đầu học tập thương thuật lúc lần lượt thể nghiệm tử vong cảm giác, nhưng chắc nạo có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này hình ý quyền nếu so với ban đầu sở học trụ của súng pháp cao thâm không ít, một đêm thời gian, chắc nạo cơ hồ đều là ở hương nghị sân huấn luyện chung vượt qua, vậy mà làm hắn hết ý là từ bắt đầu ngay cả một chiêu cũng không tiến nổi, đến bây giờ đã có thể cùng vị này hình ý quyền cấp 6 cao thủ quá thượng mấy chiêu, vậy mà hình ý quyền cấp bập nhưng, thủy Trung dừng lại ở đệ nhất cấp, không có chút nào tăng trưởng. Sáng sớm ngày thứ 2, mang theo một cẩu nghi ngờ, chắc nạo thối lui ra khỏi hư nghị sân huấn luyện, ý niệm cùng hệ thống liên lạc nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta tu luyện một buổi tối, cấp bậc một chút đều không có tăng lên? Một đêm thời gian, cơ hồ đã tương đương với người bình thường 10 ngày tu luyện, phải biết, ban đầu tu luyện trụ cột thương thuật, 10 ngày trồng chắc nào nhưng là xanh xanh đem chủ cột thương thuật tăng lên tới 4 cấp, coi như hình ý quyền so chủ cột thương thuật cao thâm, nhưng cũng không về phần như thế ngoại hạng đi. mười ngày tu luyện, một chút xíu tăng trưởng đều không có. túc chủ, hệ thống trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, hình ý quyền là nội gia quyền pháp, có thể tu luyện ra nội tức. túc chủ tiến vào hư nghị sân huấn luyện, trên thực tế chẳng qua là tinh thần tiến vào, thân thể cũng không có thật đang tu luyện, ngài kỳ xảo đã nắm giữ rất tuẫn thủ, thậm chí lĩnh ngộ một phần hình ý quyền tinh túy, nhưng túc chủ thân thể dù sao không có ở tu luyện, tự nhiên không cách nào ngưng kết ra nội tức, không cách nào tạo thành nội khí, hình ý quyền cấp bậc tự nhưng cũng không có thể tăng lên. Trác Nạo chợt nhớ vị kia hình ý quyền giáo luyện cũng đã nói, hình ý quyền trọng yếu nhất chính là lấy mô phỏng các loại động vật động tác cùng hô hấp, tới dẫn tới trong cơ thể khí huyết vận chuyển, từ đó tạo thành nội tức. Hiểu rõ, Trác Nạo trực tiếp bấm đoạn cùng hệ thống liên lạc, vội vã rửa mặt, liền chạy đến võ quán sân huấn luyện trong, bắt đầu đánh quyền. Chu Cốt thổ nạp thuật đã bị Trác Nạo tu luyện tới đỉnh cấp, mặc dù bộ này thổ nạp thuật không cách nào tăng lên bất kỳ thuộc tính, nhưng có thể để cho Trác Nạo đối với động tác cùng hô hấp phối hợp đạt tới hoàn mỹ. Giờ phút này vừa lên tay, thân thể cùng hô hấp hoàn mỹ phối hợp, một loại cùng ở hư nghị sân huấn luyện trùng hoàn toàn bất đồng cảm thụ sông lên đầu, lưu loát tự nhiên, một bộ quyền đả xuống, chẳng những không có hôm qua tu luyện lúc cái loại đó cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh, thân càng thêm đầy đạn, không kìm hãm được lại là một chuyến đánh ra, Phản phất sẽ thượng ẩn một loại hư nghị sân huấn luyện trùng, điện áp thức một loại thổi vào kiến thức, bị hắn nhanh chóng dung sẽ quan thông, thậm chí một tột không quá hiểu địa phương, giờ phút này theo một chuyến chuyến quyền đả xuống, Phản Phật phục tới tâm linh, không cần có thể đi muốn, vô cùng tự nhiên liền giải khai. Lý Nghị vô cùng đúng lúc đi tới sân huấn luyện, mỗi ngày ở mở khóa trước, hắn cũng sẽ trước đánh một chuyến quyền, làm hình ý quyền thứ 8 thay mặt chuyên nhân, rất rõ ràng ở nơi này cạnh tranh kịch liệt xã hội muốn giống như bây giờ làm dịu sống được, cái này một thân nghệ nghiệp không thể rời tay, mỗi ngày đều sẽ cố định đánh thượng 2 giờ quyền, sau đó sẽ bắt đầu giáo sư học sinh, chỉ tiếc, cái này giúp đệ tử tới học quyền, phần lớn đều là ôm mấy phần tò mò, mỗi một chân chính chịu hạ công. Phu, cho tới bây giờ, cũng chỉ có đại đệ tử miễn cưỡng đạt tới luyện tinh hóa khí tiêu chuẩn, bất quá một loại đến nơi này cả cảnh giới, không cần mình đốc thúc cũng sẽ mình tới luyện, tiểu như cùng chắc nạo cảm thụ một loại, hình ý quên một khi nhập môn, loại cảm giác đó là sẽ thượng ẩn. bất quá ở nơi này mà võ thời đại, có thể đạt tới cảnh giới này người, thật đã không nhiều lắm. hô uống còn chưa tới sân huấn luyện, liền nghe được một trận hò hét tiếng truyền tới. gì? lý nghị nghe được thanh âm, không khỏi có chút ngạc nhiên. hôm nay tần minh tiểu tử kia, lại so với mình khởi sớm hơn. quyền quan trọng, cũng chỉ có làm đệ tử thân truyền tần minh mới có có thể dậy sớm tới luyện công. về phần những người khác, không để cập tới cũng được. vậy mà khi lý nghị đi tới sân huấn luyện trước lúc lại hết ý phát hiện, luyện quyền cũng không phải là mình đại đệ tử lý nghị, mà là một người khác nhìn không quen mặt thanh niên, hơi ngẩn ra. ngay sau đó nhớ tới, đây không phải là ngày hôm qua mới vừa gia nhập võ quán cái đó gọi trác ngạo người tuổi trẻ sao? như vậy chuyên cần mau người tuổi trẻ, ngược lại hiếm thấy, lý nghị cũng không có đi cắt đứt, có nhiều hăng hái nhìn trác ngạo ở sân huấn luyện thượng luyện công. ngay từ đầu, chẳng qua là ôm thưởng thức thái độ, cảm thấy đối phương bất quá là mới vừa luyện võ, cảm thấy tò mò, nhưng dần dần lý nghị sắc mặt trở nên cổ quái, bởi vì người trẻ tuổi này tốc độ tiến bộ quá nhanh, mới bắt đầu còn rõ ràng có thể phát hiện động tác trung tương đối sanh sắc địa phương nhưng lần thứ hai lại rõ ràng so lần thứ nhất lưu loát rồi rất nhiều khi luyện đến lần thứ ba thời điểm đã đuổi được với học một học kỳ học đủ thiên tài võ học giờ phút này cũng chỉ có hai chữ này có thể làm cho lý nghị biểu đạt giờ phút này trong lòng kinh ngạc hắn mới học rồi một ngày đi cũng đã đuổi được với những người khác một tháng tốc độ tiến bộ trừ thiên tài hắn bây giờ không nghĩ ra khác lý do sư phó hôm nay thế nào không có luyện quyền a một tên cao lớn thanh niên đi tới mặc quần áo luyện công mỉm cười nhìn lý nghị nói hừ lý nghị làm một chớ có lên tiếng động tác Ánh mắt nhưng không có rời đi trác não trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 19, hình ý quyền áo nghĩa. Cũng không biết giờ phút này đã có người bằng quan, cũng là bởi vì lý nghị cùng tần minh không có ác ý, nếu không lấy trác não kia giống như như dạ thu kinh khủng trực giác, sợ rằng đã sớm phát hiện có người đến. Giờ phút này trác não chỉ cảm thấy thân thể mình bên trong máu tươi phảng phất sôi trào một loại, trong cơ thể khí huyết theo một chuyến chuyến quyền pháp đánh xuống, một cổ ngựa mặt lên trời thét dài xung động để cho trác não không không thích. Hống một tiếng phảng phất thu hống bang gầm thét, trác não chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ khí lưu lưu chuyển, bụng hơi nóng lên. Sau đó một cổ khí lưu từ nhỏ phụ hướng dâng chào ra, trực để cổ họng, kích thích mình thanh mang lên tiếng khẽ dài, một mực kéo dài 4-5 phút, khẩu khí này mới oi hoàn. Chúc mừng túc chủ tu vi đột phá, hình ý quyền cấp bậc tăng lên, túc chủ lực lượng 1, bén mẹ 1, thể chất 1, tinh thần 1, nội tức 1. Bên hai vang lên hệ thống đề kỳ thanh, chắc nạo đầu dần dần thanh minh, làm cả thu công động tác, chậm rãi thở bình thường trong cơ thể sao động tinh khí. 3333 thanh thúy tiếng vỗ tay chung, Lý Nghị mang theo tần minh đi lên sân huấn luyện, bị vừa nhìn chắp nạo, trong mắt cánh mang theo nhẹ nhẹ vẻ kích động. Quan chủ, chắp nạo hơi không rời, bị vừa nhìn về phía Lý Nghị. Một ngày trong thời gian, lại liền có thể ngưng luyện nội tức, Lý mẫu người tập luyện hình ý quyền 30 năm, còn là lần đầu tiên thấy như thế Ngọc Thô chưa mai rữa. Lý Nghị nóng rực ánh mắt để cho Trác Ngạo có chút không tiếp tụ đổi, cũng may, các học viên lục tục đến, bắt đầu một ngày tu hành, cũng để cho Trác Ngạo tạm thời giải thoát. Mấy ngày kế tiếp, Trác Ngạo phảng phất quên mất đi tới nơi này cả thế giới lúc ban đầu mục, một lòng nhào vào hình ý quyền tu luyện trên, ban ngày ở bên trong võ quán tu luyện, ban đêm trạch ở hư nghị sân huấn luyện chung huấn luyện, hơn nữa, đại khái là phát hiện Trác Ngạo thiên phú, Lý Nghị trong khoảng thời gian này đối với Trác Ngạo hết sức nhiệt tâm, đại đa số thời gian đều ở đây hết lòng chỉ nói Trác Ngạo tu luyện, mà Trác Ngạo cũng dần dần phát giác vị này quán chủ ở Hình Ý Quyền Thượng Thành Cựu tuyệt không thể so với hư Nghị Sân Huấn luyện Trung Vị kia giáo luyện kém, thậm chí do từng có chi, Trác Ngạo mỗi ngày ban đêm ở hư Nghị Sân Huấn luyện tích lũy được vấn đề, hư Nghị Sân Huấn luyện không cách nào giải quyết, nhưng ở Lý Nghị nơi này nhưng có thể lấy được tốt nhất chỉ điểm, cũng để cho Trác Ngạo cảnh giới lấy một tốc độ bất khả tư nghị kéo lên, nhìn Lý Nghị mỉm cười hợp bất long truy, cơ hồ muối, ngày trên mặt cũng treo đủ cười, rốt cục ở phú quý hoàn hảo khởi hành trước một ngày hệ thống đề kỳ để cho chắc ngạo tạm thời ngưng huấn luyện túc chủ xin chú ý ngày mai sẽ là phú quý hoàn hảo lái thuyền thời gian nếu như bỏ qua khởi hành thời gian túc chủ đem không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy chắc ngạo có chút không thôi gật đầu một cái không nghĩ tới 5 ngày lại nhanh như vậy liền trôi qua rồi mặc dù chỉ có 5 ngày nhưng trên thực tế chắc ngạo từ không có một khắc thư giản quá ban ngày ở võ quán tu luyện buổi tối ở hư nghị sân huấn luyện huấn luyện kĩ sảo mặc dù chỉ có năm ngày nhưng trên thực tế đã tương đương với thường nhân hai tháng tu luyện mà hình ý quyền cũng đạt tới ba cấp cũng có thể mặt bên nhìn ra hình ý quyền tiến cảnh trật vật, ban đầu tu luyện trụ cột thương thuật, chắc nạo ở trừ ăn cơm ra, đại đa số thời gian ngâm mình ở hư nghị sân huấn luyện, coi như tương đương với người bình thường tu luyện trường một tháng, dù sao người luôn là sẽ mệt mỏi, coi như tinh thần gánh được, thân thể cũng gánh không được, không phải là tất cả mọi người hư nghị sân huấn luyện như vậy ăn ra khí, nhưng một tháng thời gian lại làm cho chắc nạo đem thương thuật cấp bậc tăng lên tới thứ tư cấp, bất quá liền hiệu quả đến xem, ba cấp hình ý quyền chưa chắc liền so bốn cấp trụ cột thương thuật kém, bởi vì hình ý quyền tăng lên là toàn phương diện, trừ căn cốt cùng ngộ tính ở ngoài, hùng chi hình ý quyền còn có thể luyện được nội tức. Hôm nay, nhìn lại mình tổ tính. Túc chủ, chắc nạo. Nghệ nghiệp, chiến sĩ. Danh hiệu, thương hảo. Căn cốt 15, nội tính 16, lực lượng 31, bén nhạy 28, thể chất 26, tinh thần 18, nội tức hai, nội lực trị giá 2020. 20. Kỹ năng, chủ cột thương thuật Lvl 7, chủ cột thổ nạp thuật Lvl 10, hình ý quyền tàn Lvl 3. Thiên phú, giá tính chi tâm, cách đấu tinh thông. Thực lực tổng hợp đánh giá, cấp 3 sơ kỳ. Người theo đuổi không hai. Triệu Hoán Điểm, 100. Trung cấp biến hạ, trung cấp hương nghi sân huấn luyện, tùy thân không gian. Triệu Hoán Thương thành trong cấp quyền hạn. bất chi bất giác, thực lực hắn đã đột phá đến tầng thứ 3, chắc nạo cũng đã nhìn ra, nếu nói cấp bậc, chính là đang thuộc tính mạnh nhất hạng nhất, mà không phải tất cả thuộc tính. Quang chủ, ta phải về Mỹ Quốc. Chắc nạo tìm được Lý Nghị, nói rõ mình chuẩn bị rời đi ý đồ, mặc dù coi như trực tiếp đi, cũng không có gì, dù sao đây chỉ là bí cảnh thế giới, nhưng Lý Nghị đối tốt với hắn, mấy ngày nay có thể cảm nhận được đến từ Lý Nghị vô hờ vi bất chi quan tâm, trong nội tâm, chắc nạo đem hắn làm thành một vị trưởng bối tới tôn trọng, cho nên lại đi trước, chuẩn bị cùng Lý Nghị cáo ca cá chớ. Ngươi phải đi. Lý nghị trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn chắc nạo. Tại sao? Trong võ quán có cái gì không được tự nhiên? Nói với ta, ta giúp ngươi giải quyết. Trong nội tâm đã đem chắc nạo nhìn làm hình ý quyền chuyên nhân, chuẩn bị chưa tới mấy tháng, chắc nạo thực lực đột phá đến luyện khí tầng thứ ba nữa tuyên bố. Dù sao ở niên đại này, có thể tìm được như vậy một ưu tú chuyên nhân, kia tỷ lệ tuyệt đối so với trong lục hợp thải quá thấp. Không phải là mọi người trung đụng cũng không tệ. Chắc nạo lắc đầu một cái, nhìn Lý nghị cười khổ nói, trong nhà đêm qua gọi điện chuyện tới, phụ thân ta thân thể không nhanh được, để cho ta trở về, đón lấy gia tộc sản nghiệp, cho nên. Hôm nay đặc biệt tới hướng quán chủ từ giả, chắc nào ở chỗ này thân phận là người mỹ gốc hoa, lần này tới Hồng Công chính là hướng tới Hoa Hạ chuyển thừa võ thuật. Như vậy A Lý Nghị thất thần gật đầu một cái, lý do như vậy để cho hắn không có cách nào lên tiếng giữ lại. Hồi lâu có chút lạng phách gật đầu một cái, cái thời đại này võ công có thể cường thân kiện thể cũng liền đủ rồi, khoa học kỹ thuật thời đại sao, võ công cũng không có gì dùng. Ai, quán chủ, chắc nào có chút thấy nấy, suy nghĩ một chút lấy ra một tờ thẻ ngân hàng nói, quán chủ nơi này là một vạn tiền Hồng Công, mật mã là sáu số một, đa tạ quán chủ mấy ngày qua chiều cố. Mấy ngày nay, trừ tu luyện ở ngoài, chắc ngạo cũng sẽ mỗi ngày hút hết đi ra bên ngoài sòng bạc chuyền chuyền, mặc dù lớn hình sòng bạc không nhiều lắm, nhưng tương tự cái loại đó mô hình nhỏ sòng bạc cũng không ít, cộng thêm thủ pháp càng ngày càng thuần thục, mấy ngày kế tiếp, để cho Trác ngạo cứng rắn là lấy được hơn 100 vạn tiền Hồng Công, số tiền này, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, cũng không bằng giao cho Lý Nghị. "Không, ngươi đã đóng học phí, ta không có lý do nữa thu tiền ngươi, thu hồi đi." Lý Nghị vội vàng khoát tay, đem tạm thu về. "Quán chủ, người hãy nghe ta nói." Chắc nạo nhưng không có thu hồi, nhìn Lý Nghị nói, mặc dù bây giờ rất nhiều truyền thống đã mất, nhưng là ngài để cho ta thấy thức đến ta Trung Hoa võ thuật bác đại tinh thần, xa không phải là ngoại giới tin đồn hoa quyền tu thối, đối với ta mà nói, ta ngươi tuy không danh thời trò, ta lại đem ngài làm thành sư phó mình, số tiền này, đối với ta mà nói không có quá lớn ý nghĩa, nhưng để lại cho sư phó, nhưng có thể để cho sư phó đem võ quán mở rộng, chiêu thu một ít có tiềm lực đệ tử tới. Hoàng Dương ta Trung Hoa võ thuật, cũng coi là làm đệ tử, đối với ta Trung Hoa võ thuật một phần công hiến, xin quán chủ không từ chối. Lý Nghị nhìn chắc nạo, hồi lâu thở dài, Không có sẽ tiếp tục từ chối, nhận lấy thẻ ngân hàng nói, ta sẽ lấy ngươi danh nghĩa đem số tiền hướng kia dùng ở võ quán thượng, tiền ta bắt, nhưng coi như là nhập cổ, đem ngươi thẻ ngân hàng cho ta, ngày sau nếu thưởng cũng liền thôi, nhưng nếu như võ quán thật có thể phát dương quang đại, ngày sau lời nhiều, ta sẽ phân ngươi một phần, có thể đối với ngươi gia tộc mà nói, không coi vào đâu, nhưng cũng xin ngươi không từ chối. Chắc nào bất đắc dĩ, bất quá lý nghị làm người mấy ngày nay cũng tham dò rồi, võ giả tinh khí, nói một không hai, nếu đã quyết định, liền quả quyết sẽ không đổi ý chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, đối với hắn mà nói, coi như ngày sau thật sự có hối hổng, hắn cũng không dùng được rồi. Đem chắc nạo thẻ ngân hàng số lưu lại, Lý Nghị trầm mặc một hồi, hỏi: "Khi nào thì đi?" "Ngày mai, ngồi phú quý hoàn hảo đi Nhật Bản, sau đó từ Nhật Bản ngồi phi cơ trở về Mỹ quốc." Chắc Nạo nói. "Biết, ngày mai ta tiễn ngươi một đoạn đường, không cho bất cáo nhi biệt." Gật đầu một cái, Lý Nghị đứng dậy, trở lại gian phòng mình. Chắc Nạo trong lòng có chút đoán, tiếp trước hắn tốt nghiệp trung học, cha mẹ cũng bởi vì tai nạn xe cộ song song qua đời, đến bây giờ, đã mau 10 năm cũng có cảm thụ quá thân nhân quan hoài rồi ngày nay, chắc nào không có tiếp tục luyện quyền, mà là trợ giúp tần minh, giáo sư võ quán học đồ, hắn tử hương nghị sân huấn luyện giáo luyện nơi đó, thu được rất nhiều lý luận, hơn nữa kết hợp mình thể ngộ, tổ chức thành mình ngôn ngữ, mặc dù so ra kém lý nghị cao thâm, nhưng thắng ở thông tục dễ hiểu, tránh hợp thích mới nhập môn hoặc còn chưa nhập môn học đồ, một ngày huấn luyện, mặc dù khởi không tới quá lớn tác dụng, nhưng tựa như một hạt giống trồng xuống, sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra. sợi tóc nha, cũng coi là mình làm cho này, đang lúc võ quán, làm cuối cùng một chút công hiến. ngày kia sáng sớm, lý nghị thật sớm rời giường, tự mình lái xe, đem chắc nào đưa đến bến tàu. Dọc theo đường đi, không khí có chút trầm mượn. Quán chủ, ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng thân thể." Trác Nạo nhìn Lý Nghị, cuối cùng nói cáo biệt. "Có danh rồi, trở lại xem một chút." Lý Nghị trầm mặc gật đầu một cái, đem một cái bao giao cho Trác Nạo nói, "Đây là hình ý quyền cao siêu hơn công pháp, không đạt tông sư cảnh, không muốn tùy tiện tu luyện, như vậy đối với ngươi mà nói, ngược lại sẽ phá hủy tiềm lực ngươi, công phu tốt nhất không muốn rơi xuống, coi như bây giờ võ thuật không có rơi xuống, cũng có thể cường thân kiện thể. Chúc mừng tốc chủ đạt được hình ý quyền áo nghĩa, hồ hình thông thần thuật, hình ý quyền cao nhất thượng hạn nhưng tu luyện tới quyền một, Trác Nạo thứ 12 cấp." Túc chủ đầy đủ thu lục Tam đại nội gia quyền một trong hình ý quyền, ngạch ngoại tưởng tượng Túc chủ triệu hoán điểm 900. Đệ tử nhừ kỹ, nghe hệ thống thanh âm, chắc nọ trong lòng cảm động, hướng về phía Lý Nghị được rồi một đệ tử lên nói: "Ta đi về trước." Lý Nghị gật đầu một cái, im lặng không lên tiếng đóng cửa xe, khu xe rời đi. Hắn biết, mình ở cái thế giới này lại thiếu một khoản trái, nợ nhân tình, hồ hình thông thần thuật, mặc dù chỉ là phó bản, nhưng đối với võ giả mà nói, thiên kim không đổi, tuyệt không phải kim tiền có thể cân nhắc, món nợ này, đời này, sợ là còn không rồi rồi. Nhìn xe dần dần biến mất ở trong tầm mắt, chắc nọ trong lòng khẽ thở dài một cái xoay người, lại hết ý thấy một nói quen thuộc mà tịnh lệ thân ảnh, nha tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 20, cao đạn. Không giống với lần trước thấy như vậy anh tư tác thoải mái, giờ phút này nha tử đã lui ra một thân cảnh phục, đỉnh đầu chiều rộng bên viên mạo, nóng sóng nhỏ quấn, một thân màu đen liên ý quần, thoạt nhìn quyến rũ rồi lại không mất đoan trang, dù là kiếp trước ở hình bình thượng ra mắt không dưới 10 lần, nhưng giờ phút này, chân chính nhìn thấy thời điểm, Trác Ngạo vẫn như cũ bị thật sâu hấp dẫn ở, ánh mắt có chút dán không ra. Đồng thời, đối diện nha tử cũng phát hiện Trác Ngạo tồn tại ánh mắt hơi mẩn ra, đại khái cũng không nghĩ tới Trác ngạo sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa giờ phút này Trác ngạo không giống với lần trước như vậy một thân bình hiểu ra quần áo, một thân bút đính tay công tây trang, trong cơ thể không có lúc nào là không có ở đây cổ động nóng dục khí huyết cho hắn bình thêm mấy phần dương cương khí, một con toái phát cũng bị cắt tỉa cực kỳ để ý, chợt vừa nhìn đi lên, căn bản là một vị nhân sĩ. Thành công dáng vẻ, rất khó đem một lễ bái trước cái đó lạc phách thân ảnh cùng trước mắt Trác ngạo liên lạc chung một chỗ, nếu không phải tướng mạo không có sửa đổi, cơ hồ không dám tin tưởng là của một người. Mặc dù biết rõ không thể cho đối phương bất kỳ tương lai, nhưng giờ phút này, Trác Nạo vẫn như cũ thân bất do kỳ đi lên, muốn chào hỏi, dù sao cũng coi là quen biết một cuộc, chào hỏi không tính là quá đáng, trong lòng như thế biện giải cho mình nói, chẳng qua là phần này giải thích, ngay cả Trác Nạo mình cũng cảm thấy có chút rối trá. Hai, đang nhìn cái gì? Một nói dị thường đầy đặn thân ảnh đâm đầu đi tới, nghi hoặc nhìn nha tử, theo nha tử ánh mắt nhìn, hai mắt không khỏi sáng lên, oa, wow, đẹp trai quá, ngươi biết hắn? Không có biết, mau lái thuyền rồi, chúng ta đi thôi. Nha tử xoay người, lôi kéo bà tốt, cho tiến lên muốn chào hỏi Trác Nạo lưu lại một cái. Ốc thời có chút lúng túng thu hồi mới vừa đưa ra tay nghi ngờ nhìn nha tử bóng lưng một cái tình huống thế nào trước không phải như thế cùng chắc nạo giống nhau lúng túng còn có mặt khác một thân ảnh màu trắng giờ phút này hai người nhìn thẳng vào mắt lẫn nhau lúng túng cười một tiếng lỗi mở ra ánh mắt nhìn cố làm ra vẻ tiêu sái rời đi thân ảnh chắc nạo khẽ mỉm cười thành long đại ca cái thế giới này phải gọi giải quyết sa hệ ba đúng cứ như vậy nhân vật chủ yếu không sai biệt lắm sẽ phải đến đông đủ kịch tình cũng nên bắt đầu chỉ là muốn đến kịch tình chắc nạo hơi có chút buồn bã bộ phim này kịch tình thời gian khóa độ chỉ có một ngày phần tử kinh khủng tối nay sẽ hành động Nói cách khác, mình ở cái thế giới này có thể dừng lại thời gian, đã không giải. Hệ thống, nếu như ta muốn tiếp tục lưu lại thì như thế nào, có thể hay không bị cưỡng chế đưa trở về? Trạm Ngạo ý niệm liên lạc hệ thống, nhẹ giọng dò hỏi. Sẽ không, một khi kịch tình kết thúc, mục tiêu cuối cùng đạt thành, tốc chủ 24 giờ bên trong chưa có trở về thuộc về mà nói, hệ thống liền sẽ không nhắc lại cùng bảo vệ, ngoại giới thời gian lưu tốc sẽ cùng bí cảnh thời gian cùng bước. Trạm Ngạo nghe vậy, hơi có chút buồn bã, so sánh với nơi này, hắn còn lá thích hơn một cái thế giới khác mặc dù nơi đó xã hội pháp tắc càng thêm tăng tốc nhưng cũng càng thêm đặc sắc mà không giống như cái thế giới này mở rộng một khi kịch tình kết thúc cuộc sống cũng sẽ trở về bình thản trừ phi hắn chạy đi nước ngoài làm lính đánh thuê sát thủ một loại nghề nghiệp nói như vậy ở lại chỗ này cũng trở về có cái gì khác nhau chớ phong cách tự rêu cười một tiếng chắc nạo chuẩn bị rời đi đột nhiên ngước mày cảm giác được sau lưng có người hơn nữa trên người có vô cùng nồng đậm sát khí hắc tránh ra thương ba lão nhi một tên nam tử tóc vàng thô bạo đưa tay đẩy hướng chắc nạo xoay người lối bước nam tử tóc vàng chỉ cảm thấy một tay đẩy vô ích. Ngay sau đó, một cổ lực nói theo đối phương nhẹ nhàng khoác lên mình trên cánh tay trên tay chuyển tới, thân bất do kỳ đi phía trước tái đi, nếu không phải hắn thân thủ bén nhẹ, rất nhanh điều chỉnh trọng tâm, không phải là bị té cho ăn tức không thể. "Thiên sinh, không ai đã dạy ngươi lễ phép sao?" Nhìn trước mắt mắt lộ ra hung quang nhìn sang nam tử tóc vàng, Trác Nạo đạm mặt nói, "Ngươi nói cái gì?" Nam tử tóc vàng ánh mắt trưởng, liền muốn tiến lên, lại bị một gã khác nam tử tóc vàng ngăn lại, thấp giọng quát lên, "Đừng làm trò chuyện." Nghiêng đầu, đối với Trác Nạo mỉm cười nói, "Hai, bằng lưu ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, xin ngài thứ lỗi." Khẽ bước cảm Chắc nào ánh mắt ở nơi này trung niên lão bên ngoài trên người đưa mắt nhìn, mặc dù đối phương một đoàn hoa khí, nhưng trên người kia cậu nguy hiểm mùi, so với trước tóc vàng lão bên ngoài còn cường liệt hơn, chẳng qua là đối phương hiểu lợi dụng biểu lộ để che giấu ẩn dấu ở trên người mình nguy hiểm hơi thở. Phải là nhóm kia phạm tội phân tử rồi đi. Chắc nào trong lòng đã khẳng định thân phận đối phương, trên chiếc thuyền này trừ bọn họ ra, hắn bây giờ không nghĩ ra còn có người nào có thể để cho hắn sinh ra cảnh giác. Lặng lẽ đem trước mắt ba người tướng mạo ghi nhớ, chắc nào hướng lên thuyền miệng đi tới, khi thấy giặt huệ xả ghệ bạ bị trên thuyền an ninh ném ra, mặt dính vào thủy tinh tượng, dáng vẻ hết sức làm cười. Huynh đệ cần giúp một tay sao? tiến lên, mỉm cười nhìn dãy huệ xả hệ ba nói, trên người hắn còn có chút bị dùng kim, một tờ lên vẽ thuyền ngược lại không phải là vấn đề gì, hơn nữa kế tiếp sợ rằng muốn cùng nhau hợp tác, nói trước lẫn vào cá quen mặt cũng được. bất quá chắc nạo hiển nhiên đánh giá thấp dãy huệ xả hệ bạ chết muốn mặt mũi trinh độ, có chút lúng túng đứng lên, phất phất tay nói, không cần, chút chuyện nhỏ này ta làm định, làm định chính là lén qua sao? đối với dãy huệ xả hệ bạ chết muốn mặt mũi, chắc nạo không nói, gật đầu một cái, dù sao không có gì giao tình, có thể làm được bước này, đã là cực hạn, đối phương cự tuyệt còn liếm trên mặt đi hỗ trợ, chắc nạo không làm được. Trực tiếp xốc lên mình không nhiều lắm hành lễ, hướng xét vẻ nhân viên lấy ra lên vẫy thuyền, thuận lợi đi lên phú quý hoàn hảo. "Tiên sinh, đây là phòng ngài, nếu như có cái gì cần, có thể tùy thời gọi chúng ta." Người phục vụ giúp chắc Nạo đem hành lễ đưa vào căn phòng, lễ phép nói, "Khắc, tối nay dạ sáng, ở chúng ta hộp đêm sẽ cử hành một cuộc nửa đêm phải đối, tiên sinh nếu như cảm giác hứng thú chuyện, hoan nên ngài tham gia." "Nhất định." Chắc Nạo mỉm cười gật đầu một cái, tiện tay liền muốn đóng cửa phòng, lại khi thấy cửa phòng đối diện mở ra, nha tử cùng nàng cái đó đại ba bằng hữu đang từ trong khoang thuyền đi ra. "Thật là đúng dịp." Trác Nạo nhìn nha tử, mỉm cười nói, Hình Nam ngươi mạnh khỏe nha tử không nói gì, bên cạnh đại ba muội ngược lại hưng phấn cùng chắc ngạo lên theo, hình nam như cách gọi là đẹp trai hay gì gì đó, nói chung tiểu gái ham trai đẹp gọi. Chúng ta đi thôi. Nha tử kéo lạp đại ba muội, không để ý đến chắc ngạo, thẳng rời đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn nha tử rời đi phương hướng, chắc ngạo suy nghĩ một chút, bỏ qua ở lại gian phòng tính toán, trở tay đóng cửa phòng, đi theo thân ảnh hai người hướng du thuyền sang trọng hội sở đi tới. Uy, người người này một đường đi theo chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì? Sang trọng hội sở ngoài cửa, nha tử rốt cuộc không nhịn được bột phát, nhìn chằm chằm chắc ngạo nói: nữ sĩ, cái này cũng có chút cưỡng từ đoạt lý rồi đi. tới nơi này đường chỉ có một cái a trác ngạo im lặng đảo cặp mắt trắng dã. nếu như là ta đi trước mà nói, dựa theo ngươi suy luận có phải hay không cấp ngươi ở đi theo ta à? ngươi không tiếp. nha tử hận hận nhìn trầm trầm chắc ngạo, cuối cùng lôi kéo có chút quyến luyến không thôi đại ba muội rời đi. mặc dù rất muốn đi lên để hỏi cho đến đỉnh phòng, bất quá nhìn nha tử bị tức giận bóng lưng, suy nghĩ một chút còn là thôi đi. giờ phút này hắn cũng có chút cục kết, không biết con tên hay không tiếp tục cùng nha tử sinh ra giao thợ. lý trí nói cho hắn biết, nếu không thể cho người ta tương lai cũng không cần đi trêu chọc, nhưng nam nhân thiên tính lại để cho hắn vô cùng mong đợi kế tiếp có thể cùng vị này còn trẻ lúc nữ thần trong mộng phát sinh chút hỉ văn nhạc kiến truyện, định tạm thời. Không đi suy nghĩ nhiều, bốn phía nhìn một chút, chỗ ngồi này tư nhân hội sở rất lớn, có sảnh nhảy, sòng bạc, hồ bơi, phòng ăn, tùy ý có thể thấy được bại lộ mảng lớn ra thịt vịnh giả bộ cái muội, bất quá có nha tử trùng ở phía trước, phấn tục phấn tự nhiên cũng khó vào hắn pháp nhãn. Không chỗ nào mọi chuyện chắc ngạo bất đắc dĩ phát hiện, giống như chỉ có sòng bạc một chỗ có thể đi, bơi lội mà nói, kia một thân vết xẻo đoán chừng sẽ đem người hù dọa hư. Uy, nha tử Ngươi có biết hay không người kia a? Bên kia, đại ba muội cùng nha tử nằm ở ghế nằm thượng, Đại ba muội tò mò hướng nha tử dò hỏi. Nhớ tuần trước lần đó nghiêm trọng cầm vết súng đạn bắn nhân sự một sao? Chính là khi đó, hắn giờ phút này chỉ có bạn tốt ở bên người, nha tử cũng yên tâm phòng, đem đe nén ở trong lòng một lễ bái chuyện tình nói ra. Và anh hùng cứu mỹ nhân, thật là lãng mạn. Kia mới vừa rồi hắn chào hỏi, ngươi làm gì thế không để ý tới hắn? Cái này cũng không giống như ngươi a đại ba muội hương phấn hỏi. Lúc ấy để lại cho hắn danh thiếp, sau đó bị hắn tiện tay ném vào trong thùng rác. Nha tử trong mắt lóe lên lau một cái tức giận thần sắc ta còn là lần đầu tiên nghe nói chúng ta hồng công cảnh giới một cảnh hoa sẽ chủ động cho người ta danh thiếp, mà quan trọng hơn chính là đối phương lại tiện tay ném vào trong thùng rác. Đại ba muội miệng to ăn băng kích lăng, đồng thời tân tân có vị nhìn về phía nha tử, nên nói hắn không hiểu phong tình, hay là nên nói hắn không có ánh mắt. Dù sao chính là đáng đợi, ngươi không để ý tới hắn đúng, ngươi ăn tương thật khó nhìn. Nha tử có chút phiền lòng chuyển cá thân, khi thấy hướng đi sòng bạc chắc nạo, yêu lại gặp mặt, đánh cuộc bàn trên đại diệt tứ phương cao đạt thấy chắc nạo, trên mặt không khỏi trèo khởi đủ cười, chắc thằng đánh bài giỏi trong phim phi bài như dao. Trước mấy ngày, Trác Nạo mỗi ngày đều xảy ra vào bất đồng song bạc, cùng Cao Đạt cũng chạm qua mấy lần mắt, mặc dù không có cố ý đi kết dao, bất quá Trác Nạo quả thật cho Cao Đạt lưu lại khắc sâu ấn tượng. Không phải là bởi vì Trác Nạo bị lực đã lên cao đến nam nữ thông ăn cảnh giới, cũng không phải Trác Nạo đánh cuộc kỹ có nhiều sao cao minh, khắp khắp ngược lại, đối phương đánh cuộc kỹ rất dở, cơ hồ mỗi lần gặp mặt cũng sẽ thua tinh quang, nhưng hết lần này tới lần khác vật đánh cuộc tốt vô cùng, thua hoàn đi, không có chút nào rớt át bẩn thiểu, để cho Cao Đạt thật tò mò, có mấy lần hai người đụng ở một đánh cuộc trên bàn, Cao Đạt cố ý để cho Trác Nạo thắng mấy ván xem một chút có hay không sẽ kích thích chắc não tham nghiệm nhưng kết quả đối phương lại vẫn như cũng là bất ổn bất hỏa đem tiền thua cá tinh quang sau đó tiêu xái phủi mông một cái đi cao đạt tự hỏi trà trộn xong bạc nhiều năm cái dạng gì đánh cuộc đồ đều gặp nhưng duy chỉ có loại này không quan tâm thắng thua thậm chí gặp đánh cuộc phải thua có thể giữ vững lý trí kỳ ba đừng nói ra mắt ngay cả nghe cũng không nghe qua cho dù là người bình thường đánh bài cũng sẽ có chút tâm tình ba động nhưng đối với phương trên người lại hoàn toàn cảm giác không ra được cho cao đạt cảm giác phản phất đối phương đi xong bạc ngục chính là vì thua tiền hơn nữa còn là rất công thức hóa cái loại đó Cao thủ, thật là tấu xảo A chắc Nạo thấy cao đạt, cũng gật đầu một cái, coi như là tệ ư, tiện tay đưa tay bên còn giữ lại tiền toàn bộ còn đang trên bàn, chuẩn bị hào đánh cuộc một lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 21, đánh vỡ cương cục. Ta 8 điểm. Cao đạt đem bài của mình mặt lấy ra tới. Ta 7 điểm, kém ngươi một chút, chúc mừng ngươi, Cao thủ huynh, ngươi lại thắng. Chắc Nạo hồn không thèm để ý đem bài của mình ném ra. Uy, huynh đệ, tại sao rõ ràng là ta thắng, lại một chút cũng không cao hứng nổi, như ngươi vậy thái độ, thật để cho ta thắng được rất không có cảm giác thành tựu. Cao Đạt nhìn tới tay chú mã, im lặng thở dài. Tung hoành song bạc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người thua còn đi chúc mừng người thắng. Trọng yếu nhất là biểu hiện trên mặt quá đặc sao thật thành, Để cho mong đợi thấy đối thủ như đưa đám, thẹn quá thành giận Cao Đạt có trồng toàn lực một quyền đánh tới miên hoa thượng cảm giác. Ngươi bây giờ dáng vẻ thật rất chiêu đánh. Trác Nạo tiện tay đem bài của mình mặt mở ra, đảo cặp mắt trắng ra nói, ngươi lại thắng. Rất nhiều người cũng cho là như thế, bất quá cho tới nay không ai thực hiện quá. Cao Đạt tiêu sái nhún vai một cái, nhìn Trác Nạo nói, ta cũng rất hy vọng ngươi trở thành thứ nhất, bất quá thuật nhìn rất khó. Như thế nào, một hồi một khối mà đi uống một chén như thế nào? Xin lỗi, ta không cùng nam nhân uống rượu. Trác ngạo đã ngay cả thua ba ván, trên mặt bàn chủ mã lại không ít hơn bao nhiêu, bởi vì hắn mỗi lần chỉ áp nhỏ nhất tiền đặt cuộc, như vậy có thể chơi thời gian rất lâu, nhưng đối với cao đạt mà nói, đây không thể nghi ngờ là để cho hắn thống khổ nhất. Hắn đánh cuộc thuật hảo cũng không đại biểu vận khí tốt, mời đánh cuộc chín lượt gạt, mỗi ván cũng thắng, cũng không đại biểu thật mỗi đêm cũng so Trác ngạo mặt bài đại, đổi bài còn phải không bị người chung quanh phát hiện, thật sự là một món rất hao tổn tinh lực chuyện. Kết quả sau cùng lại chỉ có thể thắng như vậy điểm nhưng hắn lại là một kiêu ngạo đánh cược đồ, chỉ cần lên đánh cược bản, liền tuyệt đối không cho phép mình thua, cho nên, đụng phải chắc ngạo đối thủ như vậy, thật rất củ kết. Nghe được chắc ngạo lời của, cao đạt một hớp khói sang ở trong cổ họng, khó chịu ho khan hai tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm chắc ngạo nói, ta đối với nam nhân, cũng không có hứng thú. Biết ta ngoại hiệu tên gì sao? lãng tử, ngươi hiểu hắn hàm nghĩa sao? Không hiểu lắm, bất quá vị này lãng tử, dường như ngươi thua. chắc ngạo kinh ngạc liếc mắt nhìn cao đạt mặt bài, sáu điểm, so với mình ít một chút. ách, cao đạt ngạc nhiên nhìn trước mắt mặt bài, ngay sau đó im lặng nhìn chắc ngạo, thôi không đánh cuộc, ngươi là người thứ nhất đang đánh cuộc trên bản tử trong tay ta thắng đi tiền người, mặc dù chỉ có một ngàn khối, nhưng đối với ta mà nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục, ta sẽ thắng trở lại. Trác Nạo ngẩng đầu, kinh ngạc xem một chút Cao Đạt. Ách, Cao Đạt biểu lộ cứng ở trên mặt, dường như thắng Trác Nạo loại này tay mơ, căn bản không phải việc khó gì. Trọng yếu nhất là, người ta đối với thắng thua cho tới bây giờ cũng chưa có để ý quá. Cao Đạt cụ kết phát hiện, mình tựa hồ muốn báo thủ, tìm khắp không tới phương hướng, muốn mực nhìn Trác Nạo một cái, vứt tay háo rời đi. Ta cũng không đánh cuộc, không có ý nghĩa. Giờ phút này một gã khác phú thương cũng đứng lên mặt xui rồi đi, cùng cao đạt đánh cuộc, hắn thua cá không xong, cùng chắc nạo đánh cuộc ngược lại thắng nhiều thua ít, nhưng một lần thấp nhất tiền đặt cuộc, một khi thêm chủ mã, đối phương lập tức mất, chút nào không tìm được đánh cuộc trên bàn cái loại đó một ném thiên kim khoái cảm. Những người khác nhìn một chút chắc nạo, cũng từng cái một đi mất, một lát sau, đánh cuộc trên bàn chỉ còn lại chắc nạo cô linh linh một người. Đánh bạc là bệnh, phải chỉ, ca chính là chuyên trị cái này. Thu hồi mình chủ mã, chắc nạo nhớ, vốn là chuyện xưa trong, cao đạt hẳn cùng lão bản kia phát sinh quá xung đột, bất quá bởi vì mình gia nhập, để cho một cuộc đãng khí trở về chàng đánh bạc trở nên bình thản không có gì lạ cũng coi là gián tiếp tránh khỏi một cuộc xung đột, hừ, làm việc thiện, nên khen ngợi. Có thể đem lãng tử cao đạt như vậy đánh cuộc thuật cao thủ ép đến lui chàng, không nhìn ra, ngươi lại còn là cá đánh cuộc thuật cao thủ. Trong chèo lạnh lùng thanh âm của kèm theo một làn gió thơm, nhã tử thân ảnh của xuất hiện ở trác ngạo trước mặt. Ta cho là, ngươi đã đem ta quên mất. Không khỏi, vốn là ức kết lòng của tình đột nhiên sáng sủa rất nhiều, nhìn gương mặt lạnh lùng nhã tử, trác ngạo mỉm cười nói, ta không giống một ít máu lạnh động vật như vậy vô tình, ấn thú mạng, ta còn là có thể nhớ. Nha tử hừ lạnh một tiếng nói, Luân quy tránh truyền, ngươi đánh cuộc thuật lợi hại như vậy, tại sao ta trước kia chưa bao giờ nghe qua tên của ngươi? Chắc nào biết, nha tử ở bốt cảnh sát trong nước vị không thấp, hơn nữa có thuộc về mình gia tâm, đối với một ít có danh tiếng phạm tội phân tử hoặc là bùi đạo nhân vật, đều có hiểu rõ, cũng tỉ như cao đạt như vậy. Than than tay, đánh cuộc hai cây thì sẽ biết. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, nha tử nghi ngờ liếc mắt nhìn biểu lộ có chút co giật hà quan một cái nói, phát bài. Nửa giờ sau, mặt củ kết nha tử đứng lên, lắc đầu nói. Ta coi là biết cao đạt tại sao phải tự động lui chẳng rồi, đánh cuộc với người bác, ta có chút đồng tình hắn. Ừm. Chắc nạo gật đầu một cái, lần nữa đem mình chủ mã sửa sang lại đứng lên, hắn là một tiêu ngạo đánh cuộc đồ, không cho phép mình có một lần thất bại, chẳng qua là. Coi đời này, mạnh hơn nữa đánh cuộc thuật cao thủ, cũng sẽ có mã thất võ trước một ngày, đối với bọn họ mà nói, đi càng cao, thua lại càng thảm, ta muốn trên thế giới này, cũng chỉ có một loại phương pháp, có thể bảo đảm vĩnh viễn không thua. Hình nam, là cái gì phương pháp? Dạy dạy ta. Đại ba muội chẳng biết lúc nào chui qua tới, mặt hưng phấn nhìn chắc nạo. Nếu quả thật có loại phương pháp này, nàng kia còn làm cái gì cảnh sát, câu cái gì kim quý tế, chỉ cần nắm giữ như vậy đánh cuộc thuật, đời này áo cơm không lo. Trong đầu không khỏi ước mơ mỹ hảo tương lai, một bên nha tử cũng tốt kỳ nhìn chắc nạo. Rất nhiều chuyện, đổi cả góc độ suy tính một cái, thật ra thì câu trả lời sẽ rất đơn giản. Chắc nạo đem chủ mã giao cho hà quan, nhìn do dự không đi hà quan, chắc nạo đảo cặp mắt trắng dã, hướng về phía mặt mong đợi đại ba muội nói, vĩnh viễn không thua phương pháp chính là là cái gì? Đại ba muội mặt mong đợi đem thân thể nghiêng về trước, không thèm để ý chút nào mình giờ phút này đã đi quang, vĩnh không hề đánh cuộc. Trác Nạo nói xong, mắt nhìn thẳng nghiêng đầu đối với mặt rủ rú Hà Quân nói, có thể giúp ta đem chủ mã đổi sao? Giờ phút này chủ mã của hắn thoạt nhìn, nếu so với vừa mới bắt đầu còn nhiều hơn rồi ít nhất một nửa, không có biện pháp, thói quen, bất chi bất giác, từ cao đạt đám người trong tay lại thuận tới một ít, để cho mình tư sản lại lật một nửa. Thích Đại Khái cùng suy nghĩ trong lòng trên lệ quá lớn, Đại ba muội không nhịn được già già ngó ló giữa, thấy Trác Nạo quét tới ánh mắt không tự chủ được khí thế một tiết, ngượng ngùng thu ngón tay về, một bên nha tử cũng là nhịn không được bật cười, ngay sau đó phát hiện không ổn, khôi phục lạnh như băng thần sắc, lôi kéo bị chác náo trong nháy mắt đó khí thế hù dọa đại ba muội, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn hai người phương hướng, chác náo thở dài, đi theo đi lên, có cái gì tốt cụ kết, nam tử hắn đại trợ phù, há có thể bởi vì một nữ nhân mà cụ kết. Ui, nha tử, ngươi mới vừa rồi có thấy hay không? Hắn mới vừa ánh mắt, thật thật là dò người. Đại ba muội lòng vẫn còn sợ hãi đối với nha tử nói. Không kỳ quái, hắn là địa hạ quyền cổ so tài quả đấm, hơn nữa nhìn đứng lên, Còn là cao cấp cái loại đó, ngươi sau này tốt nhất chớ chọc giận hắn, nếu không, không ai giúp được ngươi." Nha tử lạnh nhạt nói. "Khó trách." Ách Đại Ba muội nói một nửa, tiếng nói xe ngưng, nhìn nha tử ánh mắt nghi hoặc, chỉ chỉ xuất hiện ở sau lưng nàng chắc Nạo. "Chúng ta đi." Nha tử liếc mắt nhìn, xoay người, liền muốn mang theo Đại Ba muội rời đi, nhưng mới vừa đưa ra tay của, lại bị chắc Nạo kéo lại. "Vị tiểu thư này, ta muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện, xin ngươi rời đi." Chắc Nạo không để ý đến nha tử giãy giụa, thẳng đưa mắt nhìn về phía Đại Ba muội mặc dù không phải là cái gì cấp trên nhưng đấu thu trong sân ma luyện ra tới kia cổ lãnh ngạo khí thế một khi dùng đến đại ba muội nhưng hồn không được nga theo bản năng gật đầu một cái ngoan ngoãn xoay người rời đi ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha tử tức giận nhìn về phía chắc nạo nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ chắc nạo bất đắc dĩ buông ra nha tử tay của đảo cặp mắt trắng ra nói ngươi cũng nói ta là của ngươi ân nhân cứu mạng đây chính là đối đại ân nhân cứu mạng thái độ sao hừ chính ngươi trong lòng rõ ràng nha tử như đầu lạnh lùng nhìn hắn nói tại sao đem danh thiếp của ta vứt bỏ Đó là ta lần đầu tiên chủ động đưa người danh thiếp. Ách, ngươi thấy được. Trác Ngạo nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, ta nguyên tưởng rằng chúng ta không có cơ hội gặp lại sau, thay vì giữ lại, trong lòng khó chịu, cũng không bằng quả quyết một ít. Hử? Nha tử hai tay ôm ngực, ngươi có thể quả quyết rốt cuộc a? Ngươi vẫn không hiểu mị lực của mình à Trác Ngạo thở dài nói, chỉ cần thấy được nam nhân của ngươi, sợ rằng rất khó khắc chế không đi đến gần dục vọng của ngươi, tựa như một đóa nỡ dỗ anh túc hoa, biết do nó có độc, nhưng vẫn là làm cho người ta không nhịn được nghĩ phải rượi vào gần. Ta cũng không đáp ứng ngươi cái gì." Nha tử cười lạnh nói ta chỉ là muốn đem ngươi làm thành một vị bằng hưu bình thường mà thôi, cũng không lỗi. vốn là, liền không cách nào cho ngươi hạnh phúc. chắc nạo cười nói, chưa thử qua, làm sao ngươi biết? nha tử thuận miệng nói, bất quá ngay sau đó, cũng cảm giác lời này có chút mờ mờ, trắng non gò má của không tử chủ dâng lên lau một cái ửng đỏ. có một số việc, không cần thử. chắc nạo bất đắc dĩ cười một tiếng, ở nha tử tức giận trong ánh mắt, đem áo khoác của mình tới ra, rất tự nhiên thả vào nha tử trong tay, giúp ta cầm. trong lúc bất chợt, rất muốn mới lỗi. ngươi, nha tử cao mày muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc, nhìn chắc nạo đem áo sơ mi cởi xuống kèm theo trung quanh một trận kêu lên, nha tử ánh mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời, cũng quên nói chuyện. Trác ngạo bắp thịt của rất lưu loát, vóc người cũng xem là tốt, có thể để cho đại ba muội nói ra hình nam danh hiệu, đủ để nói rõ trác ngạo vóc người chi ngạo ngạo, bất quá đó cũng không phải đưa tới trung quanh kêu lên nguyên nhân, chỉ thấy giờ phút này, trác ngạo trên người, của, cơ hồ không thấy được một khối hoàn chỉnh da thịt, răng khắp nơi vết sẹo, hiện đây trác ngạo kia to lớn thân thể, nha tử làm một tên có chí hướng chứ cao hơn chức vị hướng đâm cảnh giới tinh anh, vào giờ khắc này, liền nhìn ra những thứ kia vết sẹo, có ít nhất 8 chỗ là đủ để chí mạng, hơn nữa có nhiều chỗ còn có tái diễn vết sẹo. Ngươi, nha tử nhìn chắc nạo, ánh mắt phức tạp. Tính mạng của ta đã sắp đi tới cuối, bây giờ nguôi đi một bước cũng sẽ thấu chi tánh mạng của ta. Tình cảm đối với ta mà nói là rất xa xỉ đồ. Hạnh phúc, không phải là không muốn tranh thủ, mà là biết, coi như tranh thủ đến, cũng chỉ là mang cho ngươi tới tổn thương. Chắc nạo vô cùng tùy ý nói được rồi, ta thừa nhận đây đúng là đang giả bộ. Theo ta đi ra ngoài đi một chút. Nha tử cầm quần áo ném trở về cho chắc nạo, thẳng hướng hội sở bên ngoài đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương hai mươi tuyển sự kiện. Trên bong thuyền, thời gian đã đến hoàng hôn, chân trời ánh nắng chiều vì mặt biển độ thượng một tầng vàng rực, chắc ngạo sửa sang lại hào tây trang, từ trong khoang thuyền đi tới, nhìn thuyền huyền chỗ, vị Lan Can thiếu ngắm hải cảnh thân ảnh của, trong lúc nhất thời, đột nhiên sinh ra một cổ tội ác cảm. Ta rất hiếu kỳ, người trước kia trôi qua đến tuột cùng là cái dạng gì của sống? Theo ta được biết, có như là địa hạ quyền cổ so tài tuyển thủ, cũng tuyệt đối không thể nào lưu lại nhiều như vậy vết sẹo, những vết thương kia, đủ một người bình thường chết 10 lần. Nghe phía sau tiếng bước chân dừng lại, không quay đầu lại, chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt dò hỏi. Tương tự với địa hạ hắc quyền, bất quá rồi lại không phải là Bởi vì cùng ta giao thủ, không phải là loài người, mà là manh thú. Trác Nạo đi lên trước, đem cây trang khoác lên nhà tử trên bả vai. Cảm ơn. Nhà tử rước cầm, ngay sau đó nhìn về phía Trác Nạo, manh thú. Con quỷ, cầu hùng, sư tử, liệp báo, lang, ngươi có thể nghĩ tới hết thể dạng thú. Nhớ tới đấu thú trong sân, một năm tối tăm không ánh mặt trời đời sống, Trác Nạo trong mắt cũng không cấm thoáng qua lau một cái giết lạnh, cái loại đó đối với sinh mạng khát vọng cùng đối với tương lai không rút, đã từng thật sâu hành hạ hắn, để cho hắn khó có thể ngủ. Làm sao có thể có chỗ như thế? Nhà tử trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Không biết, cũng không đại biểu không tồn tại. Trác Nạo thu hồi kia xóa sạch lạnh như băng, thản nhiên cười nói, ban đầu cùng ta cùng nhau bị bắt vào, có một trăm người, đấu thu chẳng tròn, cũng có mấy trăm, suốt một năm này, mỗi ngày đều sẽ cùng bất đồng ra tay, cuối cùng sống đi ra, chỉ có ta một. Một năm, nha tử khó có thể tưởng tượng, nhìn về phía Trác Nạo trong ánh mắt mang theo vài phần, ừm, phải là thuộc về mẫu tính quang huy đi, chớ dùng loại này ánh mắt nhìn ta, đối với một người đàn ông mà nói, người khác ánh mắt thương hại là đúng hắn tôn nghiêm vũ đủ. Trác Nạo phất phất tay, đem nha tử tầm mắt nhiễu loạn. Vậy ngươi thân thể? Nha tử cao mày hỏi, sinh tồn là cần giá cao, ta mặc dù thành công trốn thoát, bất quá như vậy chiến đấu, mỗi một lần đều là ở bên bờ sinh tử tới lui tuần tra, mặc dù sẽ để cho thực lực của ta nhanh chóng kéo lên, nhưng là đối với tiềm lực nghiền ép, cũng là đúng sinh mạng đấu chi. Đến tận cùng là địa phương nào, chỗ như thế, căn bản không hẳn tồn tại với cái thế giới này. Nha tử trong mắt đột nhiên bước lên một cổ sắt cơ, đừng kích động, ngươi yên tâm, cái thế giới này, nó đã không tồn tại. Chắc nạo ngắm nhìn dần dần ảm đạm xuống mặt biển, thản nhiên nói, ngươi. Nha tử kinh ngạc nhìn giờ phút này chắc nạo, giờ phút này chắc nạo cho nàng cảm giác không giống một người, cả người tản ra một cổ dã tính hung tàn hơi thở, tựa như một con lăng, cao ngạo lăng. Mặc dù không có nói, nhưng nha tử trong đầu tự động não bổ đứng lên, lấy trắc não biểu hiện ra đưa tay. Cái đó quốc tế biết tên tội phạm khi hắn trong tay vừa đối mặt đều không có chống nổi, có thể tưởng tượng, khi người đàn ông này thoát không sau, kia sau lưng tổ chức, tất nhiên bị điên cùng trả. Thủ! nha tử nhìn về phía trắc não ánh mắt, dần dần trở nên ôn nhu. giữa nam nữ vốn là lẫn nhau hấp dẫn, có chuyện xưa nam nhân sẽ luôn để cho người cảm giác được một cổ tang thương mỹ lực. Đừng nói ta, người ngươi muốn tìm vật, ta có trưởng chút mi mù. Chắc Nạo nhìn Nha Tử, cười nói, người biết. Nha Tử quay đầu lại, khiếp sợ nhìn Chắc Nạo. Mấy ngày gần đây, ta có xem báo. Chắc Nạo gật đầu một cái, ngày đó bị chúng ta chặn lại ngạt đồ, nhưng thật ra là một nhóm quốc tế phạm tội tổ chức nhóm người trong một thành viên, hẳn rất trọng yếu. Nếu như ta là thủ lĩnh của bọn họ, chạy đi thủ vệ xâm nghiêm ngục giam cướp ngục là một loại rất ngu xuẩn hành động. Đối phương có thể trở thành quốc tế phạm tội đoàn thể, thủ lĩnh hẳn không phải là ngu xuẩn. Vừa đúng, lúc này Phú Quý hoàn hảo khởi hành tin tức xuất hiện, cả thuyền danh lưu phú hảo. Nếu như ta là thủ lĩnh của bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cái này vừa có thể mò được đại bút chỗ tốt đồng thời có thể lấy những thứ này phú thương danh lưu làm con tin trao đổi tù binh cơ hội cho nên người đã đến rồi nha tử ánh mắt đốt đốt nhìn chắc nạo ừm ta người này sợ phiền toái làm việc thích không lưu hậu hoạn ngày ngày bị một đám quốc tế phạm tội tổ chức điểm ký cũng không phải là một món tuyệt vời chuyện của tình. chắc nạo cười nói dĩ nhiên lý do này là hán biên bất quá dường như hiệu quả không tệ lại một lần giả bộ ít thành công còn kèm theo phiến tình hiệu quả để cho chắc nạo trong lòng mừng thầm lại có chút xấu hổ ngu ngốc nha tử cầm quần áo ném cho chắc nạo Miên đầu hướng giải trí hội sở phương hướng chạy đi, một sinh mạng đi tới cuối, lại không có dắt vô treo người của, sẽ sợ loại phiền toái này. Loại này lời nói dối, ai cũng có thể vật trần, nhưng phiến tình hiệu quả cũng là không tệ. Trác Ngạo ôm mình tây trang, nhìn nha tử rời đi phương hướng, tâm tình có chút phức tạp, giờ khắc này, không thể nghi ngờ đã thành công lừa gạt đến một vị nữ thần lòng của, đời trước là trạch nam, đời này hơn phân nửa thời gian cùng giã thú liều mạng, đến bây giờ còn là xử nam một quả Trác Ngạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là một món rất có cảm giác thành tựu chuyện của tình, nhưng lừa gạt đến, chuyện về sau nên như thế nào giải quyết? cái ý niệm này lại để cho hắn cảm giác mình thành một mảnh vụn nam mặc kệ nó cuối cùng trang nạo rất không chịu trách nhiệm mặc niệm một câu hướng khoang thuyền phương hướng đi tới qua tối nay chuyện nên kết thúc đi ở chỗ này trước nhất định phải dưỡng tinh súc duệ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về phần trong thời gian này mạnh ba đám người dựa phát sinh những thứ kia vốn là để cho hắn thổi phồng phúc cười to chuyện của tình giờ phút này lại thay đổi tất nhiên vô vị theo hắn đi khuân chân ngồi ở trong khoang thuyền mềm mại nằm trên giường trang nạo khuân chân mà làm hai mắt hơi khép cẩn thận cảm thụ trong đan điền kia một chút như có như không nội tức hai giờ nội tức đang chiến đấu trạng thái hạ có thể tăng lên mình tùy ý hạng nhất thuộc tính 2 giờ, dĩ nhiên, không thể nào một mực giữ vững, mà là cần tiêu hao nội lực, nội lực tiêu hao hết, nội tức cũng liền vô dụng, 20 điểm nội lực, có thể để cho mình ở bộ phát trạng thái hạ kéo dài 10 phút đồng hồ, chia. Đều mỗi phút tiêu hao 2 giờ nội lực. 10 phút đồng hồ a. Chắc nạo rất bất đắc dĩ, đây là không có cái loại đó đặc biệt dựa vào kiếm khí công kích thủ đoạn, nếu như là lục mạch thần kiếm cái gì, 20 điểm nội lực, đoan chừng không đủ người ta một phát lượng. Bây giờ, cũng chỉ có thể tận lực làm thành lá bài tẩy tới dùng, không tới thời khắc mấu chốt, không thể loạn dùng. Thời gian đang lặng lặng ngồi xếp bằng, Tân cần săn sóc nội tức trùng vượt qua, mặc dù không có thực chất tính tăng trưởng, nhưng chắc ngạo rất hưởng thụ cái loại đó ở bên trong lực đáy động hạ, thân thể cơ năng nhanh chóng kéo lên, cho đến tuột cùng cảm giác. Bất quá loại cảm giác này lại bị một tiếng súng vang cắt đứt. Trầm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút đồng hồ treo tường, đã qua 5 giờ, bây giờ đã là 11 giờ đêm điểm 45 mươi Những người này kế hoạch cũng sắp triển khai đi. Chắc ngạo đứng dậy, cửa mở, không để ý đến bên kia chuyển tới tiếng kêu cứu, cái đó nhặt buồn cô nàng sẽ để lại cho mạnh ba đi anh hùng cứu mỹ nhân đi, thẳng hướng đi giải trí hội sở phương hướng. Giờ phút này, giải trí hội sở trung trẫm tránh ở mở gian nửa đêm phải đối, các loại âm nhạc, tiếng hoan hô xếp thành tiếng sóng hướng bên ngoài đẩy, dừng chân bên kia chuyển tới tiếng súng, căn bản không có biện pháp chuyển vào nơi này. Rất nhanh, Trác Nạo ở trong đám người thấy nha tử thân ảnh của, thẳng đi tới, Đại Ba muội đối với Trác Nạo có chút sợ hãi, theo Trác Nạo đến, theo bản năng lấy ra hai bước. Ta cho là ngươi sẽ không tới. Nha tử nhìn trên sàn nhảy vũ điệu, không có giống nguyên kịch tình một loại tham dự vào, uống một chén nước trái cây, tùy ý nói. Mới vừa rồi nghe được tiếng súng, cho nên mới tới rồi. Trác Nạo trầm giọng nói, đã bắt đầu. Nha tử nhìn về phía Trác Nạo, Ngưng trọng nói, Hẳn không sai biệt lắm. Trang nạo gật đầu một cái, chợt ngẩng đầu, giờ phút này, thuyền trưởng đang khai lung tân, đột nhiên bị người thương kích, ngã xuống đất không dậy nổi, trạng diện nhất thời lâm vào hỗn loạn trong, vốn là hoan hô biến thành sợ hãi kề. Một hồi tìm cái chỗ an toàn trốn, Trang nạo lôi kéo nha tử đi ra ngoài, nơi này giao cho ta. Không được. Nha tử mở miệng, chạm mặt một hàng phần tử kinh khủng ôm súng tự động xuống lại. Cút. Trang nạo một cước đem trên đất lật tới một cái bản tròn đạn bay ra ngoài, trực tiếp đem bốn tên phần tử kinh khủng đã bay, đem một thanh súng tự động giao cho nha tử bảo vệ hảo mình. Vậy còn ngươi. Nha tử từ địa hạ nhặt lên một thanh súng tự động, đưa cho Trác Nạo. Ta không biết dùng. Trác Nạo trả lời để cho Nha tử rất không nói. Không được lúc đích. Bên này vang động kinh động, một bên kia phần tử kinh khủng. ở nơi này dừng lại trong nháy mắt, có ít nhất tám đem súng tự động, đem hai người phong tỏa. Đi mau. Trác Nạo hình thân, thân thể khôi ngô trực tiếp đem Nha tử thân thể trận nghiêm nghiêm, đồng thời xâm nhiên ánh mắt đem trước mắt mấy đạo nhân ảnh phong tỏa. Ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Đứng đốc. Nha tử từ Trác Nạo sau lưng đi ra, trong lòng lặng lẽ đạo lại khó có thể che giấu trong lòng cảm động, một nguyện ý dùng thân thể tới vì mình ngăn trở tất cả họng súng nam nhân, dù là giờ phút này mình bại lộ ở họng súng dưới, nhưng không có một chút xíu sợ hãi, phản phất chỉ cần chắc ngạo ở bên người, thế giới cũng sẽ không lại có địa phương nguy hiểm. Vô dụng, xem một chút phía sau. Nhìn thấy chắc ngạo chừng tới được ánh mắt, nha tử bất đắc dĩ chỉ chỉ sau lưng, chỉ thấy một hàng phần tử kinh khủng từ phía sau song tới, họng súng đưa bọn họ phong tỏa. Ok. Chắc ngạo giơ hai tay lên, nhưng tận lực dùng thân thể đem nha tử cản trở hơn vẫn nữa, dù sao nếu quả thật có nguy cơ Hắn sẽ bị hệ thống tùy thời đưa ra đi, mà nha tử mệnh, nhưng chỉ có một cái. Đi, qua đây. Ở mấy tên phần tử kinh khủng nghiêm mật trông coi hạ, bị đẩy tới một đám phú hào trong, Nữ nhân này, ta thích. Ban ngày cùng chắc nạo chạm qua đầu tóc vàng nam giờ phút này thấy nha tử, ánh mắt sáng lên, đi tới, đưa tay muốn đi sở nhà tử mặt của. Có tin hay không, ngươi đụng nàng một cái, ta để cho ngươi lập tức máu tươi tại chỗ. Chắc nạo trên người. Tiêu cổ cho tới nay bị hắn đệ nén sát khí đột nhiên hoàn toàn bộc phát, xâm nhiên ánh mắt giống như nhìn chằm chằm con ngồi dã lang một loại chặt chẽ nhìn chằm chằm tóc vàng nam, tiêu máu tanh sát khí trực tiếp để cho tóc vàng nam thân thể cứng đờ. Ta nhận được ngươi. Tóc vàng nam đưa ra tay của cứng đờ, nhìn về phía chắc ngạo, Mặc dù ban ngày đã biết người đàn ông này không dễ trọc, nhưng giờ phút này hắn mới thật sự cảm nhận được người đàn ông này sợ hãi. Ta cũng nhận được ngươi, Kim Mao hầu, tốt nhất đem ngươi kia bẩn tiểu móng nuốt cách xa nàng điểm. Nếu không, ta không ngại bây giờ đã giúp ngươi đóa rơi nó. Chắc nạo xâm nhiên nhìn tóc vàng nam đạo. Trung quanh một đám phú hào cái chán dâng lên một đống hắc tuyến, đại ca, có thể hay không thấy rõ ràng tình thế nữa nổi giò a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 23, phản khách vi chủ. Nha tử điểm tĩnh đứng ở trác nạo sau lưng, thưởng thụ kia bóng lưng cao lớn bảo vệ, đáy lòng kia còn sống một chút hoảng hốt, vào giờ khắc này, hoàn toàn biến mất, nàng mặc dù là cảnh sát, cá tính cũng tương đối độc lập, nhưng nữ nhân cuối cùng hy vọng có thể có một vì mình che gió che mưa địa phương, để cho mình mệt mỏi thời điểm có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, bây giờ, nàng tìm được. Ta không tin. Tóc vàng nam cứng ngắc cười cười, chậm rãi thối lui ra hai bước trong mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái hu quang, đưa tay sờ hướng bên hông, vậy mà động tác của hắn rất nhanh, chắc ngạo lại nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt lấn đến bên cạnh hắn, một cước dẫm ở bụng của hắn, trực tiếp theo hắn cung yêu giảm bất lực động tác, đem hắn dẫm ở trên đất, đồng thời tay của đối phương súng cũng đã vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Phanh. Không có cần con tin tính toán, bởi vì ở Trác Nạo trong mắt, tóc vàng nam căn bản không đủ tư cách làm con tin, vì vậy nơi tay súng rơi vào trong tay trong nháy mắt, trực tiếp nhắm ngay tóc vàng nam đầu nổ súng, động tác chi dứt khoát, hạ thủ chi quả quyết, để cho người ta sinh con mắt, gần như vậy khoảng cách, coi như thương pháp nửa kém lấy lý yên cánh tay lực cung bắp thịt, súng lục lực đàn hồi căn bản không cách nào ảnh hưởng súng thân ổn định, đạn bắn ra chính là một cái thẳng tắp. trực tiếp ở tóc vàng nam nơi mi tâm mở ra một máu lỗ thủng, cơ hồ là đồng thời, trắc nạo xoay người, đem súng trong tay nhắm ngay trên sàn nhảy hơi biến sắc mặt phạm tội phân tử thủ lĩnh, cũng là mỹ quốc bộ binh dã chiến đội thiếu tá, mẹ đồ nạn. hắc, vàng hữu, ta nghĩ chúng ta giữa có thể có chút hiểu lầm. đã biết trắc nạo giết tóc vàng nam dứt khoát quả quyết, giờ phút này nhìn hắn đem họng súng hướng hướng mình, mẹ đồ nạn bị chấn trụ, có chút ăn không cho phép, đối phương là người điên đang chuẩn bị cầm hắn làm con tin. Người sau cũng may nói, nếu như là người trước lời của, vậy coi như xong rồi, chỉ có thể lấy lời nói ổn định đối phương, không có hiểu lầm. Chắc não lắc đầu một cái, sát khí trên người chậm rãi tiêu tán, trên mặt lộ ra cùng hú mỉm cười. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là người của ta chứ rồi, mệt đồ nạn tiên sinh. Ta muốn, chúng ta có thể nói chuyện một chút điều kiện, ngươi phải biết, từ vừa mới bắt đầu, ta đối với ngài cùng vị nữ sĩ này cũng chưa có bất kỳ ác ý mệt đồ nạn cười nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chắc não gật đầu một cái, bây giờ để rơi nơi này tất cả mọi người, đó là không thể nào. Nghe được đối phương yêu cầu. Mẹ đố nản trong bụng ngược lại nhất định, chỉ cần đối phương có mục đích là tốt rồi. Hắn sợ nhất chính là người này là một một giận dữ đứng lên, liền không cố kỵ gì người điên. Trên mặt lộ ra mỉm cười nói, nếu như ta thả bọn họ, như thế nào bảo đảm ngươi có thể hay không lập tức nổ súng giết ta? Có nói lý, Trác nạo gật đầu một cái, đưa tay đem nha tử kéo tới, vậy trước tiên để cho nàng rời đi. Nếu như điểm này yêu cầu ngươi đều không thể đáp ứng, vậy ta muốn, chúng ta cũng không cần nói chuyện. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, tiểu thư xinh đẹp, ta vì ta thuộc hạ trước vô lễ cử động hướng ngài xin lỗi, bây giờ ta tuyên bố, ngài an toàn, tùy thời có thể rời đi nơi này. Mẹ Đỗ Nạn liền nói ngay. Vậy còn ngươi, Nha Tử nhìn về phía chắc Nạo. Yên tâm, ta chết không được. Chắc Nạo nhìn Mẹ Đỗ Nạn nói, nhưng là ta không thể nào tin nổi thủ hạ của ngươi có hay không sẽ đuổi giết nàng. Cho nên, ta muốn nàng có đầy đủ năng lực tự vệ, để cho ngươi tay của hạ cho nàng một khẩu súng còn có đầy đủ đạn. Ta muốn, cái yêu cầu này không quá phận đi. Cái này không thể được. Mẹ Đỗ Nạn mỉm cười lắc đầu một cái. Ta đồng thời cũng nhất định phải đối với ta thuộc hạ sinh mạng phụ trách. Xin lỗi, phản đối không có hiệu quả. Ngươi không có nói điều kiện với ta tư cách, mời xin ngươi tốt nhất có thể hiểu điều này. Mẹ tiên sinh. Chân Nạo nhìn mẹ đồ nạn, cười lạnh nói, nhà Tử, nói cho ta biết khoảng cách ta gần nhất phần tử kinh khủng phương hướng. Bên này, 9 giờ phương hướng. Nhà Tử nhìn nói, rất tốt, ngươi rất may mắn. bằng Hưu, bây giờ, ta đến 3 tiếng, xin đem vũ khí của ngươi cùng đạn, hết thể giao ra đây. Nếu không, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Chân Nạo trong miệng vừa nói, nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối, nhưng không có rời đi mẹ đồ nạn một cái chớp mắt. Đừng để ý đến hắn, hắn không có biện pháp giết chết ngươi. Mẹ đồ nàn hừ lạnh nói, nơi này có nhiều người như vậy chất, trong đó không thiếu phú hảo danh lưu hắn cũng hy vọng trác nạo bây giờ nổ súng giết chết tên kia thủ hạng như vậy hắn thì có đầy đủ thời gian thoát khỏi trác nạo phong tỏa sau đó sẽ phản kích hảo vậy ta biết đáp án gặp lại sau trác nạo nhìn mẹ đố nạn, trong mắt lóe lên lau một cái cười lạnh chân trái đột nhiên nâng lên hung hăng một cước đá vào tên kia phần tử kinh khủng trên người của trừ một thước tám cá đầu thân thể hết sức khỏe mạnh phần tử kinh khủng trực tiếp bị trác nạo bạo lực một cước đạp bay lên hung hăng đụng vào sàn nhảy lăn danh hợp kim trụ phía trên đầu một đập kéo chết vô cùng dữ quát tất cả mọi người nhìn cũng rút ra một hớp lãnh khí cái này đập sao quá tàn bạo rồi Người kế tiếp là ai? Còn là vấn đề giống như vậy. Ta đếm tới ba, giao ra vũ khí của ngươi cùng đạn, đạn dược, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chắc nạo lần nữa xác định một tên phần tử kinh khủng phương vị, tiếp tục làm mình uy hiếp. Hảo, muốn bắt đầu đếm. Chắc nạo không để ý đến tên kia rõ ràng có chút đối đối phần tử kinh khủng, ánh mắt chặt chẽ nhìn trầm trầm mẹ đồ nạn, trầm rãi nói, ba. Phanh. Lại một cổ thi thể mềm nhũn từ trên vách tường trượt xuống tới, mẹ đồ nạn nổi giận nói, ngươi không nói tín dụng. Chắc nào nhìn trầm trầm hắn, khoẹt miệng giắt lau một cái ấy nấy đủ cười, xin lỗi, ta số học không tốt lắm. Phốc suy trong đám người. Mấy tên cô gái không nhịn được bật cười, ngay cả nha tử cũng có chút nhẫn tuấn không khỏi, cho nàng vũ khí cùng đạn dược. Mẹ đố nạn sắc mặt tái xanh nói, không thể không nói, ngươi là một thông minh người lanh nói, nếu như lại để cho ta giết hai người, tinh thần của bọn họ cùng tinh thần cũng sẽ hỏng mất, khi đó ta sẽ không chút do dự nổ súng. Chất nạo nhìn mẹ đố nạn, tan tường nói, mẹ đố nạn sắc mặt xanh mét nhìn nha tử từ phần tử kinh khủng nơi đó thu được vũ khí cùng đầy đủ đạn, ngươi cẩn thận một chút. Nha tử nhìn chất nạo, không cần lo lắng cho ta, ta nghĩ ta cùng vị này mẹ đố nản tiên sinh như vậy có ăn ý nhất định sẽ có rất nhiều lời đề, chúng ta lại ở chỗ này một mực nói chuyện thiếm, ngươi nói đúng không? Tôn kính Mẹt Đồ nạn tiên sinh. Trác Nạo nhìn về phía Mẹt Đồ nạn nói, "Không tệ, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành tốt hơn bằng hữu." Mẹt Đồ nạn lặng lẽ nhìn Trác Nạo, thân thể thỉnh thoảng nhỏ nhẹ dãy rựa, muốn tránh ra đối phương học súng. "Ta rất nhanh trở lại." Nha Tử nói một tiếng, xoay người thật nhanh rời đi. Mẹt Đồ nạn nhìn Nha Tử biến mất ở cửa thân ảnh, trong lòng có chút tiếc nuối, nhìn về phía Trác Nạo mỉm cười nói, "Tiên sinh, bạn gái của ngươi thật rất khả ái." "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, gặp lại sau, ta thân ái bằng hữu." Chắc Nạo gật đầu một cái nhận đồng nói, đồng thời, không chút do dự giữ lại rồi có súng. Phen đạn cơ hồ là dán mẹt đồ nạn gò má của bay Qua, mệt đồ nạn cả khuôn mặt cũng xanh biết. Ta quả nhiên không quá thích hợp chơi súng nổi. Chắc Nạo tiếp nối nhìn trong tay nhảy ra súng thang, xui xẹo kim ti hồ má, súng lục chung lại chỉ có 2 viên đạn. Giết hắn cho ta. Mệt đồ nạn tức giận gầm hét lên. Giết ta? Ngươi nói giỡn? Đang ở một đám phân tử kinh khủng nổ súng chi tế, chắc Nạo đem 2 giờ nội tức toàn bộ dùng ở bến mẹ trên, tương đương với người bình thường gấp 3 tốc độ trong nháy mắt, trong không khí chỉ để lại một nói nhàn nhạt tàn ảnh. Trang Nạo đã vọt tới Mẹ Đồ Nạn bên người, cổ tay lộn một cái, trường thương đã xuất hiện ở trong tay, nhắm thẳng vào Mẹ Đồ Nạn cổ họng. So sánh với súng lục, hắn thích hơn dùng súng tới giết người cảm giác. Bất quá những lời này tại sao như vậy không được tự nhiên. Mẹ Đồ Nạn cuối cùng không phải là người bình thường, hai tay chung nhiều một đôi thiết côn, hơi một cách, đồng thời nhanh chóng liền một lăn lộn, lăn xuống rồi sàn nhảy, những khác phần tử kinh khủng giờ phút này vi đi lên, về phía trên sàn nhảy một trận bắn cắn quét. Không thể lấy ngươi đầu người, thật là có chút tiếc nuối, chúng ta sẽ còn mặt, Mẹ Đồ Nạn tiên sinh. Trang Nạo thân ảnh của đã mượn quán tính chạy đến rồi trên sàn nhảy phương đi lan phía trên. Thương mẹ đồ nạn vứt phơi tay, trường thương đã thu hồi tùy thần không gian, cho một đám phần tử kinh khủng lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Đội, không tiếc bất cứ giá nào cũng nhất định phải giết chết hắn. Mẹ đồ nạn tức giận tiếng gầm ngư trung, sen lẫn từng kia một sợ hãi, mới vừa rồi nếu như không phải là hắn lẫn mất kịp thời, người nam nhân kia thật sẽ giết hắn. Đồng thời hắn cũng đã nhìn ra, chắc nào căn bản không có bận tâm những thứ này phú hảo sinh mạng ý tứ, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của đối phương chính là vì để cho chạy cái đó phải nữ hắn thành công, mà mình còn gây nốc cho là đối phương sẽ bận tâm những thứ này phú hảo, cuối cùng quyền chủ động sẽ còn bị mình nắm giữ. Càng người thông minh, bị người khác tính toán sau lại càng dễ dàng thẹn quá thành giận, cái loại đó bị người làm thành đứa ngốc giống nhau cảm giác, thật rất làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa đối phương còn là một bất chết bất khấu người điên thời điểm, loại cảm giác này sẽ gấp bội, ít nhất bây giờ, mẹ đố nản cảm giác mình phế đã mau bị khí nổ. Thì ra là hắn mới là cao thủ. Chân nhân không lộ ham a. Trong đám người, nhìn chắc ngạo rời đi, Cao Đạt bất đắc dĩ thổi thổi tóc, chuyện bây giờ trở nên giống như hơn khó giải quyết, nhìn mẹ đố nản theo bản năng để cao bên cạnh cảnh vệ, Cao Đạt bất đắc dĩ, thật là một phiền vai nam nhân, như vậy một lạng dân hàng, mình sợ là không giải quyết được. Tốt lắm các tiên sinh, chúng ta luôn quy tránh chuyện, ta chỗ này có một phần danh sách, bị ta đọc đến tên người của, xin đứng ra. trên sân nhảy, mét đô nản sửa sang lại có chút sốc xếp dí phục, trên mặt khôi phục nụ cười, mở miệng nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 24, dưới màn đêm hành động giải hứa sa hệ bạ, chắc nạo từ song bạc trung đi ra, đang đụng phải mới vừa cứu ra nhật bùn nàng đang chung quanh loạn chuyển giải hứa sa hệ bạ là ngươi giải huệ sa hệ bạ nhìn trước mắt nam nhân có chút ấn tượng, càng nhiều hơn chính là cảnh giác, chắc nạo khí thế trên người tuyệt đối không giống người bình thường. Theo bản năng đem nhật buồn nàng hộ ở phía sau, nhìn chắc nạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa từ song bạc trốn ra được, có hay không gặp nha tử? Nhìn vẻ mặt cảnh giác thần sắc rạch ròi Hạ hệ Bạ, chắc nạo cũng vương tha cho thuyết phục hắn liên thủ tính toán, chuyện như vậy giải thích rất phiền toái, cũng không bằng thuận theo tự nhiên. So với cái này nhân vật chính, hắn hơn quan tâm nha tử chẳng hướng, mặc dù biết khả năng không nhiều gặp chuyện không may, nhưng rất nhiều chuyện, một khi cùng mình có quan hệ, liền dễ dàng hạt lo lắng. Không thấy, Hạ Hề Bạ cùng chắc nạo vẫn duy trì một khoảng cách. Ngươi vị kêu bí thư bây giờ còn đang trong song bạc, có cá lao bên ngoài tựa hồ đối với nàng rất có hứng thú mình đi cứu, chắc ngạo xoay người cũng không quay đầu lại hướng hướng ngược lại đi tới. giải huệ xa hệ bạ, hắn là ai a? cảm giác thật là đáng sợ. cạo dì mà kỳ mù da nhìn chắc ngạo bóng lưng, do hỏi, trực giác của nữ nhân một ít thời điểm có thể so với gia thú. không có biết. giải huệ xa hệ bạ lắc đầu một cái, đối với cạo dì nói, ta phải nghĩ biện pháp đi sang bạc, có biết hay không từ nơi nào có thể đi vào. đi thang máy a. cạo dì chuyện đương nhiên nói. được rồi, coi như ta không có hỏi. giải huệ xa hệ bạ im lặng lắc đầu một cái, mang theo cạo dì một đường quỷ quỷ tuy tuy ở trong khoang thuyền du lãng, rất nhanh tìm được ở trò chơi trong phòng tìm được đang quên mình chơi game làm gửi hai người tổ. Chắc nạo đại đại liệt liệt đi ở khoang thuyền trên hành lang, gặp phải phần tử kinh khủng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cướp thượng, nhanh chóng giải quyết, sau đó rút người ra rời đi. Sử dụng nội lực sau, hắn phát hiện một bất đắc dĩ vấn đề, nội lực vật này, trước mắt mà nói, có thể phát không thể nhận, nói cách khác hắn nhất định phải đem nội lực tiêu hao hết, thêm ở bén nhạy thượng nội tức mới có thể thu hồi, sau đó chờ nội lực từng điểm từng điểm khôi phục, lấy trước mắt tốc độ đến xem, khôi, phục nội lực, đại khái muốn mấy giờ, còn có thể dùng năm phút chắc nạo tự nhiên sẽ không lãng phí, vừa tìm kiếm nha tử tung tích, vừa thanh chức chứ trong tầm mắt có thể thấy phần tử kinh khủng. nếu như ta là một gã tinh minh cảnh viên lời của, dưới tình huống này, tốt nhất cách làm chính là tìm được trước phòng điều khiển, đoạt lại phòng điều khiển, khôi phục hàng tuyến hoặc là trực tiếp để cho thuyền hướng trở về khai. mắt thấy nội lực sử dụng thời gian sẽ phải đến, mặc dù chỉ là 2 giờ bén nhạy, nhưng lại ước chừng để cho hắn tốc độ tăng lên một thành, bằng vào bén nhạy trực giác, cùng đối với nguy cơ kinh khủng dự phá năng lực, bình thường phần tử kinh khủng đàn cá gập bỡ, coi như nổ súng cũng đánh không trúng hắn. uy, chắc nạo, bên này, phòng điều khiển bên ngoài. Nha tử thấy đại đại liệt liệt đi tới chắc nạo, vội vắng ngác, thấp giọng nói. Quả nhiên ở chỗ này, chắc nạo cười một tiếng, thật nhanh vọt quá khứ. Ngươi không có bị thương chứ? Nha tử lo lắng nhìn chắc nạo. Yên tâm đi, bọn họ còn không gây thương tổn được ta. Chắc nạo nói tới chỗ này, hơi có chút tiếc nuối, thương pháp của mình quá lạ, lực đàn hồi không cách nào tạo thành trứng ngại dưới tình huống, cũng có thể đánh vật ra. Hơn nữa mẹ đồ nạn bản thân cũng là tình anh, trải qua chiến trường người, đối với nguy cơ phản đoàn không thể so với chắc nạo kém, thân thủ cũng rất bén nhạy, cuối cùng không có thể giết hắn, nếu không, bây giờ cũng không cần phiền toán như vậy rồi sau này không cho như vậy tệ mạnh. nha tử tức giận liếc hắn một cái, ngay sau đó ngưng trọng nhìn về phía phòng điều khiển phương hướng, dùng súng gật một cái nói, nơi này chính là phòng điều khiển, bất quá bên trong đã bị bốn giặc cướp khống chế. bên trong phòng điều khiển không gian thu hẹp, hơn nữa những thứ này giặc cướp tính cảnh giác rất mạnh, không tốt làm nuôi phó. Ta đi thử một chút. chắc nạo nhìn đồng hồ, còn có không tới 40 giây, nội tức tác dụng sẽ phải biến mất. bốn giặc cướp thuận lợi, chỉ cần 10 giây. tuy, khoan đã. nha tử đưa tay muốn kéo chắc nạo, đáng tiếc chỉ bắt hụt, vội vàng nắm lên súng đi theo bên trong phòng điều khiển, bốn tên giặc cướp tận chức tuần tra bốn phía, một tên giặc cướp đi tới cửa, hướng phía ngoài nhìn lấm lét rồi mấy lần, không có phát hiện bất kỳ gì chẳng sao, vừa muốn quay đầu lại, khẽ mắt chỗ tựa hồ có một nói bóng đen thoáng qua, liền vội vàng xoay người muốn kỳ cảnh, cổ đau xót, sau một khắc đã mất đi chi giác, thân thể mềm nhũng té xuống đất. bên trong phòng điều khiển, còn lại ba tên giặc cướp còn chưa phản ứng kịp, chắc nạo thân ảnh của đã đột nhiên đang lúc lướt qua giặc cướp thi thể, xuất hiện ở tên thứ hai giặc cướp trước mặt, trong tay từ giặc cướp trên người giành được chùy thủ hung hăng cắt đứt cổ của đối phương, không có bất kỳ dừng lại, pháo đạn bắn đụng vào tên thứ ba giặc cướp trên người, to lớn trùng kích lực trực tiếp đem tên thứ ba giặc cướp đụng phải bay lên trong không khí do có thể nghe được xương cốt vỡ vụn kinh khủng thanh âm tên thứ tư giặc cướp giờ phút này đã rơi lên vì hướng muốn nổ súng động tác lại ngạc nhiên cứng đờ chắc nạo chủy thủ trong tay trực tiếp bay ra ngoài đâm xuyên qua hắn lô cốt ồ oh. mới vừa vọt tới trước cửa giặc cướp nhìn trước mắt cảnh tượng dạ dày trung đột nhiên có chút sôi trào chắc nạo quay đầu lại có chút lúng túng nhìn trên đất hai cỗ thi thể dùng sức quá mạnh vốn là chỉ là muốn cắt đứt giặc cướp hậu quả kết quả trực tiếp ngay cả kính truy cũng bị cắt đứt một nửa trong đầu não thương Khang Tử dám nội tạng thịt vụn một cổ nào theo huyết dịch trào ra, nhìn qua ghê tởm trí cực. Đối với Trác ngạo mà nói tự nhiên không có gì, bất quá đối với hòa bình hiện đại, người của mà nói, phần này thị giác trùng kích lực liền quá mạnh mẽ, không chỉ là Nha Tử, phòng điều khiển dám bốn tên thủy thủ đoàn cũng bị một màn này hù dọa, đạt được tự do sau, trước tiên làm không phải là nói cảm ơn, mà là cùng Nha Tử một dạng không lương tiền đầu. Trong lòng âm thầm quyết định sau khi trở về nhất định phải học một môn cận chiến binh khí. Trác Nạo đi tới Nha Tử bên lề, nói Nha Tử đỡ dậy, không muốn để cho Nha Tử tiếp tục đối mặt loại này hình ảnh lúc gần đi nghiêng đầu đối với vẫn còn ở kiền đầu bốn nhân nói trên đất có súng mình cầm lên tự vệ khác đem hàng tuyến đổi lại đi hoặc là trực tiếp quay đầu trở về hướng công chính các ngươi quyết định hảo ở một tên thủy thủ đoàn miễn cưỡng trả lời một tiếng tiếp theo sau đó nằm xuống kiền đầu đứng lên đi ra thật xa bị hơi lạnh gió đêm thổi lất phất nha tử mới dần dần chậm tới đây kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào bọn họ hẳn còn có mười mấy người phần lớn cũng tụ tập đang đánh cuộc chàng bên kia chỉ dựa vào hai chúng ta không đủ nhìn tìm cái chỗ an toàn chờ cứu viện đem giải xa hệ bạ bọn họ hẳn đã thả ra tín hiệu cầu cứu rồi Chắc Nạo tựa vào trên vách tường, hơi thở hồn hển khẩu khí nói: Ngươi làm sao vậy? Nha Tử nhìn về phía Chắc Nạo, ân cần nói: Không có gì, thể lực có giảm bớt. Chắc Nạo cười khổ một tiếng, nội lực hao hết, cánh sẽ để cho thân thể lâm vào mọi mệnh trạng thái. Ngươi. Nha Tử nhìn Chắc Nạo, nghĩ đến chỗ này trước lời của hắn nói, nhưng trong lòng hiểu vì Chắc Nạo vì trợ giúp mình, lại một lần nghiền ép thân thể tiềm lực, khiến cho thân thể bắt đầu xuất hiện không chịu nổi trọng phụ hiện tượng, khó trách mới vừa rồi lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường hãn. Thế nào? Chắc Nạo kinh ngạc nhìn Nha Tử hốc mắt trung hiện ra trong suốt, nỡ ngẩn đưa tay xóa sạch rơi nhà tử khoe mắt nước mắt cười nói ta còn không có chết chớ làm cho cùng xanh ly tử biệt một dạng được không không cho phép nói không có lợi nhà tử che chắc não chủy đưa tay viện chắc não ta đỡ ngươi đi căn phòng nghỉ ngơi một chút chắc não muốn giải thích cái gì bất quá cảm thụ trên cánh tay kia phần mềm mại suy nghĩ một chút còn là thôi hắn cũng quả thật cần khôi phục một chút trạng thái ở bên trong lực tục hàng năng lực chưa giải quyết trước tận lực dùng một phần nhỏ nội lực mới được nếu không nội lực thao hết loại này suy yếu trạng thái ít nhất sẽ để cho hắn sức chiến đấu tức giảm năm thành kéo dài thời gian đã định nếu như là ở chân chính sinh tử đánh giết thời điểm hai giờ thuộc tính không giải quyết. Được vấn đề gì, nhưng loại này suy yếu trạng thái tuyệt đối là chí mạng. Trở về khoang thuyền trên đường, hai người gặp được từ sóng bạc hỗn loạn trung trốn ra được Huệ Hương, Đại Ba muội cùng với Huệ Hương biểu ca, Cao Gi cùng hai phạm hai thiếu niên. Giải Huệ Sa ghé bà đây. Chắc nào nhìn về phía Cao Gi, lúc ấy hai người là ở một khối mà. Hắn đi cứu Huệ Hương, kết quả Huệ Hương đi ra, giải Huệ Sa ghé bà lại bị bắt. Cao Gi nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng hiển nhiên có chút oán giận Huệ Hương. Nói như vậy là trách ta lâu. Huệ Hương trợn mắt nhìn về phía Cao Gi, Cao Gi không chút nào yếu thế chừng trở lại cũng cho ta bất tranh cãi một tí, bây giờ xào có ích lợi gì? bên ngoài mắt còn không có giải quyết đây, mình trước ổ trong đấu, an phận điểm. chắc nạo nhũ mày một cái, hướng về phía hai không biết rõ sở trạng vướng nàng quát lên. trước chắc nạo đang đánh cuộc chàng trong vì nha tử bạo khởi giết người, hơn khuất nhục mẹ đồ nàng biểu hiện, nơi này chính là có nửa số người đã biết, hơn nữa trên người tràn ngập sát khí, ở nơi này tạm thời bính hiểu ra đoàn đội trong uy hiếp lực là tuyệt đối, cho nên hắn vừa mở miệng, huệ hương hỏa cào gì trong nháy mắt cấm miệng, không khí trở nên có chút trầm muộn đứng lên. đừng nói trước những thứ này, làm sao bây giờ? Nha tử đúng lúc địa đi ra đánh vỡ không khí ngột ngạt, chắc nạo không khỏi mỉm cười ở trong lòng thầm ghen. Thật là một hệ chất lan tâm nữ nhân, uy tín của mình đã lập được. Lúc này đi ra đánh vỡ không khí ngột ngạt nữa, thích hợp bất quá, vừa duy trì uy tín của mình, lại không đến nổi để cho cái này tạm thời đoàn đội nội bộ sinh ra ngăn cách. Trước lấy chút vũ khí lại nói, sớm biết mới vừa rồi nên thu tập chút vũ khí. Đáng tiếc, chắc nạo mình không biết dùng súng, trước giết phần tử kinh khủng cũng không có thu tập vũ khí ngược lại lãng phí. Vũ khí mà nói, trong phòng ta có. Nha tử nói, nàng lần này vốn chính là vì điều tra phần tử kinh khủng chuyện của tỉnh tới được, tự nhiên trang bị vũ khí. Hảo, đi trước cầm vũ khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy một chương 25, dẫn xạ xuất động. Hai phút sau, mọi người đi tới rừng chân khu lâu nói bên ngoài, nhưng giờ phút này hành lang trong lại có một tên giặc cướp qua lại dò xét. Khoảng cách có chút xa. Chắc nạo mắt liếc một cái, có ít nhất 20 thước khoảng cách, khoảng cách gần lời của, hắn tự nhiên có thể giống như mới vừa rồi xử lý phòng điều khiển giặc cướp ở dạng, lấy tấn lôi chi thế giải quyết, cận chiến hắn ở niên đại này tuyệt đối là thuộc về chiến lược cấp bậc, nhưng nếu như kéo ra khoảng cách, những thứ này giặc cướp cũng không phải là bình thường phần tử cuối cùng cái một nghiêm chỉnh huấn luyện, 20 mươi thước khoảng cách, đủ để làm cho đối phương phát hiện mình. lấy hành lang như vậy hẹp hòi không gian, ngay cả tránh né địa phương đều không có, đối phương tùy tiện tới thượng một toa tử đạn cũng có thể đánh trúng mình. chớ xính năng, nhất định còn có những biện pháp khác. nha tử vội vàng đưa tay kéo chắc nạo, tránh cho đối phương nữa xông ra. yên tâm, không có nắm chặt chuyện, ta chắc là sẽ không làm. chắc nạo cười vỗ vô nha tử tay của, nếu quả như thật là một lỗ mắt đồ, ở đấu thu chàng thời điểm cũng không biết chết quá nhiều lần. lúc này dĩ nhiên phải dựa vào ta tới. đại ba mũi ướt ngực, ở chắc nạo nhìn ngu ngốc giống nhau trong ánh mắt. Tiêu ngạo nói, ta đi sát rụ hắn, không có nam nhân có thể chống đỡ được ta phong tình. Lời này đổi nha tử mà nói tạm được, ngươi phần này không có căn cứ tự tin rốt cuộc là từ đâu tới? Trác ngạo mặt to mò hỏi, nói xong liền bị nha tử lấy tuổi trọ ở ngực nện cho truy. Bất quá có thể bị mình để ý nam nhân tặng hắn dương, nhìn ra được, còn là rất cao hứng. Đúng vậy, ngươi rốt cuộc có được hay không a? Không được đến lượt ta đến đây đi. Trung hai thiếu niên nô đầu ra, nhìn đại ba muội nói, ngươi câm miệng cho ta. Không dám đối với Trác ngạo nổi gió, cho nên toàn bộ biệt muội phát tiết ở trung hai trên người thiếu niên sau đó đại ba muội thổi phồng thổi phồng vậy đối với cự vô phách giống như tiêu ngạo gà mái một loại mại chúa mèo bước mặt tự tin hướng tên hướng kia phần tử kinh khủng đi tới biểu ca ngươi đi giúp nàng đánh ngất xỉu cái đó to con huệ hương đối với đại chân biểu ca nói đó không thành vấn đề hai phút sau mọi người mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đại ba muội bị cơ lao không chút lưu tình đánh tới hôn mê rụt đầu về chúng hai thiếu niên vô ngực một cái nói ta liền nói nàng không được sao không nên tới bất quá sắc dụ một chiêu này ngược lại thật sự có dùng nhìn tận mắt đại chân biểu ca giống như bị vũ nhục thiếu nữ một loại thét chói tai vỗ vào bị cơ lão mang vào căn phòng chắc nạo im lặng nói mọi người nhận đồng gật đầu một cái đại chân biểu ca cùng cơ lão vào căn phòng ngược lại dễ dàng mọi người ta đi cứu người các ngươi đi lấy súng đổi thân thích hợp chiến đấu y phục chắc nạo đi tới trước cửa đối với mấy người khát nói hảo lấy chắc nạo sức chiến đấu mọi người cũng không lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện đi theo nha tử cùng nhau rời đi chắc nạo đi tới trước cửa không chút do dự một cước sụi ở trên cửa phanh a cửa phòng trực tiếp bị rơi vào căn phòng kèm theo còn có đại chân biểu ca thê lương mà ngắn xúc tiếng kêu thẳng thiết, chắc nạo vào cửa, không thấy bóng người, chỉ thấy cửa phòng phảng phất treo trên tường một dạng. tiến lên, đem cửa phòng vén lên, chắc nạo khoẹt miệng nhất thời co quắp mấy cái, chỉ thấy cơ lão cùng đại chân biểu ca lấy một thân mật vô gian tư thế niêm dính vào cùng nhau, đại chân biểu ca thân thể bị cơ lão cùng vách tường trên ở chính giữa, lấy một kỳ ba tư thế mở ra, biểu hiện trên mặt hết sức làm cười. không cần gấp gáp đi. chắc nạo vô vô đại chân biểu ca gò má cửa, dò hỏi, nếu không đổi ngươi tới thử một chút. đại chân biểu ca thở hổn hển cầu khí, phiên chú bạch nhãn, không cần ta không tốt cái này miệng, lắc đầu một cái, chắc nạo đưa tay, xuống cơ lão súng. thế nào? nha tử ba nữ nghe được thanh âm, từ bên ngoài đi vào, nhìn bên trong gian phòng đại chân biểu ca cùng cơ lão mập mờ động tác, biểu lộ nhất tề cứng đờ, thể chất không tệ sao? chắc nạo đưa tay, một thanh bấm ở cơ lão cổ của đem hắn linh trở lại, đưa cái này người chói lại, một hồi hữu dụng, rất nhanh, cơ lão bị đại chân biểu ca năm hoa đại chói buộc lại. mọi người đi theo nha tử đi tới gian phòng của nàng, nhìn tràn đầy một dường vũ khí, chắc nạo gật gật đầu nói, có những thứ này, hẳn đủ rồi. bây giờ, nên tiến hành bước kế tiếp rồi. làm gì? Nha tử nhìn về phía Trác Nạo, dẫn xả xuất động, song bạc cũng đừng nghĩ rồi, mấy chục khẩu súng coi chừng, chiến thần trên đời cũng hướng không đi vào, vậy thì nghĩ biện pháp đem bọn họ tách ra, từng nhóm một đưa tới tới, cắt kích phá. Trác Nạo cười nói, nhưng là bọn họ làm sao có thể nghe chúng ta? Cạo dì nghi ngờ nhìn về phía Trác Nạo, Trác Nạo đem ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía cơ Lão, mỉm cười nói, vậy sẽ phải dựa vào hắn tới hỗ trợ. Ngồi xếp bằng ở cơ Lão trước mặt, nhìn vẻ mặt tức giận cơ Lão, Trác Nạo nói, ta không quá thích ngươi bây giờ biểu lộ, hắn để cho ta rất không thoải mái. Phúc suy, Hạng Quang Kim tuyến truy thủ thật sâu ghim vào cơ lão bắp bùi để cho cơ lão phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết nếu như ngươi không câm miệng mà nói ta sẽ dùng truy thủ ở bên trong khuấy động mấy cái chắc nạo nụ cười đang lúc mọi người xem ra có chút giống ác ma mỉm cười ngươi nghĩ như thế nào tiếng kêu thảm thiết sẽ ngưng cơ lão sợ hãi nhìn chắc nạo rất tốt ta thích người thông minh vậy chúng ta có thể tiến hành thứ nhất đề tài các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người chắc nạo mỉm cười hỏi cộng thêm lão bản tổng cộng tám cơ lão ngược lại không do dự ừ phong điều khiển ra muốn trên đường bị ta hạ gục mười cộng thêm trong sòng bạc bị ta hạ gục Kim Mao hầu tử cùng hai Long sáo, ta tổng cộng giết chết hai mươi, các ngươi thì sao? Trác Nạo ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, ta hạ gục một. Cao Di giơ tay, đồng thời có chút khiêu khích nhìn Nha Tử một cái. Dũng cảm cô đương, làm được không tệ. Trác Nạo cười khen ngợi một câu, vừa nhìn về phía những người khác, ta hạ gục hai. Nha Tử mỉm cười nói, những người khác không có phản ứng. Đúng rồi, còn có dã người xa hệ bạn, hắn dọc theo đường đi giết chết bảy. Cao Di lại bổ sung một câu, ừm, nói cách khác, trước mắt bị chúng ta biết đã giết chết, cộng thêm trước mắt vị tiên sinh này đã có ba cái. Trác Nạo mỉm cười nói, "Bảo thủ nhất đoán chừng, bọn họ còn có 52 người." "Như vậy?" A Cơ lão lần nữa hét thảm lên, Thê Lương nhìn Trác Nạo giơ tay chém xuống, lại đang chân của mình thượng ghim ra một cái lỗ máu, hỏng mất nhìn Trác Nạo nói, "Tại sao?" "Bởi vì ta muốn hỏi ngươi vấn đề thứ hai, vì để tránh cho ngươi không phối hợp, cho nên trước cho ngươi để tỉnh, ngươi biết, thánh khí của ta cũng không phải là quá tốt, cho nên, hy vọng ngươi có thể hiểu được, tích cực hợp tác, như vậy mọi người chúng ta cũng sẽ rất khoái trá, ngươi cũng sẽ rất khoái trá." Trác Nạo cười nói, "Ám ma, chư nha tử ở ngoài." tất cả mọi người không tự chủ được lui ra hai bước trong lúc nhất thời trong nội tâm bắt đầu có chút đồng tình vị này cơ lão ngươi ngược lại nói a cơ lão hòng mất nói ngươi cũng không hỏi làm sao biết ta sẽ không nói thái độ của ngươi để cho ta phi thường hài lòng như vậy vấn đề thứ hai ngươi nguyện ý giúp chúng ta đối phó ngươi đồng bạn sao chắc là hỏi nguyện ý xin ngài cần phải tin tưởng ta ta là ngươi trung thành nhất đồng bạn ta nguyện ý khí ám đầu minh cơ lão liên tục không ngừng gật đầu tốt lắm liền nói cho bọn hắn biết nha tử ở chỗ này một thân một mình trong tay cầm có hỏa lực một mình ngươi hướng không đi vào thỉnh cầu tiếp viện Chắc ngạo đem ống nói điện thoại từ trên người hắn lấy xuống, ý bảo mọi người chớ có lên tiếng. Mở ra ống nói điện thoại, ý bảo đối phương nói chuyện. Một cái tay khác lại cầm hướng truy thủ, mỉm cười nhìn về phía cơ lao nói, xin hướng chúng ta tỏ rõ thành ý. Ngươi phải biết, ta không phải là một quá dễ dàng tin tưởng người khác người. Lão bản, ta là Trần Đại Văn, ta ở rừng chân khu bên này phát hiện một cầm súng nữ nhân, đối phương hỏa lực quá mạnh, ta bị thương, hướng không đi vào, thỉnh cầu tiếp viện. Vì khỏi bị hành hạ, Trần Đại Văn hết sức phối hợp lấy dồn dập mà thanh niên bình tĩnh hướng về phía ống nói điện thoại nói. Thốt, ngươi kiên trì nữa một cái, tiếp viện rất nhanh sẽ tới mẹ đố anh thanh âm ở ống nói điện thoại trung vang lên. Trác Nạo tắt ống nói điện thoại, vô vô cơ lão mặt của, làm được không tệ, làm tưởng tượng, ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Đại ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta cũng sẽ không dùng súng a. Một tên trung hai thiếu niên nhìn về phía Trác Nạo, không chỉ là bọn họ, nơi này một đám người bên trong, trừ Nha Tử cùng Huệ Hương cùng với Đại Ba Mội, những người khác cũng sẽ không dùng súng, coi như là Đại Ba Mội, chiến lực cũng hết sức thăng yêu, đối phương coi như chẳng qua là một phần, bọn họ cũng kháng không dưới. Cái gì đại lễ? Nha Tử to nhỏ nói, nghe nói qua quỷ lôi sao? Chắc Nạo từ cơ lão trên người nói ba viên lưu đạn hái xuống, mỉm cười nhìn về phía Nha Tử nói, một loại đệ nhị thế chiến trên chiến trường thường dùng chiến thuật, đem tay lưu đạn bảo hiểm mở ra, sau đó dùng một cái dây nhỏ một con cố định, một đầu khác chói chực nói hỏa tuyến, giả bộ ở địch nhân thi thể chỗ tầm tưởng, một khi có người hơi đụng chạm thi thể, sẽ bành. Chắc Nạo làm cá nổ tung động tác, đây là hắn đời trước ở một bộ rất thích kháng chiến phiến trung học đến, không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng tới. Người hiểu thật nhiều. Nha Tử nhìn Chắc Nạo, vừa nhìn về phía Trần Đại Văn, muốn giết hắn sao? Không cần chắc nạo mỉm cười nhìn về phía mặt sợ hai Trần Đại Văn nói chúc mừng ngươi, Trần Đại Văn tiên sinh vì cảm tạ trước ngươi phối hợp ta đặc biệt tặng ngươi một phần trăm sinh tồn cơ hội về phần có thể hay không nắm chặt sẽ phải dựa vào chính ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 26, bóng tối trước tờ mờ sáng gió đêm xuống phần tử kinh khủng đầu chọc đội trưởng mang theo 10 tên phần tử kinh khủng võ trang đầy đủ hướng rừng chân khu phương hướng chạy tới đang muốn một hơi vọt vào rừng chân khu lại thấy Trần Đại Văn bị lấy một loại cực độ kỳ quái tư thế cố định ở rừng chân khu đường đi miệng thượng Hai tay lấy một loại kỳ ba phương thức bị phản cắt, miệng cũng bị chặn lại, ánh mắt đang hướng bên này nhìn sang, khi thấy bọn họ thời điểm, trong mắt lóe lên hốt hoảng màu đậm, ra sức phe phẩy đầu. Cái phế vật này, đâu chọc đội trưởng mang theo phần tử kinh khủng vi đi lên, nhìn Trần Đại Văn tầm trạng, không có chút nào đồng tình, chán ghét phất phất tay nói, cho hắn mở chói. Ô ô ô Trần Đại Văn đột nhiên kịch liệt lắc đầu, nhưng nhận được mệnh lệnh phần tử kinh khủng căn bản không có để ý tới, trực tiếp dùng chủy thủ đánh gãy chói Trần Đại Văn sợi dây. Rắc rắc một đoạn an toàn xuyên theo Trần Đại Văn hai tay giải phóng, mặc dù Trần Đại Văn cực độ giữ vững tư thế, nhưng vẫn là bị rút ra. Trần Đại Văn trong mắt lộ ra lao một cái tuyệt vọng cùng điên cuồng mạo động, ung ung, kịch liệt ánh lửa kèm theo nổ tung kinh khí, toàn bộ rừng chân khu cũng chấn động đứng lên, đợi hồi lâu, khi chắc ngạo đoàn người từ trong phòng lúc đi ra, hành lang nhựa tượng chỉ còn dư lại một đống tàn chi của tay, còn có loáng thoáng ngọn lửa không có dập tắt. Sâm, chuyện gì xảy ra? Sâm, chuyện gì xảy ra? Một quả có chút tàn phá ống nói điện thoại lặng lặng nằm ở thang lầu hạ trong góc, mẹ đù nạng thanh âm của từ bên trong truyền tới, ống nói điện thoại mặc dù đã bị nổ không còn hình dáng, nhưng lại vẫn có thể dùng. Chắc nạo tiến lên, nhặt lên ống nói điện thoại, thổi thổi, bỉm cười nói. Mẹ Đỗ nạn tiên sinh, ngươi trung thành dũng cảm bộ hạ đã đi một cái thế giới khác chờ ngươi, ta muốn, nếu như các ngươi có cơ hội lần nữa gặp lại lời của, hắn sẽ nói cho ngươi biết ngươi nghĩ biết hết thảy câu trả lời. Là ngươi? Ông nói điện thoại trong, hơi trầm mặc chỉ chốc lát sau, lần nữa truyền ra mẹ Đỗ nạn thanh âm, mang theo nồng nặc kiều hận, hiển nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, mẹ Đỗ nạn không thể nào quên chắc ngạo mang đến cho hắn sợ hãi cùng sỉ nhục. Ngươi chỉ nhớ thật tốt, để cho người ta sợ hãi than. Chắc ngạo mỉm cười nói, nhớ trước khi ta đi nói sao, ta sẽ trở về, nhớ giữ sạch sẽ cũ nói xong, trác nạo trực tiếp đem ông nói điện thoại ném vào hải lý. đại ca, ngươi mạnh khỏe thông minh a. nhị trung nhị thiếu niên tiến lên, đẩy ra nha tử. vậy quanh trác nạo nói, có muốn hay không trở lại mấy lần, vậy cũng không cần chờ cảnh sát tiếp viện, tự chúng ta liền có thể giải quyết. đến lúc đó, chúng ta chính là anh hùng. nhìn hai nhảy cấm không dứt trung hai thiếu niên, phản phất làm thành đây hết thảy chính là bọn hắn một dạng. bất quá những người khác ngược lại lộ ra mong đợi biểu lộ. dù sao lần này thắng được quá dễ dàng, dựa theo trác nạo trước đoán, bọn họ cũng bất quá hơn năm người, lập tức bị tiêu diệt rồi mười còn dư lại chừng bốn cá. nếu như nữa như vậy tới hai lần liền không nhiều ít đi. Trác ngạo lắc đầu một cái, mẹ đồ nạn đại nào cấu tạo, với các ngươi hai phải không cùng, hắn bây giờ đã có cảnh giác, hơn nữa những người còn lại tay còn nhất định phải lưu một phần đến xem thủ có tin, sẽ không lại bị dễ dàng lừa gạt đi ra, đừng quá xem thường Mỹ quốc bộ binh thiếu tá thông minh. Mọi người nghe vậy, trên mặt hơi một hách, lời của hai người, làm sao thường không phải là lòng của bọn họ thành? Vậy làm sao bây giờ? Nha tử tựa vào Trác ngạo bên người, ôn nu hỏi. Trác ngạo tựa vào trên lang can, cho mình đốt một điếu thuốc, suy nghĩ một chút nói ta phải không quá đồng ý cường công, bằng chúng ta những người này, nhưng muốn đưa bọn họ đưa tới tới, tựa như ta mới vừa nói, không quá khả năng, bất quá chúng ta bây giờ có một ưu thế. Cái gì ưu thế? Nha tử hiếu kỳ nói, đối phương còn có hơn 40 người, dĩ nhiên, mấy cái chữ này có lẽ không cho phép, nhưng đây là một thượng hạng, mà bọn họ chỉ có 8, mà có sức chiến đấu, chỉ có chắc nạo, nha tử, huệ hơn ba, ửng, hơn nữa đại ba muội cũng miễn cưỡng coi là nữa, ba nửa đối với 40, nghĩ như thế nào đều không có bất kỳ phần thắng. Bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, đây chính là chúng ta ưu thế. Chắc nào nói hơn nữa trải qua chuyện mới vừa rồi bọn họ cũng không dám dễ dàng phân bình mặc dù nhiều người nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ có sòng bạc mảnh đất kia mà chúng ta nhưng có thể tự do hoạt động ở trên nơi này chiếc thuyền hành động của chúng ta sẽ không bị hạn chế khoảng cách trời sáng còn có ba giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái dưỡng tinh sức duyệt, cũng có thể nghĩ biện pháp cùng cảnh sát liên lạc đem nơi này tình huống cặn kẽ nói cho cảnh sát nhưng là ta còn muốn cứu dạy Huy Sa hay bạn Huệ Hương cùng Cao Di đồng thời nói sòng bạc bây giờ tựa như một con rùa đen sắc trừ phi nội bộ có người có thể đủ gây ra hỗn loạn Nếu không ta không đề nghị các ngươi đi chịu chết, dĩ nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, nếu như các ngươi kiên trì, ta sẽ không hạn chế các ngươi tự do." Trác Ngạo ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hai người, "Nhưng ta tuyệt sẽ không cho phép vì các ngươi tình cảm riêng tư, đem chúng ta mệnh cũng cùng nhau đáp đi vào." "Ngươi?" Huệ Hương hận hận trợn mắt nhìn Trác Ngạo một cái, nghiêng đầu, không đi để ý đến hắn, cáo gì cũng không thể không biết sao, nàng ở nơi này chi đoàn đội trong thuộc về gánh nặng, ở nơi này loại chuyện thượng, càng không có quyền phát ngôn. "Đúng vậy, biểu muội, chúng ta bây giờ vào vào, không phải là muốn chết sao? Không bằng liền nghe vị đại ca này, dưỡng tinh xúc duyệt." những chuyện khác, chờ trời, trời sáng sau này hãy nói. Đại chân biểu ca mang trên mặt vui sướng nụ cười, trong nội tâm dĩ nhiên là ba không phải giải huyết sa hệ bạ chết ở phần tử kinh khủng trong tay, như vậy hắn liền có thể cùng biểu muội quá thượng hạnh phúc người vui sướng sinh. Phanh, tâm tình hỏng bét huệ hương không quay đầu lại, trực tiếp một quyền đem hắn đánh ngất sỉu quả thứ. Tốt lắm, nha tử giận trách nhìn chắc ngạo một cái, coi như đây là sự thật cũng không cần nói khó nghe như vậy đi, quay đầu nhìn về phía huệ hương nói, trác ngạo hắn nói cũng không sai, bây giờ chúng ta vào vào, chẳng những chuyện gì cũng không làm được, ngược lại có thể chuyện xấu, chúng ta nghĩ biện pháp đi liên lạc cảnh sát. Dựa theo hành trình tới coi là, nếu như lôi đỉnh tiểu tổ có thể kịp thời xuất động, trời sáng thì có thể chạy tới, đến lúc đó chuyện thì có chuyện cơ, chúng ta đi. Thôi. Ừm. Huệ Hương gật đầu một cái, đi theo nha tử rời đi. Nữ Nhân Nhột Chắc nào im lặng nhìn một bộ khéo léo dáng vẻ Huệ Hương, lại xem một chút nha tử, trong mắt lóe lên lau một cái buồn bã, ngày mai đi qua, lần này bí cảnh cuộc hành trình cũng liền kết thúc, hy vọng có thể rút được nha tử đi. Thông minh, có thể làm, kiên luyện lại không mất ôn nhu, thật là hiền nội trợ biểu xuất a. Theo nha tử cùng Huệ Hương rời đi, những người khác cũng lục tục rời đi. Tối nay đối với tất cả mọi người mà nói, cũng thừa nhận áp lực cực lớn, thần kinh cho tới giờ khắc này mới buông lỏng, khốn ý tự nhiên xuống tới, mỗi người đi về nghỉ ngơi, chỉ để lại Trác Ngạo, tựa vào trên bong thuyền, suy nghĩ cái này ngắn ngủi bảy ngày cuộc hành trình. Đang suy nghĩ gì? Kèm theo nhàn nhạt mùi thơm, Nha Tử tựa vào Trác Ngạo bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống. "Nhớ ngươi." Trác Ngạo ngẩng đầu, nhìn đầy trời tinh không, thản nhiên nói, "Vô luận tướng mạo, tính tình, khí chất, Nha Tử không thể nghi ngờ là một vô cùng có lực hút phải nữ, cũng đủ để cho bất kỳ nam nhân động tâm, nghĩ đến ngày mai hết thảy sẽ kết thúc, có lẽ đời này cũng sẽ không gặp lại sao?" chắc nào không có nữa che giấu tiếng lòng của mình về phần cụ kết những thứ kia có không có cũng đi con mẹ nó đi nha tử quyến rũ trên mặt của dâng lên lau một cái ửng đỏ chẳng qua là ở bóng đêm che giấu hạ, không ai có thể thấy không nói gì hồi lâu mang theo vài phần thử rõ xét nói đầu đẹp lặng lẽ tựa vào trác ngạo trên bả vai ban đêm hào lạnh ta có chút lạnh trác ngạo khẽ mỉm cười đưa tay rất tự nhiên đem nha tử thân thể mềm mại kéo vào trong lòng ngực mình lâu rất chặt dường như muốn đem nàng dung vào thân thể mình trong một loại ngươi trước kia có hay không thích cô gái dưới bóng đêm nha tử tựa vào trác ngạo trong ngực thưởng thụ kia phân an minh nói tâm mến có tính hay không? chắc nạo cười hỏi, không có thú tội sao? nha tử kinh ngạc nói, chắc nạo cho nàng cảm giác, vẫn luôn là cái loại đó rất mạnh thế, làm việc nhìn như lỗ mãng, lại mỗi một bước cũng tính toán đến nơi người của, người như vậy, làm sao có thể ngay cả thú tội dũng khí đều không có? tình cảm cùng can đảm là hai chuyện, hơn nữa, trước kia ta ở vào đấu thu chẳng trước, không phải như thế? chắc nạo lắc đầu cười nói, vậy trước kia ngươi là dạng gì? nha tử trong mắt mang theo nồng nặc vẻ hiếu kỳ, tránh nam, ừm, cả ngày vui ở trong nhà, dựa vào trên inter một ít đồ kiếm tiền, có chút hơi thông minh. Sống coi như không tệ, nhưng phải nói thành tựu cái gì, thật đúng là không có, cả ngày lẫn vào ăn chờ chết, gặp gỡ thích người, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt, cũng sẽ đỏ mặt cái loại đó, sau đó bị người bắt vào đấu thú chẳng, sau đó lại trốn ra được, gặp người, còn giữ lại, người cũng biết rồi. Chắc nào có chút miễn hoài nói, trừ dị giới cùng hệ thống kia bộ phận, những thứ khác, trên căn bản chính là hắn tiến vào đấu thú chẳng trước kia tất cả mọi người sinh. Người sẽ không đến bây giờ, còn là. Sử Nam đi. Nhà tử đột nhiên hỏi. Hỏi cái này chút làm gì? Chắc nào nét mặt dàn mua đỏ lên, 28 tuổi, lão Sử Nam bị một nữ nhân hỏi như thế đi ra, quả thật có chút mất mặt. Không có gì. Mặc dù không có trả lời, nhưng nha tử đã biết đáp án, đem cả người dựa vào vào trắc nạo trong lực, sâu xa nói, số mạng thật rất kỳ diệu. Nếu như không có đấu thu chẳng, chúng ta có lẽ cả đời cũng không thể có giao thặng. Đúng vậy. Trắc nạo gật đầu một cái, thật ra thì nào chỉ là đấu thu chẳng, còn có một cái thế giới khác. Hồi lâu, trắc nạo buông ra nha tử, đứng dậy. Người muốn đi đâu? Nha tử hỏi. Đi xòm bạc phụ cận xem một chút, có cơ hội hay không? Trắc nạo nói, nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ ngày mai lúc mặt trời mọc, hết thệ cơn năng động cũng sẽ qua đi, ai nói là cơn ác mộng. Nhìn Trác Nạo bóng lưng, suy nghĩ hai người biết đoạn này thời gian không lâu tới nay, phát sinh điểm một cái giật dọn dọn, nha tử trong lòng mặc nói, đối với ta mà nói, là một vĩnh viễn cũng không hy vọng tỉnh lại mộng này đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 27, hồi cuối. Cùng nha tử tách ra, Trác Nạo hết ý gặp được cứu ra một số đông người chất cao đạt. Trác Nạo mỉm cười một quyền đem hai tên phần tử khủng bố đánh ngã, nhìn cao đạt trên cánh tay vết thương, lắc đầu nói, bất quá ngươi bộ dáng này rất toa còn không phải là ngươi làm hại. Thấy Trác Nạo Cao đạt mặt mũi hoang khí, cũng là bởi vì tên khốn kiếp này, để cho mẹt đồ nặng cơ hồ đem sòng bạc phần tử khủng bố số lượng tăng lên gấp đôi, nếu không phải do ổ xả hệ bạo thượng thoăn hạ kiêu, làm cho phần tử khủng bố lâm vào hỗn loạn. Đừng nói cứu người, chính hắn có thể đi ra đều phải đốt cao thơm. Làm được không tệ, quay đầu lại mời ngươi uống rượu. Trác Nạo vô vô cao đạt bả vai, lại làm động tới rồi cao đạt thương thế, nhất thời nhìn về phía Trác Nạo biểu lộ dữ tợn. Y tới, ta tự không cùng nam nhân uống rượu. Phất tay, đẩy ra tay của Trác Nạo, Cao đạt mặt mũi suối nói, ách, cái này hình như là ta trước đối với hắn nói. Trác Nạo im lặng nhìn Cao đạt. Tiểu tử này, còn định nhớ thủ, khoát tay hào nói, nha tử bọn họ ở rừng chân khu nghỉ ngơi, các ngươi có thể đi bên kia, nhớ mang theo vũ khí, còn giữ lại, liền giao cho ta đi. Ui, Cao Đạt gọi lại chắc Nạo, mũi chân từ dưới đất đá lên một cây súng lục, chắc Nạo đưa tay tiếp lấy, nhìn đối phương nói, ta sẽ không chơi súng, mang theo phòng thân. Cao Đạt cũng không quay đầu lại mang theo một đám phú hào rời đi, lưu lại một nói tiêu sái bóng lưng. Nhìn một chút súng lục trong tay, suy nghĩ một chút, còn là bỏ vào tùy thân không gian, cũng không có thể bảo hoàn toàn vô dụng, không nói chính xác mình vận khí tốt đây hơn nữa ở khoảng cách nhất định bên trong mình chuẩn đầu cũng không tệ lắm ưn một thước trong phạm vi bách phát bách chúng, có thể trực tiếp mệnh trung địch nhân mi tâm nói là tay xuống thần cũng không có kém về phần một thước ra thế giới ta ra lệnh từ ngày không khỏi ta ở cuốc quẹo trong ngáy mắt hai tên phần tử khủng bố chạm mặt xuống lại đang nhìn đến chác nào trong ngáy mắt hai tên phần tử khủng bố rõ ràng nướng ẩn sau đó lấy một tốc độ bất khả tư nghị xoay người chạy trốn hắc đi chỗ nào a hai vị người bạn nhỏ một thanh niên lấy hai người cổ áo của chắc nào trên mặt lộ ra ác ma kia thức mỉm cười mới vừa thấy hai vị trong nháy mắt, trong lòng ta đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, hai vị có hứng thú hay không nghe một chút việc? Hai tên phần tử khủng bố đưa lưng về phía chắc nạo, đồng thời lắc đầu. vậy thì thật là tiết lưới, gặp lại sau. chắc nạo hai tay phát lực, trực tiếp bóp vỡ hai tên phần tử khủng bố cảnh truy. vóc người cùng ta không sai biệt lắm, liền ngươi. chắc nạo nhìn một tên phần tử khủng bố thi thể, gật đầu một cái, nhanh chóng đem bộ áo khoác ngoài kia tới ra, đổi đến trên người mình, sau đó bưng xuống tự động, nên ngang hướng sòng bạc đi tới. giải ổ hệ bạ tiên sinh, thật đáng tiếc, cử chỉ của ngươi, khơi dậy ta tức giận. Không thể không nói trước đưa ngươi rời đi. Xem ra ngươi là không thấy được ngày mai mặt trời. Khi chắc nạo từ trong thang máy đi tới thời điểm, khi thấy mẹ đồ nạn dùng súng chỉ dạy Osa hệ bạ đầu, cắn răng nghiến lợi nói. Thật may là tới kịp lúc, Bất quá, không biết nhân vật chính chết, đối với ta có thể hay không có ảnh hưởng. Chắc nạo im lặng không lên tiếng hướng mẹ đồ nạn bên người dựa vào vào, trong lòng đột nhiên xuất hiện một kỳ quái ý tưởng. Không muốn a. Dạy Osa hệ bà sắc mặt một khoa, không có tiết tháo chút nào cầu xin tha thứ. Giờ phút này, chắc nạo khoảng cách mẹ đồ nạn đã chưa đủ mười bước, tiếp tục đi tới. Hắc, ngươi đi kia làm gì? Trở lại, một tên người áo đỏ hướng về phía Trác nạo nói, giờ phút này khoảng cách Mẹt Đồ Nạn đã chưa đủ năm thước, lúc này Mẹt Đồ Nạn cũng phát hiện cái này thủ hạ gì trạng, cùng Tiểu Đôi Sam nhìn về phía Trác nạo nói, ngươi, dừng lại, tháo xuống mặt của ngươi cái lồng. Cơ hồ là đồng thời, Tiểu Đôi Sam đã giơ tay lên trùng bị hướng. Ta nhanh chóng, Trác nạo chợt hướng mặt bên một phát, giơ tay lên trùng súng tự động, hướng về phía hai người phương hướng chính là vừa thông suốt bắn cả quét. Đã đánh trúng Tiểu Đôi Sam bụng, mẹ Đồ Nạn cũng đang thời khắc mấu chốt đem bị thương Tiểu Đôi Sam kéo qua ngăn ở trước người, mình một hổ phác, téo nhào vào đánh cổ sau cái bàn mặt. Tiểu đôi sam nữa chúng hai súng, lại may mắn đều không có thương tổn được yếu hại, chẳng qua là giờ phút này lại mặt tức giận nhìn về phía mẹ đồ nạn, còn không mau động thủ. Trác Nạo một thanh lấy xuống mặt nạ, hướng về phía giải ổ xả hệ bạ gầm hết lên, đồng thời xoay người hướng một đám phần tử khủng bố ca đi đi vừa thông suốt nghiêng tạ đạn dược. Mặc dù thương pháp rất dở, nhưng một đám phần tử khủng bố lại bị bị dọa sợ đến trực tiếp nằm úng. Đại ca, ta như vậy thế nào động thủ? Giải ổ xả hệ bã bị phản chói hai tay, cười khổ hướng về phía Trác Nạo nói, bất quá động tác cũng không chậm, một cước đem bị thương tiểu đôi sam xuống trong tay đã bay đứng lên quay người lại, thiện từ phía sau lưng tiếp nhận súng, dựa vào cảm giác nổ súng, đem trên người mình sợi dây bắn đoạn, biểu hiện ra cách dùng súng, có thể bỏ rơi chắc nậu 60 năm. Đừng động, động liền đánh chết hắn. Một thanh kéo qua mặt tức giận tiểu đội sam, chắc nạo hướng mẹt đồ nạn đe dọa. Phanh. Chắc nạo giờ phút này đã đến gần một thước, trực tiếp một súng đem tiểu đội sam bể đầu, hướng về phía quay đầu lại giở ổ xạ hệ bà nói, phế nói cái gì, ngươi cho rằng mẹt đồ nạn sẽ còn quan tâm hắn. Cũng đã làm thành bia đỡ đạn, còn ngươi thơ. Giờ phút này mẹt đồ nạn đã lui đến khoảng cách ta toán. Ngạc nhiên nhìn Trác Nạo dứt khoát quả quyết một súng băng rất tiểu đối sam, không phải không thừa nhận, lời của đối phương rất có nói lý, coi như Trác Nạo không giết, hắn thứ nhất muốn giết cũng là đã mất đi trung thành tiểu đối sam. Giờ phút này hơi ngẩn ra sau, lập tức điều chuyển đầu súng nhắm ngay Trác Nạo nói, giết bọn họ. Ba ba ba. Trong tiếng súng, Trác Nạo một cước đem đánh cuộc bàn đập lật, ngăn ở trước mặt hai người. Làm sao bây giờ? Dại Osa Hẹ Bạ tiến tới Trác Nạo bên người, hỏi. Phản kích ta? Trác Nạo chuyện đương nhiên nhìn về phía Dại Osa Hẹ Bạ, ngươi không phải là tay súng thần sao? Nơi này có súng? Thần em gái ngươi à? Dại Osa Hẹ Bạ nghe vậy mặt cũng xanh biếc, hướng trác ngạo quát, đối diện nhưng là hơn 20 đem súng, ta ngay cả súng cũng thân không ra đi. vừa nói nói trong tay vi hướng thử thăm dò đưa ra đi, một lát sau chỉ còn dư lại người đứng đầu trôi. vậy làm sao bây giờ? chắc nạo cũng không có chuyện, hạn tầm xa lực công kích là số không. ta còn muốn hỏi ngươi đây. giải ổ xa hệ bạ khổ sở mặt nói, vốn là nhìn trác nạo như vậy dứt khoát quả quyết bể mất tiểu đối xanh, cho là trác nạo có cái gì diệu kế, bây giờ nhìn lại, sở bảy phi nhân nột, còn có một biện pháp. trác nạo tựa vào đánh cuộc trên bàn, đốt cho mình một cây khói, giang giặc hạng ra một hớp vòng khói, bình tĩnh nói kia nói mau a. Dại Ổ Sa Hệ bà nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội vàng thúc dục. Nghe ngày từ mệnh. Dại Ổ Sa Hệ bà đột nhiên có chồng bóp chết đối phương xung động. Hiu hiu hiu. Thập ba ba. Đang ở hai người vô kế khả thi chi tế, bên ngoài đột nhiên vang lên khác một chỗ tiếng súng, còn kèm theo kỳ quái tiếng xé gió. Là cao đạt, chúng ta được cứu rồi. Dại Ổ Sa Hệ bà nghe được thanh âm mừng rỡ, rõ ràng cảm giác được đánh cuộc bàn chấn động yếu đi không ít, đoạt lấy chác nạo vi hướng, nhanh chóng thay đạn, từ đánh cuộc sau cái bàn mạt xuống tới, hướng về phía phần tử khủng bố vừa thông suốt bắn căn quét, thương pháp của hắn cũng không giống như chác nạo như vậy lạ một toa tử đi xuống, đánh ngã bảy tám. Chắc Nạo trực tiếp đứng lên, một cước đem đánh cuộc bản cho đạp bay đi ra ngoài, phần tử khủng bố một dụ dỗ mà tán, cũng nữa khó có thể tạo thành dãy đặc hỏa lực lưới. Đưa mắt đảo qua, khi thấy nha tử cùng Cao Đạt sóng vai đi tới, nha tử tay cầm súng tự động, Cao Đạt đem từng tờ một giấy bài bay ra ngoài, tinh chuẩn bay vào từng cái một phần tử khủng bố đầu. "Không phải là bảo ngươi chờ cùng tới sao?" Chắc Nạo đi tới nha tử bên người, hướng về phía một bên Cao Đạt nói, "Cảm ơn rồi, cao thủ huynh." "Hừ." Cao Đạt không cảm kích đem đầu một phía, đi trợ giúp dỡ ổ xạ bà rồi. Nếu như ta không đến, ngươi sẽ làm gì?" Nha tử đem đánh hụt súng tự động vứt bỏ, móc ra hai cây súng lục, tích trong ba lạp, nói bốn tên phần tử khủng bố giết chết, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Trác Nạo nói, "Nghe Thiên Tử mệnh, Trác Nạo rất chuyện đương nhiên nói, "Đây chính là người kế sách." Nha tử cười khúc khích, lắc đầu nói, "Nhưng chớ đem ta làm thành chỉ biết bị nam nhân bảo vệ nữ nhân à. Bảo vệ nữ nhân vốn chính là chuyện của nam nhân." Trác Nạo lắc đầu một cái, đại nam tử chủ nghĩa quan niệm khi hắn trong lòng nhưng là rất nạo, "Quá bá đạo nam nhân, không có cô gái thích." Nha tử đảo cặp mắt trắng ra nói, "Ngươi thích là được." Bì bì bì chúng ta đang đánh trượng được không? Cao đạt mặt bị thương đi tới, biểu tình kia để cho Trác Nạo đột nhiên rất muốn đạp hắn một cước. Ta nhưng là người bị thương, nhìn Trác Nạo trong mắt uy hiếp thần sắc, Cao đạt mặt buồn bực, hàng này nhưng không chọc nổi a, bị thương không dậy nổi a. Trác Nạo tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, bất quá giờ phút này trong sân thế cục đã căn bản nắm trong tay, phần tử khủng bố trừ Mẹ Đồ Nạn ở ngoài đã không có một sống, rồi vốn là Mẹ Đồ Nạn mang tới một nhóm đắc lực kiệt tướng cũng bị giết chết, giờ phút này cũng là cứng rắn chống ở bên kia cùng dại ổ xả hệ bạo đấu thương pháp, Kaka đạt đánh hụt thanh em của để cho Mẹ Đồ Nạn một viên tâm hoàn toàn chìm xuống. Ha <Haha>, ha, ngươi xong rồi. Dại Ổ Sa Hệ Bạ dùng súng chỉ mẹ Đồ Nạn, ha ha cười nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể dùng thuộc về nam nhân phương thức để làm cuối cùng quyết chiến. Mẹ Đồ Nạn vứt bỏ súng lục, nhìn thành lòng vô cùng thành thản nói: Hảo <cười> A, <nói> ta phục rồi." Trác Nạo tựa vào trên vết tường, lười biếng nói: Mẹ Đồ Nạn nghe vậy sắc mặt sầm ngắt, cứng ngắt nhìn Dại Ổ Sa Hệ Bạ, làm bộ như không có nghe thấy. Hảo A." Dại Ổ Sa Hệ Bạ cười lạnh một tiếng, đem súng vứt bỏ, hai tay nắm quần lẫn nhau đụng một cái, quả đấm theo đánh. Nhàm chán. Trác Nạo ngáp một cái, lôi kéo nha tử nói: "Đi thôi, mệt mỏi một ngày." cũng nên nghỉ ngơi. Nhưng là bọn họ, nha tử do dự liếc mắt nhìn mẹ đồ nạn, thật thủ không có bắt, chuyện còn không coi là hoàn toàn kết thúc. Yên tâm, gieo họa di ngàn năm, giải ổ xa hệ ba không chết được. Trác Nạo không thèm để ý nói, không phải là còn có Cao Đạt ở đây không? Thời khắc mấu chốt, hắn cũng có thể xuất thủ. Tại sao ta muốn lưu lại giúp người đàn ông này? Cao Đạt quay đầu lại, tức giận liếc mắt nhìn bóng lưng của hai người. Đáng tiếc, vô luận Trác Nạo còn là nha tử, đều không có để ý đến hắn ý tứ. Bất đắc dĩ thổi thổi tóc, nhìn đã nộp lên tay hai người, định ngồi vào một bên, vừa xử lý vết thương, vừa vây xem. Thuận tiện không quên đùa bỡn đẹp trai đốt cho mình một cây khói, kia tư thái hết sức nhàn nhã. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 28, rút thượng. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời theo chiếu xuống trên bong thuyền, nhìn mịt mờ hải bình mặt, để cho lòng người khai lãng, phần tử khủng bố chuyện của tính đến đây đã đến hồi cuối, về phần mệt đồ nạn kết cục đã không hề nữa trọng yếu, giắt tay đi ở trên bong thuyền không người, chắc nạo hưởng thụ phần này tĩnh mật an ninh. Thật ra thì, nha tử phá vỡ tính mật, đón ánh sáng mặt trời, đưa tay nói trên trán một luồng bị gió thổi loạn mái tóc đợ khai, nghiêng đầu nhìn chắc ngạo khẽ cười nói, mặc dù ngoài miệng như vậy không dung thang người, nhưng trong lòng ngươi, nhưng thật ra là người tốt. Ngươi mới là người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt. Trắc Nạo im lặng nhìn nhà Tử, lắc đầu nói, đối với ta mà nói, chỉ cần ngươi bình an, coi như trên chiếc thuyền này tất cả mọi người chết sạch, ta cũng sẽ không để ý. Nhưng ta biết, nói như vậy, ngươi nhất định sẽ không cao hứng, cho nên ta xuất thủ, không muốn đem ta xem phải quá vĩ đại. Ta cho tới bây giờ không cho là mình là người tốt lành gì, trước kia không phải là, bây giờ không phải là, tương lai cũng không có thể là. Ta quan tâm, chỉ có ta quan tâm người. Trắc Nạo lạnh nhạt nói. Ta biết. Nha tử hai tay tự chắc ngạo dưới nách xuyên qua, trong mắt mang theo mê say, nhưng ở trong lòng ta, ngươi chính là coi đời này người tốt nhất. Bất đắc dĩ thở dài, xem ra người tốt cái danh hiệu này, là cầm không hết rồi, chắc ngạo đưa tay, cầm nha tử nhu nhược không có xương hai tay của, ngày mai, ta sẽ phải rời đi. Nha tử thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy một cái, rất nhẹ, rồi lại rất kịch liệt, ôm chắc ngạo hai tay của, lại chặt hơn một ít, trước khi rời đi, muốn một mực phụng bồi ta. Ừm, ủng ủng xoắn ốc tường chuyển động thanh âm của Trung, hai chiếc phi cơ trực thăng từ đằng xa nhanh chóng bay tới, lôi đỉnh tiểu tổ cứu viện, rốt cục theo luồng thứ nhất ánh mặt trời xuất hiện tới, cũng đại biểu giàu sang hoàn số bắt giữ thời gian, hoàn toàn rơi xuống duy mạc. Chúc mừng Túc Chủ Thành công trợ rút bí cảnh nhân vật chính ra ổ xả hệ bạ phá hư giặc cấp tâm yêu, đã được lần này bí cảnh cuộc hành trình cuối cùng tưởng tượng, có hay không lập tức tiến hành rút lấy. Theo mặt tủ rũ túi đầu mệt đồ nản bị lôi đỉnh tiểu tổ đội viên áp tải đến trên phi cơ trực thăng, bên thay hệ thống thanh âm vang lên, rút lấy đi. Trang Nạo hít một hơi thật sâu, nên tới, tổng hội tới, nếu không cách nào ngăn cản, cụ kết còn là hữu thụ có cái gì khác nhau chớ? không giống với lần trước rút ra tượng, lần này, chắc nào trước mắt xuất hiện một hư nghĩ nga xô đội phiên âm, phía trên trần nhóm chứa một đống đồ. vật phẩm loại, cao đạt giấy bài, giải ổ xa hệ bạ tay súng, huệ hương dây chuyển, cào gì dạy cao gót, kỹ năng loại, giải ổ xa hệ bạ súng pháp, cao đạt đánh cổ thuật, đại ba muội mị hoặc thuật, nha tử đánh lộn năng lực. nhân vật loại, nha tử cao đạt huệ hương cào gì. thấy cuối cùng một nhóm người của vật loại lên biểu, chắc nào hô hấp đột nhiên rồn rập, nếu như có thể đạt được nha tử lời của kia, bắt đầu rút ra tưởng, chắc nào hô hấp rồn rập nói mặc dù chỉ có mười một phần sáu hy vọng nhưng đối với Trác ngạo mà nói cuối cùng là một phần hy vọng không phải sao về phần có hay không có cái đó vật khí Trác ngạo không có cân nhắc quá nhiều Nga Xô luôn mâm bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên từ từ tăng nhanh đến cuối cùng Trác ngạo căn bản không cách nào thấy rõ phía trên chữ viết nhưng ánh mắt vẫn như cũ đỏ bừng nhìn chậm chậm cái đó đổi phiên mâm từ từ đi ngang qua nhanh nhất trong nháy mắt đó sau đổi phiên mâm bắt đầu chậm lại thời gian từng giây từng phút trôi qua đối với Trác ngạo mà nói lại giống như một thế kỷ một dạng rất dài cao đạt giấy bài đã qua Giải ồ xà hệ bạ thương pháp mặc dù không tệ, nhưng chắc nạo giờ phút này trong lòng chỉ có nha tử, khó hơn nữa cho hạ những vật khác. Sau đó là cả gì? Khi cây kim chỉ rơi vào trên nha tử đánh lộn năng lực lúc, chắc nạo hô hấp đột nhiên một chỉ, bởi vì giờ phút này cây kim chỉ tốc độ di động đã hết sức chậm chạp, xuống một cách chính là nha tử. đã qua. Cây kim chỉ ở lướt qua nha tử đánh lộn năng lực trong nấy mắt, chắc nạo tâm tình đột nhiên buông lỏng, một cổ khó tả vui sướng bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Đây là hắn sơ luyến, cũng là người thứ nhất để cho hắn phát ra từ nội tâm muốn cộng độ cả đời nữ nhân. Lão thiên đợi hắn tựa hồ không tệ. Chúc mừng tước chủ đạt được cao đạt đánh cuộc thuật hệ thống thanh âm giống như một chậu vô tình nước đã tới xuống để cho trác ngạo có chồng từ thiên đường trong nháy mắt ngã vào địa ngục cảm giác đáng chết ngươi nói cái gì trác ngạo để ý thức trung giận dữ hết túc chủ xin ngài tỉnh táo đây là rút ra tưởng cuối cùng kết quả trác ngạo ánh mắt lần nữa rơi vào ngà xô đổi phiên mâm thượng chỉ thấy cây kim chỉ giờ phút này đang dừng ở nha tử cùng cao đạt đánh cuộc thuật trung gian nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy cây kim chỉ lấy vô cùng hơi nhỏ trên lệnh hướng cao đạt đánh cuộc thuật nghiêng về một tia mặc dù chỉ có một tia đối với trác não mà nói cũng là thiên đường cùng địa ngục sự khác biệt. Nếu cho ta hy vọng, lại muốn đem ta hy vọng hoàn toàn tàn phá, rất có ý tứ sao? Mặc dù kết quả không cách nào để cho túc chủ hài lòng, nhưng hệ thống có thể bảo đảm, rút ra tưởng quy tắc tuyệt đối công chính, hệ thống cũng không cách nào từ trong làm ra bất kỳ can thiệp, hết thảy thu hàng toàn bằng túc chủ vật khí, khắc nhắc nhở túc chủ, túc chủ có thể dừng lại ở nơi này bí cảnh thời gian, chỉ có 24 giờ, một khi vượt qua 24 giờ, túc chủ còn chưa lựa chọn trở về, đem không cách nào nữa hưởng thụ thời gian ưu đãi, bí cảnh thời gian sẽ cùng ngoại giới thời gian cùng bước. Chân não lặng lẽ tựa vào trên lan can, thất thần ánh mắt không có tiêu cự. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lạng lẽ cúp hệ thống liên lạc, trong lòng khó chịu, nhưng kết quả đã chỉ định, hắn không thể nào dừng lại ở nơi này thế giới, nơi này cũng không thích hợp hắn, chỉ có thể đem kia cổ tâm tình tàn nhẫn dằn xuống đáy lòng. đang suy nghĩ gì? Nha tử nhu nụt tay của trưởng ở chắc nạo trước mắt cơ quơ, tức giận liếc hắn một cái nói, mau xuống thuyền đi. đã đến sao? chắc nạo ngẩng đầu, mơ mịt nhìn về phía nha tử. không có, bất quá bởi vì phải tiến hành một ít cần thiết giao tiếp, bây giờ thuyền sẽ ở Đài Loan dừng lại nửa giờ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không cần thiết lại đi Nhật Bản, cho nên, ta muốn ngươi có thể theo ta cùng nhau xuống thuyền nói cuối cùng, trong thanh âm mang theo mấy phần ngượng ngùng. Trắc Nạo mặc dù không có gì yêu kinh nghiệm, bất quá giờ phút này nếu như nghe không ra lời kia trung huyền bên ngoài chi âm, vậy thì xuống giường, hơi trầm mặc một lát sau, gật đầu một cái, hắn không có hành lễ muốn thu thở, đứng dậy, đi theo Nha Tử cáo biệt mặt không thôi đại ba muội, ngăn Trắc Nạo cánh tay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nhìn Nha Tử nụ cười, Trắc Nạo lòng của có chút đau nhói, chỉ hy vọng ở nơi này cuối cùng thời gian trong, có thể cho Nha Tử một phần đẹp nhất tốt nhớ lại. kế tiếp mười giờ, mai cho đến trời tối, Trắc Nạo phụng bồi Nha Tử đi khắp thay bắc đường cái hẹp nhỏ nhìn quyến rũ động lòng người nha tử giống như một con vui sướng bách linh điệu một loại lượn quanh ở bên cạnh mình lưu lại một chuôi chuôi dễ nghe tiếng cười chắc nạo lòng của chưa bao giờ có yên lặng chạm vào tối, hai người đi tới một nhà tinh tế quán rượu muốn một gian phòng nha tử hơi có chút ngượng ngùng làm thủ tục nhập trụ hai người đang phục vụ viên ánh mắt hâm mộ chúng đi vào căn phòng cửa phòng chậm rãi tắt không hối hận sao ta có lẽ không cho được ngươi quá dài thời gian hạnh phúc chắc nạo nhìn nha tử trầm mặc một lát sau nói bây giờ hối hận còn tới phải lời còn chưa dứt miệng thượng đã chuyển tới một trận ôn nhu xúc cảm gian phòng ánh đèn tối xuống kèm theo một tiếng tuyết tuyết địa đau đớn ở màn đêm phủ xuống thời khắc trong một đóa tươi đẹp nữ nhân hoa lặng lẽ lỡ rộp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tảng thư viện quy 2 chương 1, trở về sáng sớm ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua gian phòng rơi xuống đất cửa sổ sái đầy cả phòng nha tử lười biếng trở mình thưởng thụ ánh mặt trời chiếu mặc cho kia đẹp nhất tốt phong quang bại lộ ở trong phòng mang trên mặt từng tia một vui mừng du cùng tiểu hàm biểu lộ như cũ trầm trầm ngủ say chứ đêm qua quá mức điên cuồng chắc não gấp ba thường nhân thể chết dù là đồng dạng là sơ ca cũng không phải một sơ thường trái cấm nữ nhân có thể thừa nhận Chắc Nạo lặng lẽ ngồi ở mép giường, kinh ngạc nhìn giường lớn trung ương, tia tươi đẹp rơi hồng ở ánh mặt trời chiếu xuống, có chút chói mắt. Quả đấm hơi nắm lên, vừa bung ra, đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nha tử khẽ mắt còn sót lại nước mắt, đem mỏng bị kéo lên, đắp lên nha tử trên người. "Hệ thống, ta nhất định sẽ trở về." Nhìn ngoài cửa sổ xa thủy mã long, chắc Nạo trong mắt lóe ra chưa bao giờ có kiên định, cái loại đó không chịu trách nhiệm ý tưởng, đã bị hắn hoàn toàn từ trong đầu tiêu trừ. Mặc dù Túc chủ chưa chắc nguyện ý nghe, nhưng vẫn là muốn nói cho Túc chủ, đây là không thể nào. Bây giờ không thể nào, không có nghĩa là tương lai không thể nào. Nếu ngươi có thể để cho ta đi vào lần đầu tiên, liền nhất định có thể làm cho ta lần nữa đi vào, không phải sao?" Trăn Nạo ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, tốc chủ quyền hạn chưa đủ, không cách nào trả lời tốc chủ vấn đề." "Quyền hạn sao?" Trăn Nạo không sao cả gật đầu một cái, "Vậy thì để cao quyền hạn, đến ngươi có thể trả lời thì ngưng." "Điều này cần thời gian rất lâu, hơn nữa, tốc chủ tương lai chỉ định sẽ trải qua rất nhiều bí cảnh, cho dù có ngày nào đó, có lẽ tốc chủ đã đem nàng quên mất, chưa chắc sẽ có như bây giờ tâm tình." Hệ thống nói. "Quên mất mình sơ luyện, cái mạng của mình chung một nữ nhân đầu tiên." Mình đời này thứ nhất chân chính yêu nữ nhân sao?" Trác Nạo lạnh nhạt nói, "Vậy cũng chỉ có để cho thời gian để chứng minh, trở về đi, ta không muốn lãng phí nữa dù là một giây." "Như ngài mong muốn." Hệ thống thanh âm có chút bất đắc dĩ, Trác Nạo thân ảnh của cũng bắt đầu dần dần biến mất. Khi nha tử khi tỉnh lại, không nhìn thấy Trác Nạo thân ảnh của, trong lòng không khỏi hoảng hốt, gần như điên cuồng mặc quần áo vào, vọt ra khỏi quán rượu, tìm lần các nàng ngày hôm qua đi qua đường cái hẻm nhỏ, vậy mà, lại làm cho nàng ảm đạm thần dung. "Trác Nạo, người tên khốn kiếp này." Bờ biển, nha tử rốt cục vô lực quỳ rạp xuống trên bờ cát, hai tay ôm đầu gối lặng lẽ chảy ra nước mắt. Man đêm phủ xuống lúc, giống như mất đi linh hồn, cái xác biết đi một loại trở về nhà tử. Hết ý ở đầu giường hộp tủ thượng, thấy một phong thơ cùng với một tờ thẻ ngân hàng. Nhà tử, xin tha thứ ta ra đi không từ dã. Khi thấy trên giường kia đóa hoa hồng, ta phát hiện ta không có biện pháp chịu đựng mất đi người thế giới, cho nên ta đi rồi. Ta biết có một chỗ, có lẽ có thể giải quyết vấn đề, để cho chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ, sẽ không chia liệt. Mặc dù hy vọng hết sức mong manh, nhưng ít ra là một phần hy vọng. Ta không xa cầu ngươi chờ ta, có lẽ chuyến đi này, ta cũng nữa sẽ không trở lại. Nếu như có một ngày. Ta trở lại, mà ngươi cũng đã làm vợ người ta, ta sẽ lặng lẽ rời đi, ở được đặt tên là chân trời góc biển địa phương, lặng lẽ chúc phúc ngươi, trong ngăn kéo có một quyển quyền quấn là hình ý quyền quy pháp, có dưỡng sinh công hiệu, đáng tiếc, nó cũng không pháp giải quyết vấn đề của ta, cho nên để lại cho ngươi, có thể làm cất dấu, có hứng thú, có thể luyện một chút, thiên phú của ngươi. Không tệ, nếu như có thể nhập môn mà nói, tin tưởng ngươi sẽ thích. Nha tử ánh mắt dần dần sáng lên, lặng lẽ từ trong ngăn kéo lấy ra chác ngạo lưu lại quyển phổ, chân trọng cất dấu. Một cái thế giới khác Trắc Nạo thân ảnh của Từ Từ xuất hiện ở thành bảo trong, thế giới thời gian còn dừng lại khi hắn rời đi một khắc kia. Phòng khách rộng rãi trong, chỉ có Trắc Nạo một người, lộ ra có chút không đãng, mà giờ khắc này chắc Nạo, nhưng trong lòng cũng không có tịch mịch cảm giác, hắn giờ phút này chỉ có một tín hiệu trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không biết như thế nào mới có thể đạt được lần nữa tiến vào City hận tở bí cảnh biện pháp, nhưng để cho mình trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, tuyệt đối sẽ không lỗi. Túc chủ, ta hy vọng ngươi có thể tính táo đối đai chuyện này, tương lai ngươi sẽ trải qua bất đồng bí cảnh sẽ có bất đồng nữ nhân xuất hiện ở thánh mạng của ngươi chung, thậm chí túc chủ chỗ ở thế giới so nha tử tốt hơn nữ nhân sẽ có rất nhiều, tỉ như cắt la lệ nhã, chính là một tốt cô nương. Quan trọng hơn chính là nàng cùng túc chủ ở cùng cái thế giới, các ngươi tương lai sẽ có rất nhiều trao đổi cơ hội, túc chủ sao không suy tính một chút? Nói cho ta biết, thăng cấp đến cao cấp quyền hạn cần bao nhiêu triệu hoàn điểm? Chắc nạo nhàn nhạt do hỏi, túc chủ, ta cảm thấy bây giờ nói cái đề tài này còn có chút quá sớm, chúng ta còn là quyền hạn chưa đủ sao? Chắc nạo đã mặc nói, dĩ nhiên lấy túc chủ trước mắt quyền hạn có quyền biết lên cấp cao cấp quyền hạ cần, nhưng là ta cảm thấy tốc chủ trước mắt tâm thái. Vậy thì nói cho ta biết. Hệ thống, được rồi, như ngài mong muốn, muốn đạt được đại triệu hoán hệ thống cao cấp quyền hạ, tốc chủ cần đồng thời thỏa mãn tu vi đạt tới cấp 5 đồng thời, còn nhất định phải ở triệu hoán thương thành, tiêu phí mãn 10 vệ đút, 10 vạn, triệu hoán điểm tiêu phí ngạch độ, cũng có ít nhất hai hạng chủ cột kỹ năng đạt tới đại sư cấp cũng chính là thứ 8 cấp đồng thời nắm giữ một môn tuyệt thế cấp kỹ năng hoặc cấm pháp, cũng tu luyện tới thứ tư cấp, mới có thể đạt được cao cấp quyền hạn. Đây đối với tốc chủ mà nói, còn có rất. Ta biết. Chắc ngạo cốt cùng hệ thống giữa liên lạc hơi bỏ áo khoác, lộ ra tràn đầy vết sẹo bên chắc thân thể. Hồ hình đi tới trống trải sân huấn luyện tượng, Chắc Nạo bắt đầu từ hình ý quyền thức thứ nhất bắt đầu luyện hơi, trong cơ thể khí huyết theo lần lượt ra quyền, bắt đầu dung chuyển đứng lên, không ngừng hoạt lạc chư giác Nạo toàn thân gân cốt, cái loại đó cảm giác sảng khoái, để cho người ta chư mê, cũng chỉ có dưới tình huống này, mới có thể tạm thời quên được kia phân oanh lượn quanh ở trong lòng tư niệm. Ba chuyến quyền pháp đánh xuống, Chắc Nạo chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, thực lực mặc dù không có tăng trưởng, Nhưng toàn thân tinh khí thần cũng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đưa tay, trường thương tự tùy thân bên trong không gian lấy ra, một chiêu chủ cột nhất liêu súng thức sử xuất, chủ cột thương pháp, chắc là hôm nay đã tu luyện tới thứ 7 cấp, nếu như dựa theo cảnh giới tới phân chia thoại, đệ nhất đến cấp 3 là thương thuật nhập môn, thứ tư đến cấp 6 còn lại là sơ quy môn. Tính, mà cấp thứ 7 sau, mỗi một lần đột phá đều là cảnh giới đột phá, cấp thứ 7 là lô hỏa thuần thành, mà thứ 8 cấp còn lại là thương thuật đại sư, thứ 9 cấp là thương thuật tông sư cảnh giới, mà thứ 10 cấp còn lại là phàm nhân đại viên mãn, lại xương vô thượng tông sư từng chiêu từng thức, ở trạng nạo trong tay nước chảy mây trôi thi triển ra, vậy mà, đang tu luyện chung, trạng nạo dần dần phát hiện một ít bất đồng. Hững, một chiêu hồi mâu năm tháng đâm ra, súng mũi thương loạn chiến, trong lúc mơ hồ, cánh phát ra một tiếng tiếng rồng âm, đồng thời, trạng nạo cũng cảm giác được, một thương này uy lực, nếu so với mình bình thường cao nhất thời kỳ đâm ra một súng, cao hơn ít nhất năm thành. Dừng lại, trạng nạo cẩn thận nhớ lại một súng mới vừa rồi, rất bình thường một chiêu hồi mâu năm tháng, nhưng cẩn thận hồi tưởng một chiêu này động tác, lại trong lúc mơ hồ, cùng hình ý quyền hình rồng mơ hồ tương hợp. Chẳng lẽ hình ý quyền có thể dung nhập vào thương pháp trong trong đầu một đạo linh quang sáng lên, trang nạo trong lòng đột nhiên có chút hưng phấn, lần nữa thử đứng lên, vậy mà thử nhiều lần cũng không có thể đâm ra mới vừa phát xuống kia, phản phất chỉ là một tình cờ, nhưng trang nạo đấy lòng lại trước định cái này tuyệt không phải tình cờ, hắn tin tưởng mình cảm giác, sở dĩ không cách nào nữa đâm ra tới, nhất định là mình một ít địa phương xảy ra chuyện không may, La Mã không phải là một ngày xây thành, muốn đem hình ý quyền Dung nhập vào thương pháp trong sáng chế ra thuộc về mình thương pháp, tự nhiên không thể nào một suất mà liền, suy nghĩ một chút hoa hạ trong lịch sử, có thể sáng chế ra mình võ nói, cái nào không phải là thiên tài hơn người tuyệt đại tông sư, mình hôm nay khoảng cách cái cảnh giới kia quá xa, nhưng ít ra đây là một phần hy vọng không phải sao? thân ái chắc nạo, hôm nay ngươi nhất định phải mời khách, biết ta vì ngươi bất đi bao nhiêu kim tệ sao? đang muốn tiếp tục nghiên cứu, lão kiệt cắt thanh âm của xa xa địa liền chuyển tới, thu hồi chấn thương, chắc nạo từ sân huấn luyện chung đi ra, hết ý nhìn lão kiệt cắt cùng mặt bất đắc dĩ cắt la lệ nhã sau lưng, hagaf đám người, các ngươi đi làm cái gì? chắc nạo cao mày, nhiều người như vậy, một cái nhìn sang, ít nhất cũng có trên trăm cá thậm chí nhiều hơn, ánh mắt bất thiện nhìn về phía lão kiệt cắt, chúng ta thành bảo, nhưng chiêu không dạy nổi quân đội, điểm này ngươi cũng thừa nhận không sai, nhưng thân ái chắc nạo, ngươi nhất định không nghĩ tới, những người này tốn bao nhiêu kim tệ." Lão Kiệt khắc mặt mũi hưng phấn xoa xoa tay nói, "Chỉ cần 20 cái kim tệ, 200 cái cường tráng đầy tớ, ngươi xem một chút thân thể của bọn họ." "Ốt há, trời ạ, dương nào bắp thịt rắn chắc." Nhìn giống như lão sắc quỷ một loại lão Kiệt khắc, chắc nạo nhíu mày một cái, nhìn một chút cắt la lệ nhã mang về mấy nữ nhân, phụ thêm bình áo khoác, hướng thành bảo bên trong đi tới, đi vào nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Q2 chương 2, sửa trị. Bảo chủ, hai vị này là ta tỉ mỉ vì ngài chọn lựa hai tên thị nữ, mỗi người giá cả 100 kim tệ." Phụ trách ngài thường ngày khởi cư cũng thỏa mãn ngài mọi yêu cầu. Cát Na, khả nhã, các ngươi sau này chính là bảo chủ đại nhân tư hữu tài sản, không cho phép có bất kỳ phản kháng. Nếu không, ta muốn các ngươi hẳn so với ta rõ ràng hơn sẽ có như thế nào hậu quả. Cát La lệ nhã chỉ chỉ sau lưng hai tên thiếu nữ, đem hai tờ khế ước bán thân ước giao cho chắc nạo, tham kiến chủ nhân. Hai tên thiếu nữ trong mắt lóe lên lau một cái hốt hoảng cùng sợ hai thân sắc, thấp thỏm bất an hướng chắc nạo hành lễ nói. Tướng mạo coi như chú tránh, chắc nạo không để ý đến lau kia khác, nhận quả Cát lệ nhã đưa tới khế nước, đặt lên bàn, ánh mắt nhìn về phía hai người nói lớn như vậy thành bảo, dựa vào hai người các ngươi tới quét dọn không quá có thể, sau này liền đặc biệt phụ trách chiếu cô ta người khởi cư, trừ lần đó ra, những chuyện khác sẽ có người khác tới làm, không cần quan tâm. Dạ. Nhìn chắc nào cũng không phải là cái gì hung thần ác sát bộ dáng, hai tên thiếu nữ thấp thỏm biểu lộ ngược lại tiêu trừ rất nhiều, khéo léo gật đầu nói. Bảo chủ, xin thứ cho ta nói thẳng, ngài hoàn toàn không có cần thiết, đối với các nàng như vậy khách khí, các nàng bây giờ chẳng qua là đầy tớ của ngươi. Cắt La lệ nhã lạnh nhạt nói. Mỗi người đối với sự vật cái nhìn đều có bất đồng, ta không hy vọng ta thành bảo cả ngày tử khí trầm trầm, ngươi sống không cần thiết mệt mỏi như vậy, không phải sao? Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi nhắc nhở, Cát La Lệ Nhã tiểu thư, ngươi có thể nói tiếp nói thu hoạch lần này rồi. Chắc ngạo lập đầu, hắn sẽ không cưỡng bách người khác hiểu mình quan niệm, nhưng cũng sẽ không cưỡng bách mình đi nên hợp cái thời đại này. Ờ, vị này là á lệ nữ đầu bếp, có cao cấp đầu bếp nghề nghiệp nhận chứng, cũng không phải là đợi tớ, mà là ta cố ý xính mời tới nữ đầu bếp, phụ trách thành bảo bên trong ăn uống, dĩ nhiên, không thể bao gồm những người này. Cát La Lệ Nhã vừa nói, chỉ chỉ lão kiệt khắc mang về một đám đầy tớ nói, dĩ nhiên, làm thủ lao, ngài nhất định phải trả cho nàng mỗi tháng 5 mai kim tệ thủ lao cái này có thể tiếp nhận. Tranhạo gật đầu một cái, hướng vị kia phụ nữ trung niên khẽ vui cảm, rất vinh hạnh biết ngài, á lệ phu nhân. Cố công cùng đầy tớ là hai hoàn toàn bất đồng khái niệm, cố công là bần dân, song phương chẳng qua là thuê quan hệ, tùy thời có thể rời đi, mà đầy tớ, nhưng không ai quyền, thuộc về chủ nhân tài sản riêng, ngay cả sinh mạng đều là thuộc về chủ nhân. Vốn còn muốn mời bốn hộ vệ, bất quá, Cắt la lệ nhà ánh mắt nhìn về phía lao kiệt khắc sau lưng một đám người, trong mắt lóe lên lao một cái bất đắc dĩ thần sắc. Tranhạo, ngươi xem một chút, những người này như thế nào? Lão Kiệt Khắc Hưng phấn đem một sấp khế ước bán thân đưa cho Trác Nạo, hiến bảo tựa như phải lớn tiếng nói, 200 cái cường tráng đầy tớ, lại chỉ cần 20 cái kim tệ, trừ thức ăn ở ngoài, chúng ta hoàn toàn không có cần thiết trả cho bọn họ bất kỳ tân thủ, hơn nữa ngươi xem một chút bọn họ, nhiều người như vậy tăng lên, chẳng lẽ còn so ra kém mấy hộ vệ. Ta thân ái đồng bạn, ngươi có thể nói cho ta biết, dựa vào những người này, như thế nào bảo đảm an toàn của ta?" Ngồi ở chỗ ngồi của mình, Trác Nạo nhìn lão Kiệt Khắc hiến bảo một loại đưa tới một sấp thân phận khế ước, đó là đầy tớ khế ước, chỉ cần có những thứ đồ này, Như vậy 200 người chính là các ngạo tư hữu tài sản, chắc nạo có quyền hướng bọn họ làm ra bất kỳ yêu cầu gì, bao gồm tác thủ tính mạng của bọn họ. Đây là bị đại lục công ước, quang minh giáo đường nhận chứng độ, một khi đầy tớ trốn tránh, những người này sẽ trở thành toàn bộ đại lục quý tộc công địch, vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ gặp phải bài xích cùng bắt. Nhưng là bọn họ có 200 người, vô luận như thế nào, nếu so với bốn hộ vệ cường đại hơn a." Lao Kiệt Khắc bất mãn nói. "Xin ngài hiểu, nhân số có lúc cũng không đại biểu sức chiến đấu, mặc dù ta cũng không có học qua bất kỳ đấu ký cùng ma pháp." Cát La Lệ Nhã nhìn về phía Lao Kiệt Khắc, Có chút tức giận nói nói, ngươi chẳng qua là vì thành bảo cung cấp 200 còn thừa lại sức lao động, ít nhất trước mắt, chúng ta thành bảo không có nhiều như vậy an bài công việc cho bọn hắn, trừ tiêu hao lương thực của chúng ta, bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi chưa từng học qua bất kỳ đấu kỹ cùng ma pháp, làm sao biết bọn họ nhất định so mời tới hộ vệ kém? Lão Kiệt Khắc bất mãn nhỏ giọng nói, chẳng biết tại sao, Trương ngạo luôn cảm thấy Lão Kiệt Khắc có chút sợ cái này Minh giáo Cắt La Lệ Nhã cô gái. Tốt lắm. Trương ngạo cầm lên 200 tên liêm giới sức lao động khế ước, tiện tay đem bọn họ xé rơi. Lão Kiệt Khắc, Cắt La Lệ Nhã nói không sai, mới vừa rồi Cắt La Lệ Nhã lời của đối với một người đàn ông mà nói đã coi như là vũ trụ vậy mà ngươi xem một chút ánh mắt của bọn họ trừ chết lặng ta xem không tới bất kỳ tâm tình gì như vậy một đám người đừng nói hai trăm coi như là hai ngàn ta cũng có biện pháp một người đem bọn họ toàn bộ giết chết chơi à chắc nạo tại sao ngươi muốn đem mình cùng đám này ti tiện đầy tớ tương để tịnh luận ngươi nhưng là có thể chiến thắng mười tên ban đồ đế quốc tinh nhuệ vây công thiên tài chiến sĩ lao kiệt khắt vội và nói cắt la lệ nhã nghe vậy hết ý nhìn chắc nạo một cái mà ở chắc nạo sau lưng cát cùng khả nhã cũng là có chút sùng bái nhìn về phía chắc nạo đây là một thuật về cường giả thế giới cường giả, vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ bị tôn trọng. Bởi vì ở trước đây không lâu, ta cũng chỉ là một trong miệng ngươi ti tiện đầy tớ, ta xuất thân cũng không so với bọn hắn cao quý bao nhiêu. Trác Nạo lạnh nhạt nói, nói mình thân phận đầy tớ cũng không có quá nhiều tâm tình. Bất quá Trác Nạo lạnh nhạt, đứng ở một bên một đám đầy tớ cũng là xuất hiện hơi số sao, nghe được đối phương ở trước đây không lâu cũng là một tên đầy tớ, có chút đầy tớ bắt đầu bất mãn lên, lòng người chính là như vậy, nếu như đối phương thân phận cao hơn hắn rất nhiều, hắn sẽ hớn hở tiếp nhận thống trị, nhưng biết đối phương cùng mình thân phận không sai biệt lắm thời điểm, rồi lại là một loại khác tâm tính rồi. Tôn kính chắc nạo, rất cảm tạ ngài có thể trả lại chúng ta tự do, nhưng ta muốn, chúng ta không cách nào tiếp tục tiếp nhận trở thành người ăn phí cơm, cho nên, xin cho phép chúng ta rời đi. Một tên đầy tớ đứng ra, hướng về phía chắc nạo nói, lời nói mặc dù cung kính, nhưng trên mặt kia không chút kiên kỵ biểu lộ, lại hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, để cho chắc nạo sau lưng, mới vừa đối với chắc nạo thân phận sinh ra đồng tình, cắt Anna cùng khả nhã không khỏi tức giận trường hướng hắn. Còn có người phải đi sao? Chắc nạo đem xé hủy khế ước tiện tay vứt bỏ, ở lão kiệt cắt ánh mắt kinh ngạc trung chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn về phía một đám đầy tớ. Không tệ ta không có lý do đi theo ngươi, bị ngươi chèn ép cùng hành hạ. Lại một tên đầy tớ hừ một tiếng, trực tiếp xoay người, ở hai người dẫn đầu hạng, lục tục lại đứng ra mười một tên đầy tớ, lại cũng không rời đi, mà là không có hảo ý nhìn về phía mọi người, nhất là nhìn về phía cắt la lệ nhã ba tên nữ tử thời điểm, ánh mắt càng là lóe ra giống như dã thu ánh sáng, mà những đầy tớ khác, có vài người ánh mắt chớp động, thoạt nhìn là động tâm rồi, có vài người cũng là mở mịt lún cuống. Chân nào, ngươi muốn làm gì? bọn họ nhưng là ngươi tài sản a? Lão Kiệt khắc bất an nhìn đám này sùn sùn rụng động đầy tớ, tức giận nói, các ngươi muốn làm gì? Muốn rõ ràng chính các ngươi thân phận? Rất xin lỗi tiên sinh, vị này chắc nạo mới vừa rồi đã sẽ phá hủy chúng ta khế ước bản thân, cho nên, từ luật pháp đi lên nói, chúng ta bây giờ thuộc về lưu dân, đã không còn là tài sản của các ngươi. Trước hết nói chuyện tên kia cường tráng đầy tớ trong mắt lộ ra hung tàn nụ cười, nhìn Lão Kiệt khắc nói. Chắc nạo. Lão Kiệt khắc nhìn về phía chắc nạo. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Chắc nạo nhìn về phía Lão Kiệt khắc, lạnh nhạt nói, ta cho tới bây giờ không tin, một giấy khế ước, là có thể mua được một người trung thành. Bọn họ có lẽ sẽ vội vã với khế ước lực lượng sau lưng, giả vờ nên phụng ngươi, nhưng bối địa trong cũng là âm phụng dương vi, một khi có cơ hội, bọn họ sẽ hướng ngươi lộ ra sâm sâm răng trắng, vô luận ngươi đối với bọn họ hảo hoặc là hư. Đây chính là đầy tớ giữa phát tắc. Nói không sai. Cầm đầu đầy tớ cười lạnh nói, "Ngươi có thể ngậm miệng." Trác Nạo hừ lạnh một tiếng, một phên tay, 13 trang giấy bài xuất hiện ở trác Nạo trong tay, không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng, phất tay đằng lúc, 13 trang giấy bài mang theo bén nhọn tiếng xé gió, chính xác ghim vào những thứ này làm phản người sợ đầu chung. Ách. 13 cổ thi thể trợn to hai mắt mang theo bất khả tư nghị ánh mắt, vô thanh vô tức ngã xuống, á lệ cùng katana, khả nhã ba nữ bị dọa sợ đến hét dầm lên, những khác một đám đầy tớ cũng là cũng hít một hơi lạnh khí, cắt la lệ nhã chẳng qua là lặng lặng uống trà, từ biết chắc nạo có năng lực chiến thắng mười tên ban đổ đế quốc tinh nhuệ thời điểm, nàng cũng không cảm thấy những đầy tớ này có thể cho chắc nạo tạo thành uy hiếp gì, cho nên trừ chắc nạo ở ngoài, nàng là nơi này nhất bình. Tính một, người xuất thân thì không cách nào lựa chọn, nhưng người tương lai nhưng có thể lựa chọn, ta không thèm để ý những thứ kia khí tức, là bởi vì ta có đầy đủ tự tin, coi như không có nó, ta như cũ có thể nắm trong tay các ngươi sinh tử chắc Nạo nhìn về phía một đám kinh hoàng không chừng đầy tớ, lạnh nhạt nói: "Ta có thể dùng một năm này, từ một tùy thời có thể chết đi đầy tớ, từng bước từng bước đi tới địa vị hôm nay, bỏ ra cũng là máu tươi cùng mồ hôi, cho nên, mời thu hồi các ngươi may mắn, có lẽ ta sẽ cho các ngươi một thoát khỏi nô tịch cơ hội, nhưng mời các ngươi nhớ, ta có thể cho, nhưng các ngươi không thể muốn, hiểu không?" "Vâng." còn dư lại bọn đầy tớ hoảng sợ nhìn chắc Nạo. "Còn có 187 người, kế tiếp, các ngươi sẽ bị chia làm 18 cá tiểu tổ, trong đó có 11 là 10 người, các bảy tiểu tổ là 10 người, ở tương lai 3 ngày trong sẽ không thiết lập đội trưởng, nhưng các ngươi có thể lẫn nhau tố cáo, từ cắt la lệ nhã tiểu thư phụ trách sửa sang lại những tin tức này, về phần tố cáo nội dung, nếu như trong các ngươi có người muốn trốn chạy thoại, nếu như tố cáo, có thể đạt được một ngân tệ tưởng tượng. Khắc, nếu như bất kỳ một cái nào tiểu tổ trong có người thành công bỏ chạy, như vậy chúc mừng vị kia bỏ chạy người, ta sẽ không đi truy cứu ngươi bất cứ trách nhiệm nào, nhưng tương ứng, ta sẽ ở ngươi trong tiểu đội, tùy ý chém chết một người làm trừng phạt. Khắc, bị bắt được một chạy trốn người, cũng cung cấp đầy đủ chứng cứ, sẽ có một kim tệ tưởng tượng, mà 3 ngày sau, bắt chạy trốn người nhiều nhất 10 tấm người sẽ khắc tưởng tượng 10 Kim Tệ làm tiền thưởng, đồng thời trở thành tiểu đội trưởng. Sau này mọi người thức ăn sẽ thống nhất phát cho tiểu đội trưởng, lại do tiểu đội trưởng phân phát cho mọi người. Nhìn một đám hai mặt nhìn nhau đầy tớ, Trác Nạo vỗ tay một cái nói, tốt lắm, chuyện kế tiếp, từ cắt La lệ nhã phụ trách, cũng đi xuống đi, đem những người này thi thể mang ra đi, ném vào thành bảo phía ngoài rừng, rậm, Ta muốn Giã Thú sẽ giúp ta dọn dẹp rơi bọn họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 2 chương ba, phụ nữ. Thân ái Trác Nạo, mặc dù ta biết ngươi hiền lành, nhưng ta không hiểu ngươi làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào vì sao phải khi bọn hắn trên người lãng phí kim tệ, lão kiệt khắc trong lòng tính toán phen này động tác cần thiết tiêu hao kim tệ, đau lòng nhìn chắc nạo, chắc nạo đảo cặp mắt trắng dã, ánh mắt báo cho biết một cái cắt la lệ nhã, bảo chủ là đang giúp ngài thiền hầu cắt la lệ nhã hung hăng trợn mắt nhìn một cái lão kiệt khắc, thiền hầu, lão kiệt khắc mở ra, không rõ cho nên nhìn cắt la lệ nhã, thân ái nữ, ân, cắt la lệ nhã tiểu thư, ta không biết do ý của ngươi là, tựa như ta trước nói, chúng ta thành bảo, cũng không cần cung nuôi nhiều người như vậy, huống chi là một đám không có bất cứ tác dụng gì người của, cắt la lệ nhã đảo cặp mắt trắng dã, nhìn hắn nói. Trác Nạo Tiên Sinh đã sẽ phá hủy bọn họ khế ước bán thân ước, trừ kia 13 tên đã bị giết rơi đầy tớ, nhất định còn có người muốn thoát khỏi nơi này, nhưng lại không dám mạo phạm Trác Nạo Tiên Sinh uy nghiêm, để cho bọn họ lẫn nhau tố cáo, điều này cũng thay đổi tương phân hóa rồi bọn họ đoàn kết chung một chỗ có thể. Đồng thời, tiểu tổ trưởng nhìn như không có gì ý nghĩa, nhưng trên thực tế lại nắm giữ một tổ người thức ăn. Đối với đầy tớ mà nói, thức ăn so kim tệ còn có tác dụng hơn, vì đạt được những thứ kia tưởng thưởng cùng đầy đủ thức ăn, nhất định sẽ có người không nhận lại được, muốn lập công, hơn nữa tử vong nguy hiểm. Nếu như có người muốn chạy trốn. Rất khó tránh ra tất cả mọi người ánh mắt, cứ như vậy, nội bộ sẽ gặp có mâu thuẫn sinh ra, ngoài ra, ba ngày sau, xác định tiểu tổ trưởng sau, ta muốn, chắc nào tiên sinh cũng sẽ không cung cấp đầy đủ thức ăn. Vậy thì thế nào? Lão kiệt khắc không hiểu hỏi. Còn không hiểu không? Cát la lệ nhã che chán khẽ thở dài, người đều là ích kỷ, nhất là đầy tớ như vậy quần thể trong, vì lấp đầy bụng của mình. Tiểu tổ trưởng nhất định sẽ khấu trừ một ít thức ăn, một lúc sau, nhất định sẽ đưa tới công vẫn, nhưng cứ như vậy, mọi người địch thị đối tượng sẽ từ bảo chủ tiên sinh rời đi đến những thứ này tiểu đội trưởng trên người, đồng thời vì đạt được bảo chủ công nhận, sẽ dùng so trước kia nghiêm túc gấp 10 lần thái độ đi công việc, cứ như vậy, chúng ta thì không phải là ở. nuôi người rối danh rồi. Nga, thì ra là như vậy. Lão Kiệt khắc một bộ chợt hiểu ra biểu lộ, nhìn cắt La Lệ nhã trưởng tới được ánh mắt, ngượng ngùng cười cười nói, cái đó, á lệ phu nhân, mới vừa rồi để cho ngài bị sợ hãi, ta mang ngài đi xem một chút phòng bếp như thế nào nhìn mang theo á lệ phu nhân lạc hoang rời đi lão kiệt khắc, cát la lệ nhã bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, thật không biết, trừ kiếm tệ, hắn còn biết chút gì? chắt nạo liếc mắt nhìn lão kiệt khắc rời đi phương hướng, mỉm cười nói, ít nhất ta biết hắn còn đau yêu người nữ nhi này. không thể. cát la lệ nhã chợt quay đầu lại, nhìn chắt nạo, trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc kinh ngạc, ngài lúc nào biết? trước chẳng qua là hoài nghi, bất quá bây giờ lại xác định. chắt nạo cười nói, ngài cơ trí làm người ta sợ hãi than. cát la lệ nhã cười khổ nhìn lắc đầu một cái, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía chắt nạo, xin tha thứ, nhưng ta có thể hướng ngài bảo đảm phụ thân ta hắn cũng không có ác ý hắn chẳng qua là nhìn cát la lệ nhã do dự biểu lộ chắc nạo đứng lên nói chẳng qua là không muốn ngươi nữ nhi này rời đi tầm mắt của hắn mà thôi hắn có lẽ không phải là một hợp cách thường nhân nhưng hắn ít nhất là một vị hợp cách phụ thân của không phải sao nhưng là hắn cái gì cũng không hiểu cát la lệ nhã lắc đầu trong mắt lóe lên lau một cái mất mát không có người nào là sinh tới nên cái gì cũng hiểu chắc nạo đứng dậy hướng sân huấn luyện đi tới nhưng ngươi rất hạnh phúc coi như hắn cái gì cũng không hiểu nhưng có cái thương yêu cha của mình bản thân chính là một loại hạnh phúc bảo chủ tiên sinh còn không có ăn bữa trưa ở trước đó, ta muốn trước tu luyện một hồi, thành bảo trong chuyện tình, ngươi tới an bài đi, ta đối với ngươi rất tiến tâm. chắc nào thẳng rời đi, đầy tớ chuyện tình, hắn không muốn nhiều quản, nhưng cũng không hy vọng trong nhà mình bị một đám đầy tớ viên náo ôi yên trương khí, chuyện giải quyết, hắn muốn tiếp tục tu luyện, không muốn bỏ qua cho bất kỳ một cái nào có thể để cho mình trở nên mạnh mẽ cơ hội. hình ý quyền cảnh giới quá thấp, không cách nào lĩnh nội trong đó chân chính tinh túy. sân huấn luyện thượng, chắc nào một lần lại một lần đánh hình ý quyền, lặng lẽ thể hội mỗi một loại biến hoa ý cảnh. hình ý quyền đề ý nặng ý không nặng hình, chỉ cần ý đúng, rồi đánh như thế nào đều là đúng, mà hình ý quyền chiêu thức chính là vô số tiền bối cấp cao nhân thông qua bắt chước bất đồng động vật động tác, lục loại ra dễ dàng nhất thể hội ra loại này ý cảnh động tác, cho nên hình ý quyền chiêu thức thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng không cách nào thể hội cái loại đó ý cảnh, hình ý quyền cũng chỉ là hoa giá tử, không có bất kỳ uy lực có thể nói. 12 hình trong, khó khăn nhất luyện, không thể nghi ngờ là hình rồng, bởi vì long cũng không phải là chân chính sinh vật, mà là loài người tưởng tượng ra tới, cũng khó khăn nhất bắt chước, chắc nạo trước trời xui đất khiến lên dưới, để cho một súng ở đó một khắc cảm hợp hình rồng nào đó đặc chất, nhưng cũng không đại biểu hắn liền lĩnh ngộ. Cho nên ở một phen thí nghiệm không có kết quả sau, chắc nạo định bỏ qua hình rồng, tâm vô cảnh vụ bắt đầu tu luyện về pháp, chợt có sở cảm, sẽ luyện mấy chiêu thương pháp. Thời gian, ở nơi này loại quên mình trạng thái hạ, quá thật nhanh, rất nhanh, bữa trưa đã đến đến giờ, chắc nạo thường đến cao cấp đầu bếp tay của nghệ, đúng là bất động, ít nhất so với hắn ở trại huấn luyện lúc ăn thức ăn mạnh hơn rất nhiều. đã ăn cơm trưa, láo kiệt khắc cùng cắt la lệ nhã đi an bài bọn đầy tới chuyện tình, mà chắc nạo tiếp tục ở sân huấn luyện tu luyện. Long hình, hồ hình, hầu hình, lục hình, mỗi đổi một loại chiêu thức, chắc nạo sẽ tự động ở trong đầu tưởng tượng loại sinh vật này cẩn thận thể hội chứ động tác biến hóa mỗi một lần thể hội đều có một ít cảm lộ mới động tác cũng sẽ làm ra một ít vi diệu sửa đổi càng thêm lưu loát càng thêm tự nhiên giáp giáp mỗi một khắc khi trác ngạo đánh tới hổ hình trong máy mắt cả người xương cốt đột nhiên phát ra nhất thanh thúy hưởng một cổ noãn dung dung lực lượng tự tứ chi trong mạch xung ra hóa thành một dòng nước ấm lưu biến toàn thân cuối cùng chạy vào bụng để cho trác ngạo bụng sinh ra một cổ ấm áp cảm giác chúc mừng túc chủ thành công đột phá hình ý quyền bình cảnh đặt tới cấp thứ tư trừ kỹ năng tăng lên tưởng thưởng ở ngoài mạnh ngoại đạt được toàn thọ tính một bởi vì túc chủ đột phá hình ý quyền cảnh giới Ngạch ngoại đạt được triệu hoán điểm 1000. Chúc mừng túc chủ hoàn thành quyền chi thử luyện, đạt được quyền sư danh hiệu, ngạch ngoại đạt được toàn thuộc tính 1, ngạch ngoại đạt được triệu hoán điểm 600. Túc chủ, chắc nạo, Nghệ nghiệp, chiến sĩ. Danh hiệu, Thương Hào danh hiệu cam chịu biểu hiện kỹ năng cấp bậc cao nhất danh hiệu đi chú. Căn cốt 17, nội tính 18, lực lượng 33, bén nhạy 30, thể chất 28, tinh thần 20, nội tức 4, nội lực trị giá 4040. 40. Chiến đấu kỹ năng, Chu cột thương thuật lở vờ 7, Chu cột tổ nạp thuật lở vờ 10, Hình ý quyền lở vờ 4, Phi bại thuật lở vờ 6. Cuộc sống kỹ năng, độ thuật lở vờ 7. Thiên Phú, dạ tính tâm, các đấu tinh thông, thực lực tổng hợp đánh giá cấp 3 sơ kỳ. Người theo đuổi không hai, triệu hoán điểm, 2.600, Trong cấp quyền hạ, trong cấp hương nghị sân huấn luyện, tùy thân không gian, triệu hoán thương trong thành cấp quyền hạ. Phi bài thuật cùng đổ thuật đều là cao đạt kỹ năng, phi bài thuật bị cam chịu là cao đạt đổ thuật trong chiến đấu kỹ năng, bị hệ thống sách đưa cho rồi chắc não, cũng coi là chắc não trước mắt duy nhất tầm xa công kích kỹ năng, lại trở nên mạnh mẽ một ít. Chắc não há mồm, khạc ra một nỗi khí tiếng, ngẩng đầu, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã thầm xuống bầu trời trong lòng yên lặng nói, mặc dù không biết ta ngươi giữa khoảng cách có xa lắm không, bất quá ít nhất ta biết lại gần một bước. chủ nhân, bữa ăn tối đã đến giờ, cắt la lệ nhã tiểu thư để cho ta tới kêu ngài ăn đi ăn bữa ăn tối. khả nhã khiếp xanh xanh đứng ở sân huấn luyện bên cạnh, hiện nhiên đã đứng ở chỗ này rồi không ít thời gian, cho đến chắc nạo dừng lại, mới dùng khiếp xanh xanh thanh âm của nói. hảo, nhìn lỗ mũi bị đông cứng phải có chút đỏ bừng tiểu cô nương, chắc nạo trực tiếp cầm quần áo khoác lên trên người nàng, sau này buổi tối ra ngoài, mặc nhiều chút y phục. vâng, cảm ơn chủ nhân. khả nhã khéo léo gật đầu một cái cẩn thận đi theo chắc não sau lưng cảm thụ trên y phục chuyển tới ấm áp trong lòng cũng ấm áp theo hình ý quyền tu luyện thân thể xương cốt sẽ theo quyền pháp tu luyện không ngừng cường hóa bên ngoài mặc dù không nhìn ra cái gì nhưng chắc não đối với thức ăn nhu cầu cũng là tăng cường không ít mỗi bữa sở ăn thức ăn cũng vượt qua thành bảo trong mấy người khác tổng cộng hơn nữa nhất định phải có thịt nhìn lão kiệt khắc đau lòng không dứt thời gian cứ như vậy đang không ngừng trong tu luyện bất chi bất giác phải trôi qua mỗi ngày trừ cố định bốn giờ giấc ngủ thời gian cùng với ăn cơm ở ngoài chắc não cơ hồ mỗi ngày đều ở sân huấn luyện vượt qua đầy tới chuyện tình không có xen vào nữa thành bảo dăm chuyện cũng giao cho các La Lệ Nhã tới xử lý, trừ những thứ này ở ngoài, duy nhất chuyện chính là cách mỗi mấy ngày, cũng sẽ để cho lão Kiệt khắc an bài một cuộc cuộc so tài truyện, cùng cao cấp đấu sĩ chiến đấu. Cao cấp đấu sĩ, cơ hồ mỗi một đấu sĩ cấp 3, thậm chí cấp 3 đỉnh phong cũng sẽ không ít. Đối với Trác Nạo mà nói, dĩ nhiên là tốt nhất nghiệm chứng võ công đối tượng, nhưng trừ lần đó ra, Trác Nạo điên cuồng tu luyện, cũng để cho thành bảo trong tất cả mọi người nhìn kinh hãi, cái loại đó cơ hồ tự ngược thức tu luyện, mỗi ngày không tu luyện tới thoát lực tuyệt không ngừng tay phong kính cùng với trong khi huấn luyện biểu hiện ra khủng bố phá hư lực, cũng để cho thành bảo trong một đám đầy tớ. Hoàn toàn đàng hoàng Nóng bức mùa hè từ từ qua đi, thành bảo bên ngoài trong rừng cây lá cây cũng đều khô héo rơi xuống, lai xâm thành nên đón một năm trong, rét lạnh nhất mùa đông, đối với người bình thường mà nói, mùa này cũng là khó khăn nhất đâu. Bất quá giờ phút này, chắc nạo thành bảo trong cũng là nhất phái hỉ khí rừng, dương, trải qua hơn 4 tháng ngoại hợp, cộng thêm Cát La Lệ Nhã dựa theo chắc nạo sức lược, một tay trấn áp, lại một tay ngọt tạo thế công hạ, thành bảo trong ở đó lần si chọn chúng còn sống sót 165 tên đầy tớ, đã hoàn toàn đem mình trở thành thành bảo một phần tử. Giờ phút này, thành bảo trong, bọn đầy tớ dẫn Cát La Lệ Nhã phát xuống áo khoác ngoài, từng cái một trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười có cái này áo khoác ngoài cái này trời đông giá rét sẽ phải tốt hơn nhiều mà cùng lúc đó một năm một lần đấu vương của so tài cũng bắt đầu tiến vào khẩn la mật cổ chuẩn bị lai sâm đấu thú chẳng hiển nhiên hy vọng ở nơi này nằm kết thúc trước nửa hung hăng mò lên một khoản chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 2 chương bốn tin tức cuộc so tài đấu vương tranh bá ngày qua rất bình thản đối với sắp đến cuộc so tài đấu vương chắc nào cũng không có quá nhiều chú ý đối với hắn mà nói gia tăng thực lực của mình mới là trọng yếu nhất về phần tiền thưởng hắn hôm nay mỗi một lần lệ phí di chuyển cũng cao đạt năm kim tệ hơn nữa cộng thêm tiền đặt cược lời, mỗi tháng coi như chỉ đánh một lần cũng chừng hơn vạn kim tệ thu vào chẳng những đủ thành bão tiêu xài còn có thể tồn hạ một khoản khả quan kim tệ tiền đủ dùng là được dù sao ở trác nạo xem ra kim tệ tuyệt đối không có thực lực trọng yếu ở thực lực trước mặt tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào sao chạm sáng sớm một chuyến ngũ cầm hí đánh xuống trác nạo nhẹ nhàng thở hồn hển khẩu khí giơ tay lên bên nói đức trải qua bắt đầu lớn tiếng lãng tụng đứng lên đối với ngũ cầm hí kể từ học được hình ý quyền sau trác nạo cũng chưa có nhốt thêm chú cũng không biết có thể hay không coi là làm kỹ năng bởi vì ở kỹ năng lan trọng Căn bản không có biểu hiện, chẳng qua là không đành lòng ban đầu tốn hao triệu hoán điểm lãng phí, Chắc Nạo mới mỗi ngày rút ra 2 giờ để luyện tập ngũ cầm hí cùng với Lãng Tụng nói được kinh. Bất quá 1 tháng sau, Chắc Nạo lại hết ý phát hiện, mình căn cốt cùng nội tính rối rít tăng một chút, phải biết, trừ kỹ năng cảnh giới thượng đột phá, hai thứ này thuộc tính là không có tăng phương pháp, Chắc Nạo cho tới nay cũng ở đây khổ não chuyện này, bởi vì hắn rất rõ ràng, võ học cao thâm đối với hai thứ này thuộc tính đều có rất cao yêu cầu, nội tính cùng căn cốt không tới, khổ nữa luyện cũng là bài đáp. Chắc Nạo rất muốn một hơi đem nội tính cùng căn cốt tăng lên tới mãn chỉ giá, lại bị hệ thống báo cho mỗi ngày dùng ở khác biệt bộ sách thời gian một canh giờ là đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng sẽ không có bất kỳ tăng lên. Mới bỏ đi đầu năm nay, bất quá bốn tháng xuống, để cho hắn căn cốt nội tính song song đột phá hai mươi đại quan, nhưng cũng là một dạng không nhỏ thu hàng. Cát La lệ nhã thân ảnh của không biết khi nào xuất hiện ở sân huấn luyện làng danh, không có quấy giày trác ngạo lãng học, mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu đối phương học đồ, thế nhưng câu nói trải qua trác ngạo thanh lãng giọng đọc lên tới, lại mang theo vài phần đặc biệt vật vị, để cho người ta không tự chủ có chút trầm mê. Nhìn nói thân ảnh kia, trong lòng có loại khó tạ an bình đối với thành bảo trong người của mà nói, trừ chiếu cố trác nạo sinh hoạt cắt an na cùng khả nhã, cùng với nàng, cái này tổng quản cùng lão kiệt khắc ở ngoài, đại đa số thành bảo trong người của, đối với trác nạo là vô cùng xa lạ, bởi vì trác nạo rất ít cùng bọn họ trao đổi, đại đa số thời gian cũng dốc lòng ở sân huấn luyện tu luyện. nhưng tất cả mọi người rõ ràng, trác nạo là thiên tòa thành bảo này, không có hắn, tòa thành này bảo phải không có thể duy trì đi xuống, cũng chỉ có nói này thân ảnh ở chỗ này, tất cả mọi người có thể cắt ti ký trước, an phận thụ thượng, bởi vì ở đó những người này tới ngày thứ nhất, cái này trẻ tuổi bảo chủ sẽ dùng tiết huyết thủ đoạn rõ ràng nói cho những người đó. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mà những chuyện khác, bao gồm tài vụ phương diện vấn đề, cũng yên tâm giao cho bọn họ phụ nữ tới quản lý. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người đã thành thoái quen cái này, sân huấn luyện trong mỗi ngày từ sớm đến vãn cơ hội sẽ không ngừng nghỉ thanh âm, ngay cả những thứ kia đầy tớ cũng sẽ hút hết nghỉ ngơi, nhưng hắn lại cho tới bây giờ sẽ không. Cát La lệ nhã thật tò mò, là cái gì để cho người đàn ông này kiên trì như vậy không giải tu luyện? Cặp kia giống như tinh không một loại động nhân trong con ngươi sờ lõe lên ngọn lửa chưa bao giờ một khắc ngừng nghỉ quá. Không biết nguyên nhân, nhưng Cát La lệ nhã biết cũng không phải vì xin kế. Nếu không lấy thành bảo trước mắt tài phú, đã đủ tòa thành này bảo trong người của áo cơm không lo sống hết một đời. Trên người ấm áp, Trác Nạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người nàng, vì nàng phủ thêm một món da hổ áo khoác ngoài. Đây là đầu mùa đông lúc, một con đói phát bất tỉnh con cọp từ trong rừng rậm xuống tới, đến thành bảo trung quanh mịt thực thời điểm, bị Trác Nạo dùng một trang giấy bài đánh chết. Da hổ bị làm thành áo khoác ngoài cũng được rồi. Trác Nạo thân phận tự chứng, Cát La lệ nhã còn là lần đầu tiên cảm nhận được da hổ áo khoác ngoài trong ấm áp. Khí trời lạnh như vậy, thế nào thân đến? Vì nàng phủ thêm áo khoác ngoài. Trác Nạo hỏi, phụ thân hắn trở lại, mang về một cái tin, ta cảm thấy đối với ngươi rất trọng yếu, cho nên tới thông báo ngươi. Cắt La Lệ Nhã ngẩng đầu, nhìn Trác Nạo êm ái nói, "Đi đi thôi." Trác Nạo tránh được Cắt La Lệ Nhã ánh mắt, gật đầu nói. Trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc thất vọng, Cắt La Lệ Nhã chậm Trác Nạo nửa bước chân khoảng cách, đi theo hắn hướng Thành Bảo Phương hướng đi tới, dọc theo đường đi, vì Trác Nạo nói một ít Thành Bảo gần nhất trận hướng. trên căn bản, hết thảy lương hảo, ở Cắt La Lệ Nhã không chế hạ, lợi dụng Thành Bảo trừ bị tiền bạc, ở Lai Sâm Thành dựa theo Trác Nạo yêu cầu mở ra một gian tiểu quán cùng lựa điểm, trước mắt từ lão kiệt khắc xử lý coi như là thành bảo phần thứ nhất sản nghiệp đã bắt đầu trở về Long tiền bạc, mặc dù không có đại kiếm, bất quá nhưng cũng có thể bảo đảm thành bảo thu chi thăng bằng. Nói cách khác, mặc dù chắc nạo không hề nữa tiếp tục đi đấu thú chẳng tham gia cuộc so tài chuyện, thành bảo cũng không cần lo lắng sinh kế vấn đề. Làm ăn uy tín là một vấn đề mấu chốt, sơ kỳ kiếm ít một ít không có quan hệ, nhưng nói cho láo kế khác, chúng ta muốn là khẩu bi, chỉ có khẩu bi tốt lắm, làm ăn mới có thể làm khai, làm đại, không muốn đưa ánh mắt đặt ở trước mắt giang đầu nhỏ lợi trên. Khác Lai Sâm đấu thú chẳng có quan phương bối cảnh, nghe nói là một vị tử tước tận lực đánh tốt quan hệ coi như đắp không hơn từ tước, cũng muốn cùng đấu thú chàng thượng tầng giữa giữ vững lương hảo quan hệ coi như bọn họ sẽ không cho chúng ta quá lớn trợ lực nhưng ít ra sẽ không cho chúng ta tạo thành trợ lực chắc nạo tùy ý nói lời của ngài luôn là như vậy giàu có triết lý cát la lệ nhã mỉm cười nói lặng lẽ đem chắc nạo theo như lời đều ghi tạc trong lòng thật không biết vị này rõ ràng mỗi ngày đều đang tu luyện tu luyện người điên, tại sao phải ở trên nơi này chúc chuyện giống nhau có rất mạnh động sát lực hai chắc nạo có thể nhìn thấy ngươi thật là một món để cho người ta vui vẻ chuyện tình tiến vào thanh bảo lão kiệt khắp đã đâm đầu đi tới mỉm cười nhìn chắc nạo nói. Cát La lệ nha nói, ngươi mang đến rất trọng yếu tin tức, đến tột cùng là chuyện gì? Chân Nạo do hỏi, chính là liên quan tới sắp đến đấu vương tranh bá cuộc so tài. Lao Kiệt khát trong mắt lóe ra hưng phấn mà kích động ánh sáng. Ta đã nói, ta đối với những thứ này không có hứng thú. Chân Nạo cao mày, hôm nay hắn hình ý quyền đã đạt tới cấp 6, tùy thời có thể đột phá. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở những thứ này vô tình nghĩa chuyện tình cưỡng. Lai Sâm thành cao cấp đấu sĩ, hắn trên căn bản cũng đánh lần, cho tới bây giờ đã không có người là đối thủ của hắn. Như vậy tranh tài, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ trợ giúp nào. Trước hết nghe ta nói, thân ái Chân Nạo. Ngươi vốn là như vậy mau táo, đây cũng không phải là một vị yêu nhã thân sĩ nên có phẩm chất. Lão Kiệt khắc vội vàng đưa tay, ý bảo chắc nạo an tâm một chút chứa nóng. Được rồi, ngươi nói, mặc dù ta cho tới bây giờ không cho là mình là cái gì thân sĩ. Chắc nạo đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn Lão Kiệt khắc nói, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Lần này đấu vương tranh bá cuộc so tải cùng dĩ vãng bất động, cơ hồ bao trùm toàn bộ ngạo long đế quốc, hơn nữa, khiêu chiến đấu vương tiêu chuẩn đã mở ra đã không hề nữa hạn chế nghề nghiệp cấp bậc, mặc dù lai xâm thành tưởng thưởng lãnh địa sẽ không hấp dẫn đến những thứ kia chân chính đại cao thủ, nhưng rất có thể sẽ có đại kiếm sĩ thậm chí kiếm sư cấp khác cao thủ tham gia, dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Nói tới chỗ này, lão Kiệt khắc sắc mặt của bởi vì kích động mà đỏ lên đứng lên. Biết lần này đấu vương tưởng thưởng là cái gì không? Lão Kiệt khắc trong ánh mắt cũng mang theo rồi tiêu máu. Nói, chắc nạo mừng đầu, Nhìn về phía lão Kiệt khắc lạnh nhạt nói, "Một khối lãnh địa." Lão Kiệt khắc cơ hồ là dùng hống nói ra những lời này, ý vị này, một khi ngươi có thể trở thành đấu vương, Ngươi chẳng những có thể đạt được một khối hoàn toàn thuộc về mình lãnh địa, quan trọng hơn chính là, ngươi đem đạt được nam tước tước vị, trở thành một danh quý tộc, quý tộc a. Bảo chủ, ta cũng cảm thấy, nếu như ngài có thể đạt được một quý tộc đầu hàm, đối với ngài tương lai cũng là rất có trợ giúp. Ngài không phải đã nói sao, ngươi nhất định phải đưa ánh mắt để lâu dài một ít. Giúp ta đi đi danh. Trác Nạo trong mắt thần sắc hơi động, trầm giọng nói, ngược lại không phải là nhìn chúng quý tộc đầu hàm, chỉ cần có thực lực cường đại, những thứ đồ này thóai tay có thể phải. Chân chính để cho Trác Nạo đã quyết định, là ở Lão Kiệt khắc nói ra những lời này sau, hệ thống tron nên có phản ứng, chủ động cùng hắn liên lạc. Đốc chủ, nếu như ngài có thể đạt được đấu vương danh hiệu, đem có thể đạt được 5 vên đốt triệu hoán điểm tưởng thưởng cùng với một lần bí cảnh thể nghiệm tư cách, năm vạn triệu hoán điểm a. Trác Ngạo trong khoảng thời gian này thực lực đột phá không ít, Huyền Ý Quyền đã đạt tới cấp 6 tiêu chuẩn, vậy mà triệu hoán điểm ở nơi này 4 tháng tới nay, nhưng không có bắt được một, bởi vì dựa theo hệ thống theo như lời, Huyền Ý Quyền là một bộ tổng hợp tính rất mạnh quyền pháp, chẳng những bao hàm trụ cột quyền pháp, còn có trụ cột bộ pháp, trụ cột nội công, cho nên dù là Trác Ngạo tu luyện nữa hai thứ này, cũng sẽ không lấy được triệu hoán điểm, cái này bốn tháng tới này hắn không có kiếm được một chút triệu hoán điểm tuấn nữa, một mảnh lãnh địa tưởng thường, đối với Trác Ngạo mà nói, cũng ý nghĩa trọng đại, mục tiêu của hắn là có thể đem nha tử cái đó cùng hắn cộng độ cả đời, thủy trung ngượng người hơi thở, tự mình một người cũng may, nhưng cộng thêm nha tử lời của, Trác Ngạo tự nhiên không muốn để cho mình nữ nhân đi xem sắc mặt của người khác làm việc. Về phần bí cảnh thể nghiệm tư cách, cũng là rất để cho Trác Ngạo động tâm, một bộ City hận tợ sẽ để cho Trác Ngạo đạt được hình ý quyền truyền thừa, vậy hay là bởi vì City hận tợ cũng không phải là võ hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn một loại thế giới, hắn không tin vận khí của mình sẽ như vậy kém, mỗi lần rút được đều là loại này đối với mình không có quá nhiều trợ giúp bí cảnh Khắc, có thể hay không xác định là lấy kia khối lãnh địa làm tưởng tượng. Chắc Nạo nhìn Lão Kiệt Khắc do hỏi, cầm lãnh địa làm tranh tài tưởng tượng. Nếu như không phải là lai like xâm đấu thú chẳng sau lưng gia tộc có vấn đề, đó chính là chuyện này bản thân chính là một bây giờ. Mặc dù đã quyết định muốn tham gia cuộc so tài đấu vương, bất quá cũng quan hệ mình ngày sau, chắc Nạo cũng muốn trước mổ một cái. Cái này, sợ rằng rất khó. Lão Kiệt Khắc khổ sở nói, đặc lý tư tử tức đem chuyện này bưng bít rất nghiêm, chỉ có đến quyết gia đấu vương ngày nào đó mới có thể biết. Thu tập một cái tình báo, không phải là thần bí gì chuyện tỉnh ta chỉ muốn biết vị kia đặc lý tư tử tước gia tộc có lãnh địa, cùng với các lãnh địa hoàn cảnh. Trác Ngạo nghiêng đầu nhìn về phía Cát La Lệ nhã nói, hảo. Cát La Lệ nhã gật đầu một cái, đón nhận nhiệm vụ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q2 chữ năm, liên tiếp đột phá. 997, 998, 999, 1000. Trên sân huấn luyện, thanh âm thanh thú kích thích Trác Ngạo có chút hôn mê, ý thức khôi phục có chút thanh tĩnh. Đương thường, đây là hắn đang quyết định tham gia đấu vương tranh bá cuộc so tài sau vì mình vốn đã đứng hàng mãn chương trình trong ngày biểu trong, cứng rắn nặn ra thời gian một ngàn lần đâm thương huấn luyện, đâm là thương pháp cơ bản nhất cũng là lực sát thương lớn nhất động tác. nếu nói vạn biến không rời kỳ tông, đây là ban đầu ở city hận tờ bì cảnh trọng lý nghị dạy cho võ học của hắn đạo lý. khi gặp phải bình cảnh thời điểm, không nên nghĩ như thế nào đi làm, đem trụ cột nhất đổ lấy ra, lần lượt luyện tập, thường thường sẽ từ nơi này chút nhìn như đơn giản chiêu thức trong, tìm được vấn đề căn nguyên, căn nguyên giải quyết, đột phá cũng liền thủy đáo cử thành rồi. đại đạo và thiên, còn là đồng quy, đạo lý này dùng ở trên hình ý quyền thích hợp, dùng ở trên thương pháp cũng nhiên, chắc nội tâm thật ra thì rất cấp. cái này bốn tháng tới, hình ý quyền đang không ngừng đột phá. Hôm nay đã sắp đột phá bình cảnh, bước vào cấp thứ 7, mà thương pháp của hắn lại chậm chạp dừng lại ở cấp thứ 7 không cách nào đột phá. Phải biết, hình ý quyền bởi vì nội tức duyên cớ, hắn trên căn bản sẽ không ở trong hư nghị sân huấn luyện tu luyện, chỉ có ở bên ngoài mới có thể thật hơn thiết hiểu được tự nhiên, hình ý quyền tu luyện cũng càng thêm thuận sướng, xa không giống ở hư nghị sân huấn luyện trong như vậy, bởi vì không có thân thể, chỉ có thể đi suy nghĩ chiêu thức, cho nên ở hư nghị sân huấn luyện trong, căn bản đều là ở ma luyện thương pháp. Hương nghị sân huấn luyện thời gian lưu tốc, nhưng là thực tế gấp mười lần a, chắc nạo trừ thời gian ngủ, trên căn bản đều ở đây hương nghị sân huấn luyện vượt qua. 4 tháng thời gian, tương đương với người bình thường tu luyện 40 tháng, hơn 3 năm, thương pháp mặc dù có chút hiểu được đột phá, lại chậm chạp không thể đạt tới thứ tam cấp, cho nên, chắc nạo mỗi ngày đang tu luyện hình ý quyền hơn, sẽ đặc biệt quân ra một đoạn thời gian luyện tập cùng hiểu được thương pháp. Tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi. Chắc nạo tiện tay ném một cái, trường thương xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, chính xác địa rơi vào binh khí trên cậy mặt, kế tiếp, nên tu luyện hình ý quyền rồi, kéo mệt mọi thân thể, bày ra gia thế, chuẩn bị tiến hành quyền pháp tu luyện. Chủ nhân, ngày mai sẽ là đấu vương tranh bá cuộc so tài, ngài còn là nghỉ ngơi một chút đi. Phụ trách kế sổ Katana không có rời đi, trong mắt rung rưng nước, đau lòng nhìn Trác Nạo. Nếu nói là tòa thành này bảo trong, nhất hiểu Trác Nạo khắc khổ, chỉ có Katana cùng Khả Nhã hai người này tỉ mọn rồi, làm Trác Nạo tiếp thân thị nữ, Trác Nạo mỗi ngày làm hơi thở các nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, mỗi ngày sáng sớm, trời chưa sáng sẽ đứng lên, đánh quyền, luyện thương, một mực kiên trì đến buổi trưa, ăn cơm chưa xong, nhiều nhất nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sẽ tiếp tục tu luyện, mai cho đến bữa ăn tối, ăn xong cơm tối, còn phải tu luyện 2 giờ mới bằng lòng. Ngủ, thường thường đều là một con vừa ngã vào trên giường. Từ các nàng hai tỷ mỗi hầu hạ giữa mặt mỗi đêm thấy trác ngạo trên người kia răng khắp nơi vết dẻo hai thiếu nữ cũng sẽ nhìn rơi lệ vị này chủ nhân cũng không có tưởng tượng như vậy trở thành các nàng chủ nhân sau liền không kịp chờ đợi đi hưởng dụng các nàng thân thể đối ngoại người vị này chủ nhân lanh khốc hết sức nhưng một khi trở thành người mình sau cũng là á hộ có thêm tanna rõ ràng địa nhớ có một lần nàng giúp cắt la lệ nhã mang theo mấy tên đầy tớ đi chọn mua hàng hóa trên đường ở lai sâm thành thời điểm gặp phải mấy lưu manh tư chuyện đối phương hình như là có chút đối cảnh mấy đầy tớ không dám ngăn trở đang đụng phải từ lai sâm đấu thu chàng trở về chủ nhân ngày đó, Cát rõ ràng nhớ lần đầu tiên thấy vị này chủ nhân nổi giận, từng cái một đẩy đạp gãy những người đó chân, sau đó kéo ở trên ngựa vây quanh lai xâm thành xanh xanh kéo chết. Sau đó thậm chí ngay cả thành vệ quân cũng xuất động, cả lại thời điểm mấy lưu manh đã điểm điểm nhất tức. Chủ nhân mang theo mình tỉ muội trực tiếp từ thành vệ trong quân đi qua, khi đó chủ nhân sắc mặt kinh khủng muốn chết, nhưng lúc đó các nàng trong lòng nhưng không có một chút xíu sợ, ngược lại hết sức cầm áp. Sau khi trở lại, mấy lầy tớ bị phạt, khả nhã không đành lòng nhưng không ai dám quên, ai nấy đều thấy được chủ nhân thì thật tức giận. Dù sao từ đó về sau. Hai tỷ muội cũng đã quyết định đi là chủ nhân làm bất cứ chuyện gì, chỉ tiếc, trừ lần đó sau này, chủ nhân cơ hồ mỗi ngày đều đang tu luyện, hai tỷ muội rất đau lòng, nhưng lại không dám ngăn cản, tòa thành này bao trong, không người nào có thể ngăn cản hắn. Ừm, chắc ngạo quay đầu lại, bất mãn nhìn về phía Katana, có phải hay không mình gần nhất quá theo cùng, để cho tiểu nha đầu đặng trên lỗ mũi mặt, dám quản khởi chuyện của mình. Coi như chủ nhân giết Katana, cũng xin chủ nhân ái tích thân thể của mình, Katana nghe trong thành mục sư nói, làm như vậy, sẽ thấu chi sinh mạng Phát thông một tiếng vùi trên mặt đất, nước mắt ở hốc mắt trong liều mạng đảo quanh, lại quật cường không có chảy xuống. Đứng lên đi, trên đất lạnh. Nhìn tiểu nha đầu thân sắc, chắc nạo lắc đầu một cái, đưa tay, đem cắt thana kéo lên. Ngươi không hiểu, ta đây bộ quyền pháp, có dưỡng sinh công hiệu, dựa theo bây giờ huấn luyện cường độ, chỉ cần đánh lên một chuyên quyền, thân thể chẳng những sẽ không mỏi mệt, ngược lại sẽ càng lớn càng tinh thần. Cho nên, không cần lo lắng. Gắt người, trên đời nào có đấu kỹ như thế? Tiểu nha đầu bị chắc nạo kéo lên, không tin nói, trước kia không có, không có nghĩa là bây giờ không có. Lắc đầu một cái, chắc nạo không có nhiều làm giải thích tiếp tục tu luyện kia các an bồi chủ nhân cùng nhau luyện tiểu nha đầu học chắc nạo dáng vẻ bày cả gia thế a chắc nạo không nói bởi vì nàng mình đi bài gia thế có thể học bao nhiêu coi như ngươi bản lĩnh đi bất quá động tác cũng không phải từ phải chậm mấy phần hình ý quyền có thể cùng thái cực quyền nổi danh có một đại ưu thế chính là dễ học khó tinh động tác cũng không khó khó khăn là thể hội trong đó ý cảnh nhìn tiểu nha đầu tựa như mô tựa như dạng đi theo luyện tập chắc nạo ngược lại cũng lơ lẫm nếu quả thật có thể học được cũng coi là nàng một phần cơ duyên về phần có thể học bao nhiêu liền nhìn nàng tạo hóa rồi hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tiểu nha đầu có thể kiên trì bao lâu? Cái này băng thiên tuyết địa, nếu không thể nhập môn, tu luyện ra nội tức lời của, quang là khí này ôn thì không phải là người bình thường có thể nhìn lại. Bất quá động tác cũng là không tự chủ được thả chậm mấy phần. Di, ngay từ đầu, chắc nạo cũng không phát hiện, nhưng một chuyến quyền đã xuống, chắc nạo dần dần cảm giác được một tia bất động, động tác chậm, chiêu thức giữa suy tính đường sống cũng nhiều đứng lên, từng chiêu từng thức sử xuất, trong đầu sẽ không tự chủ suy tính khởi động vật nguyên hình, một loại không khỏi cảm giác giống như linh quang chợt hiện. Đây là đột phá cơ hội. Chắc nạo ánh mắt sáng lên, động tác càng chậm rồi mấy phần, thế nhưng loại cảm giác rồi lại biến mất mới vừa tốc độ, chắc não ổn định hô hấp, không có nổi giận, tiếp tục đánh quyền, đồng thời không ngừng điều chỉnh động tác của mình tốc độ, lại làm một lần linh quang chợt hiện, chắc não cảm giác mình tự hồ sở tới cái đó đặc định tần số rồi. Một lần, hai lần, ba lần, theo chắc não không ngừng điều chỉnh, linh quang xuất hiện tần số càng lúc càng nhanh, dần dần một tiêm một luồng linh quang tụ lại, chắc não động tác sinh ra biến hóa vi diệu, mỗi một khắc chiêu thức trở về lúc ban đầu, hổ hình, hai tay bỏ lổm ngổm trên đất, một loại mắt nhìn xuống thương xanh cảm giác du nhiên như xanh, đó là vua bách thú cảm giác lách cách xương sống trên liên tiếp không ngừng vang lên từng tiếng phảng phất sao đậu tử một loại bạo vang tô tê dại tê dại đồng thời một cổ nhiệt lưu tự xương sống dâng trào ra hội tụ thành một dòng nước ấm lưu biến toàn thân cuối cùng đưa về đàn điện đồng thời chắc ngạo chợt ngẩng đầu nhìn trời há mồm phát ra một tiếng giống như mãnh hổ bàng gầm thét một khắc kia hắn phảng phất thật chính là vua bách thú đồng thời trong cơ thể nhẹ nhẹ lũ lũ lực lượng tụ lại toàn thân bắp thịt gân cốt phảng phất vào giờ khắc này lấy được nào đó lực lượng thần bí gian luyện cả người tràn đầy lực bộc phát chúc mừng túc chủ thành công đột phá hình ý quyền chất lốc hình ý quyền cấp bậc tăng lên tới bảy cấp túc chủ trừ thiên vũ thuộc tính bên ngoài toàn thuộc tính 1, bởi vì túc chủ cảnh giới đột phá, ngạch ngoại đạt được toàn thuộc tính 5, triệu hoán điểm 2000. Chúc mừng túc chủ cảnh giới đột phá, hình ý quyền cảnh giới tăng lên, tự động đạt được quyền vương danh hiệu, toàn thuộc tính 1, ngạch ngoại đạt được triệu hoán điểm 1200. Hệ thống đề kỳ thanh truyền tới, chắc nạo nhưng không có để ý tới, dưới chân một bước, bên người binh khí trên kệ trường thương đột nhiên bắn lên, chắc nạo sao tay tiếp lấy, tiện tay vùng, sau đó lôi kéo, cường thân rung động đánh lúc, cánh phát ra một tiếng giống như mãnh hổ than nhẹ thanh âm của. Chính là loại cảm giác này. Ta muốn quả nhiên không sai. Chắc nào hưng phấn điên cuồng hét lên một tiếng. Thần hành chuyển một cái, một thương lộ ra, trong phút chốc thương hoa loạn chiến, giống như bách điệu quy sảo, chính là trụ cột thương pháp trong một chiêu cực kỳ khó khăn thương pháp, bách điệu quy sảo chỉ có đạt tới thương thuật đại sư cảnh giới mới có thể thi triển ra. Hôm nay hắn mượn hình ý quyền đột phá cơ hội, rốt cục thi triển ra rồi. Nói cách khác, chủ cột của hắn thương pháp giờ phút này chính thức tiến vào đại sư cấp. Chúc mừng túc chủ thành công đột phá trụ cột thương pháp chất gốc, trụ cột thương pháp cấp bậc tăng lên tới 8 cấp, túc chủ lực lượng một, bén mẽ một, bởi vì túc chủ đột phá đến lớn sư cảnh giới, nội ngoại đạt được toàn thuộc tính mười triệu hoán điểm năm Chúc mừng túc chủ cảnh giới đột phá. Chu cột thương pháp cảnh giới tăng lên, tự động đạt được thương thuật đại sư danh hiệu, toàn thuộc tính năm, ngạch ngoại đạt được triệu hoán điểm 3000. Thành công. Trác Nạo hưng phấn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, không kịp chờ đợi mở ra mình thuộc tính công. Túc chủ, Trác Nạo. Nghệ nghiệp, chiến sĩ. Danh hiệu, thương thuật đại sư. Căn cốt 42, nội tính 43, lực lượng 58, bén nhạy 55, thể chất 52, tinh thần 44, nội tức 28, nội lực trị giá 28280. Chiến đấu kỹ năng, Chu cổ thương thuật lở vở 8, chủ thổ nạo thuật lở vở thuyền ý quyền lở vỡ bảy, bay bài thuật lở vỡ sáu, cuộc sống kỹ năng đổ thuật lở vỡ bảy, thiên phú giả tính chi tâm cách đấu tinh thông thực lực tổng hợp đánh giá cấp 5 hậu kỳ người theo đuổi không hai triệu hoán điểm 13.800. trung cấp quyền hạ trung cấp hương nghị sân huấn luyện tùy thân không gian triệu hoán thương thành trung cấp quyền hạ liên tiếp đột phá thực lực trực tiếp vượt qua tầng thứ tư bước vào cấp 5 cảnh giới nếu như nói nội tức toàn bộ thêm đến lực lượng thông minh trong thời gian ngắn công kích của hắn lực thậm chí có thể so với cấp tám hệ thống trụ cột kỹ năng đạt tới đại sư cấp cứ như vậy lợi hại Vậy càng cao thâm kỹ năng chẳng phải là người tiên? Trác Ngạo hưng phấn ở trong đầu hỏi thăm hệ thống đạo. Người tiên? Hệ thống thanh âm ở Trác Ngạo trong đầu vang lên, Tốc chủ suy nghĩ một chút mình là như thế nào đột phá. Như thế nào đột phá? Tu luyện hình ý quyền thành công, sau đó liền thuận lý thành trương đột phá a. A hệ thống ở Trác Ngạo trong đầu nói, nói chuẩn xác, phải là bởi vì tu luyện hình ý quyền thời điểm, mượn hình ý quyền hiệu được thương pháp, mới để cho Tốc chủ thương pháp thành công đột phá, chỉ bằng vào trụ cột kỹ năng, mình khổ tu, vậy cấp cũng đã là cực hạn, muốn làm tiếp đột phá, chỉ có thể tham khảo những khác kỹ năng, mặc dù nói, cao hơn nữa sâu kỹ năng cũng là do chủ cột kỹ năng tổ hợp tới, nhưng muốn dựa vào chính mình tính toán tu luyện, sáng tạo ra thuộc về mình đại sư cấp kỹ. Năng, trừ phi thật sự là thiên tài tuyệt diễm người của vật, trong một vạn không có một võ học kỳ tài mới có thể làm được, tốc chủ trước mắt căn cốt lộ tính, khoảng cách cái cảnh giới kia còn rất xa, khất, tốc chủ không nên bị trước mắt giả tượng sở mê hoặc, thực lực đạt tới 10 cấp cũng không phải là điểm cuối, mà là một người khác khởi điểm mà thôi, đến cái cảnh giới kia, tốc chủ còn muốn giống như bây giờ ngay cả nhảy hai cấp, cơ hội là không thể nào. Mặc dù là ở bắt nước lạnh, nhưng lại vẫn khó có thể áp chế hưng phấn trong lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 2 chương 6, trước cuộc so tài. Thương thuật đại sư sao? Bất quá ta vẫn cảm thấy quyền vương nghe hơn khí phách một ít. Cảm thụ trong cơ thể mình giờ phút này phản phất học sinh mới bản lực lượng, chắc nạo giờ phút này trong lòng thật tốt. Hắc. Bên cạnh truyền tới một tiếng hô cùng, Trác Nạo quay đầu nhìn lại, thiếu món katana chính ở chỗ này, nghiêm một cái bắt trước hắn mới vừa động tác, học Trác Nạo một quyền đánh ra, phát ra một tiếng hô cùng, chẳng qua là bộ dạng kia, tổng để cho Trác Nạo có chút buồn cười. Lắc đầu một cái, không để ý tới nàng, tiếp tục tu luyện quyến pháp của mình mặc dù đột phá, nhưng cảnh giới còn cần vững chắc, hắn không cho phép mình có một kia một chút nào lười biếng. Chu Cốt Thương Thuật chỉ có lĩnh ngộ xuất từ mấy đại sư cấp Thương Thuật mới có thể không ngừng đột phá, mà chắc Nạo trước cũng chỉ là mượn hình ý quyền đột phá trong nháy mắt đó, đột phát linh cảm. Hơn nữa này trước mấy tháng cùng với trong hương nghị sân huấn luyện không ngừng ma luyện tích lũy mới mượn hồ hình quyền làm ra đột phá. Nhưng chắc Nạo rất rõ ràng, coi như cảnh giới đột phá cũng không đại biểu mình thì có đại sư cấp chiến lực, phát thương trong đột phá cơ hội cùng trạng thái đánh ra tuột cùng một thương, muốn dùng đang chiến đấu lúc sợ rằng sẽ giống như đoàn dự lực mạnh thần kiếm một hướng lúc linh lúc không linh. Thật muốn hoàn toàn phát huy ra đại sư cấp sức chiến đấu, còn cần không ngừng thể luyện. Từng chiêu từng thức, lúc nhanh lúc chậm, chắc Ngạo không ngừng thể hội chứ mỗi một chiêu biến hóa, có lẽ là bởi vì lần này liên tiếp đột phá, để cho chắc Ngạo trạng thái tốt vô cùng, ngay kế, mặc dù không thể nào hoàn toàn nắm trong tay đại sư cấp chiến lực, nhưng đối với lực lượng nắm trong tay, lại càng thêm đắc tâm ứng thủ. Sắc trời dần dần thầm xuống, chắc Ngạo chậm rãi thu công, ngày mai sẽ là đấu vương tranh bá cuộc so tài trận đấu, tối nay tốt hơn hảo nghỉ ngơi. Quay đầu lại, lại thấy Katana chính ở chỗ này nghiêm một cái đánh quyền, mặc dù động tác thê thảm không nỡ nhìn bất quá nhưng cố khổ sanh chớ cùng hắn luyện một buổi chiều, phần này nghị lực, ngược lại để cho Trác Ngạo quát mục nhìn nhau. "Chủ nhân, nên ăn cơm." Sân huấn luyện bên, Khả Nhã tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, ánh mắt tò mò nhìn Katana, trong mắt mang theo vài phần hâm mộ. Đây là một thực lực vi tôn thế giới, mặc dù tu luyện đấu kỹ ngưỡng cửa không cao, nhưng bình thường bần dân cả ngày làm một ngày ba bữa ăn bận rộn buôn ba, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi tu luyện, huống chi ngay cả nhân quyền đều không có để tử, cho nên đối với Katana có thể cùng Trác Ngạo cùng nhau tu luyện, Khả Nhã hết sức hâm mộ. "Hảo, đi thôi, Katana." không có đấu kỹ là có thể một ngày có thể luyện thành. Trác Nạo vỗ tay một cái, hướng về phía Katanna nói: "Dạ, chủ nhân." Katanna vội vàng dừng lại động tác, bính bính nhảy nhảy chạy đến Trác Nạo bên người, mang trên mặt hương phấn thần sắc nhìn Trác Nạo đạo: "Chủ nhân đấu kỹ thật thần kỳ a, lại có thể càng luyện càng có tinh thần." "Ừm." Trác Nạo kinh ngạc nhìn Katanna một cái, hình ý quyền dịch học khó khăn tinh, nhập môn mặc dù không khó, nhưng cũng là một đạo cảm, nhưng chỉ cần nhập môn, trong cơ thể khí huyết sẽ tuần hoàn chuyên trợ, tuy không nói xanh xanh không ngừng, nhưng quả thật có dưỡng thần công hiệu, để cho người tu luyện càng luyện càng có tinh thần. Bất quá người bình thường muốn nhập môn, ít nhất cũng phải mười mấy ngày thậm chí tư chất kém người, cố gắng tu luyện hảo mấy tháng mới có thể nhập môn, chứ Katana động tác hắn cũng xem qua, tuyệt đối không đúng tiêu chuẩn, vì sao ngược lại có thể sinh ra loại này, chỉ có nhập môn sau này mới phải xuất hiện cảm giác. "Chủ nhân, Katana nói sai cái gì sao?" Katana thấy Trác Nạo nhìn chằm chằm nàng xem, biểu lộ một hách, khiếp khiếp nói, "Không có." Lắc đầu một cái, không do kỳ lý Trác Nạo không đi còn muốn cái vấn đề này, tiếp tục hướng thành bảo đi tới, "Nếu như có hứng thú, sau này ta tu luyện, ngươi có thể ở bên cạnh đi theo luyện." "Vâng, cảm ơn chủ nhân." Ta nana nghe vậy, một đôi sinh đẹp ánh mắt con con cùng nguyệt nha một loại, hôm nay, đại khái là nàng từ lúc sinh ra tới nay, vui vẻ nhất một ngày. Khả Nhã hâm mộ liếc mắt nhìn Katana, cắn cắn đôi môi, có chút mất mát đi theo chắc nạo sau lưng. Khả Nhã cũng có hứng thú, cũng có thể đi theo cùng nhau luyện. Chắc nạo đạo, dù sao hắn sẽ không lãng phí thời gian đi dạy, hai tiểu nha đầu trong khoảng thời gian này đem mình chiếu cố không tệ, làm cho các nàng đi theo luyện một chút cũng không có gì, về phần, có thể tới cái gì trình độ, liền nhìn các nàng mình tạo hóa rồi. Dạ, cảm ơn chủ nhân. Khả nhã trong mắt lóe lên leo một cái thần sắc kích động, làm đầy tớ, chủ nhân vật riêng tư phẩm, không có chủ nhân cho phép, ma pháp đấu kỹ những vật này là không có tư cách tu luyện, một loại đừng nói gia đình quý tộc, chính là bình thường giàu sang người ta, đầy tớ học trộm những thứ đồ này, một khi bị phát hiện, xử tử đấu sĩ nhẹ. Không để ý đến hai hương phấn không khỏi tiểu nha đầu, Trác Ngạo thẳng tiến vào thành bảo, một ngày tu luyện, đối với thể năng tiêu hao nhưng là rất lớn. Bên trong đại sảnh, lão Kiệt khắc cùng các la lệ nhã đã đang đợi hắn. Á lệ nữ đầu bếp vì để cho Trác Ngạo ngày mai có thể có trạng thái tốt nhất, cô ý chuẩn bị một bản phong phú bữa ăn tối, ngồi cùng nhau ăn. Chắc Nạo đưa tay ý bảo đạo. Không được, Bảo Chủ, chúng ta đã ăn rồi. Kéo một cái muốn liền ngồi lão Kiệt khắc, cắt La Lệ Nhã đem một phần danh sách đưa cho Chắc Nạo. Đây là ngày mai cuộc so tài trình biểu, ngày mai là Hải chọn cuộc so tài. Nếu như Bảo Chủ có thể một đường thuận lợi lên cấp mà nói, chủ yếu đối thủ là bốn tên này. Chắc Nạo nhận lấy danh sách, Lão Kiệt khắc cùng cắt La Lệ Nhã trong khoảng thời gian này một mực ở bận rộn chuyện này, chuẩn bị tài liệu hết sức cặn kẽ. Chắc Nạo nhìn một lần, ngày mai đối thủ thứ nhất là một cấp ba chiến sĩ, binh khí là kiếm bản to, nghề nghiệp là do minh, tính tình bốc lửa, tác chiến dũng mãnh, ừm, cũng không có chỗ đặc thù gì. Đối với hôm nay liên tiếp hai cấp nhảy chắc ngạo mà nói, không có bất cứ uy hiếp gì. Tên thứ hai, tên thứ ba là đều là cấp 4 chiến sĩ, đáng giá coi trọng một cái, dù sao ở nơi này thế giới, chắc ngạo còn không có cùng đấu sĩ đấu quá, cấp 3 chiến sĩ đã có thể đem đấu khí phóng ra ngoài, mà cấp 4 chiến sĩ mạnh hơn, ít nhất chắc ngạo trước mắt còn không có năng lực đem nội lực lấy khí cánh phương thức bắn ra bên ngoài cơ thể tiến hành tầm xa công kích, đáng giá chú ý. Bất quá để cho chắc ngạo để ý còn là cuối cùng một tên có thể xuất hiện nhân vật, Áo Landa, nghề nghiệp là cấp 4 băng hệ đại pháp sư hơn nữa không phải là cái loại đó khổ tâm nghiên cứu trạch nam pháp sư mà là có phong phú kinh nghiệm tác chiến phục vụ với một chi dòng binh được đặt tên là tinh huy dòng binh đoàn bang pháp ở trác não kiếp trước rất nhiều tây nguyên bối cảnh trong trò chơi bang pháp vẫn luôn là chiến sĩ khắc tinh bang hệ ma pháp đặc hữu chậm lại hiệu quả không biết cái thế giới này có hay không thật tồn tại chúng ta vì ngài điển chế danh sách thời điểm ngài binh khí là trưởng thương cùng với giấy bài Cắt la lệ nhã do dự một chút nhìn trác não đạo ngài thương thuật ta cũng nghe phụ thân hắn nhắc qua ở đâu thu chẳng có thể nói chiến vô bất thắng cái này ta không có vấn đề nhưng giấy bài sợ rằng Cái thế giới này giống nhau có giấy bài, mặc dù chơi pháp có chút bất đồng, bất quá bộ dáng lại làm không sai biệt lắm, mặc dù đã gặp Trác Ngạo phất tay đang lúc, dùng 13 trang giấy bài bừng lỏng lấy đi 13 tên cường tráng đầy tớ sinh mạng, thế nhưng chút đầy tớ đều là chút người bình thường, không, có chiến lực có thể nói, hôm nay chống lại chính là chân chính cường giả, khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ giấy bài còn có thể đâm rách sắt thép bất thành. Trác Ngạo cười cười, cũng không nhiều làm giải thích, lật tay đang lúc, một trang giấy bài giống như thay đổi ma thuật bản xuất hiện ở trong tay, chỉ chỉ chính giữa đại sảnh gương một món dùng để làm bài trí khôi giáp, cổ tay run lên, giấy bài mang theo bén nhọn tiếng xé gió bay ra đục vào nón an toàn vị trí, giống như cắt đầu hủ một loại cắt ra kim loại ghim đi vào. Nhìn nón an toàn thượng nhiều hơn kia một đạo tế tế dấu vết, tất cả mọi người không khỏi cảm giác trên chán trợn lẹn. Lão Kiệt khắc lầm bầm nói, trời ơi, ta thấy được cái gì? Giấy bài lại cắt ra kim loại. Dù là chẳng qua là dùng để trở sức kim loại, bản thân cũng không có quá mạnh mẽ kháng đả kích năng lực, nhưng liền bị một tờ nho nhỏ giấy bài dễ dàng như vậy đĩa cắt, điều này cũng quá tùy ý đi. Ta không có vấn đề. Cát La lệ nhã nhìn một chút kia phó khâu giáp lặng lẽ xoay người nói, chắc nào khẽ mỉm cười. Vốn là giấy bài tự nhiên không thể nào có mạnh như vậy phá hư lực, bất quá nếu như phụ chí thượng nội lực lời của, lại bất đồng, trong khoảng thời gian này, trải qua không ngừng ma luyện, rốt cục có thể tựa như không chế nội lực, sẽ không xuất hiện ban đầu ở giàu sang hoàn số thượng một dạng, nội lực một trải qua sử dụng, liền nhất định phải tiêu hao hết mới có thể biến mất, hơn nữa thâu suất cũng có thể coi tình huống mà định, bất quá lấy giấy bài chất liệu, nhiều nhất, cũng chỉ có thể chịu đựng 2 giờ nội lực, nhiều hơn nữa, giấy bài sẽ trực tiếp bị nội lực cho xé thành phân vụn, bất quá coi như là 2 giờ nội lực, cũng để cho bay bài thuật công kích tăng lên một nước thang, tức kim đoạn ngọc không dám nói, nhưng bình thường chất liệu khô ráp phụ chí nội lực dưới tình huống, có thể dễ dàng tê liệt, đây cũng là chác ngạo trước mắt duy nhất có thể đem nội lực tác dụng ở bên ngoài cơ thể phương thức công kích. Sau này phải suy nghĩ một chút dùng những vật khác tới thay thế giấy bài, giấy bài năng lực chịu đựng quá yếu, hôm nay bay bài thuật là chác ngạo trước mắt duy nhất tầm xa công kích kỹ năng, nhưng trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể giết giết tiểu quái, gặp gỡ cao thủ chân chính, vật này nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm tới nhiêu địch, muốn khắc địch chế thắng, yếu đất giấy bài căn bản không được, bất quá dùng để đối phó sân này đấu vương tranh bá cuộc so tài, cũng đủ rồi. Có chút những khác đáng giá chú ý tuyển thủ sao? Chác ngạo nhìn về phía Cát La Lệ Nhã Đạo, Có, cách la Lệ Nhã gật đầu một cái, tờ thứ hai trong, ghi chép một ít thực lực cao cường tiến thủ, lần tranh tài này, lực hút cực lớn, thậm chí có cấp 5 kiếm sư cấp cao thủ tham chiến, trừ lần đó ra, chỉ riêng cấp 4 đại kiếm sĩ thì có 36 vị, bất quá ma pháp sư cũng không phải nhiều, chỉ có một vị, chính là rất có có thể cùng ngài tiến hành thứ tư cuộc tranh tài ở Alanda. Mặc dù cấp bậc cấp bậc phân chia giống nhau, nhưng ma pháp sư đãi ngộ nhưng là xa xa cao hơn chiến sĩ, dù sao ma pháp sư lực công kích quá mạnh mẽ, chỉ cần kéo ra đầy đủ khoảng cách cũng cung cấp an toàn hoàn cảnh, ở ma pháp sư pháp lực hao hết trước, tạo thành phá hư lực. Đủ để so nghĩ 10 vị chiến sĩ, hoàn toàn là vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh giữa sự khác biệt, hơn nữa ma pháp sư tu luyện khó khăn cùng cần tiền bạc hùng hậu, cũng là xa xa vượt qua chiến sĩ, bồi dưỡng một vị ngang hàng cấp ma. Pháp sư ít nhất có thể nuôi dưỡng được 10 tên ngang hàng cấp kiếm sĩ, đây là có đủ thiên phú dưới tình huống. Cho nên, ma pháp sư đãi ngộ tốt vô cùng, một cấp 4 ma pháp sư, muốn đạt được một khối lãnh địa bây giờ quá dễ dàng, căn bản không có cần thiết tham gia như vậy tranh tài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện. Q2 chương 7, xung đột. Thân hái thu vương đã lâu không gặp. Một tên tiên mập trong niên nam tử chạm mặt đi tới, nhiệt tình cùng chắc Ngạo ôm rồi một cái, cười nói, "Trong khoảng thời gian này, không có ngươi ra tác, ngươi không biết những thứ kia người xem có nhiều sao thất vọng, ta nhưng là chịu cực lớn vô cùng áp lực, mới thở bình thường người xem tức giận." "Vậy thì thật là rất tiếc đuối, Lý Cha Đức tiên sinh." Chắc Ngạo mang theo lão kiệt khắc cùng cát la lệ nhã ở đấu thú chàng người phụ trách Lý Cha Đức dẫn rất hạ, hướng đi đấu thú bên trong sân bộ, "Bất quá ta cũng không có biện pháp, ngươi phải biết, lần này đối thủ, nhưng là đến từ cả nước cao thủ, không chuẩn bị một cái, trong lòng cũng không có để." Mặc dù không quá thích loại này đối thủ, Bất quá Lý Cha Đức là lai xâm đấu thu chẳng người phụ trách, ở toàn bộ lai xâm thành đều có to lớn ảnh hưởng lực, chúng chi phía sau hắn chính là toàn bộ lai xâm được tiết kiệm người thừa kế, đặc lý tư tử tước, ở người ta mí mắt phía dưới kiếm sống, trừ phi chắc nạo nguyện ý ẩn cư thâm sơn, không hỏi thế sự, nếu không cần thiết ứng thủ phải không tránh được tranh cho. Như thế nào, có lòng tin hay không? Lần này nhưng là có đến từ cả nước cao thủ, thậm chí có một vị cấp 5 kiếm sư dự thi, ngươi nhưng là chúng ta đấu thu chẳng lá bài chủ chốt cùng vé vào cửa bập đảm, có thể hay không hấp dẫn ở những thứ kia đến từ đế đô quý tộc, coi như toàn dựa vào ngươi. Lý Cha Đức mỉm cười nói: Ta muốn sẽ không để cho ngài thất vọng." Trác Nạo cười nhạt nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Cấp 5 sao? Thật là đáng giá mong đợi. Mong đợi biểu hiện của ngươi, ta còn muốn đi chiêu đãi những khách nhân khác trước hết cáo tử. Nhìn Trác Nạo ung dung ánh mắt tự tin, Lý Cha Đức nhưng trong lòng cũng không thấy thế nào hảo, dù sao đấu thu chẳng cao cấp đấu sĩ cũng bất quá là cấp 3 chiến sĩ cấp bậc, mà lần này dự thi tuyển thủ, nhưng là ngay cả cấp 4 chiến sĩ đều có một đống, còn có cấp 5 cường giả xuất hiện, điều này cũng thật to vượt ra khỏi lai like sân đấu thú trang dự chủ, thật may là là đạt được thắng lợi cuối cùng, bọn họ còn khác có chuẩn bị, đối với Trác Nạo kỳ vọng chỉ giá thật ra thì cũng không có cao như vậy. Hảo, cáo tử. Trác Nạo gật đầu một cái, mang theo Lão Kiệt Khắc cùng cắt la lệ nhã rời đi, đi trước tuyển thủ khu. Thật xin lỗi, thú vương, cuộc tranh tài này chỉ cho phép dự thi tuyển thủ đi vào. Lão Kiệt Khắc bọn họ sợ rằng không thể với ngươi cùng nhau tiến vào. Tuyển thủ khu nghỉ ngơi cửa, hai tên thị vệ ngăn cản Lão Kiệt Khắc hai người, hướng về phía Trác Nạo thản nhiên nói. Trác Nạo nghe vậy, những mày nghiêng đầu nhìn về phía tên này thị vệ, trong ánh mắt kia lóe lên lanh mang để cho thị vệ đấy lòng giun lên. Hôm nay Trác Nạo cũng không phải là ban đầu đấu sĩ doanh cái loại đó cấp thấp đấu sĩ. Những thứ này thị vệ đã rất khó ở đối với hắn được thành nguy hiểm. Bỏ đi, chắc nạo. Dù sao lần này bất đồng dĩ vang tranh tài, là cả nước tính chất cuộc so tài. Lão Kiệt khắc vội vàng ngăn ở chắc nạo cùng thị vệ trong gian, mỉm cười khuyên giải nói, cũng làm cho khai, tránh ra. Một đạo phách lối thanh âm của ở sau lưng mọi người vang lên, một tên mõ nhọn hầu thái thương nhân bộ dáng người vô cùng phách lối bắt đẩy ra, Lão Kiệt khắc cùng cắt la lệ nhã, muốn đẩy chắc nạo, nhưng đưa tay đẩy quá khứ lại giống như đẩy ở trên một cây đại thụ mặt một loại, chắc nạo vẫn không núc ních, ngược lại thì hắn bị tác dụng ngược lại lực chân đắc quay ngược lại rồi hai bước, la đập ta không phải là thường đối với ngươi nói, đối đại nữ sĩ si hẳn Ôn Nhu một chút sao? Theo một đạo mượn lôi bàn thanh âm của vang lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một đạo giống như pháo đài di động một loại thân ảnh xuất hiện ở cửa, ánh mắt nhìn về phía Cát La Lệ Nhã, tràn đầy hoành nục trên mặt của lộ ra tự nhận là nụ cười ưu nhã, hướng về phía Cát La Lệ Nhã nói, "Nga, quang minh thần ở trên cao, không nghĩ tới lai xâm như vậy hương nghèo tích nững, cánh sẽ có như thế xinh đẹp mà khả ái cô nương, xinh đẹp nữ sĩ, xin cho phép ta tự giới thiệu mình, tên của ta gọi Khố La Cáo, dĩ nhiên, ngươi có lẽ cũng không có nghe qua danh tự này." Nhưng ta một người khác thân phận, là chiến lừng dòng binh đoàn tổng đội trưởng, cấp 6 thanh đồng kiếm sư. Ở nơi này phiến đại lục, chiến sĩ thực lực ở đạt tới cấp 5 sau, mai cho đến cấp 9, cũng có thể xưng là kiếm sư, bất quá là khu phân lẫn nhau giữa thực lực, lấy Hoàng kim, Bạch Ngân, Thanh Đồng, Hắc Thiết, chia ra đối ứng cấp 8 đến cấp 5 thực lực, mà cấp 9 được xưng đại kiếm sư, cao thủ như thế, ở một hành tình cũng không nhiều, mà cấp 9 trên, là thánh kiếm sĩ, cao thủ như thế, cũng chỉ có đế đô, quang minh thánh đỉnh như vậy địa phương mới phải xuất hiện, người bình thường rất khó tìm đến, về phần hơn đi lên cảnh giới, chắc nạo không rõ ràng lắm. Hiện tại hắn có thể tìm được bộ sách trong, đều không có tương quả gì lại. Tóm lại, cấp 6 ở một loại hành tinh đã coi như là cường giả, nhất là giống như Lai Sâm như vậy biên thủy đất, mặc dù dân phong hung hãn, nhưng chân chính đứng đầu cường giả nhưng không có, mạnh nhất cũng bất quá là hoàng kim kiếm sư, là chỗ ngồi này được tiết kiệm tổng đốc, cũng là Trác ngạo trước mắt duy nhất biết cấp 8 cao thủ. Rất vinh hạnh biết ngài. Cát La Lệ nhã ưu nhã vớt cảm nói: "Nga, thật là thiên lại một loại thanh âm, ta muốn, và hôm nay tranh tài sau khi kết thúc, chúng ta có thể tìm cái địa phương hàn huyên một chút, ta biết một nhà rất nổi tiếng phòng ăn. Không cần Ta còn có công việc của mình, ta nghĩ ta lão bản cũng sẽ không tao hứng." Cắt la lệ nhã ưu nhã mỉm cười nói, "Nga, lão bản." Khố Lạc Cáo nghiêng đầu, phản phất mới vừa phát hiện Trác Ngạo tồn tại một loại, trên dưới quan sát Trác Ngạo một cái, cao ngạo ngửa lên rồi cằm, "Hắc, tiểu tử, ta xem qua ma pháp của ngươi ảnh hưởng, ngươi chính là lai sông đấu thú chẳng, cái đó dã thú Trác Ngạo phải không?" "Không có ai đã dạy ngươi lễ phép sao?" Trác Ngạo ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn đối phương, cau mày nói, "Ha ha, ta nghe được cái gì?" Khố Lạc Cáo phách lối cười lớn, chẳng qua là lại lúng túng phát hiện, không người nào để ý hắn. Có chút lúng túng thu hồi nụ cười, túi đầu, mắt nhìn xuống chắc Ngạo, nghe, "Tóc đen tiểu tử, lễ phép loại đồ vật này, là trên đất vị tương xưng giới tình huống mới có thể dùng, mà ngươi, ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi là một tên đại tớ, nga, trời ơi, một tên đại tớ lại muốn cầu xin, ta, Khố Lạc Cáo, một thanh đồng kiếm sư, một vị có vinh dự văn tộc nam nhân, cùng hắn nói lễ phép, vậy ta, hãy cùng ngươi nói một chút ta lễ phép." Lời còn chưa dứt, kia một tờ đủ để dễ dàng bắt lại một viên bóng rổ tay của trưởng trực tiếp hướng Trác Ngạo đầu chụp tới, đây là một loại vô cùng vũ nhục tính động tác. Vành Trác Ngạo mặt vô biểu tình đưa tay Một thanh tiếp lây khố là cáo tay của trưởng, mười ngón tay tương cấu, cảm thụ đến từ chắc ngạo trên tay lực lượng, khố là cáo sắc mặt biến đổi, giờ phút này mới phát hiện mình có chút xem thường, cái này nam tử tóc đen lên rồi, ngay sau đó trên mặt lại thoáng qua lau một cái nổi giận tần sắc, một màn này hiển nhiên cùng hắn dự đoán trên lệnh rất nhiều, cánh tay phát lực. Hừ. chắc ngạo ánh mắt lạnh lẽo, sống lưng hơi cung khởi, hình ý quyền, hùng hình. Hùng hình ở hình ý quyền trong, là lực lượng lớn nhất một loại, giờ phút này lợi dụng hùng hình phát lực, bỗng nhiên tất cả lực lượng bộc phát ra. Ngao khố là cáo sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên lực lượng xung tới. Tôi không kịp để phòng dưới, thân thể bị đau đớn ảnh hưởng, trực tiếp quỳ một gối xuống ở Trác Nạo trước mặt. "Uy, ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì? Mau bu ra, ngươi cái này người man dợ. La đặc vọt tới Trác Nạo bên người, nhìn ở lực lượng so đấu trên, lại rơi vào hạ phong khố là cáo, trong mắt lóe lên lau một cái kinh hãi, nhưng giờ phút này hiển nhiên không kịp nhiều như vậy, vừa giống giận, vừa không ngừng đá Trác Nạo chân. "Ngươi cử động nữa một cái, ta sẽ vặn gãy cổ của ngươi." Trác Nạo quay đầu lại, Sâm Nhân nhìn về phía La Đật, lạnh giọng nói: "Hách, ngươi trước bu hắn ra." La Đật bị Trác Nạo ánh mắt chừng, trong lòng không có tới từ giu lên lui về phía sau hai bước, lui đến thị vệ dưới sự bảo vệ mới ngò rao rắc đối với Trác Nạo nói. hướng vào thời khắc này, bị Trác Nạo khống chế lại khố lạc áo đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gầm thét, quanh thân màu xanh quang hoa phun ra nuốt vào không trừng. Trác Nạo sắc mặt biến đổi, rõ ràng cảm giác được, ở đối phương phát ra gầm thét trong nháy mắt đó, đối phương trên cánh tay lại lại dâng lên một cổ lực lượng, ở nơi này cổ lực lượng gia trì hạn, lực lượng của đối phương không ngừng tăng trưởng, thậm chí trong lúc mơ hồ vượt qua Trác Nạo lực lượng, một chút xíu bản hồi rồi lấy thế, thậm chí có phản áp dấu hiệu. nội tức, Trác Nạo cho mày giống nhau dùng tới nội tức bất quá cũng không có đem hết toàn lực cùng đối phương duy trì không tương bá trọng cục diện hai vị nơi này là tuyển thủ nghỉ ngơi địa phương không phải là lôi đài nếu như có cái gì ấn đoán mời các ngươi đi trên lôi đài giải quyết không nên ở chỗ này làm trở ngại đến người khác một đạo cao ngất thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hai người nhìn hai người cao mày nói chính là đấu thú tràng hộ vệ đội đội trưởng cấp năm đỉnh phong kiếm sư là khác hừ hai người đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng thân thể rung lên mỗi người thối lui ra hai bước hảo chúng ta lôi đài gặp lại sau bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống tiến vào quyết cuộc so tài Khố lạc cáo lạnh lèo nhìn chắc nạo, hư lệnh một tiếng, mang theo la đặc xoay người hướng khu nghỉ ngơi đi tới. hắn tại sao có thể mang theo người đầu tư? chắc nạo quay đầu lại, không vui nhìn về phía lạc khắc. hắn là chúng ta là đạt được cuối cùng đấu vương danh hiệu, cố ý từ đế đô mời tới một vị cấp 6 cường giả. bất quá bây giờ xem ra, lý cha đức có chút nhiều này nhất cử. Lạc khắc mỉm cười nhìn về phía chắc nạo, bất quá dù sao cũng là đặc biệt tới, có chút đặc quyền cũng là chuyện không có cách nào khác. ngươi nhưng là người mình, cũng xin ngươi thông cảm một cái chúng ta khó xử. buổi tối mời ngươi uống rượu như thế nào? uống rượu cũng không cần rồi. lắc đầu một cái. Trang Nạo nhìn về phía Lão Kiệt Khắc cùng cắt la lệ nha nói, các ngươi đi người xem thì đi. Vâng. Lão Kiệt Khắc trong mắt lóe ra vẻ hửn phấn, không nghĩ tới Trang Nạo có thể cung cấp 6 cường giả giác lực, đây chính là thật đại gia hắn dự liệu ở ngoài. Thật Lang Ngoại ý muốn việc vui à? Bất quá chuyện này nhất định phải báo lên cho cho Lý Cha Đức, tránh cho kế tiếp xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Lão Khắc cáo biệt Lão Kiệt Khắc hai người, thật nhanh hướng một hướng khác đi tới. Trang Nạo thực lực dự tính sai lầm, trước an bài cuộc so tài chính nhất định phải làm ra một ít thay đổi mới được. Hệ thống, tại sao ta cảm giác hắn đang dùng đấu khí trước, thực lực rất yếu. Trang Nạo đi ở tuyển thủ khu nghỉ nơi. Tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, trong đầu liên lạc hệ thống nói: "Rất bình thường, tốc chủ tu luyện thể hệ cùng cái thế giới này bất đồng, mặc dù ở cấp 3 trước kia không kém nhiều, nhưng cấp 3 sau, bọn họ chủ yếu đường hướng tu luyện là đấu khí, mà cái thế giới này đấu khí cũng không có nội gia quyền như vậy tư dưỡng thân thể công hiệu, cho nên mặc dù nói là cấp 6 cùng giả, nhưng trên thực tế cũng chỉ là đấu hơi thở đạt tới cấp 6 tiêu chuẩn, những phương diện khác có rất ít có thể cùng đấu khí tu vi cùng bước." Hệ thống hồi đáp: "Nói cách khác, dựa theo bọn họ đánh giá phương pháp, ta bây giờ hoàn toàn có thể cùng cấp 8 chiến sĩ sánh ngang." Chẳng nào nói, tốc chủ Đây là không thể nào, bọn họ chẳng qua là ở cấp 3 sau, bắt đầu xem trọng đấu khí tu luyện mà giảm bất đối với thân thể chui luyện, dù sao người tinh lực là có hạn, nhưng bình cảnh đột phá, tự thân các hạng thuộc tính cũng sẽ như túc chủ như vậy tăng lên, nhất là cấp 8 như vậy đột phá quá 3 lần bình lớn cảnh cường giả, bản thân thuộc tính đã không thể so với túc chủ kém bao nhiêu, mà bọn họ đấu hơi thở càng thêm hùng hậu, túc chủ thực lực trước mắt, nếu như nội tức mở ra hết mà, nói, nhiều nhất sánh ngang cấp 7, thậm chí liền tổng hợp thuộc tính đến xem, một ít cấp 7 cường giả nếu so với tốc chủ nội tức toàn khai mạnh ra không biết. Trương Nạo gật đầu một cái, hán nội tức hôm nay cũng chỉ là cấp 2 hậu kỳ tài nghệ nội tức toàn hai 28 cái nội tức toàn dùng tới mà nói còn là một mau nam bởi là nội tức thêm càng nhiều đối với nội lực tiêu hao cũng càng lớn toàn bộ sử dụng thoại trên thực tế còn là chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ suy nghĩ một chút nói có hay không phương pháp có thể làm cho ta nói tra được thực lực của người khác chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 2 chương tám băng pháp chiến sĩ khắc tinh trừ giống như khố lạc cáo loại này thường thường đem mình thực lực cấp bậc đặt ở khe miệng vườn rượu người ở ngoài đại đa số đều dựa vào chuyện trước thu tập tình báo để phán đoán nhưng tình báo loại vật này Bình thường chỉ có thể tham khảo, nếu thật dựa theo trong tình báo tin tức vội tới địch nhân định vị thoại, vậy thì quá ngây thơ rồi, hắn có thể đột phá, người khác tự nhiên cũng có thể đột phá, coi như lúc ấy thu tập được tình báo chính xác không có lầm, nhưng ngày hôm qua chính xác. Tình báo, hôm nay liền chưa chắc đối với, mà trước khi chàng phán đoán mà nói, cũng chỉ có thể bằng vào đối phương khí thế để phán đoán rồi, bất quá chỉ có thể phán đoán cái đại khái. Có mấy dạng, ốc chủ có thể lựa chọn. Hệ thống vừa nói, chắc nào trong đầu xuất hiện mấy đạo hư nghĩ tin tức cấp bậc tham chắc khí, có thể thông qua đối thủ năng lượng ba động tới dò xét thực lực của đối thủ cấp bậc, đối thủ cố ý ẩn núp dưới tình huống, không cách nào phán đoán chân thật số liệu, phụ trợ trang bị, cần triệu hoán điểm 1000. Năng lượng khảo nghiệm tinh thạch, đem chân khí, đấu khí các loại năng lượng rót vào trong tinh thạch, căn cứ năng lượng cấp bậc bất động, thả ra bất động màu sắc phán đoán đối thủ năng lượng cấp bậc, từ đó suy đoán đối thủ tu vi, kỳ vật loại đạo cụ, cần triệu hoán điểm 1000. Võng khí thuật, thông qua cảm ứng đối thủ khí cơ, khí huyết khắp ngoại mặt biểu hiện, suy đoán đối thủ thực lực cảnh giới, đặc thù kỹ năng, cộng phân tầng 5, cảnh giới càng cao Phán đoán càng chính xác, tu luyện tới tầng cao nhất, có thể cảm giác linh thể tồn tại, không có bất kỳ thuộc tính thêm được, cần triệu hoán điểm 5000. Không có những khác rồi sao? Trác Nạo cao mày nói, vô luận cái nào cũng không quá quan tâm lý tưởng, chiến lược khảo nghiệm khí tự không cần phải nói, đó là lòng châu thế giới đồ, chỉ cần hiểu thu liễm tự thân hơi thở, khảo nghiệm ra ngoài đồ căn bản cũng không có bất kỳ tố theo giá trị giá. Năng lượng khảo nghiệm tinh thạch ngược lại không tệ, bất quá thời điểm chiến đấu cũng không thể để cho đối thủ trước thử một chút đánh lại đi. Cuối cùng một dạng ngược lại không tệ, có thể tu luyện, thăng cấp, rất phù hợp Trác Nạo giá trị quan bất quá hiệu quả vẫn như cũ chưa ra hình dạng gì có hệ thống nói thiên tử vọng khí thuật thuộc về vọng khí thuật lên các bạn chẳng những có thể cảm ứng đối thủ khí cơ đang chiến đấu lúc còn có thể bén nhạy động sát đối thủ khí cơ sơ hở từ đó liêu địch tiên cơ cần triệu hoán điểm 10 vét đút vét đút bạn lấy túc chủ trước mắt triệu hoán điểm tích lũy tốc độ muốn đạt tới cái yêu cầu này rất khó hệ thống đề nghị túc chủ trước học tập vọng khí thuật nếu có thể đem vọng khí thuật tu luyện viên mãn chẳng những có tỷ lệ nhất định tự động nổ ra thiên tử vọng khí thuật coi như muốn mua thiên tử vọng khí thuật bởi là có vọng khí thuật làm căn cơ giá cả cũng sẽ tiện nghi rất nhiều Võng khí thuật lại thêm một bộ chiến lược tham chắc khí. Trác Nạo gật đầu một cái, đối với triệu hoán điểm tiêu hao cũng không cảm thấy đau lòng, tiền chỉ có tốn ra mới gọi tiền, triệu hoán điểm cũng giống vậy, ở lại trong tay mình, đây chẳng qua là một chuỗi không có bất kỳ ý nghĩa gì số liệu, trừ nhìn thư tâm, không có bất kỳ một chút xíu ý nghĩa. Một cổ tin tức tràn vào đầu, liên quan tới võng khí thuật phương thức tu luyện, qua loa nhìn một lần, bây giờ hiển nhiên không có thời gian tới để cho Trác Nạo tu luyện. Trác Nạo ánh mắt đang nghỉ ngơi bên trong phòng do xét một phen, cuối cùng đem mục tiêu phong tỏa ở khối là cáo trên người, mặc dù người chưa ra hình dáng gì, bất quá bản về đấu khí thực lực phải là nơi này mạnh nhất một, lực lượng 35, bén nhẹ 15, thể chất 30, tinh thần 18, đấu khí 67, phán định cấp bậc là cấp 6 hậu kỳ. Nếu như cộng thêm đấu khí mà nói, quả thật nếu so với mình mạnh ra không ít, theo như lực lượng tới coi là, nếu đem đấu khí cũng cộng thêm, vậy sẽ phải phá bách rồi, bất quá những khác thuộc tính sao? Hai chữ, ra dưới. Mình sẽ không tinh thần công kích loại kỹ năng, nếu không, cái này loại hóa sắc, phân phút nháy mắt giết kết quả. Chắc ngạo thiên sinh, đây là ngài số 7, ngài ở chỗ này lần chọn lựa của so tài trong lại ở số 7 lôi đài tiến hành chiến đấu. Một tên đấu thú trưởng nhân viên đem một quả kim loại chế tạo có khắc bảy dạng thước số bài giao cho Trác Nạo, mỉm cười nói, "Chúc ngài khỏe vận." "Hắn là ở đâu cái lôi đài?" Trác Nạo giơ giơ lên cảm, nhìn về phía Khố Lạc cáo hỏi. "Trác Nạo tiên sinh yên tâm, Khố Lạc cáo đại nhân là của chúng ta áp trụ, bị an bài ở thứ nhất số lôi đài, đang chọn rút ra cuộc so tài trước, các ngươi là sẽ không đụng đầu. Hiển nhiên, tên này đấu thú trưởng nhân viên hiểu sai lầm rồi Trác Nạo ý tứ, mỉm cười chấn an nói. Gật đầu một cái, Trác Nạo cũng lười cùng hắn giải thích, tự cố tự bế con mắt dưỡng thần, chờ đợi so tài bắt đầu. Sơ loại cuộc so tài là ở đấu thú tràng an bài trong sân quyết ra trước 64 mạnh, lần tranh tài này cũng không đối ngoại mở ra, tổng cộng 64 tạm thời xây dựng tiểu lôi đài, mỗi lôi đài quyết ra đệ nhất danh, về phần có thể hay không xuất hiện bốn có 64 mạnh thực lực, nhưng bởi là nói trước ở trên lôi đài cùng so với mình mạnh hơn cường giả và chạm, trên căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy, đấu thú tràng cần là đặc sắc chiến đấu tới hấp dẫn người xem từ đó lưu. Thủ lợi ích, tự nhiên sẽ không tự đập trước bài, cho nên đấu thú tràng phương căn cứ mỗi tuyển thủ biểu hiện, ở chuyện trước đã làm ra phân phối, giống như chắc nọ như vậy, nói trước dẫn đến số bài, về phần hắc mã. Làm tiếp Vậy cũng chỉ có thể tự trách mình xuôi xẹo, chân chính đặc sắc chính là sau 32 mạnh lên cấp cuộc so tài, 16 mạnh lên cấp cuộc so tài, 8 mạnh cuộc so tài, 4 mạnh cuộc so tài cùng với cuối cùng đấu vương tranh bá cuộc so tài. Bởi là sơ loại cuộc so tài cần ở trong vòng 1 ngày quyết ra 64 mạnh, cho nên cuộc so tài chuyện có thể so với rất đuổi. Bây giờ, mời các vị tuyển thủ đi trước mình lôi đài, chuẩn bị tranh tài. Người chủ trì cũng không phải là quen thuộc cái đó trong niên sướng ngôn viên, như vậy tranh tài, thật ra thì cũng không có sướng ngôn viên tồn tại cần thiết, là một chừng 30 tuổi chẳng hẳn, chỉ huy các tổ tranh tài. Chắc nào đi tới thứ 7 số lối đại, cuộc so tài thứ nhất Đối thủ là một tên cấp 3 chiến sĩ, người quen, đấu thú bên trong sân cao cấp đấu sĩ, thấy Trác Ngạo trực tiếp bỏ cuộc nhiệt vừa, để cho Trác Ngạo thuận lợi lên cấp. Trận thứ 2 tranh tài, cấp 4 đại kiếm sĩ, một thanh kiếm to vũ hổ hổ sinh phong, bị Trác Ngạo một cái tát gần ngã. Thứ 3 chàng đồng dạng là một tên chiến sĩ, bất quá cũng là một vị lấy tốc độ kiến trường chiến sĩ, vốn là ở nơi này loại tranh tài tròn, là rất chiếm ưu thế, lại là cấp 4 đại kiếm sĩ, đáng tiếc, gặp phải là Trác Ngạo, cho dù là ở đối phương am hiểu phương diện tốc độ, cũng có thể liên áp đối thủ, cho nên, thua không huyền niệm chút nào. Từ đầu đến giờ, Trác Ngạo không nhúc nhích dụng binh khí. Không có cần thiết, hắn hình ý quyền đã đến cảnh giới Lô Hỏa thuần thanh, một loại đối thủ không đủ để để cho hắn ra thương, về phần giấy bài, uy lực đối với những người này mà nói, quá lớn một ít, xuất thủ liền đả thương người mệnh, vừa không có sinh tử đại thủ, là sinh tồn, chắc nào có thể mạc thị cuộc sống khác chết, bởi là hắn không có tư cách đi thương hại người khác, nhưng ở tự thân sinh mạng có bảo đảm điều kiện tiên quyết, hắn cũng không muốn coi nhân mạng như cỏ rác. Phía dưới là sơ loại cuộc so tài cuối cùng một cuộc, hai vị sẽ có một, đem lên cấp 64 mạnh, bởi là có nhất phương là pháp sư, cho nên cho phép pháp sư ở tranh tài bắt đầu trước, là mình thêm một ma pháp chắc nào có nhiều hăng hái nhìn trước mắt cái này năm cấp cũng không coi là lớn pháp sư lặng lẽ là mình tăng thêm rồi một băng lá chắn một đạo trường một trường dày băng lá chắn trôi lơ lửng khi hắn trước người tranh tài bắt đầu để cho ta thử một chút cái này băng lá chắn phòng ngự như thế nào chắc nào trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc hứng phấn nếu nói là người sơ loại cuộc so tài tròn duy nhất có thể để cho hắn cảm giác hứng thú chính là trước mắt vị này băng hệ cấp 4 ma pháp sĩ bốn tờ giấy bài xuất hiện ở trong tay ở vây xem người ánh mắt kinh ngạc tròn phá không mà ra đối phương thứ hai ma pháp còn trường ngưng kết kia thật dày băng lá chắn trên đã bị bốn tờ giấy bài tương vảo gần như đem băng lá chắn xuyên thủ. Tê giới đài, chuyến tới một trận cũng rút ra lĩnh khí thanh âm của, hai tên trước bị trác ngạo đánh bại đại kiếm sĩ cảm giác cổ có chút lạnh cả người, nếu như đối phương trước dùng loại công kích này mà nói, hậu quả kia. Cấp 4 ma pháp sĩ ngưng tụ băng lá chắn, coi như cùng là cấp 4 đại kiếm sĩ cũng cần ba kiếm thậm chí nhiều hơn mới có thể đem băng lá chắn chém bể, đối phương lại bằng vào chính là giấy bài, thiếu chút nữa đem toàn bộ băng lá chắn xuyên thủ. Một bên vốn là mặt buồn bực cao cấp đấu sĩ thấy hai người bộ dáng kinh ngạc, trong lòng nhất thời còn dễ chịu hơn rồi rất nhiều, chứ hai người này cũng không có tiểu hề rơi hắn, hôm nay thấy hai người bộ dáng này, miệng môi khinh thường chắc nạo còn không có vận dụng hắn chân chính binh khí đây. băng la chắn dưới sự bảo vệ, áo lan đa cũng xuống dẫn mình, thiếu chút nữa làm rối loạn hắn thần chú. cũng may, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cộng thêm chắc nạo sau một kích cũng không sẽ xuất thủ, mà là có nhiều hăng hái nhìn hắn, chờ đợi công kích của hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn mà tự đại người, lại để mặc cho một tên pháp sư đọc xong thần chú, chẳng lẽ hắn không biết băng pháp là chiến sĩ khắc tinh sao? thần chú đọc xong, toàn bộ trên lôi đài đột nhiên bị một cổ lệnh như băng hàn khí bao phủ, theo quát to một tiếng, băng pháp bạo phong tuyết, trong lúc nhất thời toàn bộ lôi đài nhiệt độ cũng phản phất thấp xuống mấy chục độ, đồng thời vô tận băng lũ giống như đạn bản giao thét tới, rầm rầm chẳng chỉ hướng về phía toàn bộ bao phủ trong phạm vi hết thảy phát khởi không khác biệt công kích. Trắc Nạo ánh mắt một ngưng, ma pháp cường đại cũng là hắn lần đầu tiên cảm nhận được, bất quá giờ phút này đã không kịp cảm tưởng rồi, lấy tay đan lúc, Long Văn Thương đã xuất hiện ở trong tay, từng đạo một thương ảnh hội tụ thành một đóa to lớn thương hoa, lấy Trắc Nạo làm trong tâm nợ rộ ra, đem đến gần băng lũ toàn bộ đánh nát. vậy mà, Trắc Nạo cũng không lại phát hiện, theo bị mình đánh nát băng lũ càng ngày càng nhiều, động tác của hắn lại càng tới càng chậm lại, quanh thân trên dưới càng là không ngừng toát ra nhẹ nhẹ lũ lũ hàn khí, mà áo Landa nhưng không có chậm trễ, ở bạo phong tuyết phát ra sau, băng nũ, băng cầu, băng bạo, từng cái một cấp thấp ma pháp ở ngắn ngủi ngâm sương sau, không lấy tiền một loại hướng chắc nạo tịch quyền quá khứ. Chắc nạo cắn răng khổ xanh, băng vào đại sư cấp thương thuật, mặc dù động tác chậm mấy phần, lại thường thường có thể sau phát trước tới, chẳng qua là băng nũ, băng cầu cũng may nói, kia băng bạo thuật liền quá đáng ghét rồi, ném tới được thời điểm là cậu, nhưng ngươi vừa đụng, liền lập tức nội tung, vô số hàn khí bao phủ tới đây, để cho ngươi tốc độ trở nên càng chậm, trắc nạo chỉ có thể tận lực tránh ra, dù vậy không ít băng bạo thuật khi hắn trùng quanh nổ tung, tràn ngập hàn khí vẫn có, thể đủ ảnh hưởng đến mình. Về phần phi bài thuật, lấy trước mắt tốc độ tay, coi như ném đúm ra, cũng không có ứng hữu ý lực, căn bản không có hiệu dụng, chắc não tự nhiên sẽ không lãng phí vô vị lực lượng. Ngu ngốc người nột, là người ngu ngốc mà dám hối đi. Áo Lan Đa trong mắt lóe lên lau một cái dẻo cận, nếu chắc não ngay từ đầu liền toàn lực tiến công, mà chống đỡ phương hôm nay biểu hiện ra lực lượng cùng với kia giấy bài phá hư lực, hoàn toàn có thể ở mình phát động bão phong tuyết trước, đem mình nháy mắt giết, nhưng hắn lại tự đại chờ mình thi triển hoàn bão phong tuyết. Đây chính là cấp 4 pháp sư nắm giữ duy nhất một chiến lược tính kỹ năng, cũng chính là bình thường nói bảy thương ma pháp, lực sát thương không lớn, nhưng thắng ở phạm vi nhiễm, hơn nữa giống nhau có chậm lại hiệu quả, ở lôi đài như vậy thu hẹp trong phạm vi, bạo phong tuyết một khi thi triển ra, chính là cấp 5 chiến sĩ cũng phải nuốt hận thu chẳng. Hửng, Trác Nạo đột nhiên phát ra một tiếng giống giận, quanh thân khí thế tăng mạnh, ở áo Lan Đa bất khả tư nghị trong ánh mắt, tốc độ của đối phương lại đang giờ phút này vừa nhanh rồi mấy phần. Đấu khí, áo Lan Đa nghi hoặc nhìn đối thủ của mình, nhưng hắn cũng không có phát hiện bất kỳ đấu khí ba độ a. Hiu hiu hiu ông minh trong tiếng, bốn tờ giấy bài bay tới trực tiếp đem băng lá chắn bắn thủng, nếu không phải băng lá chắn ngăn cản, áo Lan đa lại né một cái, giờ phút này hắn chỉ sợ sẽ là một cổ thi thể rồi. Vội vàng buông tha cho tiếp tục ngưng tụ băng lũ, lần nữa cho mình cộng thêm một mặt băng lá chắn, cũng tại lúc này, Trác Nạo Nhân cơ hội đi ra ngoài, thân hình chật lóe, mười mấy thước xa khoảng cách thoáng qua rồi biến mất, một thương đâm ra, mới vừa ngưng tụ băng lá chắn trực tiếp bị đối phương một thương đâm bạo, theo sát một cái tắt hướng mình hô tới đây, ta nhận thua. Áo Lan đa vội vàng giơ tay, nhìn Trác Nạo ngạc nhiên ánh mắt, cười khổ ở trọng tài tuyên bố trong tiếng, trực tiếp đi xuống lôi đài, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy hai chương chín lên cấp ta nhặt vua áo Lan đa bất đắc dĩ rơi lên hai tay nhìn chắc nạo mặt biệt muộn ánh mắt của trong lòng đột nhiên còn dễ chịu hơn rồi không ít mỉm cười nói bàn về cận chiến pháp sư Vĩnh viễn không phải là chiến sĩ đối thủ đúng chi nhìn chắc nạo đầu tới được ánh mắt mỉm cười nói ta ma lực đã ở mới vừa một vòng nguyên tạc trong dùng hết rồi coi như bây giờ kéo ra khoảng cách ta cũng không cách nào nữa thả ra dù là một băng cầu băng pháp quả nhiên là chiến sĩ khắc tinh nhột chắc nạo hoạt động một cái bị đông cứng gần quát long vẫn còn sợ hãi nhìn áo Lan nếu như có lần sau đối mặt băng pháp tuyệt đối sẽ không nữa như thế thắt đại. Ngươi biết. Áo Lan Đa kinh ngạc nhìn về phía Trác Nạo. Áo Lan Đa, băng hệ pháp sư, lực lượng 13, bén nhẹ 16, thể chất 12, tinh thần 46, ma năng 41, đây là hắn xuất hiện ở cổ so tài trước liền phát hiện tin tức, cũng là hắn thắc đại trọng yếu nguyên nhân, coi như ở tinh thần phương diện, Áo Lan Đa cũng cùng mình không kém là bao nhiêu, tính thế nào đều là ổn thắng cục diện, ai biết lại thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Biết, nhưng trước kia không có thân cảm thủ quá, lần này, ta hoàn toàn tin, nếu như có lần sau, ta sẽ trực tiếp đem ngươi giải quyết, tuyệt sẽ không cho ngươi buông thả ma pháp cơ hội. Trác Nạo mỉm cười nói, lần sau Áo Lan Đa nhún vai một cái, Anh Tuấn trên mặt của lộ ra một độ ngực có thành trúc biểu lộ. Ta tuyệt sẽ không vừa lên tới liền chuẩn bị bạo phong tuyết như vậy, cần thời gian dài ngâm sướng ma pháp. Ta sẽ dùng băng nũ, băng cầu trước đem động tác của ngươi đông, lại dùng băng bạo thuật đem ngươi đánh giết. A a, chắc nạo khẽ mỉm cười, đạn chỉ đang lúc, một trang giấy bài xuất hiện ở trong tay, lắc đầu nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Thấy giấy bài, Áo Lan Đa sắc mặt nhất thời có chút trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hai nói, ta còn là lần đầu tiên thấy có người có thể bằng vào một trang giấy phách, phá vỡ băng lá chắn phòng ngự. Ngươi phải biết, có như là cấp bốn đại kiếm sĩ toàn lực xuất thủ cũng muốn hai kiếm mới có thể đem băng lá chắn phách bể, thật là bất khả tư nghị. Trạm Nạo chuyện đương nhiên gật đầu một cái, phách bể cùng xuyên thấu là hai khái niệm, phi bài thuật đặc điểm lớn nhất chính là lực lượng tập trung, lại là xoay tròn bay qua, tương đương với một tốc độ cao vận chuyển sĩ đối phiên, hơn nữa nội lực thúc dục, xuyên thấu lực tự nhiên cực mạnh. Áo Lan Đa tuyển thủ, ngài xác định buông tha cho tranh tài sao? Trọng tài cắt đứt hai người tàn đấu, hướng về phía hai người dò hỏi. Một mắt đi ma lực pháp sư, không thể so với người bình thường mạnh bao nhiêu? Áo Landa tiêu sái gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại xoay người, nhảy xuống lối đài, bỏ qua tiếp tục tranh tài. Chúc mừng Trác Nạo đạt được gia cuộc so tài tư cách. Trọng tài kéo Trác Nạo tay trái giơ lên, tuyên bố Trác Nạo đạt được 64 mạnh tư cách. Hứng. Cơ hồ là đồng thời, lôi đài số một thượng vang lên một tiếng cuồng bạo giống giận, Trác Nạo không khỏi quay đầu nhìn lại, khi thấy Khố Lạc áo cuồng bạo đem một tên chiến sĩ giơ lên thật cao, sau đó hung hăng té xuống, giữa không trung, một mảnh liệt đầu gối đính, mặc dù cách có đoạn khoảng cách, cũng có thể nghe được rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụt, cái đó chiến sĩ, không cứu. Chúc mừng Khố Lạc cáo đạt được gia cốt so tài tư cách. Phản phất cảm nhận được Trác Nạo ánh mắt, Khố Lạc cáo nghiêng đầu lại, phất lối dựng lên một cái Sau đó 180 độ đổi ngược, cười lạnh một tiếng, nhảy xuống lôi đài. Lắc đầu một cái, người nữa cùng cái này người ngu so đo, chắc nạo nhảy xuống lôi đài, hướng bên ngoài đi tới, sơ loại cáo một đoạn rơi. Ngày mai bắt đầu, chính là 64 mạnh lên cấp 32 mạnh, cùng 32 mạnh lên cấp 16 mạnh tranh tài. Áo lan đa cho hắn lên một khóa, có thể từ 1024 cái người dự thi trong thoát dĩnh nhi xuất. Những người này coi như không phải là cấp 5, cũng là cấp 4 đỉnh phong, có sánh ngang bình thường cấp 5 chiến lược tiêu chuẩn, kinh thường. Không phải. Như thế nào? chắc nạo lên cấp sao? Lão Kiệt khắc thấy Trác Nạo trong ngáy mắt, cướp đi lên, trên mặt lộ ra mong đợi vừa lo lắng thần sắc. Chuẩn bị xong đánh cuộc kim đi, lần này chúng ta lớn hơn kiếm một khoản. Trác Nạo mỉm cười nói, thật tốt quá, ta cũng biết người nhất định được. Lão Kiệt khắc hưng phấn nuông ôm Trác Nạo, lại bị Trác Nạo bén nhẹ né tránh. Trác Nạo lên cấp, đầu thu trang khách quý đang lúc trong, đặc lý Tư Tử tức có chút kinh ngạc nhìn Lý Cha Đức, nếu như ta nhớ không lầm, hắn nhiều nhất cũng chỉ là có thể sánh ngang cấp bốn đại kiếm sĩ, theo lý thuyết, không thể nào thắng nổi áo Lan Đa cái này cấp bốn băng hệ pháp sư, áo Lan Đa địch rồi. Không có. Lý Cha Đức lắc đầu một cái hơn nữa căn cứ hiện trường trọng tài tự thuật ngược lại thì chắc nạo khinh địch rồi hắn vốn là có năng lực ở trên cao tràng trong nấy mắt đột phá áo lanh da băng lá chán nhưng là hắn ở một lần thử dò xét tính công kích sau lại dừng tay mặc cho áo lanh da thả ra bạo phong tuyết mới để cho trận chiến ấy kéo dài rất nhiều thời gian hơn nữa do dự một chút lý cha đức đối với đặc lý tư nói là lạc khắc truyền về tin tức ở tranh tài trước chắc nạo từng cùng khố lạc cáo xảy ra xung đột hai người thậm chí có quá ngắn ngủi giao thủ khổ la cáo bị thua thiệt đặc lý tư tự tước ngẩng đầu trong nấy mắt trong con ngươi thoáng qua lau một cái lại mang trầm giọng hỏi ngay từ đầu Khố lạc cáo không có sử dụng đấu khí, bị chắc nạo dễ dàng lấy lực lượng chấn ép, vì một chân trên đất. Lý Cha Đức trầm giọng nói, đó là dĩ nhiên, chắc nạo một mực không chịu tu luyện đấu khí, lại có thể đem lai like xâm đấu thú chàng tất cả cao cấp đấu sĩ áp không lóc đầu lên được, không ngượn đấu khí, ta cũng không tất dám nói có thể thắng hắn. Sau đó thì sao? lấy khố lạc cáo tính tình, chắc nạo lại có thể sống tham gia tranh tài. Đặc lý Tư Tử tức tưởi vào trên ghế salon, cao mày nhìn về phía Lý Cha Đức nói, đây cũng là điểm trọng yếu nhất. Lý Cha Đức trầm giọng nói, căn cứ là cắt theo như lời, cố là cáo buộc phát đấu khí sau, mặc dù ban trở về lợi thế nhưng cũng chỉ là cùng Trác Ngạo bất phân thắng phụ, sau đó ở Lạc Khắc Can thiệp hạ, mỗi người rời đi. Lấy Khố Lạc Cao tỉnh tỉnh. Đặc Lý Tư tử tức lục lọi trên tay mình chiếc nhẫn, hơi cau mày nói, nếu như là ở chiếm cư ưu thế dưới tình huống, coi như Lạc Khắc ra mặt điều đình, cũng không có thể để cho Trác Ngạo hoàn hảo rời đi, đổi câu nói cách khác, Khố Lạc Cao không có tự tin có thể thắng được Trác Ngạo. Mặc dù để cho người ta giật mình, nhưng ta cũng muốn không ra lý do nào khác. Lý Cha Đức gật gật đầu nói, nếu không, kế hoạch thay đổi hơn một cái. Dù sao vô luận như thế nào, Trác Ngạo hắn cũng là chúng ta đấu thú chẳng người, chúng ta có thể. Không được. Đặc Lý Tư lắc đầu một cái, rất dứt khoát cắt đứt Lý Cha Đức mà nói, ngẫu nhiên thở dài nói, chúng ta thu vương, là ta ra khỏi một vấn đề khó khăn không nhỏ à. Mặc dù nói như thế, nhưng Lý Cha Đức đã biết, Đặc Lý Tư tử tức phải không có thể thay đổi chủ ý, mặc dù không hiểu, nhưng hắn cũng không dám hỏi thăm. Đặc Lý Tư trong mắt lóe ra sáng tắt không chừng ánh sáng, đây là một thông qua khố lạc cáo giao hảo chiến ưng dòng binh đoàn cơ hội, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đặc lý tư tử tước gia tộc là cái này lai sâm hành tỉnh đại gia tộc mạnh nhất phụ thân càng là toàn bộ lai sâm hành tỉnh tổng đốc đồng thời cũng là tối cường giả á thụy tư bạ tước ngay từ lúc mấy năm trước cũng đã đột phá đến lớn kiếm sư cảnh giới chẳng qua là một mực chưa từng công bố ra ngoài bình thường doanh binh đoàn tự nhiên không thể nào để cho thân là lai sâm hành tỉnh có tiềm lực nhất người thừa kế đặc lý tư tử tước cao liếc mắt nhìn nhưng chiến lưng doanh binh đoàn bất động có lẽ chiến lưng doanh binh đoàn không đủ nặng nhẹ nhưng sau lưng nó cũng là quang minh giáo đình đang ủng hộ đây cũng là lý cha đức gần nhất mới đạt được tin tức kể từ khi biết quang minh giáo đình trong một vị đại nhân vật đối với kia khối lãnh địa có hứng thú sau. Đặc Lý Tư tự tức cũng đã bắt đầu tay chuẩn bị lần này kế hoạch, lấy lãnh địa làm mồi, nửa lấy trấn tràng là tên, mời chiến đông dòng binh đoàn âm thầm trợ quyền, ném ra lãnh địa cấm dỗ, lấy như vậy viện chuyển phương thức tướng lãnh địa đưa đến Quang Minh giáo đỉnh trong vị đại nhân kia vật trong tay, từ đó cùng đối phương đi chung đường, Đặc Lý Tư nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở nơi này. Hương nghèo tích nhưỡng lai xâm hành tỉnh nghỉ ngơi cả đời, cho dù là tổng đốc vị trí, hắn cũng hăng hai thiếu thiếu, mục tiêu của hắn chính là gia nhập Quang Minh giáo đỉnh. Chẳng qua là gia nhập Quang Minh giáo đỉnh quá khó khăn, Quang Minh giáo đỉnh tín ngưỡng trải rộng đại lục, nếu như chẳng qua là tầng dưới chốt tín đồ hoặc là truyền giáo sĩ tự nhiên không thành vấn đề, nhưng đặc Lý Tư bực nào cao ngạo, lại như thế nào Cam Tâm Từ tầng dưới chốt nhất làm lên. Dĩ nhiên, Quang Minh giáo đỉnh cũng sẽ hấp thu cường giả gia nhập, nhưng đối với bên ngoài thấp nhất ngưỡng cửa, chiến sĩ đều là cấp 9 mới có thể gia nhập, hơn nữa còn có tuổi tác hạn chế, nhất định phải ở 40 tuổi trước đạt tới cấp 9 chiến sĩ mới có tư cách gia nhập. Đắc Lý Tư tử tức mặc dù còn trẻ, hơn nữa hôm nay đã là cấp 7 đỉnh phong Bạch Ngân kiếm sĩ, tùy thời có thể đột phá đến hoàng kim kiếm sư cấp chớ, nhưng đừng xem hoàng kim kiếm sư cùng đại kiếm sư chỉ có một cấp bậc chức lệnh, nhưng trong chức lệnh cũng là thiên xoa địa viễn, đặc lý tư phụ thân của a thụy tư ngay từ lúc 30 năm trước kia cũng đã là hoàng kim kiếm sư, nhưng đột phá đến cấp 9 đại kiếm sư cũng là ở những năm gần đây nhất mới đột phá, trong lúc tố nước chừng mà làm ấy, nam đặc lý tư mặc dù tự tin, cũng không cảm giác mình thiên phú liền nhất định vượt qua cha của mình, cho nên mới phải nghĩ đến dùng phương pháp như vậy để hối lộ quang minh giáo đình cao tầng về phần lãnh địa, một khối lãnh địa mà thôi. Nếu như có thể có ánh sáng minh giáo đỉnh người của vào chú, ngược lại đối với Lai xâm hành tình là một bảo đảm, đưa ra một khối lãnh địa lại coi là cái gì? Bất quá những thứ này kế hoạch, hắn tự nhiên không thể nào cùng bất luận kẻ nào nói khởi, hết thảy đều đang âm thầm thao tác, thậm chí ngay cả Khố Lạc cáo cái này được mời tới gia tân cũng không biết cái này phía sau màn giao dịch. Như vậy, nguyên định cuộc so tài trình không thay đổi, ngươi phái người đi đón xúc một cái chúng ta tu vương, nếu như hắn ở cuộc so tài tràng thượng gặp phải Khố Lạc cáo, ta hy vọng hắn có thể thích ứng lượng, lấy một thể diện địa phương tất thua hết chính tài, ta muốn, hắn phải làm lấy được, ngươi hiểu ý của ta không? đặc lý tư tử tức ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía lý cha đức lý cha đức đáy lòng du lên gật đầu một cái nếu như hắn không đồng ý thật đáng tiếc thú vương sẽ ở trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất chúng ta đem mất đi một nhiệt môn tuyển thủ đặc lý tư tử tức bất đắc dĩ nhún vai một cái nhìn về phía lý cha đức ta muốn cũng không dùng ta đi dạy ngươi làm gì đi đúng vậy ta biết lý cha đức gật đầu một cái chuyện như vậy hắn không phải là lần đầu tiên làm tốt lắm ta phải đi về chuyện còn lại liền giao cho ngươi tới xử lý đi đặc lý tư tử đứng lên có lý cha đức cùng kính hộ tống hạ đi ra khỏi phòng khách quý chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 2 chương 10, mâu thuẫn tới cho chúng ta thủ vương nga không phải là tương lai đấu vương cạn chén trác nạo thành bảo trong lão kiệt khắc khó được hảo phong công hiến xuất từ mấy chân quý nhiều năm rượu đỏ nâng chén vui mừng mặc dù hôm nay chẳng qua là vào 64 mạnh, nhưng ở kế tiếp chiến đấu mỗi một cuộc cũng khai có đánh cuộc mà thôi trác nạo hôm nay cùng cái đó đến từ đế đô khố là cáo giang co ít nhất ở song phương chạm mặt trước kia hắn không cảm thấy trác nạo thất bại là một tên người đầu tư sắp có một vị đấu vương ở mình chứng kiến hạ ra đời lão kiệt khắc không có lý do gì mất hứng Ngưu Quán Nhược Quan là một thương nhân lớn nhất thất bại. Cát La lệ nhã nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ trong ly, nhàn nhạt nhìn Lão Kiệt khắc một cái, trong trẻo lạnh lùng nói: Nói không sai, chắc nạo gật đầu. Mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng tương lai luôn là tràn đầy biến số, không người nào dám bảo ngày mai mình thì như thế nào. Hắc ta nói, khó được cao hứng một cuộc, cần gì như thế mất hứng. Lão Kiệt khắc bất mãn uống mình rượu đỏ, nói lầm bầm: Vui vẻ loại vật này, tựa như rượu đỏ một dạng, không thể tận hứng. Tám phân đủ, lưu lại hai phân, làm trở về chỗ. Nếu như một lần dùng xong, vậy kế tiếp. Ngươi đem đối mặt, chính là vô tận trống không cùng tịch mịch. Trác Nạo đem rượu đỏ trong ly uống cạn, để ly rượu xuống nói, ta đi huấn luyện rồi, cơm tối kêu nữa ta. "Uy, ta nói chắc Nạo, ngày mai sẽ là chính thức so tài, tại sao còn phải như vậy liều mạng? Ngươi hẳn thích dưỡng cho mình buông lòng một chút." Lão Kiệt Khắc muốn ngăn lại Trác Nạo, đáng tiếc, Trác Nạo thân ảnh của đã biến mất ở cửa, Katanna cùng Khả Nhã vội vàng đi theo, Trác Nạo ngày hôm qua nhưng là đã cho phép các nàng ở chung quanh bảng quan hoặc đi theo tu luyện. Thật là khó có thể hiểu nam nhân. Lão Kiệt Khắc cười khổ lắc đầu một cái. Đây chính là ngươi cùng hắn bất động, cho nên Hắn từ một tên đầy tớ, từng bước từng bước đi tới hôm nay vị trí, mà ngươi, nhiều năm như vậy nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, từ mới bắt đầu người đầu tư cho tới bây giờ, chỉ có thể ngưỡng trượng người khác hơi thở kiếp sau tổn, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ không để cho mình buông lòng cảnh giác, để cho mình đi về phía trước, mà ngươi lại thói quen hưởng thụ an nhàn. Cắt La Lệ Nhã lạnh nhạt nói, nữ Nhi, ta là của ngươi phụ thân a." Lão Kiệt Khắc im lặng đảo cặp mắt trắng dã, tại sao rõ ràng là con gái của mình, lại luôn là đứng ở người khác lập trường đi lên nhằm vào mình. Ngẫu nhiên, Lão Kiệt Khắc hồ nghi nhìn Cắt La Lệ Nhã, "Ngươi không phải là thích hắn đi?" Không có Ta chẳng qua là liền chuyện bản về chuyện mà thôi. Cắt La Lệ Nhã cảm giác gò má có chút nóng lên, tận lực duy trì tự nhiên địa tư thế nghiêng đầu, không nhìn tới hắn. Ta hiểu rất rõ ngươi, Cắt La Lệ Nhã. Lão Kiệt khắc đứng lên, đi tới Cắt La Lệ Nhã bên người, nghe, ta cũng thừa nhận, chắc nào hắn là một hào tiểu tử, nhưng ta không cho phép ngươi thích hắn, vô luận hắn hôm nay rường nào lợi hại, nhưng hắn đã từng thủy chung là một tên đệ tớ, dĩ nhiên, ta cũng không có chê bai ý tứ của hắn, chẳng qua là ta cảm thấy, lấy ngươi tướng mạo còn có học thức, tu dưỡng, ngươi hẳn gả cho một vị quý tộc, quý tộc chân chính, chắc nào đây. Coi như hắn cố gắng nữa, đời này nhiều nhất cũng chỉ là một năm trước, hơn nữa hắn đã từng làm đầy tớ thân phận, nhất định sẽ trở thành quý tộc vòng tử rằm cho cười, ngươi cũng sẽ đi theo hắn không lóc đầu lên được. Đủ rồi." Cát La Lệ Nhã quay đầu lại, chặt chẽ nhìn Lão Kiệt Khắc nói, "Vậy mẫu thân năm đó tại sao muốn gả cho ngươi?" "Ta." Lão Kiệt Khắc trong mắt lóe lên lau một cái chỗ đau, lắc đầu một cái, "Cái này không giống nhau." "Không có không giống nhau, lấy mẫu thân xinh đẹp, năm đó theo đuổi người của nàng cũng sẽ không hiểu, nhưng mẫu thân như cũ lựa chọn ngươi, ta cũng không hiểu nàng tại sao phải như vậy ngu, mặc dù ta hơn ngươi, nhưng mẫu thân trước khi lâm chung từng nói qua để cho ta không nên hận ngươi, nàng tới chết cũng vẫn yêu ngươi, ta quả thật không nhìn ra, trên người ngươi có cái gì loang loáng điểm. Mặc dù Trác Nạo cũng từng nói qua, ngươi có ưu điểm của ngươi, nhưng xin lỗi, ta xem không ra. Được, đừng tưởng rằng ngươi rất thành công, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đem thành bảo tài vụ xử lý tình tình có con là của ai công lao, không phải là ngươi, là Trác Nạo hắn ở sau lưng lặng lẽ ủng hộ ngươi, hắn tùy ý hai câu, có thể để cho ngươi thẹo đi rất nhiều đường quen co, lỗ đường, hắn là một nam nhân ưu tú, không chỉ là thực lực, giống nhau cũng có thường nhân sở không cách nào có trí khôn, đây là ngươi không cách nào so sánh. Ta. Lão Kiệt khắc khổ sở không nói mà chống đỡ, lặng lẽ cúi đầu, từng miếng từng miếng uống rượu đỏ trong ly. Ta sẽ yêu người nào, đó là của ta tự do. Ta tin tưởng mình ánh mắt của, cho nên, kinh sâu một hơi, cắt la lệ nhã nhìn về phía Lão Kiệt khắc, xin không cần tự tiện hoạch định người của ta sinh, để cho ta ghét ngươi. Nói xong, xoay người rời đi, không có nhìn lại thất hồn lạc phách Lão Kiệt khắc một cái. Ai chống trải trong đại sảnh, chỉ để lại Lão Kiệt khắc trầm mặc tiếng thở dài, từng miếng từng miếng uống giá cả kia ngẩng cao rượu đỏ. Trên sân huấn luyện, cũng không biết vậy đối với phụ nữ bởi là mình duyên cớ phát sinh cãi vã, chắc nào tiếp tục tu luyện của mình. Tam Thể Thức chính là Hình Ý Quyền Căn Nguyên, vốn là Trác Nạo cho là mình đã hoàn toàn nắm giữ bộ quyền pháp này. Vậy mà lần trước đột phá, để cho Trác Nạo cảm nhận được rất nhiều thứ. Thật nắm giữ, Tam Thể Thức động tác cũng không phức tạp, nhưng là Hình Ý Quyền căn bản. Trác Nạo ở sân huấn luyện thượng, từng chiêu từng thức luyện tập, mau chậm ở trên võ học cũng không có tuyệt đối cái nào liền nhất định mạnh, duy khoái bất phá, đó là một loại cảnh giới. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, đúng là như thế, nhưng rất lâu, mau đại biểu tiến công, cũng đại biểu bỏ qua phòng thủ, nhanh nhất là mạnh nhất, nhưng giống nhau cũng là yếu nhất, bởi là nhanh đến trình độ nhất định, mất đi cầu vị chứ hoàn toàn buông tha cho phòng thủ. Không phải là không muốn, mà là không ai có thể làm được ở dưới cực hạn tốc độ, còn có thể làm ra càng nhiều. Hơn động tác, coi như làm được, kia mau cũng liền mất đi ý nghĩa. Chắc Nạo không ngừng điều chỉnh chứ tốc độ của mình, cố gắng ở nơi này được xưng hình ý quyền căn nguyên tam thể thức trong, tìm đến thuộc về mình đường. Chắc Nạo kinh ngạc phát hiện, theo đối với tam thể thức không ngừng nghiên cứu, mình phảng phất sắp nhập vào chung quanh thiên địa một loại, tư cảm dần dần mở rộng, đã không hề nữa cần dùng ánh mắt đến xem, là có thể cảm giác đến chung quanh sự vật, cách đó không xa, Katana cùng khả nhã đang bắt chước mình, tu luyện tam thể thức, rất khắc khổ, nhưng hiển nhiên Đối với còn không có nhập môn các nàng mà nói, muốn cảm nhận được hình ý quyền áo diệu quá khó khăn. Chắc nào không giới hạn nữa với hình ý quyền, quyền thế chuyển một cái, biến thành hình ý 12 thức, thỉnh thoảng giống như mãnh hổ xuống núi, mãnh không thể khi, thỉnh thoảng giống như bạch hạc dương cánh, yêu nhã cao quý, thỉnh thoảng lại phảng phất sơn gian linh viên. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai. Lên cấp 32 mạnh tranh tài cũng không có quá nhiều ba chết, đối thủ là một tên cấp 5 kiếm sư, kiếm pháp bén nhọn, nhưng lại ngay cả chác ngạo bên người đều không có đến gần, liền bị phi bài thuật ép ngã đến bên ngoài sân, thuận lợi lên cấp 32 mạnh, đồng thời phi bài thuật cũng lần đầu tiên hiện ra ở thế nhân trước mặt, nho nhỏ giấy bài, lại có thể phát huy ra cường đại như thế uy lực, không biết ngã bể nát bao nhiêu con mắt. Trận thứ hai kết quả giống nhau, sự thật cũng chứng minh, cấp 5 kiếm sư ở chác ngạo trước mặt, ngay cả để cho hắn vận dụng vũ khí tư cách đều không có, mặc dù làm người ta ngoài ý muốn, nhưng đối với đấu thú trưởng lão ngự xem mà nói, ngày này không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất ngày, thú vương chắc nạo, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, chắc nạo ở đấu thú chẳng người của khí cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. theo ta được biết, chúng ta vị này thú vương binh khí là bộ binh trưởng thương, nga, hắn xưng kia cán bộ binh trưởng thương là lòng văn thương phải không? đấu thú chẳng một chỗ không người trên đài cao, đặc lý tư tử tức nhàn nhạt nhìn ở đám người thấp cùng hạ rời sân chắc nạo hỏi, là, bất quá kỳ quái là, kể từ hắn lên cấp cao cấp đấu sĩ sau này, cũng rốt cuộc chưa từng dùng quát thương, thậm chí ngay cả loại này bay giấy bài kỹ năng cũng là ngày hôm qua đối chiến áo lan thời điểm mới dùng đến. lý cha đức gật gật đầu nói không khó hiểu. đặc lý tư tử tức thở dài nói, ngươi cảm thấy, chúng ta đấu thu chẳng những thứ kia cao cấp đấu sĩ có tư cách để cho hắn dụng binh khí sao? suy nghĩ một chút đấu thu chẳng những thứ kia đấu sĩ, lợi hại nhất thượng giới đấu vương, ở nơi này một lần đấu vương tranh bá cuộc so tài trong, cũng là vòng thứ nhất sơ loại cũng không có thể đỉnh quá liền bị ca đi xuống, cùng chắc não so sánh. lắc đầu một cái, lý cha đức thở dài nói, thật là khó có thể tưởng tượng, ta nhớ hắn tiến vào đấu thu chẳng thời điểm, còn là một tên ngay cả người bình thường cũng không bằng tiểu nhân vật, lúc này mới ngắn ngủi hai năm, cũng đã lớn lên đến loại trình độ này, tương lai của hắn. đủ rồi đặc lý tư tự tức lạnh lùng nhìn về phía lý cha đức làm xong ngươi chuyện nên làm vâng lý cha đức gật đầu một cái tùy tiện nói chúng ta là hay không có thể âm thầm đáp ứng lấy đấu vương của so tài gấp đôi tưởng tượng để cho trác ngạo vương tha cho lần này đấu vương tư cách gấp đôi đặc lý tư tự tức bất khả tư nghị nhìn lý cha đức nói nói cách khác ta còn muốn khác chuẩn bị một khối diện tích lớn hơn lãnh địa cũng cho hắn nam tức danh hiệu sao ngươi có biết hay không một quý tộc đầu hàm có nhiều sao khó khăn dù là đây là đang lai sâm hành tỉnh nhưng ta cũng không phải là tổng đốc mà hắn nếu như không có chúng ta hắn còn là một đê tiện đời tớ ngươi hiểu chưa cái này, Lý Cha Đức cúi đầu, không dám đi cùng đặc lý Tư Tử Tức nhìn thẳng vào mắt. Hắn hôm nay hết thảy đều là chúng ta lai like xâm đấu thú chẳng ban cho hắn, ta có thể đáp ứng, cho hắn gấp đôi kim tệ thù lao. Về phần những thứ khác, không thể nào, coi như là hắn đối với chúng ta lai like xâm đấu thú chẳng hồi báo đi. Đặc lý Tư Tử Tức lánh đạm nói. Vẫn mặc dù cũng không công nhận đặc lý Tư Tử Tức cái nhìn, nhưng Lý Cha Đức không có phản bác dũng khí. Hôm nay hắn đã vào vi thắng mạnh, dựa theo cuộc so tài trình, hắn sẽ ở bốn mệnh cột so tài trong cùng khổ là cáo trả mặt. Ngươi không có quá nhiều thời gian, mau sớm đem hắn thuyết phục đi, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Đặc lý tư tử tức lãnh đạm nói, vâng, ta lập tức liền đi trước hắn thành bảo. Lý cha đức gật đầu một cái, một ti tiện đời thớ, lại sẽ có một ngày có mình thành bảo, thật là một món lớn lao châm trọng. Chính là bởi là như vậy, hắn mới hẳn tăng gấp bội cảm kích ta, bởi là, là ta cho hắn hôm nay hết thảy. Lắc đầu một cái, đặc lý tư tử tức lưng bèo hai tay rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện.